Chương 287, tình thế. Nã Dạ Sưng Hiểu mang lượng một bộ phận ly dạ tiếp tục tiến về Nguyệt Quốc gia, còn lại thì tiến về Cổ nổ Hạ báo cáo tình huống. Chiến trường, chỉ còn lại đốt cháy khét trụ một cùng từng đạo từng đạo vết máu, vân nhận thi thể đã bị xử lý hoàn tất. Tại nhận rơi chiến trường, phát sinh chiến đấu là thường có sự tình, ngoại trừ tương đối trọng yếu thi thể, cần mang về trong thôn thu hoạch tình báo. Nhất Bản chiến thắng phương đều sẽ trợ giúp chiến bại một phương xử lý thi thể, phòng ngừa quá nhiều thi thể hư thối, phát sinh ngoài ý muốn. Lúc này ở Cổ Nộ Hạ một chỗ rừng rậm trong, từng đạo từng đạo vân nhận nhanh chóng xuyên toa ở rừng rậm bên trong. Trận đấu phát sinh đột nhiên, kết thúc đồng dạng nhanh chóng, bất quá trình độ kịch liệt lại không thể khinh thường. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Nhẫn tập kích nghi ra hao tổn gần nửa, hiện trường chỉ còn 20 người. Nguyên bản coi là lần này lại là cựu tử nhất sinh, không nghĩ đến thật đánh chết Cổ nổ Hạ Nguyên Cơ trưởng lão. Ai có thể nghĩ tới Cổ nổ Hạ trưởng lão dị nhiên thực lực như thế thấp. Phía trước hành Vân Nhẫn, có người nhỏ giọng nói chuyện với nhau đạo. Mấy người nói chuyện tựa hồ kinh động đến chuyến này Vân Nhẫn quan chỉ huy. Cùng Cơ đồng quy tận Vân Nhẫn, các người nào thấy rõ, như thế hành vi đáng giá thông báo lôi ảnh nhân, đối với nhà hắn thuộc hầu đại. Tướng bọn họ danh tự khắc ở ta Vân ẩn ý linh địa, nhượng hậu đại Nghị gia nhớ kỹ hắn sự tích. "Đội trưởng, ta thấy rõ, là đảo Khi, bình thường tương đối trầm mặc một tên Nghị gia, không nghĩ đến thời khắc mấu chốt dĩ nhiên bộc phát, trực tiếp cùng Cổ Nổ hạ trưởng lão Đồng Quy vô tận." Vân Nhẫn quan chỉ huy trầm ngâm nói, "Đào Khi làm không sai, ta Vân ẩn chính là thiếu khuyết loại thời khắc mấu chốt này có thể vì đó thôn bỏ qua sinh mệnh Nghị gia. Trầm mặc có đôi khi chỉ là không muốn nói chuyện, loại người này một khi bộc phát, sẽ tản mắt ra vượt qua sức tưởng tượng lượng. "Đội trưởng nói không sai, bình thường Đào Khi một bộ trầm mặc ít nói bộ dáng, không nghĩ đến thời khắc mấu chốt không chút hàm Ngay ở Vân ẩn đội ngũ chạy đi thời điểm, trên bầu trời một cái thương ứng thời khắc đang chú ý mấy người hành động, ở mấy người hậu phương, Bốn đạo ăn mặc trừ bào, mang theo ngạ quỷ mặt nạ thân ảnh đồng dạng xuyên toa ở rừng rậm bên trong. Phía trước hết thảy 20 tên quân nhẫn, một cái đô không thể bừng tha, toàn bộ đánh giết ở Hỏa Quốc cảnh nội, tất nhiên dám vượt cảnh tập kích, liền muốn làm tốt lưu ở Hỏa Quốc chuẩn bị. Chúng ta tập kích cổ nổ hạ tiếp tế đội ngũ, đánh giết nguyên cơ trưởng lão là vì gia tộc cũ trì hạ tương lai, vì tộc tiến lên trừ trở ngại, đây là tư. Hiện tại cổ nổ hạ cùng Vân ẩn chính đang giằng co, chúng ta đánh vượt biên nhẫn là công sự. Vô luận lúc nào, công và tư đều muốn rõ ràng. Chúng ta có thể đánh giết Nguyên Cơ trưởng lão, đối phương lại không thể ở chúng ta dưới mắt tập kích xong cổ nổ hạ tiếp tế đội ngũ lại chạy ra tham thiên. Phu Gạ Cụ mà nói ở mấy người bên thai vang lên. Đám người gật đầu, Phu Gạ Cụ lời tuy bình hàn, bất quá trong lời nói ý tứ lại bá đạo mà tràn ngập hào khí, nhượng ba người có mấy phần nhiệt huyết sôi trào. Đánh giết Nguyên Cơ là ủy trí hạ việc tư, tập sắt vân nhận thì là hai thôn ở giữa công sự, sát thực công tử phân minh. Gia tốc, từ phía cạnh bắt đánh, phía trước hướng quốc cảnh dây mai phục đối phương, tướng còn lại vân nhận toàn bộ đánh giết ở hỏa quốc cảnh nội. Cụ lão Vâng, bốn đạo thân ảnh nháy mắt ra tốc, xông vào khuya cạnh rừng rậm, có trên trời thương ứng tiến hành truy tung, mấy người cũng không lo lắng sẽ mất đi Vân Nhận tung tích. Hơn nữa đối phương 20 người, mà không phải 3, 5 người tiểu đội, dù cho nghị ẩn tảng, cũng sẽ lưu lại rõ ràng dấu vết. Sắc trời dần dần lờ mờ, ở thông hướng Điền Quốc con đường, lần lượt từng bóng người nhanh chóng xuyên toa ở rừng rậm bên trong, đây chính là trước đó tập kích cổ nộ hạ tiếp tế đội ngũ Vân Nhận. Lúc này đối phương là nghĩ đường vòng quốc, từ quốc vào Quốc gia, trở lại địa. về rừng bên trong, phu gạ cụ trong bốn rừng rậm trong đã đợi chờ lâu này. Một khi đối phương tới gần, toàn lực xuất thủ, không cần ẩn tàng thực lực, chỉ cần tướng đối phương toàn bộ đánh giết là nữa, không có bất luận cái gì tin tức truyền ra. Phu gạ Cổ Đạo. Từ khi Vũ Quốc một trận chiến sau, đã có đoạn thời gian không cùng đối thủ tiến hành sinh tử chiến giết, trong lòng còn có mấy phần nhiệt huyết sôi trào. Tu chỉ Hạ Lang Xuyên Đạo. Fuji mô tô Đạo, các ngươi coi như không tệ. Đều tham gia Vũ Quốc đại chiến, chỉ có ta, Thủy Trung đều bị lưu ở cảnh vệ đội, liền cùng nhân động thủ cơ hội đều không có. Chỉ có ở gia tộc tỷ thí, mới có thể cùng nhân luận bàn một cái. Uchi Hạ Kin khẽ cười nói, Vũ Quốc chiến trường cũng không phải cái gì tốt địa phương ta đủ chỉ hạ nhất tộc trước sau ở trong đó hao tổn tộc nhân gần nửa chúng ta có thể sống sót trở về thực lực mặc dù có một bộ phận tác dụng bất quá càng nhiều lại là vật khí nếu như không có vật khí sớm đã chết đang cùng nhằm nhẫn liên quân tàn khốc trong chém giết. lang xuyên cười nói vật khí cũng là thực lực một bộ phận nếu như không có thực lực một phần này vận khí cũng sẽ không dáng lâm đến ngươi trên đầu nhằm nhẫn liên quân hiện tại tiến hành nghỉ ngơi lấy lại sức cố Hà ngược lại cùng nhau vẫn đặt thành giớiạ thế cục chân thực thiên biến văn hóa chỉ có lợi ích không thay đổi Bất quá ta nhìn cổ nổ hạ sớm muộn còn là muốn cùng nhằm Nhẫn song phương phân ra thắng bại, phụ dị đến lúc đó nhất định có ngươi biểu hiện cơ hội. Chờ cái kia một ngày thật đến, đoán chừng ngươi liền cao hứng không nổi, dù chỉ hạ kim đạo, ở mấy ngàn ni dạ đại quân trước mặt, cá nhân thực lực thực sự quá mức xa vời. Một khi bị chiến trường tình thế cảm nhiễm, mất đi suy nghĩ năng lực, chỉ còn nhiệt huyết đoán chừng cự ly tử vong cũng không xa. Chiến trường, vô luận ở vào loại tình thế nào, nhất định muốn tỉnh táo định vị bản thân vị trí cùng tình thế. Đang liều mạng chém giết trên đường tìm kiếm một đường sinh cơ, chẳng qua nếu như ngươi có phủ gạ cụ loại này có thể tại chiến tranh đi lên đi tự nhiên thực lực, coi như ta không nói gì, ta liền là đem phụ gạ cụ xem như ta suốt đời truy cầu mục tiêu, hy vọng sẽ có một ngày có thể đi đến hắn hiện tại thực lực, ở ni dạ đại quân trước mặt tới lui tự nhiên. Tiến vào trại địch giống như tiến vào bản thân trong thôn doanh địa. Phụ gạ cụ gật đầu nói, chí hướng không sai, ta cảm giác các ngươi sẽ có một ngày này, hơn nữa một ngày này cũng không xa xôi. Phụ gạ cụ mà nói lây nhiễm ba người khác. Nếu như ta hữu trí nhất tộc thật xuất mấy tên như ngươi nhất bản lý dạ, hạ phụ dị mỗ đạo chị sợ không phải vẹn vẹn dưới nụ dạ cái xác nhận thôn cùng quốc gia ăn ngủ không yên. Ngay cả những cái này Cổ nổ Hạ cao tầng đều sẽ ngủ không yên, đến lúc đó cái gọi là bài sách vũ trì hạ chính sách chính là một cười nhạo. Dù cho không có nhiều như vậy cơn giả, Cổ nổ Hạ cái gọi là bài xích vũ trì hạ cũng sẽ rất nhanh liền trở thành cười nhạo. Uchi Hạ Kim đạo, lấy chúng ta ám sát tiểu đội hành động tốc độ. Đoán chừng không cần mấy năm liền có thể quét sạch Cổ Nộ Hạ nội bộ đối Uchi Hạ bài sách người. Hiện tại Cổ Nộ Hạ từng cái bộ môn toàn bộ nhân thủ không đủ, đến lúc đó không có những cao tầng này cản trở, ta Hạ nhất tộc thể lấy cảnh vệ đội làm cơ sở thẩm thấu đến cái khác bộ môn. Gia tăng gia tộc ở Cô Nổ hạ lực ảnh hưởng. Phu giị Tô đạo, hiện tại sở dĩ Đông Đảo Cổ Nổ hạ cao tầng toàn bộ đều ở bài Xích Ta Hự Chí nhất tộc, vẫn là cầm quyền cơ bản đều là Sễn Du nhất hệ. Vô luận La Hỏa ảnh vẫn là trong thôn cao tầng, đều là Sễn Du nhất hệ lý gia. Chương 288, phục kích. Cổ Nổ hạ cao tầng không hy vọng nhìn thấy Ta Hự nhất tộc thượng vị, đồng dạng chúng ta cũng không thể nhượng Sễn Du nhất hệ tiếp tục cầm giữ trong thôn chính quyền. Đời tiếp theo ảnh tốt nhất có thể tuyển ra một tên bình dân mỹ dạ, có thể làm được trung lập hoặc là xèn dụ nhất hệ nếu muốn tiếp tục cầm quyền, nhất định phải từ bỏ đối ta hữu trì hạ nhất tộc bài xích. Lang xuyên đạo. Sự tình sẽ không như thế đơn giản. Đệ tam mặc dù bình thường nhẹ nhàng, bất quá tâm tư thâm trầm, không dễ đối phó. Fuji mô Tổ đạo. Đệ tam thực lực đã đến cực hạ, không có khả năng lại có rất lớn đề cao, phụ gã cụ năm nay vừa mới 15 tuổi, về sau thực lực tất nhiên sẽ siêu việt hiện tại đệ tam. Thực lực có cùng cô nộ hạ ngăn kháng vô liếng, rất nhiều sự tình liền sẽ đơn giản rất nhiều. Trước kia ta hữu hạ bị bại xích, lại không có chút nào biện pháp, nói đến cùng vẫn là thực lực chiến lệnh không có thực lực chiến lệnh, cái gọi là bài xích đồng dạng cũng không có tác dụng lớn. Kim đạo, phu rỉ mộ tổ cùng lang xuyên không khỏi nhớ tới phủ gạ cụ trước đó mà nói, nhưng không có tương ứng thực lực, cái gọi là quyền thế thủy chung là không chung lâu cát. Liền ở lúc này, cách đó không xa trên bầu trời chuyển ra một đạo vang dội thương ứng minh tiếng thê. Chú ý, Vân ẩn thân ảnh cũng đã tới gần, đánh lên tinh thần, không cần giữ lại thực lực. Phu gạ cụ lần nữa cường điệu, yên tâm, chắc chắn nhượng đối phương toàn bộ chôn vùi hư thế. Bốn đạo thân ảnh trước sau ẩn tàng ở rừng rậm trong lặng xem Trừng Vân ẩn thân ảnh. Song phương cự ly chậm rãi tới gần. Hành động Bốn đạo thân ảnh nháy mắt nhảy ra, liên tục mấy đạo, chuẩn thân thuật xuất hiện ở vân ẩn đội ngũ khía cạnh. Phù gạ cụ hai tay nhanh chóng kết ấn. Phong độn, chân không liên ba. Một đạo to lớn phong nhận từ trong miệng phun ra, trước mắt từ rừng rậm bên trong xẹt qua, rất nhiều cánh khô lá rách trong trước mắt từ đó bị cắt đứt, đứt gãy chân nhăn chỉ tệ. Đồng thời, một gốc không tính thô lớn mạnh thụ bị trực tiếp từ đó cắt đứt. Ba tên lẽ tránh không kịp vân nhẫn bị nhanh chóng xẹt qua xẹt qua thân thể, mang theo từng đạo từng đạn màu tươi. Ba đạo thân ảnh ở rơi xuống đất nháy mắt cũng đã toàn bộ bỏ mình. Phong nhận sau đó là lít nha lít tiêu, từ bốn người hai tay bay ra. Dù chỉ hạ nhất tộc độc hưu ném mạnh phương pháp bị phát huy vô cùng nhuyễn. Khèn, khèn. Phi hành phi tiêu lẫn nhau va chạm, không ngừng cải biến phương hướng, tướng Vân nhận toàn bộ nhị dạ bao phủ trong đó, hình thành một chương lưới tử vong. Địch tập. Đông đảo Vân Nhẫn nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở kỳ quái cách gian mặc bốn đạo thân ảnh. Vân ẩn đội trưởng nhíu mày, cũng đã từ bốn người trên người phát giác khí tức nguy hiểm, bốn người này mỗi một cái đều không đơn giản. Trong tay cờ tỷ mã liên tục huy động, tướng tập đến ám khí đón đỡ ra ngoài. Các ngươi là người nào, cũng dám tập kích Vân ẩn đội ngũ. Giết các ngươi nhân, tất nhiên dám đến Hỏa Quốc cũng đừng nghĩ lấy sông suất trở về, giết. Nhiều tên vân nhẫn liên tục hàng ám khí đón đỡ ra ngoài, đồng thời hai tay kết ấn. Lôi độn, lôi cầu. Lôi độn, địa tẩu. Thủy độn, thủy long đạn chi thuật. Thủy độn, đại bồ bố thuật. Nhất thời lũ lụt tàn phá bờ bãi, một đầu thủy long ở rừng rậm bên trong tiến hành dẫn ra, vô số cảnh khô lá heo hớ bị cuốn đi. Ở dòng nước mặt ngoài, lôi điện tàn phá bờ bãi, theo lấy dòng nước động mà tàn phá bờ bãi, đồng thời lôi cầu bay múa, phát ra từng tiếng nổ đùng. Phù gã củ bốn người tiến lên trước một bước, đồng thời hai tay kết ấn. Hỏa độn, hảo hỏa Bốn người trong miệng đồng thời phun ra ngập trời hỏa diễm, cùng phía trước đột kích đại thác nước cùng Thủy Long trùng kích cùng một chỗ. Thủy hỏa chạm vào nhau, tức khắc phát sinh kịch liệt phản ứng, vô số nước chứng khí từ đó bốc hơi mà lên. Xen lẫn trong trong nước lôi điện ở thủy hỏa cùng nhau va chạm thời điểm, cũng đã dần dần chốt bụi. Phu gạ cung ngạ quỷ dưới mặt nạ, màu đỏ tươi mạn trẻ cổ xoay chậm chậm. Hành động, một đạo thuần thần thuật, trực tiếp chui vào sương mù khói trắng, dưới chân ở trên thân cây liên tục lực, nhanh chóng tiếp cận Đông Đạo Cẩn thận, đối phương muốn cận chiến, ta Vân Nhẫn là đối phương nhân số gấp mấy lần, không nên kinh hoàng, giữ vững tỉnh táo. Tướng bản thân thực lực hoàn toàn phát huy ra. Vân Nhẫn đội trưởng hô lớn, ở hơi nước bao phủ phía dưới, Đông đảo Vân Nhẫn mỗi hai người lưng tựa lưng lẫn nhau cảnh giác nhìn xem bốn phía. Trong sương ngủ, thường đôi màu đỏ tươi con người chợt lóe lên. Vân Nhẫn đội trưởng trong đầu tức khắc có loại dự cảm không tốt, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng. Tức khắc nhớ lại đây là ủ trí hạ nhất tộc xạ rỉn găng đặc thù hoàng quang, mặc dù nhìn không rõ trong mắt câu ngọc, bất quá thông qua hai mắt nhan sắc cũng đã có thể xác định đối phương thân phận. hạ nhất tộc vì cái gì sẽ cướp giết bọn hắn, chẳng lẽ là vì trước đó tập kích cổ nô hạ tiếp tế bộ đội? Bất quá đối phương như thế cách đàn mặc lại làm cho Vân Nhẫn không khỏi nhiều hơn suy đoán, có lẽ trong đó khác biệt môn nhân. Ngay ở Vân Nhẫn đội trưởng trong đầu vang lên những cái này lý giải thân phận thời điểm, vừa muốn mở miệng nhắc nhở, một đôi màu đỏ tươi con người cũng đã tiếp cận. Vân Nhẫn đội trưởng vừa muốn rời ánh mắt, hồng sắc trong con người tam câu ngọc đột nhiên nhanh chóng chuyển động, hình thành một đạo quỷ dị mạn trệ quỷ Vân ẩn đội trưởng hai con người tức khắc bị mạn trệ quỷ hấp dẫn, trong đầu một mảnh trống không, triệt để mất đi suy nghĩ năng lực. Hai chi tiêu một chi từ cổ họng sẽ qua, một chi thẳng đối phương trái tim. Một đạo huyết tuyến xuất hiện ở Vân họng, kết thúc đối phương sinh mệnh. Đồng thời một đóa tiên diễm đóa hoa ở đối phương ngực nở rộ. Ngay ở phủ gạ cũ kết thúc đối phương đội trưởng sinh mệnh thời điểm, cái khác ba đạo thân ảnh đồng thời xông vào trong sương mù dày đặc, Sạ Dĩn gằng đảo qua, tướng mỗi một đạo thân ảnh mỗi một cái động tác đều nhìn nhất thanh nhị sở. U Chỉ, Hạ Kim ba người trước sau từ phủ gạ cũ bên người phong qua, Phi Tiêu trước sau sẽ qua, Sạ Dĩn gằng đang cùng đối phương đối mặt lấy mắt, huyền thuật cũng đã phát ra. Ly Dạ sinh tử chém giết, bất luận cái gì đều khả sinh mệnh, là Xem như U Ba người sớm đã đem xạ rịn gẳng cùng thân thể nhìn xem kết hợp, ở viên tuất phát động náy mắt, phi tiêu cũng đã đâm ra. Phù gạ cụ kết thúc vân nhận thủ lĩnh sinh mệnh, đồng thời một đạo thuần thân thuật biến mất ở nguyên chỗ. Xuất hiện ở hai tên vân nhận bên người, tên này vân nhận phát giác được động tĩnh nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại. Một đôi ngạ quỷ mặt nạ khắc sâu vào tầm mắt, náo hải tức khắc biến thanh tĩnh, bất quá ở dưới nhìn thấy phương mạn trẻ cú lúc, thần lâm vào ngốc trệ, bị phù giết. Liên tục kêu tiếng ở trong lên. Là cô nô nhất tộc, chú ý ánh mắt họ. Đám người bên trong có người la lớn. Đối với những cái này Vân Nhận tới nói, không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, tùy tiện cải biến phương thức chiến đấu căn bản không có khả năng chống. Chỉ là trong chớp mắt thì có hai tên Vân Nhận phản ứng chậm một bậc, bị ngay tại chỗ đánh giết. Phu gạ củ trong tay Phi Tiêu liên tục huy động, đánh chết một tên lại một tên Vân Nhẫn, bất luận cái gì ngăn cản ở trước mặt mạn trẻ củ đều là phi công. Chiến trường trong hơi nước dần dần tiêu tán, Vân Nhẫn cũng đã chết trận đám người cực lớn khảo nghiệm nơi này nhị dạ tâm lý tố chất. Bọn họ chỉ có 4 người, tách ra hướng khác biệt phương hướng vây, có thể hay không sống sót trở về, liền nhìn riêng phần mình vật khí. Một đạo thân ảnh hô lớn, quay người hướng về rừng rậm bên trong tối lui. Phu gạ cổ chỉ là nhìn lướt qua, hai tay kết ấn. Phong độn, chân không ngọc. Từng đạo từng đạo phong độn phản phất đạn, nháy mắt vạch phá không gian xuất hiện ở Vân Nhận trước người, Vân Nhận thân thể nhanh chóng né tránh, bất quá phổ thông tính mắt cuối cùng có bản thân cực hạn. Mặc dù tránh khỏi đại bộ phận yếu hại công kích, vẫn như cũng bị mấy đạo chân không ngọc đánh trúng. Không trung dâng lên từng đạo xương máu, vừa mới rút lui Vân Nhận ngã xuống đất. Chương 289, tiếp ứng. Một đạo ảnh lướt qua, rơi trên mặt đất Vân Nhận trong mắt bị phu kết thúc sinh mệnh. Dĩ nhiên đến đến Hoa Quốc, nên làm tốt chết ở nơi này chuẩn bị Phù Gà Cụ nhìn xem thi thể, nói khẽ, quay người, trong tay phi tiêu rời khỏi tay, trong chớp mắt bay đến một tên vừa mới vọt lên rút lui Vân Nhẫn trước mắt. Vân Nhẫn cuống quýt nhấc lên trong tay vũ khí, tướng phi tiêu đón đỡ ra ngoài, ở ngẩng đầu nhìn lúc, Phù Gà Cụ cũng đã đến bên người. Một chi phi tiêu cấp tốc xuyên thấu đối phương cổ họng. Bốn tên đủ trì hạ thành viên toàn lực xuất thủ. 20 tên Vân Nhẫn, rất nhanh liền bị thanh lý sạch sẽ, rất nhiều Vân Nhẫn ngay từ đầu liền bị sợ vỡ giết, một khi mất đi tiến bộ Tâm, thành lực phát huy không ra thành. Có bao nhiêu tên Vân Nhẫn là ở rút lui thời điểm, bị mấy người lãnh giết. Phù dị mổ tổ quang vung tay cánh tay đạo, những cái này vân nhận vẫn có chút thực lực, nếu như không phải phủ gạ cụ dẫn đầu đánh chết đối phương đội trưởng, chỉ sợ chúng ta còn muốn đánh chút thời gian, hơn nữa muốn toàn bộ tiêu diệt những cái này vân nhẫn cũng không dễ dàng. Phù gạ cụ thực lực tự nhiên cường đại, nếu như phủ gạ cụ không tham dự lần này ám sát, ở đối mặt cổ nổ hạ tiếp tế đội ngũ thời điểm, chúng ta khả năng liền đã bại lộ. Càng đừng để hiện ở diện sát vân nhận tập kích đội ngũ, tu chỉ hạ kim đạo. Mấy người xử lý xong thi thể, một đạo hỏa độn nhận thuật tướng chiến trường đốt hoàn toàn thay đổi. Dù cho có tinh thông điều tra nghi dạ đến đây, cũng nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Thuần thân thuật, bốn đạo thân ảnh cũng đã biến mất ở rừng rậm bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bốn đạo hắc ảnh ở rừng rậm bên trong xuyên toa, mỗi một đạo hắc ảnh phía trên đều có một đôi xoay trầm trầm sạ gìn gặm. Ở trong đêm tối, màu đỏ tươi xạ gìn gặm hợp với mấy người trên mặt ngạ quỷ mặt nã, phảng phất một nhóm từ địa ngục đi ra câu hồn sứ giả. Một đêm thời gian chầm rãi trôi qua. Đám người tiếp tục chạy đi, thương ứng ở trên bầu trời điều tra, có thể làm cho mấy người trước giờ phát hiện cổ nộ hạ tuần tra mi dạ tích, tiến hành lần tránh. Lúc này cổ nộ hạ hỏa ảnh văn phòng, một tên tình báo nhân viên vội vàng gõ mà vào tướng một phần tình báo giao cho đệ tam trong tay. Hoa Ảnh đại nhân vừa mới thu đến tình báo tuyệt mật. Đệ Tam mở ra phong thư, nhìn lên thư tín, lông mày bất tri bất giác nhíu lại, "Lão, ngươi đi xuống đi, thông tri hai tên trưởng lão cùng cổ nộ hạ các bộ môn thủ lĩnh." Nửa giờ sau đến hòa Ảnh cao ốc phòng họp Mộ Hội. "Vâng." Đệ Tam nhẹ thở dài một hơi, thời buổi rối loạn a, làm hơn 10 năm Hỏa Ảnh, lần thứ nhất có loại có lực không chốt dùng đến cảm giác. Trưởng lão bình thường đúng là cả trở, bất qua ở loại này thời khắc mấu chốt, mỗi một tên có thể đương một mặt đều là bảo vật Nửa giờ sau, cổ nộ hạ phòng họp Mấy tên cổ nổ hạ lãnh đạo cấp cao thể tụ phòng hợp, bao quát cảnh vệ đội đội trưởng Úy Trì hạ tẹn Goku. Hồ Ca đệ tam mặt không biểu tình đi tiến đến, tướng một phần tình báo đặt ở hội nghị trên bàn. Tình báo mới nhất, Vân Nhẫn đột kích tiếp tế bộ đội, nguyên cơ trưởng lão bị một tên Vân Nhẫn đồng quy vô tận, đông đảo lị dạ thi thể cùng thương binh chính đang trở về cổ nổ hạ trên đường. Đệ tam mà nói ở trong phòng hợp gây nên to lớn huyên náo, nguyên bản ở an bài tiếp tế đội ngũ thời điểm, gia nhập nạ, à, mì, nạ tộc tộc, tộc tưởng rằng có chút ít để lại tố. Vân thực lực có chút ra ngoài ý định. Tâm tộc tục chúng đây, lấy ba người thực lực tăng thêm hơn 100 tên cổ nỗ hạ nhị dạ dĩ nhiên không thể bảo hộ nguyên cơ trưởng lao sinh mệnh. Thành Nguyên trưởng lao trước hết nhất đứng lên. Trưởng lão đoàn nhân gắt gao tản tán, chân giới trưởng lao sớm đã cùng bọn họ không phải một lòng. Nguyên bản ở y giờ trưởng lão tản tật sau đó, chỉ có nguyên cơ trưởng lão cùng hắn có lấy lợi ích chung, không nghĩ đến, chỉ là mấy ngày thời gian, hắn liền thành người cô đơn. Trưởng lao đoàn chỉ còn hai người, còn có một người cùng hắn bằng mặt không bằng lòng. Hòa Hành đại nhân, cảnh chí cùng nhất bị thương viên cùng thi thể trở về cổ nỗ hạ, trong thôn hẳn là phái gia dạ tiến hành tiếp ứng. Vân nhân tập kích đội ngũ người nào cũng không biết đến cùng có hay không rời đi Hòa Quốc. Nếu như đối phương lần nữa đối cảnh trí đám người phát động tập kích, một khi trừ Diệp Hai đại gia tộc tập trưởng xuất hiện ngoài ý muốn, đối toàn bộ Cố nổ Hạ đều là tổn thất to lớn. Chân giới trưởng Lao đạo: "Hơn nữa tiếp tế đội ngũ chia hai đội, sừng hiệu vị trí áp giải tiếp tế đội ngũ tất định nhân viên cần trường. hẳn là mau chóng truyền tin nguyện quốc gia doanh địa, phái ra nhỉ dạ tiến hành tiếp ứng." Chân giới trưởng lão nói không sai, việc cấp bách là cam đoan toàn bộ tiếp đội ngũ an toàn. Nguyên cơ trưởng lão mình, chẳng lẽ các ngươi liền không có cái gì muốn nói?" Thạch Nguyên trưởng lão nói: Nguyên Cơ trưởng lao chết trận xác thực đáng tiếc, không nghĩ đến Vân ẩn phản kích như thế nhanh chóng, từ Hồ Mù Dạ cô vấn đến Nguyên Cơ trưởng lao, nếu như từ đại thế nhìn lên, ta cổ nổ hạ cũng đã rơi vào hạ phong. Lần này Vân ẩn vừa biên, chỉ sợ mục tiêu chủ yếu liền là Nguyên Cơ trưởng lao mà không phải cái gọi là tiếp tế. Đây là muốn đánh đi ta cổ nộ hạ khí khí. U Chỉ hạ kèn gồ cũ trầm ngâm nói. Đệ Tam gật đầu nói, không sai, chỉ sợ đối phương liền là hướng về phía Nguyên Cơ trưởng lão, tiếp tế cho bị phá hủy, lấy hỏa cốt thực lực vẫn còn năng gò gót. Nguyên Cơ trưởng lão ở thôn dân cùng quốc đô trong hơi có chút hy vọng, đây là đệ Tam lôi ảnh chu tâm kế sách. Ngỉ trước tan dã ta cổ nổ hạ sĩ khí, lại tiến hành chiến đấu, lấy cường thế binh lực tiến công, đến lúc đó sẽ biến dễ dàng rất nhiều. Nguyên cơ trưởng lão cùng hổ mụ dạ cố vẫn sự tình không thể như thế đơn giản được rồi, chân giới trưởng lạc đạo, có thể bí mật chuyển tin lọ Rosima, nhưng hắn không cần trực tiếp đi cổ nổ hạ doanh địa, đi trước vân ẩn doanh địa đi một vòng lại trở về cổ nổ hạ doanh địa. Hắn là năng vì chúng ta vẫn hồi không ít sĩ khí. Đệ Tam gật đầu nói, đúng là một không sai chủ ý, có thông linh thú ở, họ có thể công, lui có thể thủ, hành tung quỷ dị, vân vận muốn thăm dò hắn xáo lộ, chỉ sợ cần tiêu phí không ít thời gian. Đi ra học giáo lần thứ 2 khảo hạch có bao nhiêu nị dạ trước giờ thông qua khảo hạch, dự định trước giờ tốt nghiệp. Một tên trung niên nị dạ đứng lên nói, hết thể có 1000 danh nị dạ thông qua khảo hạch, dự định trước giờ tốt nghiệp, trong đó tuổi tác nhỏ nhất dạ vừa mới nhập học 1 năm, chỉ là vừa mới học tập tinh luyện trả cơ dạ. Đệ Tam nhẹ gật đầu, trong lòng lại có mấy phần trầm trọng. Cái này 1000 tên nị dạ đều là 10 tuổi phía dưới hài tử, xem như cổ nổ hạ tương lai, bây giờ lại muốn để bọn họ trước giờ đối mặt với nị dạ tấn Đợi đến chiến tranh kết thúc, sợ rằng sẽ thương vong thảm trọng. Cái này 1000 tên dạ tiền kỳ nhiều an bài một chút dạy bảo tính nhiệm vụ. Trở bọn hắn thích dưỡng thân làm một tên mỹ dạ tâm tính, lại an bài một chút chiến đấu nhiệm vụ, tích lũy kinh nghiệm. Chân Dối trưởng lão, ngươi tử cổ nổ hạ thông thường mỹ dạ bộ đội bên trong chọn lựa 100 tên mỹ dạ trợ giúp dã mã nạ cả cảnh trí, tướng thi thể và thương binh dày an toàn về. Vâng. Chân Dối trưởng lão đứng dậy vội vàng rời đi phòng họp. Chân Dối trưởng lão lôi lệ phong hành, tốc độ rất nhanh, nguyên bản hắn là dự định thông trị vũ trụ hạ phụ gạ cụ. Bất này thời khắc mấu chốt, tạp, được biến cố. Dù lúc trước chỉ hạ từ Quốc Quốc là cổ hạ nhất quyết định. Chương 290 kế hoạch. Chân giới trưởng lao mang theo nị dạ vội vàng xuất thôn, phù gạ cụ bốn người thì vẫn như cũ ở rừng rậm bên trong xuyên toa. Trên bầu trời thương ưng bay lượn, có thể trợ giúp bọn họ điều tra hòa quốc cảnh nội độc thái. Tốt trước giờ lần tránh tuần tra cổ nộ hạ lui ra. Thang đến ngày thứ hai buổi chiều, bốn người mới đến cổ nổ hạ bên ngoài, thông qua biến thân thuật lẫn vào trong thôn. Lúc này dạ mạn nạ cả cảnh trí cùng chân giới trưởng lão còn không có trở về. Phù gạ cụ biến hóa mà thành phố thông thôn dân chỉ là nhìn lướt qua, ngay ở một chỗ trong góc thấy được xà nạ đã biến thành phổ thông thôn dân. Miệt đánh thủ thế, xà nạ đã trong chớp mắt biến mất ở chỗ. Đủ thể ý tứ rất đơn giản, nhiệm vụ hoàn thành, hành động kết thúc. Uchiha tộc địa, Fugaku cụ trong nhà. 8 người lần nữa tụ trong mặt thất. Fugaku, lần sau hành động cần phải thông chi ta, ở trong thôn trở lấy thực sự nhàm chán, ta vẫn là càng ưa thích loại này cùng địch nhân chém giết cảm giác." Sanada đã cười nói, "Về sau sẽ có cơ hội, mấy ngày nay trong thôn tình huống thế nào, có cái gì đại sự phát sinh?" "Không có, bất quá nguyên cơ trưởng lão bị giết một chuyện cũng đã chuyển về Cổ Nộ Hạ, chân giới trưởng lão dẫn đầu 100 tên Cổ Nộ Hạ nhị tiến về tiếp ứng dạ mạn ạ cả cảnh trí cùng hạ kỳ mỹ tria nhất." Sanada đã đạo Đệ tam phái ra nhân tiếp ứng ngược lại là không có vượt quá ta ý liệu, hiện tại cổ nổ hạ trưởng lao đoàn chỉ còn 2 người, thạch nguyên trưởng lao và chân giới trưởng lao. Đình chỉ đối thạch nguyên trưởng lao tất cả hành động, nếu như thạch nguyên lại xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ sợ đệ tam cùng đông đảo cao tầng sẽ phát giác dị thường. Chân giới trưởng lao hướng tới là giúp lý không giúp thân, có thể đối với hắn tiến hành lối kéo. Bất quá không muốn làm quá rõ ràng, nguyên cơ trưởng lao chết, vẫn ẩn chỉ sợ khoảng thời gian này sĩ khí phóng đại, có toàn diện tiến công khả năng U chỉ Hạ Kim trầm ngâm nói, lấy Vân ẩn hiện tại thực lực, trừ phi đại lượng tăng binh, nếu không muốn cầm xuống Nguyệt Quốc ra đóng giữ cổ nộ Hàn Nhị Dạ có chút khó khăn, chỉ sợ cuối cùng kết quả vẫn là kéo dài giằng co. Ở Bắc Phương, Nha Mẫn dính dấp Vân ẩn đại lượng binh lực, trừ phi Vân ẩn buộc lên Nha Mẫn sẽ không tiến công phong hiểm từ Bắc Phương rút về một bộ phận quân đội. Hoặc là lần nữa từ trong thôn xuất binh, bất quá cái này rất khả năng tạo thành Vân ẩn thôn nội bộ chống giẫng, giới lý dạ ta, đã mấy phần đâm lao phải theo của Một cái nhân thôn có thể bộc phát tiềm lực là vô tận, không muốn xem thường Vân ẩn, từ rằng có đến hiện tại, Vân ẩn còn không có xuất hiện đại quy mô nhân viên tương vong. Vẫn như cũ ở vào đỉnh phong thời kỳ, Vân ẩn không có tùy tiện liều lĩnh quả thật có mấy phần đề phòng thủy quốc ý tứ. Từ chiến tranh bắt đầu đến nay, thủy quốc mặc dù từng có bạo động cùng thăm dò, bất quá chưa bao giờ xuất binh ý đồ, xác thực không thể không cẩn thận. Không những Vân ẩn muốn cẩn thận, cô đồng dạng muốn cẩn thận, một khi vụ ẩn hạ tràng, trận này chân chính khả năng liền sẽ đến cao trào. nói, nếu như vụ ẩn lúc này xuất binh đối phó cô hạ, chỉ sợ sự tình sẽ hướng về xấu nhất phương diện phát triển. Đoan Trường Vũ ẩn cũng đang quan sát, chờ đợi Cổ nổ Hạ hoặc là Vân ẩn mở ra tâm động thẻ đánh bạc. Kim đạo. Đám người gật đầu, "Sa nã đa đạo, những cái này đều là hỏa ảnh hẳn là cân nhắc, chúng ta ở trong này đảm luận những cái này đều không có tác dụng lớn. Chẳng bằng thương lượng một cái kế tiếp ám sát mục tiêu là người nào." Cổ Nộ Hạ tồn vong quan hệ chúng ta tất cả mọi người thân ra tính mệnh, những cái này không chỉ là hỏa ảnh vấn đề, đồng dạng cũng là tất cả Cổ Nộ Hạ nhị dạ cần đối mặt vấn đề. "Tu chỉ hạ kim đạo. Qua mấy ngày ta dự định đi một chuyến hỏa quốc quốc đô, có chút sự tình ở trong tôn không tốt tiến hành, bất quá ở quốc độ ngược lại là thuận tiện." Phủ Gạ cụ Đạo. Khoảng thời gian này các người an tâm chớ vội, đều bình thường ở cảnh vệ đội trực ban, về phân biến thành ta ảnh phân thân, vẫn như cũ đi phía sau núi tu luyện. Cô Nộ Hạ Hình thành hiện tại của diện, Quốc Đô hẳn là phát ra một chút bất mãn thanh âm. Biểu đạt một cái đối lệ tam, đối hiện tại cô Nộ Hạ cao tầng bất mãn cảm xúc. Đám người nhẹ gật đầu, lộ ra chờ mong ánh mắt. Đối với phủ Gạ Cụ năng lực, mấy người đều không có hoài nghi, lần này trong thôn cao tầng chỉ sợ sẽ phải chịu Quốc Đô phương diện trách cứ. Cổ Hạ hiện tại đối mặt thế cục, trách nhiệm chủ yếu mặc dù không ở trong thôn Đông Đạo cao tầng, bất quá xem như trong thôn cao tầng vẫn như cũ có không thể trốn tranh trách nhiệm. Nguyên bản cô nổ hạ cục diện chính trị từ sèn dù nhất hệ hoàn toàn chừng khống, có cán bộ cùng ám bộ hiệp trợ, lộ ra kín không kẽ hở. Hiện tại loạn trong giặc ngoài phía dưới, rất nhiều người đã có quyền lực đưa ra tự thân đề nghị. Một mực đến ngày thứ hai buổi chiều, chân giới trưởng lão cùng dạ mạn ạ cả cảnh trí cùng hạ kỳ mỹ tria đinh nhất mới trở về cô Nộ hạ. Buổi sáng, phụ gạ cụ vừa mới đi ra ra môn, một đạo thân ảnh đi đến cửa nhà, nhượp phụ cụ có chút ngoài muốn. Chân giới trưởng lão làm sao có rảnh lai vũ hạ tộc điệp? Chân giới trưởng lão cười nói, có chút việc muốn tìm ngươi tâm sự, làm sao? Có thời gian sao? Phu gạ cụ cười cười nói, "Tốt, tu luyện có thể buổi chiều lại tiến hành, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi trong nhà uống chén trà, chân giới trưởng lao có chuyện từ từ nói." Chân giới trưởng lao hướng về bốn phía nhìn một chút, cẩn thận nhìn lướt qua hụ chỉ hạ tộc địa đạo, thật hâm mộ như ngươi loại này có thể tùy thời tu luyện thời gian, hiện tại cô nổ hạ các phương diện sức đầu mẹ trắng, mỗi ngày có xử lý không hết sự tình. Phu gạ cụ không có trả lời chân giới trưởng lao vấn đề, tướng chân giới trưởng lão mời đến phòng khách, hai người ngồi đối diện nhau, trước mặt các để đó một chén trà xanh. Hiện tại cô nỗ hạ tình huống nguy cấp và phần, trưởng lão rất bận bịu mới đúng không biết có cái gì chuyện trọng yếu tìm kiếm phụ gạ cụ. Chân rối ngưng thần nhìn xem Vũ Trị Hạ phụ gạ cụ nói khẽ, "Đưa ngươi triệu hồi cổ nô hạ, ở trong mắt ta là hòa ảnh đại nhân làm một cái sai lầm quyết định. Họ Rồ Sĩ Mã Tử cũng đã khởi hành tiến về Nguyệt Quốc gia, nếu như ngươi vẫn còn ở Nguyệt Quốc gia, lại tăng thêm hạ tác giả cụ mọ, ba tên đại tướng, có hổ mụ dạ cùng cô hạ trưởng khống đại cụ. Hiện tại Nguyệt Quốc gia đoán chừng cũng đã không có vân ẩn sự tình. thông qua thông Phu gã củ khẽ nhấm một hớp trong chén nước trà, nói khẽ: Chân giới trưởng lão lắc lắc đầu đạo, không đơn giản như vậy, hai cái tâm cao khí ngạo người, một cái là tam đại đệ tử từ, từ nhỏ thì có thiên tài tên, một cái gia truyền sâu xa, đồng dạng thực lực cường đại. Hai người cùng một chỗ hành động không gặp là chuyện tốt, hơn nữa hai người đang hành động tùy dị phía trên cùng người chung quy là cha xét một bậc. Lúc trước Nam Nhẫn Liên Quân trong nhiều lần bộc phát nội loạn tuy nói cùng bọn họ bản thân liền tồn tại thù hận có nhất định quan hệ. Bất quá ngươi ở trong đó làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng, bao quát Vân Hận bộ đội tiên phong, còn không có xác minh tình huống liền bị toàn bộ diệt sát. Từ song phương rằng có đến hiện tại, Vân ẩn còn không có xuất hiện qua tổn thất lớn, toàn bộ Cổ nổ hạ chỉ có ngươi thành quy mô tiêu diệt qua Vân ẩn đội ngũ. Chân giới trưởng lao quả khen, những cái này không tính là cái gì, nhiều tiêu diệt một tên Vân nhẫn, Cổ nổ hạ đứng trước gáp lực liền sẽ giảm thiếu một phần, nhưng cái này đều là phụ gạ cụ phần bên trong cái chết. Chân giới trưởng lao gật đầu nói, ngươi nói không sai, mỗi đánh giết một tên Vân nhẫn, Cổ nổ hạ muốn đứng trước gáp lực đều sẽ nhỏ một phần. Chương 291, chân giới. Hiện tại Cổ nổ hạ đã đến thời khắc mấu chốt, mấy tên Cổ nổ hạ cao tầng còn vẫn như theo lúc trước đệ lý niệm, đưa trong tôn an nguy không để ý. Loại sự tình này đoán chừng đổi thành bất luận kẻ nào trong lòng đều không có khả năng xem như không có phát sinh. Chân giới trưởng lão đạo: "Ta gần nhất dự định hướng Hỏa Ảnh đại nhân đề nghị, đưa ngươi phái đi Nguyệt quốc gia, cho cái này đảm vũ nước độc tăng thêm điểm sức sống, hy vọng ngươi bỏ qua cho." Tựa như ban đầu ở Vũ quốc một dạng, vẫn như cũng là một dịp xuất lực. Phù gà cũ trầm ngâm nói: "Trưởng lão, ta năm nay mới 15 tuổi, trong thôn cái gọi là chính sách, cái gọi là bài xích, cái gọi là áp chế đối ta không có bất luận cái gì tác dụng." Giới lý dạ chung quy là mạnh được yếu thua thế giới, ở trong mắt ta nổ hạ sợ tác sợ vì có chút bỏ gốc lấy ngoạn. Hỏa quốc vốn ngay tại chỗ chỗ thế giới trung tâm, chiếm cứ lấy cái thế giới này mầu mỡ nhất thổ địa, là tất cả mọi người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chỉ cần Hỏa quốc tồn tại, giới Nị Dạ chiến tranh liền sẽ không ít, từ trước đó lần thứ nhất giới Nị Dạ đại chiến đến hiện tại lần thứ hai giới Nị Dạ đại chiến, mỗi một lần Cổ nổ Hạ đều là đại chiến trung tâm. Gặp phải giới Nị Dạ chưa cốt xâm lược, có lẽ về sau còn có lần thứ ba, lần thứ tư. Lấy Cổ nổ Hạ thực lực, như thế to lớn tiêu hao, không biết có thể đứng vững mấy lần. Ở loại này thời khắc mấu chốt, trong thôn cao tầng đều không quên tranh quyền lợi, để cho ta có mấy phần tất vọng. Ở trong mắt ta Cổ Nộ Hạ trong chỉ có vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đoàn kết tất cả có thể đoàn kết lực lượng, mới có thể vượt qua lần lượt kiếp nạn. Đàn sói vây quanh phía dưới, chỉ có đoàn kết một lòng mới có thể không bỏ mạng tại miệng sói. Đối với đệ nhị lý niệm, ta không liền nhiều lời, dù sao ta không có trải qua bọn họ cái kia niên đại. Bất quá Cổ Nộ Hạ thành lập về sau, ta Vũ Trì Hạ làm ra cống hiến là rõ như ban ngày, từ lần thứ nhất giới nghỉ dạ đại chiến đến hiện tại lần thứ hai đại chiến. Mỗi một lần ta gia tộc Vũ Hạ đều là hao tổn gần một nửa tổng nhân. Luôn đối Cổ Nộ Hạ làm ra cống hiến, lúc trước Cựu đại trưởng lão cùng cùng một chỗ đều không bằng ta Vũ Trì Hạ làm ra cống hiến này. Hiện tại trong thôn cao tầng tuân theo đệ nhị lý niệm xem như ở trong mắt ta cũng đã thay đổi hoàn toàn rồi, càng nhiều là dùng đệ nhị danh tiếng tranh quyền đoạt lợi, cho mình tăng thêm một tầng che dấu thôi. Chân giới trưởng lão có chút trầm mặc, trong phòng khách lâm vào ngắn ngủ yên tĩnh. Phu gạ cụ mà nói tương đương với tướng đáp lên đông đảo cổ nộ hạ cao tầng trên đầu tấm màn che trực tiếp xúc lên, lộ ra phía dưới xấu xí vô sĩ sát mặt. Những lời này tốt nhất đừng tùy ý cùng người khác nói, nếu không rất dễ dàng gây nên một chút không tất yếu hiểu lầm. Chân giới trưởng lão không cần để ý, ta và chân giới trưởng lão từng tại Vũ Quốc sóng vai tác qua, mới có thể đối trưởng lão những lời này. Những người khác ta sẽ không tùy tiện nói ra." Chân giới trưởng lão gật đầu nói, đối với Cổ Nộ Hạ trước mắt thế cục, ngươi có cái gì cái nhìn?" Vân ẩn thủy trung ở nhìn chằm chằm, hiện tại chính là Cổ Nộ Hạ suy yếu thời điểm. Hơn nữa không thể quá dễ tin Nha Mẫn Tôn, một khi Nha Mẫn Tôn chiến binh, Vân ẩn bố trí ở Bắc Tiến binh lực một khi thuận thế xuôi nam, Nguyệt Quốc gia phòng tuyến khả năng bị công phá. Đến lúc đó tình huống sẽ vạn phần nguy cấp, tổn thất lợi ích chính là to lớn. Đúng rồi, này ta cũng không có biện pháp tốt, thuyết phục Trần Dối gật đầu nói, Hỏa Ảnh đại nhân cũng nói qua liên hệ thủy quốc xuất binh đề nghị, đồng thời đã phát ra thư tín, bất quá giống như đá chìm đại hải, Vũ ẩn không hề có động tĩnh gì, chỉ sợ là ở quan sát. Phu gạ cụ, thôn bên trong còn có rất nhiều sự tình trở lấy ta xử lý, ta tìm ngươi liền là hy vọng một khi Hỏa Ảnh hạ lệnh đưa ngươi chiêu mộ tiến vào Nguyệt Quốc gia, đừng có kháng cự tâm lý. Dù sao tất cả đều là vì cô nổ hạ. Chân Dối trưởng lão một mảnh hào ý phủ cụ tâm lĩnh, hiện tại rằng cô song phương đều còn không có đại động tác cùng khá lớn tổn thương, chỉ sợ đệ Tam sẽ không dễ dàng đồng ý trưởng lão ý kiến. Ở loại này sự tình bên trên Thạch Nguyên trưởng lao và hai tên cố vấn cùng đàn rối ý kiến từ trước đến nay đều là nhất trí, theo ta thấy chân giới trưởng lao vẫn là không nên lãng phí miệng lưỡi. Thật đến thời khắc khẩn cấp, đệ tam tự nhiên sẽ chiêu mộ ta. Ta không hy vọng nhìn thấy loại này thời khắc khẩn cấp, ta chỉ hy vọng Cổ nổ Hạ có thể bình ổn vượt qua nguy cơ lần này. Hôm nay liền cho tới cái này. Ta đi trước, còn có rất nhiều sự tình muốn đi xử lý. Trưởng lao đi thong thả. Chân giới trưởng lão nhẹ gật đầu, đứng dậy chậm rãi rời đi. Phu gạ cùng một mực đem đối phương đưa đến tộc địa cửa lớn mới trở về trong nhà. Vừa mới ngồi xuống, Uchi Hạ Kim là đến. Trần Giới trưởng lão làm sao có thời gian đã đến vũ trì hạ tộc địa đến, Phu Gạ Cụ, có phải hay không Cổ nổ hạ cao tầng dự định bắt đầu dùng ngươi?" Phu Gạ Cụ cười cười nói, chân Giới trưởng lão là tới chấn an lòng người, đồng thời đoán chừng cũng là thay đệ Tam thăm dò một cái ta ý nghĩ. Nổ hạ hiện tại tình thế khẩn trương, chỉ sợ đệ Tam cũng không có tất thắng năm chắc, cần trước giờ tướng hết thể đều kế hoạch tốt, để tránh thời khắc mấu chốt xuất hiện ngoài ý muốn." Kim ngật đầu nói, phòng ngừa Chu đáo, liền là hơi trễ, hỏa ảnh như thế xem như không khỏi lộ ra có chút khí lượng nhỏ hẹp." Phu Gạ Cụ cười cười nói, "Đừng xem thường đệ Tam, đệ nhị chết sớm." Đệ tam có thể như thế sớm vào chỗ, năng lực cùng thủ đoạn vẫn là rất đột xuất sắc, bất quá hắn thụ mấy tên Cố vẫn ảnh hưởng quá sâu. Tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Không hề làm gì, tính nhìn tình thế phát triển, nguyên cơ chết, Vân Hoãn tất nhiên sẽ tiến hành một lần đại quy mô tiến công, tham dò một cái cổ nổ hạ phản ứng. Sự tình gì chờ ta từ Hỏa Quốc Quốc Đô trở về lại an bài. Người lúc nào đi? Việc này không nên chậm trễ, chân giới trưởng lao tùy thời khả năng hướng Hỏa Ảnh đề nghị đem ta điều nhân nguyện quốc ra, tham dự đóng giữ. Ngày mai ta sẽ tiến về Quốc Đô, mau chóng tướng một chút kế hoạch sắp dụng. Tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày thời gian trôi qua, Ngày thứ hai buổi sáng, đánh răng qua đi, Phù Gạ Cụ Lặng Yên lẫn vào đám người bên trong, sử dụng biến thân thuật tùy tiện kiếm ra thôn. Dừng rầm bên trong, một đạo phổ thông bình dần cách lăn mặc thân ảnh nhanh chóng xuyên qua ở dừng rầm bên trong. Vừa mới tiến vào buổi chiều, Quốc Đô Đại Môn cũng đã có thể thấy rõ ràng. Hỏa Quốc Quốc Đô xem như toàn bộ giới lý dạ trung tâm, vô luận là thương nghiệp trung tâm hay là kinh tế trung tâm. Toàn bộ thế giới tất cả hàng hóa đều có thể ở trong này mua được, đồng thời đại bộ phận thương đội đều là từ nơi này trung chuyển hàng hóa. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, vẫn như cũ có từng chiếc đủ loại cố xe hướng về Quốc Đô lái tới. Vụ gã cụ lẫn vào đám người bên trong tùy tiện tiến nhập quốc đô. Đối với cỗ nổ hạ náo nhiệt, quốc đô muốn càng thêm phồn hoa, xe ngựa, người đi đường, thương đội theo nhau mà tới, một cỗ tiếp lấy một cỗ. So với lần trước lai like quốc đô ám sát rủ hỉ gia tộc tộc trưởng, đã qua một đoạn thời gian, hiện tại hồi tưởng lại, thoáng như cách một ngày. Tiến vào quốc đô trước tìm một chỗ tiểu điểm, dừng lại hai ngày. Quốc đô tình huống muốn so cỗ nổ hạ trong càng thêm phức tạp, đủ loại gia tộc tầng tầng lớp lớp, đủ loại thông gia cùng kết minh tràn ngập trong đó. Muốn thăm dò trong đó cụ thể nhân quả, chỉ sợ cần tiêu phí chút thời gian. Những cái này đối với phủ gạ cụ tới nói đều không phải quá vấn đề lớn, có mạn trẻ của ở, toàn bộ quốc đô hắn có thể cho bất luận kẻ nào phát ra cái gì thanh âm. Chương 292, quốc đô. Quốc đô quan hệ mặc dù phức tạp, bất quá quyền lực kết cấu lại coi như đơn giản. Quyền lực to lớn nhất thủy chung là đại danh, trưởng quản lấy hòa quốc tất cả sự vật, bao quát quân sự cùng chính trị. Thậm chí hỏa ảnh ở trên danh nghĩa đều cần quy về đại danh quản hạt, mỗi bên một giới hỏa ảnh tuyệt mật đều cần đi qua đại danh đồng ý, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa đi, đi ngang qua sân khấu. Bất quá đại danh bên người để phòng sơ nghiêm, hơn nữa gây dựng thủ hộ nhẫn 12 sĩ hàng năm hộ vệ ở bên người. Muốn thông qua đại danh đối cổ nổ hạ tạo áp lực có chút không quá hiện thực. Hỏa quốc đại danh phía dưới đệ nhất nhân liền là Tể tướng, đương nhiệm hỏa quốc tế tướng trong chั่ว tân nhất. Thứ nhị còn có trưởng không thuế dụng tài chính đại thần, trưởng khống hộ cần tiếp tế hậu cần đại thần. Những cái này quốc đô quan viên đều có thể ở trước mặt đại danh nói lên được mà nói, cho hiện ở trên cổ nổ hạ điểm nhắn rượi. Một đêm thời gian chậm rãi trôi qua, phu gạ cụ không có lo lắng đối những cái này quốc đô quan viên ra tay, mà là dự định trước thám thính một cái quốc đô dân chúng trong lòng ý nghĩ. Giữa trưa, một chỗ tương đối náo nhiệt tiểu quán bên trong, một tên phổ thông bình dân ở trong góc uống rượu, đồng thời tập trung tinh thần nghiêng nghe đám người trong nói chuyện. Bất quá đại bộ phận trò chuyện đều là một chút trong thành bắt quái, cơ bản không có người đề cập nhận thôn cùng nghị dạ tương quan chủ đề. Dù cho có, cũng là đại danh bên người thủ hộ nhẫn 12 sĩ, mà không phải cổ nổ hạ cùng Nguyệt Quốc gia chiến tranh. Phù gạ cũ biến thành phổ thông thôn dân chậm rãi đảo qua Đông Đảo cũng đã uống không ít rượu quốc đồ thôn dân. Đen hai mắt trong phút biến thành màu củ, một tên bình dân đang cùng phù gạ cũ đối mặt nháy mắt liền bị một hấp dẫn, nháy mắt tiến chỉ là trong nháy mắt đã bị độ sâu thôi miên, bị phủ gã cũ khống chế. Quốc đô bình dân miệng lớn được một hớp rượu, lớn tiếng nói, gần nhất ta nghe theo Cố Lỗ Hạ tới Vân Du bốn phương thương nhân nói, ngay ở vài ngày trước, Cố Lỗ Hạ tiến về Nguyệt Quốc ra vận chuyển tiếp tế trên đường, Cố Lỗ Hạ nguyên quân cơ trưởng lão bị Vân ẩn nhị dạ đánh lén tới chết. Nhìn Cố Lỗ Hạ hiện tại tình huống, chỉ sợ ngăn cản không nổi lôi quốc nghị dạ đại quân, một khi Vân ẩn đột phá phong tuyến, sợ rằng sẽ binh lâm họa Đến lúc đó chỉ sợ họa quốc, quốc tràng, bị tùy sát, chỉ có thể trở thành lưu dân. Cẩn thận một chút, cũng Không qua mấy ngày liền bị người giết. Người dám nói Cổ Nộ Hạ nói xấu, một khi bị Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ nghe được sợ rằng sẽ trực tiếp giết người. Các Nghị Dạ giết người cho tới bây giờ không nói đạo lý. Vì cái gì không thể nói, bị lôi quốc Nghị Dạ giết cũng là chết, chẳng bằng bây giờ nói thông khoái. Ta một cái phổ thông bình dân, một cái mạng tuổi, cùng lắm thì liền là chết. Ta nhớ ký trước đó đang đối chiến Vân ẩn thời điểm, Cổ Nộ Hạ không phải liền tiếp theo lấy được nhiều lần thắng lợi à, làm sao hiện tại lại biến thành Vân ẩn chiếm cứ ưu thế? Còn có thể thế nào? Nhẫn Tôn cũng có tranh quyền lợi, mọi người tự nhiên hy vọng xếp vào bạn thân thân tín, bài xích cùng bạn thân không hợp. Nguyên bản coi là nhận trong thôn đều là một nhóm rất không nói đạo lý, chỉ biết là giết người ly dạ, không nghĩ đến nị dạ cũng tranh quyền đoạt lợi, bất quá bởi vì tranh quyền đoạt lợi tướng họa quốc khiến cho hiện tại bị động như vậy xác thực không nên. Nghe nói chúng ta hiện tại lương thực sở dị tăng giá cũng cùng Nguyệt quốc gia chiến tranh có quan hệ, trước đó Vũ quốc tăng thêm Nguyệt quốc ra, mấy năm liên tục đại chiến, vận dụng đều là toàn bộ họa quốc trước đó dự trữ lương thực. Hiện tại dự trữ lương thực cũng đã không quá sung túc, những lương thực này thương nhân nhìn thấy có thể có lợi đều ở thừa cơ thu mua lương thực, dự định độn hàng đầu cơ tích trữ, đoán chừng qua mấy ngày lương thực còn muốn tăng giá. Nguyên lai như thế, nhìn đến ta muốn nhiều chuẩn bị một chút lương thực, lần này đối Nguyệt quốc chiến tranh còn không biết muốn đánh bao nhiêu năm. Chẳng lẽ quốc đô các đại nhân đều mặc kệ, Cổ Nột hạ cao tầng dĩ nhiên chẳng trận chiến quyền lợi, bài xích đối lập, cuối cùng rất có thể dẫn đến binh bại Nguyệt quốc gia. Ban đầu ở Vũ quốc thiếu chút nữa bị Nham nhẫn liên quân đánh vào Hỏa quốc, nghe nói lúc ấy biên cảnh thành trấn dân chúng trắng trợn hướng về Hỏa quốc quốc đô tụ tập, tạo thành đại lượng lưu dân. Ai dám quản, ngay cả đại danh ở đối mặt Hòa ảnh thời điểm đều phải khách khí khí khí, nghe nói hiện tại lần này cho dù vị thời điểm, bắt đầu không ít người. Lúc trước phản đối đương nhiệm Hòa vị thời điểm, Cổ đô đều nhanh máu chạy thành sông. Một tên bình dân tức khắc kéo đối phương một thanh đao, loại lời này cũng dám nói, ngươi không muốn sống. Khóa này Cổ Nộ Hạ cao tầng không được à? Trước kia Cổ Nộ Hạ nghe nói một mực đều là giới nghị dạ mạnh nhất, dù cho phát sinh nhiều lần chiến tranh đều không có liên lụy qua hòa Quốc, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như thế thời khắc nguy cơ. Ở trong mắt ta, hiện tại nhận thôn cao tầng, ngoại trừ biết rõ tranh quyền đoạt lợi bên ngoài, liền thực lực đều không bằng trước kia. Tư phu gã cụ đem lời để dẫn đạo đến tử quán, biến phân, phân đảm lên. Đủ loại chuyện cũ năm xưa đều ở trong tử quán đảm Có lẽ là trước đó cổ nổ Hạ ở Quốc Đô người nội tâm quá mức kín khủng, bất quá theo lấy nguyệt quốc gia tình thế biến bất lợi sau, đều bắt đầu phát biểu bản thân cái nhìn. Phu Gạ Cụ thì lạng yên rời đi từ quán, liên tục vòng vo mấy chỗ Quốc Đô tương đối náo nhiệt địa phương, một bên phát ra cổ nổ Hạ đang cùng Vân ẩn giao Phong trong hơi chiếm hạ phong tin tức, một bên dò xét lấy Quốc Đô dân chúng đối nhận hồn, đối cổ nổ Hạ cao tầng thái độ vấn đề. Tin tưởng những cái này, dân gian dư luận đi qua một ngày thời gian lên men cũng đã truyền đến Hỏa Quốc các đại thần trong hay, Gạ Cụ chỉ cần ở Hỏa Quốc Đông Đạo đại thần trước mặt tướng cái này kiếp nổ ném ra ngoài, nhượng sự tình bản thân phát triển liền có thể. Huân áo một ngày chậm rãi đi qua, quốc đô cấp nơi đều tràn đầy liên quan tới nguyện quốc gia chiến cuộc tiếng đảm luận. Việc quan hệ hòa quốc can nguy chủ để một khi bị nhắc lên, rốt cuộc thu lại không được, trừ phi tiến hành võ lực trấn áp, bất quá có thể nhìn ra, hòa quốc đại danh tạm thời không có loại này ý nghĩ. Dù sao quốc đô dân chúng đảm luận đều là sự thật. Cố nột hạ ở nguyện quốc gia thế cục sắc thực không tốt lắm, vẫn ẩn tùy thời khả năng toàn tuyến tiến công. Bóng đêm dần dần tiến đến, phụ cụ trở về tiểu điểm nghỉ ngơi. Nửa đêm, từ từ mở mắt, từng đạo từng đạo hắc vụ ở bên ngoài cơ thể tràn đến phụ gạ Giữa lý dạ chiến tranh cũng đã đánh mấy năm, lý dạ không sự tỉnh sản xuất, chỉ dựa vào cổ nổ hạ tự thân sản xuất chỉ sợ liền trong thôn tự cấp tự túc đều làm không được. Càng nhiều hay là đến từ quốc đô phương diện phụ cấp, nhất là một khi phát sinh chiến tranh, đều là quốc đô đang trợ giúp cổ nổ hạ chuẩn bị lương thực tiếp tế. Quốc đô hậu cần đại thần bây giờ là nhất có tư cách phát biểu ý kiến, có thể dùng hậu cần đại thần thăm dò một cái đại danh ở đối đại nhận thôn thì và hình thái độ. Quốc đô mấy tên trọng yếu đại thần địa chỉ, phụ gả cụ sớm cũng đã thuộc nằm lòng, ngay cả mỗi một tên đại thần trong nhà kiến trúc địa hình đều quen thuộc vô cùng. Những tin tình báo này, lấy Vũ Trì hạ năng lực sớm đã không tính là cái gì tuyệt mật. Lúc này hành động, quân việc dễ làm, vài phút cũng đã đi tới một chỗ cao lớn trạch viện phía trước. Nơi này liền là quốc đô, hậu cần đại thần trụ sở. Một đạo thuấn thân thuật cũng đã chờ ở viện tử, mạn trẻ khu đã qua, phòng thủ coi như nghiêm mật, ẩn dấu đi không ít chạm gác ngầm. Bất quá những cái này trạm gác ngầm ở trước mặt phủ gạ cụ thùng giống kêu to. Chương 293: Về thôn. Một chỗ rộng rãi xa hoa trong phòng ngủ, phù cụ lặng lặng đứng thẳng ở trong bóng tối nhìn xem trước mắt lâm vào ngủ say trung niên nam nhân. Đây chính là Hỏa Quốc Hậu Cần Đại Thần, ở phòng ngủ bốn phía đều có nhị dạ phụ trách cảnh giới. Bên ngoài cơ thể Hắc vụ nháy mắt mở rộng, tướng Hậu Cần Đại Thần thân thể bốn phía hoàn toàn bao khỏa, dù cho phát ra một chút nhỏ bé động tính, cũng sẽ không gây nên bên ngoài nghỉ dạ chú ý. Một cái tay nháy mắt xốc lên đối phương mí mắt, lộ ra hai đầu vô thần con mắt, chính đối xoay chậm chậm mạn trệ quỷ u. a, thiếu đi một đoạn. Ưu thích mời mọi người cất giữ, đổi mới tốc độ nhanh nhất. Tài quật, 1. Những cái này quốc đô đại thần, đại bộ phận đều là lợi, phù gã đồng dạng cho đối phương lưu lại tuân theo bản tâm trung tự. Chỉ cần viên này chủ tử bắt đầu phát huy tác dụng chính hắn chỉ sợ liền sẽ tìm kiếm cổ nổ hạ ở chiến tranh một chút phạm sai lầm Cơ bờ giờ dựa vào mất đi một đoạn đổi mới nhanh nhất B1 một đêm thời gian trôi qua sáng ngày thứ hai hậu cần đại thần trực tiếp đi đại danh hoàng cung làm việc trên đường đi liên quan tới cổ nổ hạ chiến báo tình huống không ngừng tuần ra chạy lên não đi tới làm việc địa điểm vừa mới phê duyệt hai phần văn bản tài liệu trong đầu lần nữa xuất hiện cổ nổ hạ chiến báo tình huống hậu cần đại thân đứng lậy hướng về đại danh vị trí cung điện đi đến liên quan tới cổ nổ hạ tình vướng hắn cần hướng đại danh báo cáo một cái 20 phút sau Hoàng cung bên trong một chỗ cung điện, Hậu Cần Đại Thần chậm rãi đi vào. Nhất, không có cách nào nhìn mất đi đoạn. Một giây như kỹ. AB, Quất, B4. Không biết Hậu Cần Đại Thần vội vàng cầu kiến không biết có chuyện gì. Là liên quan tới Cổ nổ Hạ Phương diện, gần đây trong thành lại một chút liên quan tới Cổ nổ Hạ Phương diện không tốt môn luận. Nguyên quốc gia tình hình chiến đấu khẩn trương, vẫn ẩn khí thế hung hăng, Cố Nộ Hạ nội bộ nhưng ở tranh quyền đo lợi. Gần nhất từ Hồ Mộ Dạ trọng thương đến Nguyên Cơ bị giết, Cố Nộ Hạ liên tục tổn thất đại tướng, đông đảo Cổ Nộ Hạ cao tầng quyết sách xuất hiện vấn đề căn bản. Cố Nổ hạ thực lực từ xây thôn đến bây giờ là ngày càng sa sút, gần 30 năm phát triển, không những không có tiến bộ, ngược lại không lớn bằng lúc trước. Cô Nổ hạ cao tầng chỉ sợ rất nhiều đã không phải là một lòng vì thôn. Nguyệt quốc gia là vẫn ẩn tiến vào Hỏa quốc cuối cùng một đạo phong tuyến, một khi bị công phá, hậu quả khó mà lường được. Những cái này vốn không nên do ta đưa ra, bất quá gần nhất quốc đô cấp lương cho giá có dâng lên dấu hiệu, Hỏa quốc vốn là giàu có chi điểm. Bất quá ngay cả niên chiến tranh cũng đã tiêu hao không ít ta Hỏa quốc nguyên bản dự trữ, lại cứ tiếp như thế, chỉ sợ ta Hỏa quốc sẽ dần dần suy bại. Đại danh biểu lộ một mực coi như bình tĩnh, Sau khi nghe xong cần Đại Thần mà nói, chấm ngâm nói: "Ngươi nói có mấy phần đạo lý, cụ thể tình huống ta sẽ tặng cùng kẻ điều tra. Liên quan tới Cổ nổ Hạ Phương diện tiếp tế muốn bảo đảm sung tốc, ngươi trước đi xuống đi." "Vâng." Từ cung điện đi ra, Hầu cần Đại Thần chậm rãi hướng về làm việc địa điểm đi đến, vừa mới ngồi xuống, tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh. Hầu cần Đại Thần trên mặt lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, thuận tay cầm lên một tờ giấy xoa xoa trên mặt mồ hôi. Hắn có chút không dám tin, bản thân cũng dám chạy đến đại danh trước mặt biểu đạt đối Cổ Nộ Hạ cao tầng bất mãn. Lấy Cổ Nộ Hạ tình báo hệ thống, chỉ sợ chuyện này không đạt được. Năm đó hổ ca đệ Tam thượng vị thời nhắc lên gió tanh mưa máu còn rõ mồn một trước mắt. Xem như Quốc Đô hậu cần đại thần, đối với giới mỹ dạ một chút âm nhu quỷ dị vẫn có hiểu biết. Bên cạnh mình hộ vệ thì có từ Cổ nộ hạ thuê Ly ra, một khi đối phương ở thời khắc nguy cơ đoán chừng sơ lóe lên một cái, hối hận cũng không kịp. Ngay ở hậu cần đại thần bởi vì nói ra đối cổ nộ hạ bất mãn mà hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm, phu gạ cũng ngược lại nhàn nhã ở trong Quốc Đô đi dạo. Không ngừng truyền bá đủ loại chỉ tốt ở bề ngoài luận, để lộ cổ hạ từng, tầng từng tầng mặt, nhộm những cái này phổ thông dân chúng hiểu rõ một cái cổ hạ cao tầng đủ loại bận thịu heavy. Liên tục hai ngày, Phu Gà Cụ lại trước sau đối quốc đô mấy tên trọng yếu đại thần tiến hành độ sâu Tô Miên, ở bọn hắn trong đầu lưu lại nghi vấn cổ nộ hạ cao tầng chúng tử, sau đó liền rời đi quốc đô. Buổi chiều, từ lại môn xuất tùy tiện lẫn vào trong thôn. Phồn hoa đường phố, Phu Gà Cụ trong lúc lơ đãng hướng về phía một tên thủ tộc nhân đánh thủ thế, là ám sát tiểu đội thành viên vòng ngoài Uchiha Jōshiđa. Jōshiđa chú ý tới tay thế, trong chớp mắt biến mất ở nguyên chỗ, tướng phụ gà cụ về thôn tin 20 sau, hạ một thịt nướng cửa hàng. Uchiha Phú gạ củ ba người vây ngồi ở một trường trên mặt bàn vừa ăn vừa nói chuyện ấy. Lần này quốc đô hành trình thế nào? Khó mà nói, dù sao nhận thôn hướng đến từ thành hệ thống, quốc đô muốn can thiệp nhận trong thôn chính bản thân liền không dễ dàng. Hơn nữa quốc đô rất nhiều đại thần đối nhận thôn đều tồn tại nhất định e ngại, bất quá quốc đô dư luận cũng đã loạn xị bắt náo, chỉ sợ không dùng đến mấy ngày, đại danh thư tín liền sẽ xuất hiện ở đệ tam trên bàn làm việc. Phú gì mồ tô đạo? cán bộ cùng ám bộ những cái này nên lấy bài trừ gián điệp danh nghĩa nhưng là đang quốc đô bí mật xử quyết không ít người, không có chống cự thủ đoạn, nhưng cái này đại thần mặc dù vị cao cần trọng, rất nhiều sự tình lại không dám trắng trợn. Nếu không không chừng lúc nào liền bị chạy trốn đến Hỏa Quốc lang thang nhị dạ đánh giết. Bản thân cái này liền là một bước nhằn cờ, có thể hay không lên tác dụng đều không có tác dụng lớn, bất quá một khi đại danh đối nhận thôn tạo áp lực, đệ tam còn là muốn nhìn thẳng vào. Phu gạ cụ đạo. Đại danh dù sao trên danh nghĩa lãnh đạo tối cao nhất, nhận thôn tài chính phương diện chủ yếu giự vào quốc đô phương diện viện trợ. Một khi đại danh tìm lý do kẹt cổ nổ hạ cổ, Lấy cổ nổ hạ hiện tại thực lực, chỉ có thể chậm dài suy sụp. Đại danh thế nhưng là cùng đám đại thần khác biệt, nắm trong tay bộ đội, bản thân lại có thủ hộ nhẫn 12 sĩ thủ hộ. Cái này cũng không phải cái gì lang thang nghị dạ có thể tả hữu. Tu chỉ hạ kim đạo. Phu rỉ mổ tổ đạo, cổ nổ hạ vẫn là có không ít gia tộc là hiệu trung đại danh, hiện tại mặc dù đối hòa ảnh mệnh lệnh chấp hành cẩn thận tỉ mỉ, một khi song phương phát sinh mâu thuẫn, sợ rằng sẽ lập tức biến lá mặt lá trái, hơn nữa nhận thôn bản thân liền là phụ thuộc hỏa quốc mà tồn tại. Đến lúc đó chỉ sợ chỉ có tướng cổ nổ hạ cao tầng toàn bộ đội một lần. Phu gạ cũ cười cười nói, đừng suy nghĩ nhiều. Hồ ca đệ tam giỏi về xem xét thời thế sẽ không cùng đại danh náo ra mâu thuẫn lúc này hồ ca đệ tam xác thực tâm tình không tốt lắm xem như buồn Quốc quốc đô côộ hạ đối trong đó đủ loại tình báo tự nhiên rõ như lòng bàn tay đối với gần nhất quốc đô đủ loại dư luận, đệ Tam cũng biết một chút những cái này dư luận có thật có giả nhiều hắn tâm tình không tốt lắm rất nhiều dư luận liên quan đến tình báo bản thân thì có nhất định cơ mà tính bây giờ lại trắng trận ở Hòa Quốc Quốc đô lưu truyền đối với đệ tam loại này làm vài chục năm âmmưu quỷ kế nhân tới nói một cái liền có thể nhìn ra đây là có người ở lan ra cùng khống chế dư luận chỉ sợ con mắt chính là vì ly gián quốc đô cùng nhận thôn quan hệ, nhận thôn bản thân liền là phụ thuộc hòa quốc mà tồn tại. Thông tri Cổ nổ Hạ cao tầng tiến về phòng hợp mở hội. Đệ Tam đột nhiên mở miệng. Văn phòng trên đất trống nháy mắt xuất hiện một đạo thân ảnh cung kính nói, "Là, Hòa ảnh đại nhân." Văn phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có Đệ Tam một người một mình ngồi ở trên ghế trầm tư. Chương 294, suy đoán, Đệ Tam trong lòng đoán không ra rốt cuộc là người nào ở trong quốc đô chửi bới Cổ Nộ Hạ cao tầng hình tượng, bất quá rất nhiều dư luận nói đúng là sự thật. Cổ Hạ ở vào hiện tại hoàn cảnh, cùng bọn họ những cái này trong thôn cao tầng sát thực thoát không được quan hệ. Nói đến cùng vẫn là không có định đỉnh càn khôn thực lực, một khi Cổ nổ Hạ ở vào trạng thái hư nhược, dù cho Minh Hữu cũng muốn cắn ngược một cái. Vấn ẩn hành vi đầy đủ nói rõ tại nhân giới, không có Vĩnh Viễn bằng Hữu, chỉ có Vĩnh Viễn lợi ích. A, thiếu đi một đoạn. Tựa thích mời mọi người cắt giữ, trai sách chuyển đổi mới tốc độ nhanh nhất. Hồ Ca đệ Tam rất nhanh xuất hiện ở trong phòng hợp, ánh mắt không ngừng liếc nhìn toàn trường, hy vọng có thể thấy rõ rốt cuộc là người nào ở quốc đô kích động dư luận. Bất quá chung quy là phía công, loại sự tình này không chỉ Cổ Nộ Hạ nội bộ có người sẽ làm, giới thôn khác cũng sẽ không để ý cho Cổ Nộ Hạ chế tạo điểm phiền phức. Dựa vào, mất đi một đoạn Chai truyện, đổi mới nhanh nhất chương mới nhất. Hòa Ảnh đại nhân, không biết chuyện gì khẩn cấp như vậy, nếu như không phải quá chuyện lớn, ta có thể thay Hoa Ảnh đại nhân đi một vòng. Dù sao lúc này Nguyệt quốc gia chính là thời khắc khẩn cấp, tuy thời khả năng có khẩn cấp tin tức chuyển đến, cần hòa Ảnh đại nhân quyết đoán." Thạch Nguyên trưởng lão nói. Đệ Tam chẩm ngâm nói, quốc đô trong dư luận sôi trào, đủ loại bất lợi cho cổ nỗ hạ lợi đồn bị tùy ý chấn bá, ta cần tự mình đi một vòng quốc đô." Thượng đại danh nói rõ cụ thể tình huống. "Cô hạ dù sao cùng quốc là một thể, một khi song phương phát sinh mâu thuẫn, tình huống sẽ bất lợi cho Cô nỗ hạ." Nhất, không có cách nào nhìn mất đi đoạn Một giây nhớ kỹ, trai sắc quyển. Hòa ảnh đại nhân yên tâm, trong thôn có cảnh vệ đội phụ trách, nhất định sẽ không xuất hiện xáo trộn, chúng ta sẽ đem nguy hiểm bóp chết ở trong mới phát sinh." Uchi Hạ Tiển Go cũ dẫn đầu nói ra. Đệ Tam gật đầu nói, "Ta đối Uchi Hạ biểu hiện vẫn là yên tâm, hơn một năm nay, Uchi Hạ nhất tộc cần trọng. Dù cho đồng thời chiếu cố hai nơi chiến trường, cố nốt hạ bên trong nhân viên giật gấu và vai, vẫn như cũ có thể bảo đảm trong thôn an toàn." Thiên thường tộc trưởng không thể bỏ qua công lao, không bằng ta đi trước một chuyến quốc đồ, thay Hòa ảnh đại nhân tìm kiếm đại danh cùng các vị đại thân ý. Một khi phát sinh mâu thuẫn, cũng cho Song phương một cái giảm sóc thời gian." Chân giới trưởng lão mở miệng nói, "Cục đô dư luận tình huống ta cũng có nghe thấy, thật thật giả giả sắc thực cho người khó phân thật giả." Chân giới trưởng lão mà nói không sai, một khi Song phương phát sinh mâu thuẫn, Hỏa Ảnh đại nhân lại đi cũng có hỏa hoan một thằng, dù sao Hỏa Ảnh đã là nhận thôn to lớn nhất thủ lĩnh, không cần cẩn thận như vậy, Cục đô đồ lời đồn đại thật thật giả giả, lấy đại danh cơ trí, là sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hơn nữa Ảnh bản thân tên trở lên là đại danh cấp dưới, đây không phải hai nước đàm phán, không dạng cứu Vương không gặp Vương, mà là cấp dưới đi báo cáo tình huống. Liên tục chiến tranh đối hỏa quốc cũng là gánh nặng không nhỏ, ta tự mình đi một vòng, càng có thể nhượng đại danh an tâm. Hai ngày này một khi phát sinh khẩn cấp sự tình, kịp thời trở lại, ta sẽ lập tức chạy về. Vâng. Hội nghị rất nhanh kết thúc, đệ tam mang theo một đội ám bộ nhị dạ vội vàng xuất phát. Một mực bồi hồi ở đại môn xuất mấy đạo thân ảnh trong chớp mắt toàn bộ biến mất, tướng đệ tam xuất thôn tin tức truyền lại cho sau lưng người. Thịt nướng trong tiệm, Uchi Hạ Lang xuyên chậm rãi đi tìm đến, cười nói, đã sớm đoán được các ngươi ở chỗ này, tin nhất yêu thích liền là ăn thịt nướng. Kim cười cười nói, khó được ngươi còn nhớ rõ, phát sinh sự tình gì? Không có việc gì ngươi sẽ không tìm đến nơi này." Lang Xuyên nói khẽ, Hỏa Ảnh đại nhân vừa mới xuất thôn tiến về Quốc Đô, nghe nói là bởi vì Quốc Đô xuất hiện bất lợi cho Cổ Nổ Hạ cao tầng dư luận, Hỏa Ảnh đại nhân dự định tự mình đi giải thích một cái. Du Chỉ Hạ cùng phụ Gạ cụ liên nhau, im lặng không nói. "Phu gì mổ tô đạo, Quốc Đô dư luận ta cũng nghe nói, đại bộ phận vẫn là vẫn là rất đúng trọng tâm, nhất là trong đó còn có một bộ phận liên quan đến phụ gã cụ." Lúc trước phụ Gạ cụ tùy tiện tiêu diệt Vân ẩn bộ đội tiên phòng, bao quát nhiều tên cao tầng, cụ trở lại cổ Nổ Hạ sau. Hạ đang quốc gia giao phong trong cơ bản không chiếm được qua tiện nghi dù cho hạ tạc xạ cũ mò nổ nát đối phương vật tư, cũng là hy sinh ta cổ nổ hạ đông đạo nghị giả mới thành công. Hơn nữa đối phương lập tức liền lần nữa bố trí bẫy rập, đả thương nặng cổ nổ hạ cố vấn Hồ Mù Dạ. Ở trong đó sự tình, một khi có người chú ý, rất dễ dàng nhìn ra trong đó chính lệnh tự tiêu diệt Vân ẩn tiến Phong doanh, phu gạ củ liền bị triệu hồi Cô Nổ Hạ. Lần này hòa ảnh đi quốc đô, nhất định là liên quan đến nguyện quốc gia chiến sự, đến lúc đó khả năng một lần nữa phái phu gạ củ tiến về quốc gia tham dự chiến sự. Lang xuyên đạo có thực lực người là dấu không được, phu gạ củ thực lực bảy tại đó, người nào cũng không thể xem thường từ phát sinh chiến tranh đến nay, vô luận là Vũ Quốc vẫn là nguyện Quốc gia, Phu Gà Cụ biểu hiện toàn bộ giới nghị dạ đều xem ở trong mắt. Cao tầng một chút xem như chỉ có thể để cho ta Vũ trí Hạ nhất tộc càng thêm nội bộ lục đục, có sai lầm đệ nhất nhận thôn khí độ. Không có thực lực chỉ có thể dở âm như quỷ kế cuối cùng lên không được mặt bàn. Lần này đệ tam trở về, rất có thể điều ngươi đi Nguyệt Quốc gia, Phu Gà Cụ, ngươi có cái gì dự định? Phu Gà Cụ cười cười nói, đừng nhanh như vậy hạ định luận, côn độ hạ thế nhưng là có hai nơi chiến trường, ngoại trừ Nguyệt Quốc gia còn có Vũ Quốc. Vũ Quốc thế nhưng là kèm chế cổ nộ hạ không ít cường giả, Đẳng rồ, gì ra? Dù nà, nhưng cái này có thể đều là có thể độc đương một mặt. Nhất là đạn rồ, nguyên bản liền là trong thôn cố vấn, loại thời khắc mấu chốt này, đặt ở Vũ Quốc chiến trường để hắn không có việc gì có chút đáng tiếc. Ngươi nói đệ tam lại khả năng đưa ngươi đi Vũ Quốc, khiến người khác điều nhân nguyện quốc gia. Lang xuyên đạo. Loại sự tình này người nào cũng nói không chừng, nếu như ta là đệ tam, thời khắc thế này, đã muốn áp chế vũ trì hạ, lại muốn chiến tranh hướng về có lợi cho cổ nổ hạ phương hướng phát triển, Vũ Quốc là tốt nhất chỗ. Phù gạ củ đạo. Tiên trầm Ngâm nói, Vũ Quốc đúng là rất tốt quân địa, phong thổ hai nước cũng đã tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Hơn nữa thủ quốc hiện tại từ cỗ nô hạ chỗ thu được lợi ích, đã xuất binh kiểm chế vẫn ẩn. Vũ quốc cuối cùng thể lượng quá nhỏ, sẽ không dễ dàng xuất binh cùng cỗ nổ hạ kết thủ kết toán, hơn nữa lấy phủ gạ cụ thực lực, cũng là một cái to lớn lực yếu hiệp, có thể phòng ngừa đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn. Lang xuyên đạo, phù gạ cũ, ngươi có ý nghĩ gì? Trước mặt Vũ quốc một cái đất cằn sỏi đá, trách nhiệm bản thân lại lớn hơn trong đó có thể thu được công lao. Vũ quốc vô chiến sự ngươi liền không có công lao, một khi có việc ngược lại là ngươi trách nhiệm. Hoàn toàn không thể cùng Nguyệt quốc ra so sánh. Dù sao đi ngụy quốc gia lấy ngươi thực lực tất nhiên có thể kiến công lập nghiệp, xông ra càng lớn danh tiếng, lập xuống càng nhiều công lao. Lại tăng thêm trước kia ngươi ở Vũ quốc lập chức công, đã có tư cách tranh cử lần tiếp theo Hỏa Ảnh, đến lúc đó dù cho không thành được Hỏa Ảnh, cũng có thể được một cái trưởng lao hoặc là cố vấn đương đương. Phu gạ củ cười cười nói, ta ngược lại là không quan trọng, kỳ thật ta cũng muốn lại đi một lần Vũ quốc. Ở Vũ quốc ta còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, có thể điều tới ngược lại là bất ta tự mình đi một chuyến. Bất quá những cái này đều là chúng ta suy đoán, đến cùng an bài như thế nào, còn phải đợi Hỏa Ảnh từ quốc đô trở về. Chương 295 biện luận, Hỏa Quốc quốc Đô, Hoàng cung một chỗ cung điện, một cái bàn dài bày ở trung gian, đại danh ngồi ở bàn dài cuối cùng, vẫn như cũ cầm một tờ chết phiến, che nửa bên mặt mũi. Bàn dài hai bên, một bên ngồi Hỏa Quốc Đông Đạo đại thần, một bên ngồi đệ tam cùng một tên ám bộ thành viên. A, thiếu đi một đoạn. Tựa thích mời mọi người cắt giữ, trai sách chuyển đổi mới tốc độ nhanh nhất. Lần này Hỏa Ảnh tự mình đến Quốc Đô không biết có cái gì chuyện trọng yếu. Một tên đại thần đột nhiên lên tiếng. Dựa vào, mất đi một đoạn. Trai sách đổi mới nhanh nhất mới nhất. Không gì hơn cái này, nhiều lời đồn đại đồng thời bộc phát, ta thân làm Hỏa Ảnh nhất định phải tự mình tới hướng đại danh trình bày trong đó hư thực. Đồng thời giải trừ các vị đại thần trong lòng nghi hoặc, để tránh quốc đô cùng cổ nổ hạ ở giữa tồn tại mâu thuẫn, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Dù sao quốc đô cùng nhận thôn vốn là một thể. Hơn nữa nhiều như vậy lời đồn đại đồng thời xuất hiện nhất định là lòng dạ khó lường người cố ý phát ra, vì liền là ly do nhận thôn cùng quốc đô dân chúng quan hệ. Nhất, không có cách nào nhìn mất đi đoạn. Một giây nhớ kỹ, trai sách quyển. Tướng lẫn vào quốc đô đông đảo các quốc gia gián điệp cũng biết lý một lần, nhượng quốc đô biến càng thêm an toàn. Đại danh nhẹ lay động hai lần chết cười nói, hòa hành quả nhiên cần nhắc chu toàn. Hỏa ảnh đại nhân, ta hỏa quốc ở vào hiện tại tình huống, cùng cô nộ hạ thoát không được quan hệ, đầu tiên là vũ quốc hỗn chiến, sau đó là nguyệt quốc gia cùng vân ẩn giằng co. Dù cho hỏa quốc hàng năm mưa thuận gió hòa, nhân dân giàu có cũng chịu không được loại này quanh năm suốt tháng chiến tranh tiêu hao. Đương nhiên, cô nộ hạ tình huống ta cũng có hiểu biết, đồng dạng năng chiến nghị dạ cũng đã không nhiều. Không biết hỏa ảnh đại nhân có cái gì tốt biện pháp giải quyết khốn cục trước mắt? Chỉ cần có 2 năm tu dưỡng sinh tức thời gian, ở vật tư chuẩn bị mặt, lấy hỏa quốc giàu có, hoàn toàn có thể khôi phục lại đỉnh phong. Hậu cần đại thần dẫn đầu nói ra. Đệ Tam có chút ngoài ý muốn nhìn hậu Cần Đại Thần một cái, những cái này lại thần, hắn nguyên bản coi là trước hết nhất làm khó dễ lại là Thừa tướng, không nghĩ đến lại là Hậu Cần Đại Thần. Nhẫn Tuân cùng Hậu Cần Đại Thần liên hệ số lần là nhiều nhất, dù sao không chỉ có là chiến tranh thời kỳ, dù cho cùng bình thường kỳ, Cố Nộ Hạ rất nhiều tiếp tế đều cần quốc đô tiến hành bồi thường. Những cái này đều muốn đi qua Hậu Cần Đại Thần tay, Cố Nộ Hạ có một nửa mệnh mạch nắm ở trong tay đối phương. Vẫn ẩn thấy lợi quên nghĩa, Nguyên Bản cùng Cố Nộ Hạ là kết minh quan hệ, liền là nhìn Cố Nộ Hạ ở Vũ Quốc trong hỗn chiến tổn thất quá lớn, vừa muốn lấy ở trong đó kiếm một trận canh, từ đó cấp lấy lợi ích. Gia cổ nộ hạ cũng đã đánh giết nhiều tên Vân ẩn cao tầng, cũng bắt được đối phương một cái vĩ thú. Vĩ thú đối với bất kỳ một cái nào nhận thôn tới nói đều là to lớn uy hiếp, chỉ một cái vĩ thú, ta cổ nộ hạ đang cùng Vân ẩn chiến tranh liền đã lấy được to lớn thành công. Cổ nộ hạ cao đoan chiến lực không có bất luận cái gì tổn thất, tuy thời có thể tể tụ nhất đường, nhất cử quét ngang nguyện quốc gia Vân ẩn doanh địa. Hơn nữa ta cũng đã phái ra nhĩ dạ tiến về thủy quốc vụ ẩn thôn, nhượng lại một bộ vật lợi hích đổi lấy vụ ẩn Một vụ ẩn, binh, ẩn liền là ba đối địch, nhất biện pháp liền là từ quốc gia binh, bảo vệ chặt lôi quốc bản thổ. Hoa ảnh đại nhân ý nghĩ tuy tốt, lại là thành lập ở vụ ẩn đáp ứng xuất binh trên điều kiện, nếu như Vân ẩn đồng dạng phái ra nhị dạ lôi kéo vụ ẩn. Đến lúc đó tình huống một khi xuất hiện biến cố, sợ rằng sẽ biến càng thêm nguy hiểm, hơn nữa Cổ Nộ Hạ thỉnh cầu vụ ẩn suất binh nhường ra lợi ích, cuối cùng còn là muốn quốc đô tiến hành hồi thường. Tài chính đại thần mở miệng nói, Quốc đô đại thần hai cái phát biểu, một cái Hầu cần đại thần, một cái Tài chính đại thần, đều cùng Cổ Nộ Hạ có rất sâu quan hệ. Hầu cần đại thần nắm giữ thiết Tài chính đại thần thì nắm giữ lấy hỏa hàng hướng Cổ Hạ cấp phát. Cổ muốn phát triển, không thể rời bỏ những tiền tài này. Đây coi như là nắm chặt cổ nổ hạ một nửa khác mệnh mạnh nhân. Bất quá đệ tam trong lòng, nhưng lại không thế nào quan tâm hai người này, hắn chỉ quan tâm đại danh thái độ. Chỉ cần đại danh đối cổ nổ hạ không có ý kiến, hậu cần đại thần và tài chính đại thần dù cho lại bất mãn, cũng chỉ có thể mịt mở gõ cổ vũ, mà không dám trắng trận biểu đạt đi ra. Giới Nị Dạ chưa bao giờ thiếu khuyết thực lực cường đại lang thang Nị Dạ. Những cái này đại thần bên người nhưng không có hướng đại danh một dạng có đông đảo thực lực cường đại Nị Dạ thủ Tam cười cười nói, vốn ẩn bản thân liền ở vào đỉnh phong, không có trải qua chiến tranh, hắn không có khả năng nhường ra quá nhiều lợi ích đi lôi kéo Vũ Ân. Cố Nổ Hạ chiến tranh bản thân liền tràn ngập không xác định tính, một khi Vân ẩn nhượng ra bộ phận lợi ích lôi kéo vụ ẩn, cuối cùng lại là Cố Nổ Hạ lấy được thắng lợi, chỉ sợ vô luận là Vân ẩn thôn dân vẫn là lôi quốc dân chúng đều sẽ bất mãn. Không duyên cớ mất đi đại lượng lợi ích, chỉ sợ bất luận kẻ nào tâm tình đều sẽ không tốt. Về phần Cố Nổ Hạ dùng để lôi kéo vụ ẩn lợi ích, cuối cùng tại chiến tranh thắng lợi sau, có thể ở tại đàm phán, thông qua đàm phán từ Vân ẩn thu hoạch. Đừng ẩn nhị vĩ còn tại Cố Hạ, chỉ một cái nhị vĩ liền có thể đổi lấy cho vụ ẩn toàn bộ lợi ích, thậm chí còn có còn thừa. Mỗ ở vị trí đầu hạ quốc đại danh trên mặt lộ ra ý cười, nhẹ lay động hai lần chiếc phiến đạo, hòa hành quả nhiên tính toán không bỏ sót, các phương diện lợi ích đều đã cũng đã cân nhắc chu toàn. Ta đã có chút chờ mong, hỏa quốc lấy được lần này chiến tranh thắng lợi, đến lúc đó lôi quốc bồi thường thời lôi quốc đại danh khó coi sắc mặt. Đệ tam cười nói, định không cho đại danh thất vọng. Hòa ảnh đại nhân tất cả kế hoạch đều là quay quanh ở vụ ẩn xuất binh tình hung dưới tiến hành, thế nhưng là theo ta được biết, cho tới bây giờ, vụ ẩn phương diện còn không có phát ra tin tức dính vào đến song phương chiến tranh. Một đạo thanh âm đột nhiên dâng lên, là quốc đô thừa tướng, ở hỏa quốc địa vị gần với đại danh Trở tướng đại nhân xem thường Cổ Nộ Hạ, Hỏa Quốc Địa Linh Nhân Tiệt, Cố Nộ Hạ Thiên Tài nỉ dạ tầng tầng lớp lớp, cường giả đông đảo. Chỉ cần tập kết đông đảo cường giả, đánh bại Nguyệt Quốc gia Vân ẩn cũng không phải không có hy vọng. Thế nhưng là theo ta được biết, Cổ Nộ Hạ cao tầng bởi vì tranh quyền đoạt lợi, tướng lập công lớn ù trì hạ phủ gã Cụ Triệu Hồi trong thôn. Nguyên bản đối Vân ẩn chiến tranh cũng đã lấy được ưu thế cực lớn. Hỏa Quốc thừa tướng đạo: "Đệ tam trên mặt đến không có xuất hiện ý mến, những cái này vốn liền là đảo đại. Có người hạ làm hắn ngược lại cũng tại hắn trong dự liệu. cụ thực lực cường đại, là vũ nhất tộc đời tiếp theo tộc trưởng." Đối với Uchiha nhất tộc đại danh cùng các vị hẳn là biết rõ. Năm đó Uchiha Madara đã đạt vị trí gia tộc. Đệ Tam nhìn lướt qua, mọi người tại đây nghe được cụ Uchiha Madara đạt dạ danh tự, trên mặt đều lộ ra không tốt lắm biểu lộ. Uchiha Madara đạt dạ thực lực cường đại, đủ để trấn áp toàn bộ giới Luy ra, chỉ có dù Senju Hashirama có thể giao thủ với hắn. Lấy Madara đạt dạ kiêu ngạo, cũng sẽ không cùng những cái này thực lực chỉ là người bình thường đại thần nói chuyện cẩn thận, chỉ sợ không ít nhượng quốc đô những quan viên này khó xử. Đệ tam là ở nhắc nhở những quan viên này, đừng quên năm đó Uchiha Madara vết xe đổ. Chương 296: Thí nghiệm Chỉ từ một cái ủ trí hạ mã đa dạng đi toàn bộ phủ định toàn bộ ủ trí hạ nhất tộc, hóa ảnh đại nhân có phải hay không quá mức vớ đoán. Theo ta được biết, vũ trí hạ phủ gạ cổ cùng năm đó vũ trí hạ mã đa dạng hoàn toàn khác biệt, hiện tại Cổ nổ Hạ đang ở vào loạn trong giặc ngoài thời điểm, càng hẳn là vứt bỏ hiếm khích lúc trước, đồng tâm hiệp lực. Hơn nữa những cái này đều là Cổ nổ Hạ nội bộ sự vật, không thể bởi vì các ngươi Cổ nổ Hạ nội bộ sự vật mà đưa hòa quốc an nguy không để ý. Thừa tướng nói xong, trong lòng có chút kinh ngạc, không biết vì cái gì bản thân sẽ quan tâm Cổ Nộ Hạ vấn đề nội bộ, nhất là vì vũ trí hạ nhất tộc nói chuyện. A, thiếu đi một đoạn đưa thích mời mọi người cắt giữ, chai sách truyện đổi mới tốc độ nhanh nhất. Đệ Tam chỉ có thể quy tội những cái này, đại thần đã bị trước mắt thế cục cùng bên ngoài lưu truyền lời đồn dọa sợ, mới ở phủ gạ cụ về vấn đề cụ triển không rõ. Trước đó phủ gạ cụ ở Nguyệt Quốc gia chiến tích quả thật không tệ, chỉ là ngắn ngủi mấy ngày liền tùy tiện đánh chết đông đảo vân ẩn tiên phong, bao quát mấy tên cao tầng. Dựa vào, mất đi một đoạn. Trai sách truyện, đổi mới nhanh nhất chương mới nhất. Phủ gạ cụ thực lực cường đại, đánh chết nhiều tên nham không có người dám xem thường hắn, như thế ta mới muốn đem hắn đặt ở trọng yếu vị trí. Lần này Triệu Hồi Cổ nổ Hạ cũng là vì quan sát hắn tầm tính, phụ gạ cụ năm nay mới 15 tuổi, chính là cậy tài khinh người thời điểm, hơn nữa Vũ Trì Hạ nhất tộc mau tới cao ngạo. Thông qua khoảng thời gian này quan sát, phụ gạ cụ xác thực cùng cái khác cụ trì hạ tộc nhân khác biệt, trong lòng còn có cái nhìn lại cụ. Ta quyết định từ hắn thống linh vũ quốc doanh địa, triệu hồi đàn đồ, dì dẻ già cùng su nạ ba người. Nhất, không có cách nào nhìn mất đi đoạn. Một giây nhớ kỹ, trái sách quyển. Hoa Ảnh suy nghĩ chu toàn, không hổ là nhất thôn hình bóng, Cổ Nộ Hạ rất nhiều sự vật về sau còn nhiều hơn phiền phức Đại danh giao động cơ trong tay chết phiến, nói khẽ: Này cũng là ta hẳn là làm. Khó được lai like một chuyến quốc đô, hỏa ảnh có thể ở trong quốc đô chờ lâu chút thời gian, Cổ nộ Hạ mặc dù phồn hoa, lại không thể hoàn toàn cùng quốc đô so sánh. Một tên đại thần mở miệng nói, cô nộ hạ sự vụ bận rộn, lúc này lại ở vào thời khắc mấu chốt, ta cần mau chóng chạy về, xử lý một chút khẩn cấp sự vụ, liền không nhiều chờ đợi." Đệ Tam đạo, cáo từ đại danh, đệ tam đi ra hoàng cung, đi vào quốc đô trong một chỗ kiến trúc, nơi này là Cổ nộ hạ ở trong quốc đô một chỗ cứ điểm, chuyên môn cung cấp làm việc nhân viên đặt chân dùng. Mấy tên ám bộ đứng ở gian phòng đại sảnh, đệ tam sắc mặt nghiêm túc đứng ở đại sảnh đạo, quốc đô an nguy quan hệ đến cổ nộ hạ tồn vong, các ngươi chủ yếu nhiệm vụ liền là tiêu trừ lần này dư luận đối quốc đô dân chúng ảnh hưởng. Đồng thời diệt trừ các quốc gia ở trong quốc đô gián điệp, bảo đảm quốc đô dư luận thanh minh. Vâng. Hòa ảnh đại nhân, hôm nay mấy tên kia đại thần muốn hay không cẩn thận điều tra một cái, nhìn xem có hay không cùng một chút ngoại nhân câu kết. Có thể, bất quá không muốn bại lộ, những cái này đại thần ở trong quốc đô vị cao trọng, Cố nộ hạ rất nhiều phương diện còn muốn dựa vào những cái này lại thần, không đến thời khắc bấu chốt, không tốt tùy tiện trở mặt. Thông tri Vũ Quốc danh địa, gần đây ta sẽ phái ra Hự Trí Hạ phủ gạ cụ tiến về Vũ Quốc tiến hành giao tiếp, nhượng bọn họ làm tốt chuẩn bị. Mệnh lệnh đã rõ, lập tức trở về Cổ Nô Hạ, ta có chuyện trọng yếu bàn giao. Vâng. Cô Nô Hạ, đệ Tam đi quốc đô, trong thôn vẫn như cũ bình tĩnh. Có cảnh vệ đội thời khắc tuần tra, bất luận cái gì muốn quay rối nước khắc nghị dạ đều cần cẩn thận ứng đối. Uchiha tộc địa phòng thí nghiệm dưới đất, phủ gạ cụ chậm rãi đi đến, ở từng cái máng cây trước quan sát những cái này bồi dưỡng thể phát tình huống. tế bào cũng đã đầy đủ hành mấy lần tiêm vào, bất quá cụ lực xuống cũng không vội cần đệ nhất tế bào. Di nệ gang đồng dạng không phải một sớm một chiều có thể hình thành, hơn nữa đệ nhất tế bào lực lượng quá mạnh, phụ gạ cụ cảm giác chờ hai mắt tấn thăng vĩnh hằng nhãn lại sử dụng hạt hỉ dạ mạ tế bào mới là tốt nhất thời điểm. Tướng vi thú huyết nhục tế bào phóng tới dưới kính hiển vi cẩn thận quan sát, mỗi một đầu vi thú huyết nhục đều như cũng tràn ngập hạt tính. Ấn chứa trong đó sinh cơ chi lực mặc dù không thể cùng hạt hỷ dạ mạ tế bào so sánh, bất quá vẫn như cũng không giống như là cũng đã rời đi bản thể huyết dục. thú nhóm tuy là từ thập vi tách rời mà ra chạ cơ dạ thể, bản thể lại không hoàn toàn là từ chạ cơ dạ cấu thành. Rõ nhất vi huyết nục thì dung hợp trong sa mạc báo cắt mà thành, thiên sinh có thể điều khiển báo cát. Nhị vi thì là dung hợp người chết toán linh cùng hỏa diễm mà thành, bên ngoài thân lam sắc hỏa diễm có thể thiêu đốt nhân thể linh hồn. 9 cái vĩ thú đều có khác biệt, bất quá từng cái vi thu dung hợp vật chất đối với thập vi tôi nói đều có thể xem như tạp chất, hắn lực lượng tầng thứ thủy trung không bằng tạp vĩ. Phù gã cụ tướng cắt cắt lấy một khối nhỏ nhất vi huyết nục để vào phòng thí nghiệm cao tốc sinh vật cách tâm cơ phía trên, mở ra chốt mở. Trong phòng thí nghiệm tức khắc vang lên cách tâm cơ cao tốc chuyển động thanh âm, phù cụ con mắt là muốn tướng nhất Vĩ huyết tiến hành tách rời, đem hắn trong tạp chất trừ. Còn lại chính là thuần túy chạ cỡ dạ, cứ việc những cái này trả cờ dạ còn không thể cùng thập vi so sánh, cũng đã có mấy phần thập vi đặc chất. Tướng chín cái vĩ thú toàn bộ để vào ngoại đạo ma tượng có thể hợp thành thập vi, đồng dạng tướng chín cái vi thú huyết nhục tách rời, rút ra trong đó trả cờ dạ ở hợp thành, hẳn là có thể lấy được thập vi trả cỡ dạ. Cứ việc ở lượng phía trên còn có to lớn chính lệnh, bất quá ở chất phía trên hẳn là cùng một tầng thứ lực lượng. Tăng câu ngọc xạ Dịn gắng xuất hiện ở phụ gạc cũ hai mắt, cẩn thận chăm chăm cách cơ trong huyết bộ phận. Ở cao tốc cách trong lòng, nhất vĩ đồng dạng ở nhanh chóng chuyển động, xạ Dịn cũng đã theo không kịp đối phương vận tốc hay. Phu gã cũ tướng tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, toàn bộ phòng thí nghiệm nháy mắt vang lên ong ong to lớn tạp âm. Ở trung tâm nhất vị huyết nhục chậm rãi tách rời, từng chút một tạp chất xa rời tâm cơ bung ra, chỉ còn ở trung tâm một chút chạ cơ dạ bản nguyên. Thăng đến cách tâm cơ trong cũng không còn tạp chất bung ra, trung ương vị trí chỉ còn một đoàn chạ cờ dạ bản nguyên cùng dung hợp thuần túy báo cắt bản nguyên. Những cái này phong cắt bản nguyên là cái này, đoàn chạ cơ dạ có thể tồn tại vật dẫn, không có vật dẫn, chạ cơ dạ liền sẽ tiêu tán ở thiên địa. Tướng lần này đoàn để vào một cái tinh khiết bịn cho mình, phong ngửa nó lần nữa hấp thu giữa thiên địa báo cắt lần nữa phong lớn. Phu gà cú lại cắt một bộ phận nhị vi huyết nục để vào cách tâm cơ trùng phân cách. Một mực đến trạm vào tối, mới đưa 4 cái vi thú huyết nục đều tiến hành tách rời, nhị vị huyết nục tách rời đến cuối cùng là một đoạn thiêu đốt lam sắc hóa diễm. Tứ vi tách rời sau đó thì là một đoàn mềm mại nham tương cầu, phát ra nhiệt độ cao. Ngũ vi tách rời sau đó thì là một khối phát ra nhiệt độ cao khí thể huyết nục trạng cơ dạ. Bốn cái bịt kín trong mình, phân biệt đặt vào 4 cái vi thú một bộ phận huyết nục đi qua tách rời sau bản nguyên. Tướng bốn khối toàn bộ để vào một cái bịt kín mình, để vào tăng áp lực cơ, khởi động tăng áp lực cơ biện kiến trong bình nháy mắt bị dung nhập đại lượng lý thể, bốn khối huyết nhục vẫn như cũ không hề có động tính gì. Chương 297, nhiệm vụ mới. Tăng áp lực mở ra to lớn nhất, biện kín trong bình bốn khối huyết nhục vẫn như cũ không có dung hợp dấu hiệu. Liền ở lúc này, phụ gạ cũ hơi hơi sững số một cái, lưu ở trong nhà ảnh phân thân vừa mới giải trừ. Đệ Tam cũng đã trở về cổ nô hạ, thông tri hắn đi một chuyến hỏa ảnh văn phòng. Tướng bốn khối huyết nhục từ tăng áp lực cơ phía trên lấy ra, một lần nữa bịt kín ở một cái trong bình, để vào một chỗ khác hoàn hảo phong ấn pháp. A, thiếu đi một đoạn. Ưa thích mời mọi người cắt giữ, trai sách truyện đổi mới tốc độ nhanh nhất. Đi ra phòng thí nghiệm, bên ngoài bầu trời sắc cũng đã hoàn toàn hắc ám, đi ra ra môn, nhảy lên tộc địa phòng ở, liên tục mấy đạo thuần thân thuận, đã xuất hiện ở tộc địa bên ngoài, hướng về Hỏa Ảnh Cao ốc phương hướng đi đến. Hỏa Ảnh từ Quốc Đô trở về tốc độ có chút quá nhanh, hôm qua giữa chưa đi, hôm nay buổi chiều liền trở về, nói cách khác chỉ dùng nửa ngày liền thuyết phục đại danh cùng Quốc Đô Đông Đạo đại thần. Dựa vào, mất đi một đoạn. Trai sách truyện, đổi mới nhanh nhất chương mới nhất. Một khi kết thủ kế toán, tự thân an toàn thủy chung là cái vấn đề. Dù cho phụ gạ cũ cũng đã đối những cái này, đại thần tiến hành độ sâu Thô miên, dù sao không có hắn ở bên người đối những cái này, đại thần tiến hành không chế. Thời gian làm hao mòn cùng kinh khủng sợ hãi cảm xúc sẽ để cho thôi miên hiệu quả giảm xuống mấy cái cấp bậc. Trong văn phòng, hòa ảnh chính đang phê duyệt hai ngày này khẩn cấp văn bản tài liệu. Nhận, không có cách nào nhìn mất đi đoạn. Một giây nhớ kỹ, trai sách quyển. Phụ gạ cũ trên mặt đồng dạng lộ ra ấm áp nụ cười nói, đa tạo hỏa ảnh đại nhân quan tâm, những ngày này nghỉ ngơi, thân thể cũng đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đệ tam gật đầu nói, Nguyên Quốc ra một nhóm vất Lần này đem ngươi triệu hồi cũng là vì an bài cho ngươi càng thêm trọng yếu nhiệm vụ, mà không phải ngoại giới nói tới tuy tạng, xử lý lạnh, lời đồn không thể tin, ngươi là ta Cổ nổ Hạ Thiên tài núi gia. Ở loại này thời khắc mấu chốt, chỉ có đoàn kết mới có thể triệt để đánh bại trước mắt địch nhân. Phu gạ của gật đầu nói, hòa ảnh đại nhân yên tâm, ta chưa bao giờ tin vào lời đồn, những cái này đều là nước khác nhị dạ dùng để ly rắn Cổ Nộ Hạ nội bộ cũng Cổ Nộ Hạ cùng quốc đô quan hệ. Đối phương sử dụng công tâm kế sách có chút kém cỏi hơi, cho người một cái liền có thể xem đấu. Đệ Tam An uỷ gật đầu nói, không sai. Vô luận là thực lực vẫn là đầu não đều là không thể bắt bẻ nhân truyện, đủ để độc đương một mặt. Trước mắt của nổ hạ có hai nơi chiến trường, Vũ Quốc cùng Nguyệt Quốc gia, ta dự định đưa ngươi điều chỉnh đến Vũ Quốc, đơn độc phụ trách Vũ Quốc tất cả sự vật. Hiện tại Nam Nhẫn song phương cũng đã ngừng chiến, tạm thời cũng không tồn tại chiến sự. Ta đem ngươi điều nhân Vũ Quốc chính là vì rèn luyện ngươi độc trưởng đại cục năng lực. Dĩ vãng đều có hạ Tạ Sạ cụ mụ hoặc là chân giới trưởng lão hầu ở Tả Hữu, có thể thay ngươi chia sẻ đại bộ phận việc Lần này không có người sẽ thay ngươi chia sẻ sự vụ, ngươi liền là trong doanh địa cao nhất thống lĩnh, nhất định có thể nhanh chóng đề cao ngươi lãnh đạo năng lực. Phu gạ gật đầu nói, "Đa tạ hỏa ảnh đại nhân tín nhiệm, phu gạ cụ nhất định không phụ uy thác, xử lý tốt Vũ gốc trong doanh địa tất cả sự vụ, giám thị nhao nhận mưa Tam nhận thôn tất cả động tĩnh." Đệ tam gật đầu nói, "Không sai, Vũ Quốc mặc dù nương chiến, bất quá ba cái này nhận thôn chưa bao giờ bài trừ đột nhiên xuất binh khả năng, cho dù là thể lượng nhỏ nhất Vũ nhẫn, bởi vì trong thôn có Hàn Dụ cái này thủ lĩnh, cũng năng phát huy suất to lớn thực lực. Tình thế trước mặt tương đối gấp gáp, ta hy vọng ngươi ngày mai buổi sáng liền bắt đầu lên đường tiến về Vũ Quốc. Ta đã cho Vũ Quốc phát ra tin tức, còn có cái gì cần cứ việc giảng đi ra?" Hoa ảnh đại nhân, ta hy vọng ủ Tri Hạ Kim có thể cùng ta đồng hành. Hiện tại cảnh vệ đội nhậm chức nhiều năm, đối xử lý rất nhiều việc vật phương diện rất có một phen kinh nghiệm. Hơn nữa vô luận là thực lực vẫn là mưu lực đều có mấy phần chỗ thích hợp, ta muốn cho hắn làm ta trợ thủ." Đệ Tam gật đầu nói, "U Tri Hạ Kim quả thật không tệ, mấy năm này vô luận là ở cảnh vệ đội vẫn là ở chiến trường trong biểu hiện không sai, ngươi có thể trực tiếp thông chí hắn." "Vâng." Từ biệt Đệ Tam, phu gã cụ trực tiếp hướng về cảnh vệ đội Hiện tại thời gian, Kim hẳn là ở cảnh vệ đội trực ban. Vừa mới đi ra hỏa ảnh cao ốc không lâu, Một đạo thân ảnh ở trước người lượi qua, là ủ trì Hạ Lang Xuyên. Phu Gạ Củ. Phu Gạ Củ gật đầu nói, "Lang Xuyên, thay ta thông chi một cái Vũ Trì Hạ Kim, đêm nay không cần trực, có nhiệm vụ mới." Lang Xuyên gật đầu nói, "Tốt, ta lập tức thông tri hắn, lần này là Nguyệt Quốc gia vẫn là Vũ Quốc." Phu Gạ Củ cười cười nói, "Cùng chúng ta lúc trước suy đoán một dạng." Lang Xuyên nhẹ gật đầu, quay người một đạo thuấn thân thuật biến mất ở nguyên chỗ. Phu Gạ Củ thì chậm rãi hướng về trong nhà đi đến, vừa mới về đến nhà, Kim sau đó cũng chạy tới Phu Gạ Củ trong nhà. "Hoa hành cho ngươi đi Vũ Quốc." Phu Gạ Củ gật đầu nói, "Toàn quyền phụ trách, đảng Dĩ nhiên dạ, chú nạp ba người đều sẽ triệu hồi, bất quá như vậy cũng tốt, không, có người cản trở, ngươi thì là ta phụ tá. Là ta tự mình hướng đệ tam yêu cầu." Kim ngật đầu nói, Vũ Quốc hiện tại ngược lại coi như bình tĩnh, lần này đi Vũ Quốc còn không biết muốn bao lâu thời gian. "Ta có mấy lời cần căn dặn ám sát tiểu đội mấy người một phen, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta đi trước." Tốt, nhượng bọn họ lưu ý cổ nổ hạ cùng Nguyệt Quốc gia tình báo, định kỳ hướng Vũ Quốc tiến hành báo cáo, đem ta sắp tiến về Vũ Quốc tin tức cùng tộc trưởng nói một tiếng." "Ta liền không cần đi một chuyến nữa." "Phù gà cụ đạo." "Tuất, tiến đội vãn đến, vội vàng đi." Một đạo ảnh phân thân xuất hiện ở bên người, phù gạ cụ bản thể lần nữa hướng về phòng thí nghiệm dưới đất đi đến. Phòng thí nghiệm phong ấn trận pháp, bị phong ấn bình nhỏ vẫn như cũ bình tĩnh đặt ở trận pháp trung tâm bộ vị. Hai tay kết ấn, giải trừ trong đó phong ấn, tướng bình nhỏ cầm lấy. Bốn khối nguyên bản không hợp tính huyết nhục lúc này đã có hơi một chút tiếp xúc, chỉ cần hơi lắc lư một cái thì có khả năng nhượng riêng phần mình lần nữa tách rời. Phù gạ cụ không có hành động thiếu suy nghĩ, những cái này chả cỡ dạ dù sao là từ thập vị thân thể bên trong tách rời. Lúc này đi ngoại trừ trong đó đại lượng tạp chất, đã có hơi một chút dung hợp dấu hiệu, ở phù gạ cụ nhìn đến. Những cái này huyết nục trạ cơ dạ ỏa làm một thể chỉ là vấn đề thời gian. 4 cái vĩ thú dung hợp mà thành trạ cơ dạ, không biết có thể phát huy xuất thập vĩ trả cơ dạ mấy thành thực lực, sử dụng ra lai nhận thuật không biết là huyết kế giới hạn vẫn là huyết kế đào thải. Thập vĩ lực lượng cũng đã tương đương với 7 loại thuộc tính trạ cờ dạ hợp thành lực lượng, hiện tại phủ gạ cụ lấy trong đó 4 loại. Nếu như có thể hợp thành, tướng những cái này trả cờ dạ xem như vĩ thú một dạng nhốt vào thể nội, lại tu luyện chẩn độn thời điểm sợ rằng sẽ dễ rất nhiều. Cái này bốn cái vĩ thú bản thân liền đã dung hợp phong hỏa thuộc tính trạ cơ dạ trực tiếp sử dụng muốn so bản thân chậm rãi hợp thành cái gọi là huyết kế đào thải muốn dễ dàng hơn nhiều. Tất nhiên muốn khởi hành tiến về vũ quốc, phủ gạ cụ tướng nguyên bản khối lớn vi thú huyết nục lần nữa tiến hành chia cắt, lần này không phải chia cắt khối nhỏ, mà là nhất chia làm nhị. Đem hắn trong một nửa một lần nữa thả lại trong dinh dưỡng dịch, một nửa khác thì để vào cách tâm cơ trong tiến hành tách rời. Chương 298, đến. Tướng bốn loại một lần nữa tách rời vi thú huyết nục cùng nguyên bản bốn khối toàn bộ bịt kín tiến vào một cái bịt kín trong bình. Tướng cái bình phong ấn tiến vào một cái mang theo người cỡ nhỏ quân đi ra phòng thí nghiệm một lần nữa về đến trong nhà. Lúc này đã là đêm khuya, toàn bộ cô Nổ Hạ lâm vào trong yên tĩnh. Phu gã cũ nằm ở trên giường nặng ngủ say đi. A, thiếu đi một đoạn. Ưu thích mời mọi người cắt giữ, đổi mới tốc độ nhanh nhất. Đều bàn giao rõ ràng. Kim ngật đầu nói, cũng đã chú trọng đã thông báo phù rỉ tổ cùng Lăng Xuyên, ở ta hai đi vũ quốc khoảng thời gian này, ám sát tiểu đội ngưng hành động. Dựa vào, mất đi một đoạn. Đổi mới nhanh nhất chương mới nhất. Đi thôi. Liên tục mấy đạo thuấn thân thuật, hai người đã ra khỏi Vũ Hạ tốc địa, xuất hiện ở Cổ Nổ Hạ trên đường cái, hướng về ngoài thôn đi đến. Hoa Ảnh đại lâu văn phòng Đệ Tam một mực ở mái nhà nhìn xuống trong thôn thôn dân, lui tới, chúng sinh muôn màu, ba quát đi ra cổ nổ hạ đại môn đủ hạ phủ gạ củ hai người. Đệ Tam trong lòng thâm nhẹ, U hạ phủ gạ củ ưu tú cũng đã vượt qua hắn đon trước, thậm chí viễn siêu năm đó U chỉ hạ cả gậy mì, là một tên hiếm có đại tướng. Nhất, không có cách nào nhìn mất đi đoạn. Một giây nữa kĩ, đi ra cổ nổ hạ đại môn, kinh Khế hô một hơi, đạo, dáng thị nhãn tuyến rốt cục toàn bộ thu hồi, chỉ là ra một tôn, về phần như thế đại trận trận chiến sao? Phu gạ củ cười, cười nói, những người này chỉ là chức trách vị trí thôi. Cổ Nộ Hạ từng cái gia tộc đều có bản thân tình báo hệ thống. Đệ Tam tất nhiên phái ta tiếp quản Vũ Quốc doanh địa, những tin tình báo này thành viên tự nhiên muốn nhìn ta đi ra Cổ Nộ Hạ mới có thể trở về báo cáo. Đi thôi, còn có rất dài một đoạn đường muốn đi. Hai người nháy mắt vật lên, chui vào rừng rậm bên trong, hướng về Vũ Quốc phương hướng tiến đến. Thẳng đến ngày thứ ba giữa trưa, hai người vượt qua bên cảnh, tiến vào ưu ái mưa rơi liên miên Vũ Quốc. Buổi chiều, hai người cũng đã đến Cổ Nộ Hạ doanh địa ngoại vi. Một tên tuần tra nị dạ vội vàng đi vào doanh địa báo cáo tình huống, Dĩ Dĩ Dạ cùng theo sát phía sau đi ra liều bài, ra liên tiếp Di địa dạ mặt mang ý cười đạo: "Phu gã cũ, lúc trước ta liền đã đoán sẽ là ai tới thay thế ta, không phải xạ cụ mọ liền là ngươi. Về sau tiếp vào đệ Tam Thông tri, biết rõ ngươi muốn đoạt trấn Vũ Quốc, có ngươi ở ta liền yên tâm." Phu gã cũ cười cười nói: "Tiền bối quá khen rồi, Vũ Quốc hiện tại không có chút nào chiến sự, chủ yếu là làm cái báo nguy trước tác dụng, hoàn toàn không cần các vị tiền bối tiếp tục tại này lãng phí thời gian. Nguyệt Quốc gia thì trực diện vẫn ẩn bộ đội, tình thế càng thêm cần trương, các vị ở Quốc gia có thể phát huy tự thân thực lực." Mấy người lần lượt đi vào liều bài. Dĩ Di Diệp gia xuất ra một cái tiểu xảo quyển trục giao cho phụ gạ cụ đạo, đây là trong doanh địa cụ thể tình huống, bao quát hiện có vật liệu tiếp tế cùng lý giá số lượng. Phụ gạ cụ tiếp nhận quyển trục, nhìn thoáng qua đưa cho bên cạnh Uchi Hạ Kim đạo, người đi xác minh một cái vật tư tình huống. Kim tiếp nhận quyển trục, nhẹ gật đầu, đi ra ngoài. Dĩ Di Diệp gia đạo, Uchi Hạ Kim không sai, là các ngươi gia tộc ít có có thể độc đương một mặt lý giá, có hắn hiệp trợ, có thể ít rất nhiều việc vặt. Phụ gã Cù cười cười nói, đây cũng là ta dẫn hắn lai like nguyên nhân, hiện tại cảnh vệ đội công tác nhiều năm, lại kinh lịch qua nhiều lần chiến tranh, đúng là hiếm có nhân tài. Về sau ở rất nhiều sự vật phía trên còn hy vọng hai vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn, đều là cổ nổ hà nguy ra, những cái này đều là chuyện buồn phận. Dĩ địa dạ đạo, hai vị tiền bối không biết gần nhất Vũ Quốc tình huống thế nào, nhằm nhẫn hai thôn phải chăng an ổn. Chu nạ trầm ngâm nói, Vũ nhẫn thôn tương đối bình tĩnh, từ khi nham nhẫn lui binh, hạn rồ không có náo ra qua động tĩnh quá lớn. Bất quá doanh địa chu vi thỉnh thoảng sẽ phát hiện nham nhẫn điều tra tiểu đội đi ra, nham ẩn tương đối bình tĩnh, dù sao trước đó đạn rồ cũng gấp rút thành cổ nổ hạ cùng nham ẩn giao dịch. Sa thì khó mà nói, sa trước đó bỏ ra quá lớn đại giới, lại không có chút nào thu hoạch. Hiện tại mặc dù bình tĩnh, không bài trừ Sa Hận đang bày ra âm như khả năng. Người ở Vũ Quốc khoảng thời gian này, bản thân nhiều hơn cẩn thận. Phu Gạ cụ gật đầu nói, Tiền Bối nói không sai, Sa ẩn ở nơi này trận chiến tranh trả giá đất to lớn nhất, cuối cùng lại cái gì đều không có đạt được, vô luận là phong ảnh vẫn là Sa Hận thôn nội bộ thôn dân trong lòng nhất định không thăng bằng. Ta sẽ nhiều hơn chú ý Sa Hận cụ thể tình huống, phòng ngừa Sa Hận đột nhiên làm khó dễ. Nói nhiều như vậy, còn không có chúc mừng Tiền Bối, chữa bệnh cái cách thời gian mặc dù không giải, lấy được hiệu quả lại là rõ rệt. Đang cùng Vân mấy lần xung đột, lớn hóa giải trọng thương nhị dạ tử vong tình huống. Rất nhiều trọng thương nghỉ dạ chiếm được kịp thời cứu chữa, từ đó bảo vệ sinh mệnh, tiền bối đối với cổ nổ hạ nghỉ dạ bộ đội là có đại công lao. Chờ chữa bệnh cải cách hoàn toàn về sau, người người đều muốn cảm tạ hôm nay tiền bối làm một diệp làm ra cải biến. Chu nạ lơ đã cười cười nói, chữa bệnh cải cách có thể thông qua, các ngươi hộ trì hạ nhất tộc giúp không ít việc, ra không ít người tay, ta còn không có cảm ơn người. Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền, dù cho ngày đó ta không có đứng lên, Cố nỗ hạ các đại gia tộc cuối cùng cũng sẽ đồng ý chữa bệnh cải cách tiến hành. Chiến tranh lượng Cố nỗ hạ các đại gia tộc toàn bộ tử thương thảm trọng, lại lớn gia tộc cũng chịu không được mức tiêu hao này. Ba người ở trong lều vải nói chuyện trời đất, rất nhanh sắc trời liền đã hoàn toàn đen. Uchi Hạ Kinh đi vào bộ chỉ huy, tướng quyển trục một lần nữa đưa cho phụ gạ cụ đạo, vật tư tiếp tế tất cả bình thường, cùng phía trên ghi chép phân không chút nào kém. Tốt, Dĩ Gia Dạ tiền bối, tất cả bình thường, giao tiếp hoàn thất. Phụ gạ cụ tiếp nhận quyển chụp đạo. Dĩ Gia Dạ đạo, hai người các ngươi liên tục đổi đến mấy ngày đường, hẳn là mệt mỏi, thừa dịp ta và Sú đều ở, các ngươi trước xuống dưới nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi sáng tiếp nhận chúng ta hai người là được. Phụ gạ cụ cười cười nói, đa tiền bối thông cảm, ta và Kình quản thật có mấy phần Hai người trước sau đi ra bộ chỉ huy, phân biệt tiến vào trước giờ cũng đã chuẩn bị kỹ càng lều vài nghỉ ngơi. Trong bộ chỉ huy, chỉ còn Dĩ Dĩ Dạ cùng Suna. Ngươi cảm thấy tướng Vũ Quốc doanh địa giao cho phủ gạ cụ trong tay thế nào? Suna trước tiên mở miệng đạo, Dĩ Dĩ Dạ trầm ngâm nói, lấy phụ gạ cụ thực lực trưởng khống Vũ Quốc doanh địa không có vấn đề gì cả, chỉ là lấy hiện tại cổ nô hạ tình huống, tướng phủ gạ cụ để ở chỗ này có chút đại tài tiểu dụng. Hắn Dĩ vãng chiến tích chúng ta đều xem ở trong mắt, nguyệt quốc gia mới là hắn tốt nhất chỗ, Vũ Quốc hiện tại tình huống thảm một cái nhìn giữ cái đã có lao tướng hoàn toàn đầy đủ. Thế hệ trước đối chí hạ thành kiến quá sâu cũng đã ảnh hưởng tới tự thân đối sự tình phán đoán. Phu gạ cổ thực lực tiến bộ quá nhanh, như thế phát triển tiếp, đối với Cổ Nổ hạ là tốt là xấu không dễ phán đoán. Chu giận dữ nói, "Uchi, Hạ Nhất tộc sát thực tình huống phức tạp, trước kia còn có Xèn Du nhất tộc có thể kiềm chế, hiện tại Xèn Du tộc nhất tộc dung nhập Cổ Nổ hạ, cũng đã không còn. Một khi ủ trì Nhất tộc phát triển lớn mạnh, ở Cổ Nổ hạ sẽ không có bất luận cái gì ngăn cản." Đồng dạng nhìn thấy như thế ưu tú nhị dạng mà không thể hoàn toàn tiếp nhận, thậm chí còn muốn nghĩ biện pháp triệt ép, không biết là tốt là xấu. Chương 299, vô đề. Ngươi tất nhiên không quen nhìn hiện tại Cổ Nộ Hạ Cao tầng sở tác sở vi, chẳng bằng nghĩ đến đi cải biến." Tu nã thoại âm nhất truyện, nói ra: "Dĩ Ly Dạ tự khắc đánh cùng ha ha, đạo, những sự tình này quá phiền phức, ta cũng không muốn tham hộ, chờ chiến tranh kết thúc về sau, ta vẫn là tiếp tục ta lang thang sáng tác. Đại cấp mô tiên nhân thế, nhưng là tiên đoán ta sẽ đụng phải cuối cùng cải biến giới nghị ra cách cục vận mệnh chi tử, cái thế giới này tràn ngập cừu hận. Những cái này vẫn là lưu cho vận mệnh chi tử đi làm đi, ta chỉ làm cái quần chúng tốt." A, thiếu đi một đoạn. Tôi thích mời mọi người cắt giữ, đổi mới tốc độ nhanh nhất. Dĩ nhiên dạ bình thường mặc dù không có chính hình, trong xương cốt lại tràn đầy hào tình trang trí, đây cũng là mười mấy năm qua, bọn họ hai bên hữu nghị càng ngày càng thâm hậu nguyên nhân. Nếu quả thật là một cái tính cách cùng tâm lý hèn mọi người, lấy sú nạ cùng họ rồ sĩ mà dánh mắt tất nhiên chướng mắt loại tính cách này gì dĩ dệ sớm đã kính nhi viên chi. Dựa vào, mất đi một đoạn. Đổi mới nhanh nhất chương 10 nhất. Trong liệu bại, doanh điệu từng cái ni dạ tiểu đội đội trưởng Tề tụ nhất đường. Phu gạ cụ quét mắt một lần đạo, từ hôm nay trở đi, ta liền là Cổ nổ hạ ở Vũ Quốc cứ điểm quan chỉ huy, phụ trách Vũ Quốc tất cả sự vụ, còn mời các vị quá nhiều chiếu cố. Vũ quốc cảnh nội nguyên bản chiến lược kế hoạch không thay đổi, tiếp tục giám thị nham nhận mưa ba phương đồng hướng. Trong đó trọng điểm là giám thị phong quốc động tính, một khi xuất hiện đại quy mô bộ đội điều động, cần hướng ta báo cáo. Ngay ở phủ gạ cụ chủ trì vũ quốc doanh địa sự vụ thời điểm, Đan Dụ đồng dạng đã tới Cổ Lỗ Hạ. Hòa ảnh trong văn phòng, Đan Dụ cùng Đệ Tam ngồi đối diện nhau. Hồ mu dạ tình huống thế nào? Đan Dụ đạo: "Cũng đã không có gì đáng ngại, còn lại liền là chậm tu dưỡng, hôm nay là hắn có thể bí mật đến Cổ Lỗ Hạ, quốc ý liệu điều kiện dù sao không thể cùng Cổ Lỗ Hạ so sánh." Đệ đạo: "Đan Dụ Nghe nói ngươi tướng Vũ trì hạ phủ gạ củ phái đi Vũ quốc, chủ trì Vũ quốc tất cả sự vụ. Đệ Tam đạo, quốc đô gần đây dư luận tình huống chắc chắn ngươi hẳn là nghe nói, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt này, tướng một tên đỉnh phong chiến lực gác lại ở trong thôn có chút lãng phí. Đan Du đạo, lúc này xác thực không phải tiếp tục chen ép Vũ trì hạ tốt nhất thời điểm, lần này đem ta triệu hồi không biết có cái gì trọng yếu nhiệm vụ. Đệ Tam trầm ngâm nói, ta hy vọng ngươi có thể toạ trấn Lôi quốc. Ở lôi quốc bồi dưỡng một bộ phận điệp, vào Lôi các mặt. Lần này trọng thương, tuy ẩn ý nghi, trên lạc cũng là to lớn nhân tố chủ yếu chúng ta đối vấn ấn tình báo dù sao quá mức thưa thất, nếu như có thể có xác thực tình báo, rất nhiều hành động sẽ thuận lợi rất nhiều. Văn phòng bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế. Đàn rồ hồi lâu nói, lúc trước nếu như không phải các ngươi tin vào trưởng lao đoàn giám luôn đem ta giam lỏng, làm sao sẽ có hôm nay. Có hơn một năm nay thời gian, đối lôi quốc tình huống đã sớm hẳn là rõ như lòng bàn tay, chỗ nào còn cần hiện tại mới bắt đầu thành lập lôi quốc tình báo hệ thống. Đệ Tam hừ lạnh một tiếng nói, nếu như ngươi tự mình làm sự tình sạch sẽ lại làm sao sẽ bị giam lỏng, ám sát trong thôn trưởng lão vốn chính là tội lớn. Đạn Dụ trong lòng tức khắc lựa giận dâng lên đạo, "Ỷ Tô cái chết không có quan hệ gì với ta, đây là có người hám hại." Đệ Tam khoát tay nào nói, "Sự tình cũng đã đi qua hơn một năm, đang thảo luận cái này cũng đã không có ý nghĩa. Đối với gián điệp này nghề, ngươi cũng đã làm nhiều năm, những vật này không cần ta lại lập lại, có thể đem Vân ẩn mỗi một lần hành động đại quy mô rõ xét rõ ràng, liền làm một cái công lớn. Đợi đến cổ Nổ Hạ lấy được đối Vân ẩn chiến tranh thắng lợi, ngươi vẫn là cổ Nổ Hạ cố vấn, căn độ người trưởng quản." Đạn gật đầu nói, "Ta cần chuẩn bị một chút đồ vật, ngày mai buổi sáng xuất phát, trưởng lão đoàn tình huống thế nào? Hiện tại Cố Nổ Hạ chỉ còn 3 tên trưởng lão." Hơn nữa một tên cũng đã trở thành tàn tật, trưởng lão đoàn cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Chẳng bằng mượn cơ hội này hủy bỏ trưởng lao đoàn, tướng quyền lực thu hồi. Năm đó sợ dĩ thành lập trưởng lao đoàn là bởi vì người ta quá mức tuổi trẻ, lão từng cái thế hệ vì không buông bỏ tới tay quyền lực. Từ đó gấp rút thành trưởng lao đoàn thành lập, đã sắc phong cổ nổ hạ cựu đại trưởng lão. Những cái này niên cựu đại trưởng lão tàn tàn, gắt gao, tuổi trẻ đệ nhất cũng đã trưởng thành, là thời điểm nhường ra trong tay quyền lực. Trưởng đoàn sắc thực cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa, bất quá còn chưa đến xóa trưởng lão đoàn thời điểm, chờ lần này chiến tranh kết thúc, Cố nô hạ triệt để tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Ta sẽ đưa ra xóa trưởng lão đoàn, nhượng cận tổn trưởng lão có thể di dưỡng thiên nhiên. Đệ tăng đạo. Đan Dụ trên mặt lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác đạo, ai có thể nghĩ tới lúc trước không ai bị nổi trưởng lão đoàn, hiện tại sẽ rơi vào như thế hạ trạng. Đi ra hỏa ảnh văn phòng, đàn Dụ hướng về nguyên căn bộ dựa vào vị trí đi đến, từng người từng người nguyên bản căn bộ nhị giả thân ảnh ở đan dụ chu vi tiến hành bảo hộ. Lần nữa trở lại quen thuộc căn bộ, đàn Dụ nhìn thoáng qua bốn phía, cùng trước kia một dạng, mày may không có biến hóa. Mở ra mấy chỗ hốc tối, lấy ra trong đó văn kiện cơ mật, Đan Dụ chậm biến mất ở dưới mặt đất trong căn cứ. Nếu như đã giải trừ cầm tù, đồng thời cũng đã trở lại Cố Nộ Hạ, hơn nữa lập tức liền sẽ lần nữa trở lại quyền lực đỉnh phong, đàn dò tự nhiên sẽ toàn lực điều tra một cái năm đó y tổ trưởng lão bị giết một chuyện. Lần thứ hai ám sát căn bản không phải hắn phái ra đi ra, đồng thời năm đó liên tục phái ra mấy đội nhị dạ thẳng đến hiện tại vẫn như cũ không có bất kỳ âm tiếng gì. Cái này mấy đội nhị dạ nhất định đã bị chân chính hung thủ giết người diệt khẩu. Đối phương có thể vu oan một lần, người nào cũng không biết có thể hay không xuất hiện lần thứ hai. Đàn cũng sẽ không bị động chờ đợi đối phương vu oan hãm hại, hắn muốn chủ động xuất kích, để tra ra năm đó hung thủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vũ quốc doanh địa một mực phong bình sóng lặng, Vũ nhận nhóm Ngẫu nhiên đụng phải tuần tra cổ nộ hạ nữ dạ, giữ vững cực lớn khắc chế. Song Vương cũng đã rất ít phát sinh xung đột. Phu gạ Cửu Ngẫu nhiên sẽ đem phong ấn ở trong quyển trục bí kiến bình lấy ra nhìn xem, bốn loại đi qua tách rời vi thú huyết nục cũng đã bắt đầu chậm chạm dung hợp. Đang dung hợp bộ phận là một loại hoàn toàn không biết chạ cờ dạ huyết nục, ngầm có nhiều loại thuộc tính. Phu gạ Cửu cảm giác, chờ những cái này huyết hợp, nội, không Những ngày này ở Vũ địa, một mực trong đưa ra một cái kế hoạch, qua một cái bắt dẹt trắng kế hoạch. Hiện tại dệt trắng đều là đi qua vũ trì hạ mạ đa dạ đặc chế, mỗi một cái thể nội đều chứa sẵn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào. Có hạt hỉ dạ mạ tế bào sức sống cùng sinh mệnh lực, lại không có hạt hỷ dạ mạ tế bào bá đạo cùng không ổn định. Mỗi một cái dẹt trắng đều là một cái vô cùng tốt thí nghiệm vật liệu, có thể xách lấy ra đại lượng làm dịu mạn trệ của xạ gìn ngăn chuyển biến xấu dung dịch. Bây giờ nghĩ tìm dệt trắng tung tích đơn giản khó như lên trời, bất quá có một người bên người nhất định có Z trắng thân ảnh. Liên La Jin người sở hữu Nagato bên người, lấy hiện tại niên đại, Naga là đã bị mạ đa đổi lại gìn nệ Chương 300: Tìm kiếm Vũ Quốc mặc dù không lớn, bất quá muốn tìm ba cái lang thang tiểu hại nhưng lại không dễ dàng. Đương nhiên, phụ gạ cụ rõ ràng biết do ba người cụ thể tình huống, muốn tìm tới ba người cũng không khó khăn. Vũ Quốc cũng không lớn, ba người lang thang, muốn nhét đầy cái bao tử nhất định không thể là tiểu thông trang, chỉ có thể là so sánh lớn thành trấn. Vũ Quốc thành trấn không nhiều, từng cái từng cái tiến hành cũng không dùng đến thời gian quá dài. A, thiếu đi một đoạn. Ưa thích mời mọi người cắt giữ, đổi mới tốc độ nhanh nhất. Trong chướng bồng bộ chỉ có phụ gạ cụ cùng Tri Hạ Kin hai người. Gần nhất ta có thể muốn rời đi mấy ngày, mấy ngày nay ngươi dùng ảnh phân thân biến thành ta bộ dáng bình thường làm việc liền có thể. Dựa vào, mất đi một đoạn. Đổi mới nhanh nhất chương mới nhất. Kim cười cười nói, lúc trước ngươi dẫn ta lai Vũ Quốc có phải hay không chính là vì hôm nay, ta tận lực giúp ngươi che lấp, bất quá ngươi một lần tốt nhất đừng biến mất thời gian quá dài. Nếu không rất dễ dàng cho người nhìn ra sơ hở, trong doanh địa cổ nổ Hàn Nghị Dạ đều là trải qua chiến tranh tính huệ, cũng không phải tốt như vậy lựa gạt. Phu gạ cô đầu nói, yên tâm, liền là lại Vũ Quốc cảnh nội bàn bạc sự tình, ngày mai buổi sáng ta sẽ bí mật rời đi doanh địa, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Cùng kiên giao phó xong cụ thể công việc, hai người lần lượt trở về nghỉ ngơi. Nhật, không có cách nào nhìn mất đi đoạn. Một giây nhớ kỹ. mở ra vũ quốc địa đồ, trừ bỏ một chút nhỏ thôn xóm cùng Vũ Nhân thôn, vũ quốc ít có thành trấn có 5 cái. Phù gà cụ trạm thứ nhất, cũng là cự ly cổ nổ hạ doanh địa gần nhất một tòa thành trấn, Hoành bản. Hoành bản tuy là vũ quốc ít có thành trấn, bản thân nhưng lại không phồn hoa, thậm chí bởi vì tới gần cổ nổ hạ doanh địa, lộ ra có mấy phần tiêu điều. Ở những cái này vũ quốc bình dân nhìn đến, cự lin căn cứ càng gần, buộc phát chiến tranh khả năng càng lớn. Đương nhiên, Vũ Nhân thôn ngoại trừ Đối với Vũ Quốc dân chúng tới nói, bất luận cái gì nước khác nị dạ đều là kẻ xâm lược, dù cho Cổ Nổ Hạ doanh địa cho tới bây giờ không có làm qua ép buộc Vũ Quốc dân chúng sự tình. Hoành bản thành trung lưu dân rất nhiều, 3 năm thành nhỏ, tuổi nhỏ hài đồng đồng dạng cũng không thưa thớt, phù gạ cụ sử dụng biến thân thuật biến thành một tên phổ thông Vũ Quốc dân chúng, thoạt nhìn không có chút nào chỗ xuất sắc. Liên tiếp ở Hoành bản trong thành vòng vo 2 ngày, bao quát rất nhiều hẻm nhỏ vấn vẻ, nhìn qua rất nhiều lang thang hài đồng, không có một người phù hợp hắn muốn tìm kiếm ba người đạt thủ. Phù gạ cụ không có ở Hoành trong thành chờ lâu, vội vàng trở về Cổ Nổ Hạ doanh địa. Đi qua một ngày tu chỉnh, xử lý một chút trong doanh địa vi vật, lần nữa xuất phát, lần này chô đi thành trấn là nằm ở vũ quốc trung bộ Á Kỵ Dạ Cương. Á Kỵ Dạ Cương vị trí vũ quốc trung bộ, là một chô giao thông yếu địa, xem như vũ quốc phồn hoa nhất thành trấn. Lúc này Á Kỵ Dạ Cương trông thành một đầu hẻm nhỏ vấn vẻ, một tên tướng mạo phổ thông vũ quốc thôn dân chậm rãi đi qua, trong tay thủy trùng cầm mấy sâu vừa mới đã nướng chín tỉ xiên. Ngẫu nhiên sẽ có hắc vụ bao trùm ở thân thể chu vi, xuất hiện ở trong thành trấn cao lâu quan sát thành trấn trong cư dân. Một mực ở Cương thành vòng vo 3 ngày, nhìn hết to to nhỏ nhỏ lưu dân, vẫn như cũ không có nạ gạ tổ ba người tung tích. Bất quá những cái này, ngưỡng phụ gã cũ đối cái thế giới này nhận biết càng thêm sâu sắc. Đây là một cái tàn khốc thế giới, ly dạ chưa bao giờ quan tâm người bình thường sinh mệnh. Một khi phát sinh chiến loạn, chiến khu dân chúng trở thành lưu dân tính sự tình may mắn sự tình, rất nhiều người thậm chí bị đột nhiên xuất hiện nhị dạ tiểu đội tàn nhận sát hại. Naga Tô phụ mẫu liền là bị cổ nổ hạ nhị dạ xem như thủ địch thế lực mà tàn nhận sát hại. Lần nữa trở lại cổ nổ hạ doanh địa, trong liều vải, Kim Dạ trừ ảnh phân thân, đạo: "Những ngày này tới lui vội vàng, ngươi đang tìm cái gì?" Phu gã cười cười nói: "Tìm hữu dụng đồ vật, hiện tại không tiện nói." Về sau ta sẽ cùng ngươi nói rõ ràng. Thân thân bị bí, có cần hay không hỗ trợ, đừng quên, chúng ta hữu trì hạ nhất tộc thế nhưng là có không ít tộc nhân đều là cùng Nhẫn Miêu nhất tộc ký kết thông linh khế ước. Ở Vũ Quốc mèo hoang thế nhưng là một cái to lớn quân thể, thông qua Nhẫn Miêu nhất tộc vô luận là tìm người hay tìm đồ vật đều là làm ít công to. Kim đạo, phu gà cụ lắc lắc đầu đạo, được rồi. Sử dụng Nhẫn Miêu nhất tộc chỉ có thể đánh dẫn đậu cỏ, càng dễ dàng bại lộ. Hay là ta một người chậm rãi tìm đi. Được rồi, bất quá lần này ngươi cần phải chờ lâu mấy ngày, trong doanh địa tiếp tế cũng đã không nhiều lắm. Cố Lộ Hạ đưa tiếp tế đội ngũ hai ngày này cũng sắp đến. Chờ giao tiếp xong vật liệu tiếp tế, ngươi lại hành động. Được rồi. Liên tục hai ngày phong bình sóng lặng, ngày thứ 3 buổi sáng, Cố Lộ Hạ doanh địa nơi xa xuất hiện đại lượng lít nha lít nhít thân ảnh. Hữu tình báo nhân viên đã cùng hắn báo cáo, chân giới trưởng lão xuất linh tiếp tế đội ngũ sắp đến doanh địa. Phu gà cũ đi ra doanh địa, một cái liền thấy được đi ở đội ngũ phía trước chân giới trưởng lão. Chân giới trưởng lão, không nghĩ đến còn muốn làm phiền ngài tự mình đi một chuyến. Chân giới trưởng lão cười cười nói, tính không được cái gì, hơn nữa hiện tại chính là khẩn trương thời khắc những cái này tiếp tế mặc dù là vận đến Vũ Quốc, vẫn ẩn đồng dạng có khả năng xuất thủ chặn đường, phá hư cô nổ hạ hành động. Trưởng lao suy nghĩ chu toàn, mời vào bên trong. Mấy người đi vào lễ bái, phân biệt ngồi xuống, chân rơi trước tiên mở miệng đạo, Vũ Quốc gần nhất tình huống thế nào, có hay không xuất hiện quá lớn gì thường? Không có, vô luận là Vũ Nhân thôn vẫn là Nham Nhẫn hai thôn, đều không có xuất hiện đại quy mô điều động, chỉ có quy mô nhỏ điều tra đội ngẫu nhiên xuất hiện ở doanh địa bốn phía. Vũ Quốc doanh địa an toàn trưởng không cần lo lắng, chỉ là không biết Quốc ra tình huống thế nào. Dĩ việ dạ tiền bối cùng Sú Na tiền bối theo thời gian tính hiện tại hẳn là cũng đã đến Nguyệt Quốc gia. Hiện tại Nguyệt Quốc gia doanh địa hẳn là Cố Nộ Hạ tinh anh tệ tụ, luận thực lực, hoàn toàn nha năng lực quét ngang Vân Ẩn doanh địa. Phu gạ cụ đạo. Chân giới trưởng lão cười nói, chỗ nào có dễ dàng như vậy, ở cao đoàn về mặt chiến lực, Cố Nộ Hạ mặc dù chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, bất quá nghị cầm xuống Vân Ẩn doanh địa nhưng lại không dễ dàng. Vân Ẩn lần binh, dù không bằng Hạ, phổ thông nỉ lại so Cố Hạ thêm gia quá nhiều. Lúc trước ta ý là đưa gia, Ba người các ngươi thực lực tương đại, tác chiến phong cách nhưng lại không giống nhau. Lẫn nhau phối hợp tất nhiên có thể tùy tiện cầm xuống Vân ẩn doanh địa, đáng tiếc sự tình luôn luôn bất toại nhân nguyện. Đệ Tam vẫn là đem ngươi điều chỉnh đến Vũ Quốc, hiện tại Vũ Quốc hoàn toàn là không có việc gì, để cho ta loại này lao đầu tử tới dưỡng lao vừa vặn. May mắn Nguyệt Quốc gia doanh địa cao thủ đông đảo, vững như thành đồng vết sắt, tụ tập côn nô hạ đại lượng tinh anh. Chư phi đệ Tam lôi ảnh tự mình dẫn công, dạng, cũng phương cũng đã lâm vào tiêu hao chiến. Nghe nói đệ tam không phải dự định mời Vũ ẩn thôn tham chiến, một khi vụ ẩn tham chiến, Vân ẩn cũng chỉ có thể lưu binh. Vân ẩn tuy mạnh, lại không có lấy một địch ba thực lực. Chương 301: săn bắt giật trắng. Vũ ẩn tạm thời còn không có hồi âm, đoán chừng còn tại đang đứng xem, Cố Nột Hạ trong nghỉ ngơi lấy lại sức ngược lại là tiến hành không sai. Cô Nột Hạ cô nhi viện cùng nhờ dạ học giáo tiêu không ít vừa độ tuổi nhi đồng nhập học, đại bộ phận đều là hỏa quốc thanh bạch nhân gia. Chỉ cần sống qua 2 năm này, Cố Nột Hạ tự nhiên sẽ khôi phục thị lực, Vân ẩn đến lúc đó chỉ có bại vong một đầu con đường. Chân giới trưởng lạc đạo. Phù gà củ cười cười nói: Tình huống nếu quả thật giống trưởng lao nói tới như thế là quan Cổ Nộ Hạ liền có thể thiêu cao hương. Cụ thể tình huống người nào cũng không tiện nói, bất quá mau chóng khôi phục thực lực đúng là Cổ nổ Hạ cao tầng làm chính xác nhất một việc. Phu Gạ cụ đạo. Chân giới trưởng lão gật đầu nói, không sai, tăng lên tự thân nội tỉnh vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Mau chóng kết thúc trận này chiến loạn, ngựa cô nộ hạ triệt để tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức, hỏa quốc hiện tại lương thực về giá cả chướng, dù cho lấy hỏa quốc giàu có, duy trì loại này cường độ cao chiến loạn cũng có mấy phần phí sức. Phu Gạ cười cười nói, chân giới trưởng lão chớ vì ta vất vả, đệ tam nếu như đã đem ta điều chỉnh đến quốc Trong thời gian ngắn tất nhiên sẽ không lần nữa hạ mệnh lệnh đem ta phải đi quốc ra Sớm chiều lệnh đổi không phải một tên người lãnh đạo hẳn là phạm sai lầm đồng dạng đem ta điều nhân Vũ Quốc nhất định là hòa ảnh cùng ba tên cố vấn thương lượng kết quả tùy tiện không trở về sửa đổi chân giới chờ mặc. nhận không có cách nào nhìn mất đi đoạn một giây ký ở chân giới trưởng trưởngãoo đi rồi ngày thứ hai buổi sáng phụ gạ cụ lần nữa biến mất ở trong doanh địa dù chỉ hạ tiếp tục dùngán phân thân đó vai phụ lần này hắn thọ thành trấn là Vũ Quốc tòa thứ ba thành trấn gọi là rộng đài rộng này là một cáiấn nhỏ Bất quá lại là nổi tiếng vũ quốc thương nghiệp tiểu trấn, cùng hòa quốc cảnh nội ngắn sách đường phố có mấy phần dị khúc đồng công chi rượu, lại không bằng hòa quốc ngắn sách đường phố phồn hoa. Đường phố người đi đường như dệnh, chiến loạn ở trong này bị làm giảm bất rất nhiều, lui tới Vân Du bốn phương thương nhân tràn ngập tiểu trấn mỗi một chỗ địa phương. Phố thức ăn ngon tràn ngập đủ loại mê người mùi thơm. Phu gà cụ chậm rãi hành tẩu ở một đầu đường phố, hai mắt thủy chung hướng về bốn phía liếc nhìn, quan sát đến trong tiểu mỗi một tên bình dân. Một ngày thời gian trôi qua chủ yếu đường đi cũng đã hoàn toàn vòng vo vò một lần, tìm một chỗ tiểu điểm ở lại. Ban đêm lặng yên chạy đến tiểu điểm trên nóc nhà, về trong Ở xạ nhìn gặm quan sát, lui tới thân ảnh, có thể thấy rõ ràng. Một tên còn nhỏ thân ảnh đột nhiên xông vào phủ gạ cụ trong tầm mắt, cùng dạ hỉ cổ có mấy phần tương tự. Theo sát phía sau là hai đạo còn nhỏ thân ảnh, một nam một nữ. Một cái mái tóc dài màu đỏ che khuất nửa bên khuôn mặt, gìn nghệ gặm hoàn toàn che chắn ở dưới tóc mặt. Một người khác là một cái đáng yêu tiểu cô nương, nhắm mắt theo đuôi đi theo hai người. Dạ hỉ cổ trên mặt thủy chung treo không chịu thua tiểu dung, dù cho bọn họ sinh hoạt cũng đã phi thường nhỏ túng, vẫn như cũ duy trì lạc quan tinh thần. Naga tộc cùng Cổ nạn tựa hồn là thụ dạ hỉ cổ lạc quan tinh thần ảnh hưởng, đồng dạng không có làm bản thân nghèo túng sinh hoặc mà bề bại. Cái này có lẽ liền là dạ hỉ cổ nhân cách bị lực, dù cho bỏ mình nhiều năm về sau, vẫn như cũ có thể ảnh hưởng nạ Naga tổ cùng Cổ nạn. Phu gạ cũ không có hiện tại đối Naga tổ xuất thủ dự định, hiện tại nạ Naga tổ phi thường không ổn định, một khi gặp được nguy hiểm, sẽ đột nhiên kích phát diền nghệ gã lực lượng. Mặc dù không đả thương được hắn, lại rất dễ dàng kinh động ẩn ở trong bóng tối Uchiha Madara, hiện tại Uchiha Madara rốt cuộc là tình huống như thế nào người nào cũng không biết. Hơn nữa hắn cũng cho tới bây giờ không có đem nạ gạ tộc nhìn thành chân chính địch nhân, đợi đến mấy chục năm sau, Akatsuki bắt đầu bắt vi thú thời điểm. Chỉ sợ hữu trì hạ nhất tộc cũng đã lớn lên thành giới nghi dạ cự vô bá, đến lúc đó một cái gìn nệ gặm chỉ sợ căn bản không cần hắn tự mình xuất thủ. Nhìn xem ba tên hài tử, phụ gạ cụ trên mặt lộ ra một tiêu ý cười, Naga tộc tựa hồ cảm thấy phụ gạ cụ ánh mắt. Đột nhiên ngẩng đầu, hướng về nơi xa trên nóc nhà nhìn lại, bất quá Hắc Cám Thiên không trong không có gì cả. Lấy gìn nệ năng lực, Hắc Vũ ẩn thân chỉ sợ cũng không thể rất tốt ẩn tàng thân, bất quá bây giờ Naga tộc cùng người bình thường không có quá lớn khác nhau. Còn không, có khai phá gìn nệ gắng năng lực, lấy phù gạ cụ thực lực. Muốn ẩn tàng, Nagato ba người căn bản không phát hiện được hắn tung tích. Nếu như đã tìm tới ba người, phía dưới sự tình thì dễ làm. Hiện tại mà đã dạ còn sống, tổ bị Obito thậm chí không có xuất sinh, chỉ có thể dựa vào dệt trắng nắm giữ nạ gà tổ tung tích cùng hành vi. Phù gạ cụ chỉ cần ẩn tàng ở bên người Nagato, tự nhiên sẽ phát hiện tiến về giám thị nạ gà tổ dệt trắng. Ba người ở trong thành trấn tìm kiếm tức ăn thời điểm, phù gạ cũ thủy chung ở phía xa xa chú ý dùng khóe mắt liếc qua nhìn chăm chú lên ba người. Một mực đến ba người tìm được đầy đủ ăn thừa cơm thừa trướng về thành trấn đi ra bên ngoài. Ở Vũ Quốc thành trấn bên ngoài một chỗ phá nhà bằng gỗ, là ba người một chỗ đặt chân nơi. Hắc vụ tướng phủ gạ cụ che lấp, thủy Trung đứng ở ba người sau lưng một chỗ chỗ ẩn nút, chờ đợi giám thị nạ gạ tổ dệt trắng xuất hiện. Phù gạ cụ thỉnh thoảng sẽ giải trừ hắc vụ ẩn thân, ẩn thân ở một nơi thạch đầu hậu phương, quan sát bốn phía tình huống. Có khi thì là lợi dụng hắc vụ ẩn thân, đứng ở mấy người chỗ ở nóc nhà, liếc nhìn phía dưới động tĩnh. Liên tục 2 ngày không hề có động tĩnh gì, trong lúc đó phủ gạ cụ trở về một chuyến cổ nộ hạ doanh địa, xử lý một chút sự tình ở doanh địa trung truyền hai vòng, cho thấy một cái thân phận, không cho doanh địa cổ nổ hạn nị giả suy nghĩ nhiều. Lần nữa trở lại nơi này, ẩn thân đối trong hắc vụ, khinh chân ngồi ở trên nóc nhà, màn trẻ cu u lặng liếc nhìn bốn phía tung tích. Một mực đến sắc trời lờ mờ, một cái bạch sắc đầu đột nhiên từ dưới mặt đất sống ra, quan sát nạ gạ tổ ba người cho ở đập tĩnh. Đây chính là dệt trắng, rốt cục xuất hiện, hiện tại dệt trắng cũng không phải bốn trận chiến thời kỳ loại kia làm màu dệt trắng. Hiện tại mỗi một bộ dệt trắng đều là vũ trì hạ lợi dụng hạt hỉ tế bảo chế tạo ra. Những cái này dệt trắng mặc dù thực lực cũng không nổi xuất, bất quá mỗi một bộ đều có to lớn nghiên cứu giá trị. Nếu như đạn rồ có thể lấy được một bộ dệt trắng thi thể, tuyệt đối muốn so chính hắn nghiên cứu, lợi dụng hạt hỉ dạ mạ tế bào chế tạo cánh tay càng thêm một định. Phù gà cụ một đạo thuần thân thuật rời đi nóc phòng, chậm rãi tới gần dệt trắng bên người, những cái này dệt trắng mặc dù điều tra năng lực không tệ, lại không phát hiện được phù gà cụ hắc vụ ẩn thân. Đang dần dần tới gần dệt trắng thời điểm, một đạo thuần thân thuật đột nhiên phát động, đột ngột xuất hiện ở bên người Z trắng. Bên ngoài thân hắc vụ đột nhiên hướng về bên ngoài tán, nháy mắt tướng Z trắng bao khỏa ở trong đó. Đồng thời trong tay phi tiêu xẹt qua đối phương cổ họng. Đột nhiên tướng giệt trắng từ trong đất đề đi ra, ngăn cách hắn tiếp tục chuyển lại tình báo năng lực. Cứ như vậy lợi dụng hắc vụ tướng giệt trắng thi thể ngăn cách, phu gạ cũ liên tục mấy đạo thuần thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, tìm một chỗ coi như khô mát sân động. Lập tức ở trong đó khắc họa lít nha lít nhít ngăn cách thổ thức, phòng ngừa giệt trắng thi thể tung tích tiết lộ. Lúc này mới tướng thi thể thả ở trong sân động. Chương 302: Dưới mặt đất động quật. Nhỏ hẹp sân động, đang không khắc họa trên vách tường, Những cái này thuận thức đại bộ phận đều là ngăn cách khí tức dụng. Hắn nhất định phải cam đoan, dù cho Hữu Chí Hạ Mã Đa Dạ Đồn Công An có rượt trắng, đều không có khả năng tìm tới cố này rượt trắng thi thể, bao quát đánh giết rượt trắng hung thủ. Hiện tại có thể biết rõ nã gạ tổ bí mật chỉ có hắn và Hữu Chí Hạ Mã Đa Dạ hai người, nhưng ở Mã Đa Dạ nhìn đến, loại này tuyệt mật, đồng dạng chỉ có hắn một người biết rõ. Bao quát nã gạ tổ bản nhân đều không biết gìn nghệ gặm chân chính nơi phát ra, có lẽ ở nhìn đến, gìn nghệ liền là hắn sinh. Ở ngăn cách khí trên pháp, cụ lần nữa khắc thông linh pháp cùng mấy cái cho nổ bẫy dập. Ngay sau đó ở một chương trống không trên quần trụ khắc họa tương ứng thông linh trận pháp, một khi dệt trắng thi thể bị hắn thông linh đi, cái này sơn động bố trí cho nổ bẫy dập sẽ lập tức dẫn bạo, tướng tất cả tung tích toàn bộ tiêu hủy. Bố trí tốt sơn động tất cả, thì mấy khối tảng đá lớn tướng sơn động ngăn chặn, kẻ khác chỉ có thể coi là đây là một cái vứt bỏ sơn động, mà không phải ẩn giấu đi bí mật kinh thiên. Trở lại cô nổ hạ doanh địa, Uchi Hakin giải trừ ảnh phân thân. Sự tình xong xuôi, phu gạ cụ đạo, về sau có thể an tâm ở doanh địa xử lý sự vụ. Kim cười nói, có ngươi ở doanh địa, ta cũng không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng, sợ đột nhiên đến chút khẩn cấp sự vụ cần xử lý. Ta căn bản không có quyết đoán quyền lực đúng rồi ngươi năng lực ta vẫn là tin được cảnh vệ đội lớn nhỏ sự vụ đều có thể xử lý tốt Vũ Quốc những cái này việc vật còn không bằng cảnh vệ đội sự vụ trọng yếu dù sao một cái là đối nội một cái là đối ngoại đối nội một khi phạm sai lầm khả năng ảnh hưởng ngũ chỉ hạ nhất tộc ở cổ nộ hạ thanh danh đối ngoại chỉ cần thực lực cường đại sai cũng có thể biến thành đúng dù chỉ hạ Ki cười cười không có nói loại này bá đạo ngôn luận cũng chỉ có phủ gạù mới có tư cách phát ra kẻ khác nói ra chỉ có thể dẫn tớiởạ ban đêm trong lều vải Phù gã cụ liên tục sử dụng thông linh thuật, tướng Xuyên Sơn giáp cùng Dẹt Trắng thi thể đều triệu hoán đi ra. Mệnh lệnh Xuyên Sơn giáp tại hắn trong lều vải đỏ hàng, phù gã cụ thì đang trên quận trụ khắc họa lấy phong ấn thuật thức. Ngay sau đó lại đang Xuyên Sơn giáp đào ra động trong khắc họa thông linh thuật thức, tướng Dẹt Trắng thi thể dùng phong ấn quận trụ bị kín, ngăn cách khí tức, đem hắn để vào đào ra trong động, đợi đến rời đi Vũ Quốc sau đó, hắn biết tướng thi thể lần nữa tiến hành thông linh, đặt vào phòng thí nghiệm hành nghiên cứu. Thế lâm trong bình tĩnh, phương liên tục phát sinh dò công, đều có bại. Phu gã cũ mỗi ngày ngoại trừ xử lý một chút việc vặt, chú ý một cái nguyện quốc gia tình huống, đại bộ phận thời gian đều là tu luyện. Xuất ra một chương phong ấn của chủ, giải trừ phía trên phong ấn, một cái bịt kiếm bình xuất hiện ở trong tay, bịt kín trong bình, đi qua nửa tháng này dung hợp. Bốn loại vĩ thú chả cỡ dạ huyết nục cũng đã dung hợp hơn phân nửa, dung hợp mà thành huyết nục nhìn qua cùng nhất bản vĩ thú huyết nục cũng không có quá lớn khác biệt. Ẩn chứa trong đó năng lượng thì chỉ có thử qua mới có thể biết rõ. Tướng huyết độ ra, một cỗ phong thuộc tính vào phi tiêu, những cái này phổ thông phi tiêu cũng không phải đặc chế vũ khí. Phong thuộc tính trà cờ dạ ở trong đó lưu động cũng không trôi chảy. Bất quá phủ gạ cũ quán chú trà cơ dạ cũng không ít, cánh tay nhanh chóng quét qua, cũng đã dung hợp một bộ phận huyết nục tức khắc bị cắt cắt lấy lại. Tướng còn lại không có hoàn toàn dung hợp hết nục một lần nữa để vào biệt kiếm bình, tiến hành phong ấn. Tướng dung hợp tốt huyết nục phong ấn vào trên quyển trục một lần nữa khắc họa một chỗ phong ấn trận pháp. Những cái này huyết nục liền là một đoàn trà cơ dạ huyết nục, không có thú bản thân ý chí, nếu như phong ấn vào thể nội chỉ có thể gia tăng hắn trà cơ dạ, mà sẽ không nhiễu loạn hắn cảm xúc. Lúc này dưới nỉ dạng nơi nào đó dưới mặt đất trong động một cái bộ dáng giản mô thân ảnh chính đang sống khởi hình thể. Ở trong động quật đứng sừng sững lấy một cái to lớn ma tượng, ma tượng chu vi, mấy cái dệt trắng thân ảnh đang hoạt động, ngẫu nhiên có một đạo thân ảnh chui vào bốn phía trong vách tưởng biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, dưới mặt đất trong động quật, vang lên một đạo trầm thấp thanh âm, phụ trách xem xét nạ gạ tổ tình huống dẹt trắng còn không có trở về sao. Một tên dẹt trắng trả lời, là, ta cũng đã truyền lại ra tin tức, lại không có thu đến bất luận cái gì hồi âm, đối phương mất tích sau đó không có chuyển về bất luận cái gì tin tức. Mạc Đại Dạ đại nhân, cái này dẹt trắng có hay không khả năng quấy vào Lý Dạ ở giữa chiến đấu, bị đột nhiên xuất hiện nhận thuật giết chết, dưới Lý Dạ hiện tại chính là chiến loạn thời kỳ. Có một tên dẹt trắng đi tới đạo. Mạc Đại Dạ như mày, dẹt trắng mà nói rất có thể, Mạc Đại Dạ thanh âm vang lên lần nữa, hiện tại Vũ Quốc, Cố Nột hạ doanh địa quan chỉ huy là ai? Một tháng trước là Cố nổ hạ gì dẹt dạ, mới nhất quan chỉ huy cụ thể tình huống còn cần điều tra. Mạc Đại Dạ chậm rãi đi đến dưới mặt đất động cột trên ghế ngồi xuống, khít sâu một hơi lão, Vũ Quốc chiến sự cũng đã đình chỉ, Naga tộc thủy trung ở Vũ Quốc hoạt động, dẹt trắng làm sao sẽ vô cớ mất tích? Trừ phi có người phát hiện Dẹt trắng tung tích, ở nháy mắt đem hắn chế phục hoặc đánh giết. Ở Mạc Dạ Dạ trong lòng cũng không cho rằng có người có thể phát hiện nạ gạ tổ rình nệ gã bí mật, mà chuyên môn thủ ở bên người nạ gạ tổ liền vì săn bắt Dẹt trắng, thậm chí loại này ý nghĩa ở xuất hiện nháy mắt liền bị hắn phủ định. Một đạo đen kịt thân ảnh xuất hiện ở trong động quật, là Hazet. Hazet trầm giọng nói, Dẹt trắng nhóm lòng hiếu kỳ quá nặng, cũng sẽ không một mực gan tính thủ ở bên người naga gã lấy những cái này ra nhảy thoát tính cách, đi nguy hiểm gì địa phương đều có khả năng. Mạc Dạ gật đầu nói, không sai, Dẹt trắng nhảy thoát tính cách tự chế tạo ra liền không thể thay đổi bất quá những cái này không ảnh hưởng toàn cụ. Từ hôm nay về sau, Hắc người liền cùng trong đó một cái dệt trắng hợp thể, phụ trách tất cả hành động. Có người ở trong đó dẫn đạo, cũng có thể nhượng những cái này dệt trắng biến bình thường một chút. Vâng. Hắc nói xong, thân thể chậm chậm lưu động, cùng một cái dệt trắng dung hợp cùng một chỗ, rất nhanh, một cái nửa người hắc, nửa người bạch thân ảnh xuất hiện ở dưới mặt đất trong động quật. Đi thôi, đi cổ nổ hạ doanh địa, nhìn xem hiện tại cổ nổ hạ doanh địa quan chỉ là ai. Hắc lên. Thật đúng là có chút không thích hứng cùng Hắc hành động chúng, lập tức từ hai người biến thành một người, đây là tiến hành hợp thể chỉ là thân thể vẫn là cùng nguyên lai một dạng đại. Zett trắng đầu bị thanh âm vang lên. Hắc thủy trung bảo trì lạnh lẽo cô quọng trạng thái. Vài miếng cây nắp tẩm diệp tử đột nhiên từ Hắc Bạch Zett trên người lớn đi ra, một mực đem cái này toàn bộ thân thể che khuất. Hắc thân thể quá đen, quá dễ dàng bại lộ, vẫn là dùng diệp tử che lên khá hơn một chút, ta cũng không muốn cùng mất tích Zett trắng một dạng, bất chi bất giác biến mất. Zett trắng thanh âm vang lên lần nữa. Y miệng. Hắc thanh âm lên. A. Zett trắng phát ra nghi hoặc thanh âm nói, Hắc đây là sinh khí. Hắc không có lại để ý tới trắng nữa khí. Khống chế thân thể nhanh chóng chui vào trong vết tượng, hắc bạch liệt trong chớp mắt biến mất lại dưới mặt đất trong động quật. Ngồi ở trên ghế mà đạ dạ chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Chương 303, phong ấn. Hỏa Quốc Cô Nộ Hạ. Trời trong vận rậm, mặt trời chói trang. Hỏa Quốc văn phòng, bầu không khí lộ ra mấy phần ưng trọng. Trọng thương Hồ Mộ Dạ cũng đã chuyển tới Cô Nộ Hạ, đi qua những ngày này cứu chữa, cũng đã không có cái gì trở ngại. Lúc này Hồ Mộ Tam, chính đang thương thảo Nguyễn quốc gia chiến sự. Một tên tình báo nhân viên cửa, đi vào văn phòng, tướng một phong tình tuyệt mật phóng tới Hỏa trên bàn làm việc. Mở ra quyển trục Sa Dù Tobi hị dụ rèn những mày. "Hộ mu gia đạo, xuất tình huống như thế nào? Có phải hay không nguyện Quốc gia xuất hiện ngoài ý muốn?" Đệ Tam gật đầu nói, "Không phải Nguyệt Quốc gia, Sa ẩn thôn bên trong xuất hiện không biết tình huống điều động, nhìn đến muốn lập tức thông tri Vũ Quốc danh địa, nhờ bọn họ làm tốt chuẩn bị." Hộ mu gia trầm ngâm nói, "Trước kia không phải một mực muốn thăm dò một cái vũ chí hạ phủ gã cụ thực lực a, nếu như Sa ẩn mục tiêu thực sự là vũ quốc, có thể đợi hai ngày lại đem tin tức truyền ra ngoài. Đây là tình báo tuyệt mật, trong tin tức liền tình báo bộ môn nhân đều không biết." mà khắc có thể thông chi phong quốc tình báo nhân viên, một khi dò xét đến cụ thể tình huống, lập tức báo cáo. Hiện tại trong thôn từ nhị dạ học giáo tốt nghiệp không ít, có thể đối nguyện chi quốc cùng Vũ quốc doanh điệu tiến hành thay phiên. Nhượm những cái này nhị dạ kiến thức một cái giới nhị dạ tàn khốc, đồng thời làm tốt trợ giúp Vũ quốc chuẩn bị. Một khi Vũ quốc xuất hiện ngoài ý muốn, đủ chi hạ phủ gạ cụ phải trả trách nhiệm chủ yếu, đối với hắn chèn ép cũng liền có thể tạm thời hủy bỏ. Hơn nữa sa ẩn đại quy mô tiến công khả năng cũng không lớn, trước đó Vũ quốc chiến tranh cũng đã cực lớn tiêu hao phong quốc chiến tranh tiềm lực. Hiện tại Phong Quốc đại danh đối Sa ẩn cùng Phong Ảnh đã xuất hiện bất mãn, nhiều nhất liền là Quế Dối, cho Cổ Nộ Hạ tìm một chút chuyện làm. Đệ Tam Lâm vào trầm tư, hộp mụ dạ đề nghị quả thật không tệ, Sa ẩn cũng đã không có khả năng phái ra đại quân tiến công Vũ Quốc. Thông qua những cái này Sa ẩn dị động, có thể thăm dò một cái phủ gạ cũ thực lực. Bất quá Đệ Tam đồng dạng lo lắng, Vũ Quốc doanh địa xuất hiện đại lượng tổn thất, hiện tại Cổ Nộ Hạ cũng đã chịu không được đại quy mô chiến tổn. Nếu như muốn thử dò xét phụ gã cũ thực lực, ngươi muốn làm tốt tọa trấn Hạ chuẩn bị. Một khi Vũ Quốc địa xuất hiện ngoài ý muốn, liền phụ gã cũ đều ngăn cản không nổi, ta nhất định phải tự mình xuất mã. Tú tin tức gấp sau 3 ngày ở truyền lại đến Vũ Quốc doanh địa, mặc lại cũng không có giá trị. Nếu như Sa ẩn có đại động tác, 3 ngày sau đó, Vũ Quốc doanh địa dù cho không có tình báo cũng sẽ phát giác Sa ẩn gì động. Hồ Mù ra nhẹ gật đầu. Vũ Quốc trong doanh địa, mấy ngày nay phong bình sóng lặng. Phu gạ cũ có khi sẽ đi ra doanh địa, đánh giết nhất hai tên các thôn điều tra nghi dị dạ dùng để trấn nhiếp những cái này nhận tôn ly dạ. Trong liễu vài khắc họa lít nha lít nhĩ toát tức, nhưng cái này thuật thức đều là tượng thức. Là gạ lợi dụng nhàn hạ thời gian từng chút từng chút khắc họa Hắn muốn tướng khối này dung hợp hoàn thành huyết nộc phong ấn vào trong thân thể, bất quá phong ấn dễ dàng, muốn lấy ra lại phi thường khó khăn. Tướng vi thú tử dị nụ dị kỳ thể nội lấy ra, dị nụ dị kỳ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên một khi tướng những cái này huyết nộc phong ấn tiến vào thể nội, liền nhất định phải làm tốt thời gian dài làm dị nụ dị kỳ chuẩn bị. Cùng Kim thông báo không có việc gì không nên phải dậy. Phù gà củ khoanh chân ngồi ở phong ấn trận pháp trung ương vị trí, một khối chạ cỡ dạng huyết tay. Hai tay không ngừng kết ấn, dần dần cùng vài tứ tượng thức đạt thành của mình. Từng đạo từng đạo tuật thức phản phất sống lại một nửa ở mặt đất núp đích, dần dần lan tràn đến phụ gạc cũ phân bụng. Ở phân bụng vị trí bắt đầu xây dựng phong ấn không gian. Giới lý dạ phong ấn vĩ thú phong ấn tuật thức đủ loại, xây dựng phong ấn không gian vừa ổn định, phong ấn vượt kiên cố. Cửu đại vĩ thú gì nủ gì kỳ trong phong ấn, nhất vĩ phong ấn xem như không ổn định nhất, từ ga a dạ tiền kỳ cảm xúc không ổn định liền có thể nhìn ra một hai. Tồn nhất nhất định thuộc nạp cũng không có nào biện pháp. Lúc này phủ gạ cụ trong lều vải khắc họa liền là từng đạo từng đạo tứ tượng phong ấn, thông qua tứ tượng phong ấn điệp ra hình thành càng thêm ổn định phong ấn. Từng đạo từng đạo tuật thức lẫn nhau sắp xếp kết hợp, phong ấn không gian bộ dáng dần dần hình thành. Trong tay huyết nhục cũng đã biến mất, xuất hiện ở xây dựng phong ấn không gian bên trong. Trong lều vải thuật thức dần dần biến mất ở phủ gạ cụ phân bụng, ở phân bụng vị trí, một cái gần như tứ tượng đồ án chậm rãi xuất hiện. Những cái này vào thể nội không có ý chí, cho nên phụ gã cụ cũng không có đối chạ hành hạn chế. Một cái đơn giản phong ấn không gian đặt vào một khối chạ cơ hắn có thể tùy thời điều động cố này trả cờ giả. Trầm Dã đứng dậy, cảm thụ một cái, lại không điều động thể nội chạ cờ giả máu thịt bên trong chứa đựng chạ cơ giả lúc, cũng bình thường không có gì khác biệt, chỉ bất quá trong đầu có thể điều động chạ cơ giả nhiều một chỗ. Hoạt động một chút thân thể, điều động một cái phong ấn không gian máu thịt bên trong chạ cờ giả, tức khác một cố cường đại chạ cơ giả tràn ngập thân thể. Cố này trả cơ giả cùng nguyên bản từ thể nội rút ra chạ cờ giả hoàn toàn khác biệt, phản phất càng thêm thuần túy, càng thêm cường đại. Phu gạ cũ không có tu luyện qua tiên nhân hình thức, không biết tiên thuật chạ cơ lực đến cùng bao nhiêu cường đại. Cảm thụ được từ máu thịt bên trong tràn ra chạ cờ dạ, tối thiểu nhất phải cùng tiên thuật chạ cờ dạ uy lực không sai biệt lắm. Cụ thể tình huống còn cần về sau tiến hành thử nghiệm, so sánh. Đúng lúc này, Uchi Hạ Kin vội vàng đi tới lều vải bên ngoài. "Phu gạc cụ, có tình báo khẩn cấp." Phu gạc cụ cắt đoạn phong ấn không gian chạ cơ dạ cùng ứng, đi ra lều vải đạo, xuất chuyện gì? "Tình báo mới nhất, xa ẩn xuất hiện dị động, đây là cô nổ hạ chuyển đến tình báo." Phu gạc cụ kết quả chủ, nhìn lướt qua đạo, không có gì lớn sự tình, trong doanh địa điều tra nhân viên dò xét đến một cái gì tình báo chóc yếu. "Hôm nay phụ trách tuần tra dạ còn không có trở về." Sợ rằng phải ban đêm mới có thể biết rõ cụ thể tình huống. An tâm chớ vội, Phu Gạ Cù Đạo, xa Ẩn tình huống so hiện tại Cổ Nộ Hạ được không bao nhiêu, không, có nham hận phối hợp, chỉ bằng xa Ẩn một cái nhận thôn muốn đánh vào Hỏa Quốc đơn giản si tâm vọng tưởng. Ta xem đối phương thăm dò khả năng càng lớn, tham dò đồng thời có thể tiêu hao Cổ nổ Hạ một bộ phận binh lực. Hiện tại Nguyệt Quốc gia chiến sự khẩn trương, Sa Ẩn đây là cố ý thiết viện, không cho Cổ nổ Hạ toàn tâm chuẩn bị chiến vấn ẩn. Kim gật đầu nói, Sa Ẩn chuyến này xác thực đáng giận, có cần hay không hướng trong thôn cầu viện? Không cần, Phu Gạ Cù Đạo. Tối thiểu nhất chúng ta phải biết xa ẩn vì lần này tiến công xuất động bao nhiêu nị ra, nếu như vẹn vẹn một chi điều tra bộ đội, chúng ta một khi cầu viện liền thành cười nhạo. Ở loại này thời khắc mấu chốt, chỉ sợ Cổ nổ hạ các đại gia tộc càng nguyện ý nhìn đủ trì hạ nhất tộc cười nhạo, mà không phải đồng tâm hiệp lực cộng đồng năng địch. Lại phái ra hai đội điều tra lui ra, mở rộng tuần tra phạm vi, đồng thời chú ý ẩn ấp, phòng ngừa vũ nhận thôn chó cùng rất dữ Tốt, ta lập tức căn bài, nếu như xa ẩn xuất động nị dạ quá nhiều, lấy Cổ Nộ hạ doanh địa hiện tại binh lực chỉ sợ không ngăn cản được." Kim Trầm nói. Phu gạ cụ cười cười, "Đạo, trong doanh địa thế nhưng là có vũ khí bí mật." Lúc trước đại náo trong thôn hai đầu vi thú bị bí mật mang đến vũ quốc doanh địa. Một cái dùng để cùng nha mẫn làm giao dịch, còn có một cái ngay ở trong doanh địa, cái này vi Thu thế nhưng là trọng yếu thẻ đánh bạc. Chương 304, chui vào. Kinh Nghi hoặc nhìn xem phụ gạ cụ đạo, nhất vĩ. Phụ gã cụ đi đến lều vải chu gian, tướng phía trên đất mặt đợi ra, lộ ra phía dưới hốt tối. Hốt tối bốn phía che kín phong ấn thuật thức, giải trừ phong ấn thuật, mở ra hốt tối, tướng bên trong phong ấn nhất vĩ mình lấy ra. Tiên cẩn thận quan sát đến phong cho phép khí đạo, nhất liền là phong ấn trong này. Phong ấn thuật quả thật có mấy phần thần kỳ có thể xây dựng phong ăn không, gian, về sau có thời gian, ta cũng muốn nghiên cứu một cái. Lần này ngươi dự định hành động như thế nào? Là trực tiếp mang theo nhất vị đi xa ẩn đi một vòng, vẫn là nửa đường đánh lén xa ẩn bộ đội? Xa ẩn tình huống không biết, trước chờ một chút điều tra tiểu đội tình báo, xác định xa ẩn dị động cụ thể tình huống rồi nói sau. Nếu như xa ẩn mục tiêu thực sự là chúng ta, lần này liền cho Hàn Giáo Hấn. Uchi Hạ Kim gật đầu, đối với phủ gạ củ mà nói chưa bao giờ hoài nghi, hai năm này chiến tích cũng đã nói rõ tất cả. Trong thôn làm sao hồi phục? Phù gạ cũ nói, đợi đến ban đêm thu đến cụ thể tin tức lại nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vũ Quốc ban đêm luôn luôn lai như thế nhanh chóng. Sắp trời bắt đầu biến lờ mờ, sớm nhất điều tra nghỉ dạ cũng đã trở lại doanh địa, tiến vào bộ chỉ huy báo cáo tình huống. Sa gần bộ đội cũng đã tiến vào Vũ Quốc, chú đóng ở cự ly Phong Quốc biên cảnh không xa vị trí, đóng quân nghỉ dạ ít nhất hơn 1000 người. Phu gạ cú nhíu mày một cái nói, là ai xuất lĩnh đội ngũ? Không có điều tra được, Sa ẩn điều tra đội ngũ tuần tra phạm vi phi thường lớn, một khi áp quá gần khả năng bại lộ. Ở chúng ta trước đó đã có một đội cổ nội hạng bởi vì không cẩn thận bại lộ, vị Sa vây giết tới chết. Các người trước đi xuống đi, phu gạ cú Triển lệnh doanh địa tất cả lính dạ, từ hiện tại trong doanh địa bắt đầu giới nghiêm, ban đêm tăng cường tuần tra phạm vi cùng tuần tra mật độ. Vâng. Ban đêm, lại một đội lính dạ điều tra lính dạ trở về. Điều tra đội viên trong có một tên hỷ ủ gạ nhất tộc lính dạ. Trong bộ chỉ huy, một tên hỉ ủ gạ tộc nhân cận kẽ tự thuật xa ẩn bộ đội cụ thể tình huống. Xa ẩn bộ đội lần này xuất động hơn ngàn tên lính dạ, từ tri địa rồi đệ, sa ẩn cao tầng ệ e bịt chỉ huy. Bất quá đối phương ở vượt qua vũ quốc phòng tuyến sau đó liền đình chỉ tiến lên, chú đóng ở cự ly bên cạnh không xa địa phương. Phù gạ của gật đầu nói, ngươi trước xuống dưới nghỉ ngơi đi. Vâng. U chỉ hạ kim nặng nghề ngâm đạo, hai lần điều tra tình huống đều không sai biệt lắm, Sa ẩn chú đóng ở mưa gió hai nước biên cảnh chẳng lẽ có cái gì âm mưu? Phu gạ cù đạo, vì kiềm chế Cổ Nộ Hạ binh lực, hiện ở trong Cổ Nộ Hạ tình huống cũng không khó đoán ra. Nguyệt quốc gia kiềm chế Cổ Nộ Hạ đại lượng binh lực, vẫn ẩn cũng đã đối Nguyệt Chi quốc tiến hành tang binh. Cổ Nộ Hạ ở Nguyệt quốc gia binh lực cũng không chiếm ưu thế, tùy thời có khả năng tang binh, Sa ẩn tuyển vào lúc binh, chính là vì chế Cổ Hạ nhiều binh lực. Chỉ cần nặng binh vũ quốc biên cảnh, tiến công hay không, đều sẽ bức bách chúng ta hướng trong thôn viện, trong thôn phái ra trợ. Bên người Kim đạo Sa ẩn ngược lại là sẽ chọn lựa thời gian. Phu gạ củ cười cười nói, thời cơ xác thực chọn lựa không sai, bất quá bọn họ xem chúng ta, cái này 1000 tên mỹ dạ liền muốn cho ta hướng trong thôn phát ra cầu viện đơn giản si tâm vọng tưởng. Epic thực lực ở Sa ẩn cao tầng trong cũng không đột xuất, thậm chí ngay cả Triệu Dụ đều không bằng, nếu như là Triệu Dụ hoặc là cả Dệt Đệ Tam có lẽ ta còn có mấy phần kiên kỵ. Hai ngày này trước nhìn xem Sa ẩn động tính, đồng thời hướng Dệ Tam truyền tin, Sa không đủ gây sợ. Đây là ta lần thứ nhất một mình nắm giữ một cái doanh địa, đồng thời cũng là vũ trị nhất tộc lần thứ nhất bên ngoài một mình chưởng quản một cái doanh địa. Chỉ sợ rất nhiều gia tộc đều đang đợi lấy nhìn đủ chi hạ nhất tộc cười nhạo. Uchiha Kin trầm ngâm nói, ngươi có cái gì dự định? Fugaku cụ chỉ chỉ thả ở trên điện phong ấn bình đạo, thực sự không được chỉ có thể đi một vòng xa ẩn doanh địa. Tướng sa ẩn quan chỉ Huye bị Black Zết, E bị e chết, có thể cực kỳ chấn động mạnh nhất sa ẩn. Kim đạo, đánh giết E bịs có thể hay không chọc giận cả Dệt Đệ Tam, đến lúc đó cả Dệt Đệ Tam tự mình dẫn đại quân tiến vào Vũ Quốc, ngược lại thêm cái nói, cho Tam xuất hiện ở Quốc, ta cũng có ứng đối phương pháp, yên tâm đi. Thực sự không được còn có thể hướng trong thôn cầu viện, è bịt không đủ gây sợ, bất quá Cạ Dẹt Đệ Tam dù sao là nhất thôn hình bóng, muốn đối phó Cạ Dẹt Đệ Tam, xuất động hòa ảnh mới đúng. Kimật đầu, trong lòng đồng ý phủ gạ cũ quan điểm, nếu như Cạ Dẹt Đệ Tam xuất động, sát thực hẳn là xuất động hòa ảnh. Sau đó hai ngày, Vũ Quốc hơi có vẻ bình tĩnh. Sa Ẩn từ khi vượt qua Vũ Quốc biên cảnh liền không hề có động tĩnh gì, chỉ là ngẫu nhiên phái ra tuần tra nhị dạ dò xét hoàn cảnh xung quanh. Phụ hồi đã truyền đến hạ, bất cùng vẫn là chú ý tình huống. Một khi Sa Ẩn đại quân thật đánh vào hòa Quốc, bọn họ âm không nổi trách nhiệm. Ngày thứ ba giữa trưa, trong bộ chỉ huy. Nơi này liền giao cho ngươi, ta muốn tự mình đi một vòng xa ẩn doanh địa. Kim gật đầu nói, yên tâm, có ta ở đây, doanh địa không ra được sai lầm. Phu gạ cụ nhẹ gật đầu, chỉ cần chú ý cẩn thận một chút Vũ Nhân thôn, lấy Vũ Chỉ Hạ kinh năng lực hoàn toàn có thực lực quản lý tốt doanh địa. Phu gạ cụ lại phân biệt thông báo mấy nhánh trong doanh địa tiểu đội trưởng, quay người đi vào trong màn mưa. Vũ quốc thời tiết vẫn như cụ âm trầm, u ám mưa rơi liên miên, lúc lớn lúc nhỏ, giữa trưa thời tiết liền cùng buổi chiều không sai lắm. Phu gạ cụ không ngừng ở trong màn mưa vọt lên, ngẫu nhiên mở ra sạ nhìn quan sát bốn phía tình huống. Xem xét xa gần cùng Vũ Nhẫn đội tuần tra. Một mực đạo đến Xế Triệu, sắc trời cũng đã cực kỳ lờ lmở. Nơi này cự ly mưa gió hai nước biên cảnh cũng đã không có bao xa, mưa rầm thời tiết bản thân tầm nhìn liền cực điệu. Phu gạ cụ tìm một chỗ che mưa nhanh thạch, trú ở phía dưới, xuất ra địa đồ mở ra nhìn lại. Tu tập xa gần doanh địa cũng đã không có bao xa, lấy xa gần tuần tra phạm vi, nơi này khả năng cũng đã tiến vào đối phương tuần tra phạm vi. Thu hồi địa đồ, chậm rãi chân ngồi trên mặt đất, nơi này cũng đã cực kỳ tới gần Sa ẩn địa, không yếu lại tiếp tục hướng về phía trước. Đợi đến chân chính trời tối thời lại bắt đầu hành động. Trong lúc nhất thời chỉ có nước mưa đập nền ở mặt đất thạch đầu thanh âm, theo lấy thiên biến sắc được càng ngày càng lờ mở, nước mưa cũng biến càng ngày càng lớn. Từ bắt đầu hơi một chút mưa phùn đến hiện tại giống như như mưa to. Dây đặc hạt mưa đập nền ở mặt đất phát ra đại lượng thanh âm, từng đạo từng đạo hơi nước bắt đầu từ mặt đất sinh khí. Đột nhiên, mấy đạo tiếng bước chân hôn tạp ở trong mưa to từ đằng xa chuyển đến, bất quá có nham thạch che chắn, phù gạ cụ cùng qua đường người đều nhìn không thấy đối phương. Từng đạo từng đạo hắc vụ bắt đầu ở ngoài thân ngập, trong trước mắt, cụ cũng đã biến mất ở ngân Phía trước có khối diễn thạch, nếu không đi qua tránh mưa, chờ trận này mưa đi qua lại tiến hành tuần tra, cô Lộ hạ doanh địa cùng chúng ta cách một cái vũ quốc, không tất yếu quá mức cẩn thận. Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. "Đội trưởng, lớn như vậy mưa, nếu như không tiến hành tránh né, chỉ sợ tiểu đội tất cả mọi người đều sẽ cảm mạo phát bệnh, lập tức tổn thất một cái tiểu đội chiến lực, thực sự được không bù mất." Một tên khác nghị ra nói ra. "Chương 305, giải phong." "Được rồi, xa ẩn tuần tra đội trưởng đạo, cô Lộ hạ doanh địa cự ly chúng ta mặc dù xa, lại không thể phớt lờ." Nghe nói bây giờ là Vũ Trị Hạ Phủ Gà Cụ Trưởng quản cổ nổ hạ giới địa, Vũ Trị Hạ Phủ Gà Cụ thực lực các ngươi mặc dù không biết đến. Bất quá đều hẳn nghe nói qua, người này xuất quỷ nhập thần, tốt nhất phòng bị liền là tăng cường tuần tra. Đội trưởng, nếu như chúng ta gặp được Cụ Trị Hạ Phủ Gà Cụ, hẳn là làm sao chiến đấu? Đội trưởng trầm ngâm nói, tốt nhất biện pháp liền là nhanh chạy trốn, lấy chúng ta 6 người thực lực, một khi đụng tới đối phương, cùng chịu chết không có cái gì khác nhau. 6 người tuần tra đội ngũ biến trầm mặc, Vũ Hạ Phủ Gà hành tung quỷ dị, thực lực cường đại, cho người khó lòng phòng bị, sắp thực không dễ đối phó. Đội trưởng, lần này trong thôn nghĩ ra đối phó hữu trí hạ phủ gạ củ phương pháp a, đối phương ngay ở vũ quốc doanh địa, phát sinh lúc chiến đấu sớm muộn sự tình. Hiện tại còn không có quá biện pháp tốt, chỉ có thể dựa vào nhân số phát động chiến thuật biển người, một khi đụng phải hữu trí hạ nhất tộc, chú ý không nên nhìn ánh mắt đối phương. Sa Dĩn gặm huyễn thuật năng lực rất mạnh, hữu trí hạ phủ gạ củ có thể có hiện tại chiến tích, cùng hắn huyễn thuật năng lực không thể tệ rồi. Nghe nói trong thôn cao tầng đều ở tiến hành luyện, quả, xa thêm, nhiều. Một tên sa dẫn đội viên đạo Không muốn xem thường U Chí Hạ nhất tộc, trong thôn cao tầng tiến hành huấn luyện thi triển huyền thuật chỉ là xa ẩn huyền thuật cơ giả. U Chí Hạ nhất tộc huyền thuật năng đến trình độ gì người nào cũng không biết, nhất là U Chí Hạ phụ gã cũ, có thể đủ nhiều lần đánh giết các quốc gia cao tầng, sử dụng huyền thuật nhất định không đơn giản. Đội trưởng đạo. Sa ẩn tiểu đội trưởng một bên giảng giải cùng U Chí Hạ nhất tộc giao thủ kinh nghiệm, một bên mang theo đội ngũ hướng cự thạch sao đi đến. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. cũng trong vụ, đến phương, nếu như từ thạch đầu chỗ gần quan sát, rất dễ dàng nhìn ra trong màn mưa có một người hình hình dáng. Bất quá lúc này mưa rơi xối xả, mấy tên xa nhận không ai chú ý thạch đầu phương dị dạng. Phù gà cụ không có lo lắng xuất thủ, có thể thông qua cái này mấy tên xa nhẫn nói chuyện hiểu rõ một cái hiện tại xa ẩn thôn bên trong tình huống. Từ mấy người này đi đến dưới tảng đá lớn tránh mưa bắt đầu, ở trong mắt phù gạ cụ đã cùng người chết không có gì khác biệt, chỉ là sớm chết chết muộn vấn đề. Lần này chúng ta phụ trách kiểm chế cổ nô hạ, hy vọng ẻ bị đại nhân có kiểm chế hoặc là đối phó ưu trí hạ phù gạ cụ năng lực. Cho dù là 12 người tiểu đội, cũng tận lực không muốn cùng đối phương cụ chiến. Đội trưởng ngươi nói có phải hay không có chút khoa trường, 12 người tiểu đội thế nhưng là có bao nhiêu tên tự nhẫn. Đội trưởng tức giận chừng nói chuyện nhị ra một cái, "Đạo, ngươi cho rằng ngũ chỉ hạ phụ gạ cụ những cái này nghiên chiến tích đều là giả hay sao?" Phu gạ cụ một mực lặng lặng khoanh chân ngồi ở cự thạch phía trên lắng nghe xa nhẫn tiểu đội nói chuyện. Mặc dù không có cái gì tình báo trong yếu, bất quá đối với trong doanh địa cụ thể tình huống cơ bản cũng đã sở rõ ràng. Sa ẩn thôn nội bộ tình huống dù cho mấy người không nói, trong lòng cũng có đại khái. Mấy người rất nhanh liền lầm vào trầm mặc, giương phần mình nhìn xem tự thạch bên ngoài ngẩn người ra, không biết đang suy nghĩ cái gì. Phu gạ cô lặng yên nhảy xuống cửa thạch, chậm rãi tới gần 6 tên sa nhẫn, hai đầu sắc bén phi tiêu lục tục xuất hiện ở trong hai tay. Trong khoảnh vụ, liên tục hai đạo quang ảnh lướt qua. Sa ẩn tiểu đội trưởng cùng bên người một tên nị dạ của Họng bộ vị tức khắc xuất hiện một đạo vết máu, hai người ánh mắt bên trong còn mang theo một chút suy nghĩ ý vị, không có từ trước mắt trong màn mưa kịp phản ứng. Hai cỗ thi thể trước sau ngã xuống đất, tiểu đội còn lại 4 tên thành viên hoàn toàn không kịp phản ứng, không biết đội trưởng vì cái gì đột nhiên ngã quỵ. "Đội trưởng, Cát hai người các ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên ngã xuống?" Một tên sa nhẫn nói ra. Phù gã cũ không có cho mấy tên sa nhãn xem xét thi thể thời gian, hai tay cùng thời kết đốn. Phong đột, chân không lên 3. Một đạo to lớn phong nhận đột nhiên vạch phá hư không đột một xuất hiện ở mấy tên sa nhãn trước mặt. Mấy người trong mắt hoảng sợ trợn lên, vừa muốn tránh né, mấy người phía trước, một đôi mạng trẻ cũ xuất hiện ở không trung, xoay chậm chậm. Bốn người tinh thần lâm vào trong hoảng hốt, động tác chồm lại, mấy đạo máu tươi trước sau bay ra, ở trong nước mưa dần dần phiêu tán. Cân tốn bốn tên sa nhãn toàn bộ bỏ mình, phong nhận qua mấy người, tướng sau lưng màn mưa phân ra, dần dần tiêu tán. Hai tay lần nữa kết Thủ độn, địa độc hạch. Thủ độn, nham tụ băng. Một trận cự thạch sụp đổ thanh âm, mặt đất khôi phục bình tĩnh, phản vật cái gì đều không có phát sinh. Hắc vụ tiêu tán, hiện ra thân hình, phù gạ cụ lần nữa quanh chân ngồi ở dưới cự thạch. Sa ẩn mất tích một đội tuần tra nghi dạ tựa hồ không gây nên bất luận cái gì hoài nghi, dù sao hiện tại mưa rơi rất lớn, có một lượng đội tránh mưa tuần tra nghi dạ chậm trễ ở trên đường là phổ biến sự tình. Bóng đêm dần dần biến thâm trầm, một mực nhắm mắt dưỡng thần cụ mở mắt, đứng dậy về đi đến. Bên ngoài thân hắc vụ phi đãng, vẹn, vẹn mấy bước, thân thể cũng đã biến mất ở trong màn mưa. Chỉ có ở dưới mưa to mơ hồ hình dáng nói do phụ gã cụ tồn tại. Liên tục mấy đạo tuấn thân vật, phía trước cũng đã mơ hồ xuất hiện ánh đèn. Dần dần tới gần, ở xa ẩn doanh địa ngoại vi, trưng bày một vòng thiết bị chiếu sáng, tướng doanh địa bốn phía chiếu rõ ràng ranh mạch. Nhẹ nhõm nhảy vào trong doanh địa, đi tới doanh địa trung ương vị trí, xuất ra một cái quần trụ, dài trừ phía trên phong ấn. Phong ấn nhất vĩ bình xuất hiện ở trước mắt, một đạo hắc sát hỏa diễm lăng không xuất hiện ở bình tử thương, cụ khói đen che phủ phàm vi. Trong doanh địa tuần tra Nghị Dạ cũng không có phát giác được trong doanh địa Lộc Tĩnh. Phong ấn thuật thức dần dần sụp đổ, một cỗ cương đại, hung tàn khí tức bắt đầu ở bốn phía tràn ngập. Phù gạ cũ dưới chân đạp mạnh, nháy mắt rời đi nguyên địa, đồng thời cắt đứt cùng A Mạ tệ giặc liên hệ. Không có phù gạ cũ đồng lực cung ứng, hắc viêm dần dần giật cắt, bất quá bình tử thương phong ấn thuật thức đã bị phá hư 7, 8 phần. Phong ấn bình tử thương mặt từng đảo, từng đảo rách, dần dần càng ngày càng nhiều. Đột nhiên xuất hiện ở cũng đã gây nên bốn tuần tra sa chú ý. Mấy đội sa nhẫn tới gần, đột nhiên bình phát ra một tiếng tạc âm, hướng về bốn phía Mấy tên tới gần xa nhận tức khắc phát ra một tràng to lên, mảnh vỡ ở mấy tên nhị dạ thân thể vạch ra từng đạo từng đạo vết thương. Nhất Vĩ to lớn thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong doanh địa. Một tiếng hung tàn gầm rú, Nhất Vĩ hướng về nhìn bốn phía, đột nhiên một đôi xoay chậm chậm mãn trẻ quỷ xuất hiện ở Nhất Vĩ trong tầm mắt. Vốn liền không lớn não dung lượng tức khắc chỉ còn hai đầu xoay chậm chậm mãn trẻ quỷ hoàn toàn mất đi suy nghĩ năng lực. Bốn phía xa nhận bị đột nhiên xuất hiện ở vi sợ vỡ mật, Nhất Vĩ rất xa nhận đều được chứng kiến, dù sao cái này bản thân liền là xa ẩn. Nhanh đi vẩm e bị nhân, Nhất xuất hiện ở trong doanh địa. Nhất Vĩ làm sao sẽ xuất hiện ở trong doanh địa, không phải hẳn là bị cô nổ hạ phong vấn sao? Có Sa nhẫn run rẩy nói, có nhỉ dạ cự ly quá gần, dọa đến tay chân phát run, sủi lơ trên mặt đất. Mấy nhánh phi tiêu trước sau rơi trên mặt đất, bị dọa đến liền vũ khí đều cầm không vững. Chương 306, điên cuồng vĩ thú. Xong, doanh địa xong, không có người có thể ngăn cản vĩ thú tàn phá bờ bãi. Không nhất định, đây là Vũ Quốc, nước mưa đối nhất vĩ hạt có nhất định khắc chế tác dụng. Có Sa nhẫn thượng nhận hô. Nhất Vĩ trong đầu tràn ngập của hình ảnh, một cô ý niệm điên cuồng không ngừng thông qua mạn trệ quán thâu vào vĩ thú trong đầu. Lần nữa phát ra một tiếng to lớn gào thét, cái đuôi điên cuồng ở trong doanh địa vung dậy, từng tòa lều vải tức khắc bị cường hoành lực lượng phá hủy. Rất nhiều còn không có kịp chạy ra xa nhẫn bị to lớn cái đuôi sát đụng phải, xương cốt đứt gãy, bỏ mình ngay tại chỗ. Mặt đất trầm trầm lưu động dòng nước, mang theo nhàn nhạt hương sắc. Từng tiếng kêu thảm sen lẫn ở trong bạ vũ. Phu gã cụ ở trong doanh địa tìm một chỗ chỗ ẩn nút, dài trừ hắc vụ ẩn thân, lặng lặng ở trong địa tản phá bãi. Hắn đang chờ đợi chỉ bị xuất hiện, doanh địa trong xuất hiện như thế to lớn sự kiện, hệ bị ở trong doanh địa đợi không được thời gian quá dài. Nơi xa, mấy đạo thân ảnh ở lều vải nhanh chóng lên xuống, trong chớp mắt cũng đã đến nhất vị phủ cận, lần này hành nhẫn giả chính là trong doanh địa xa nhẫn cao thượng. Nhất vị làm sao sẽ xuất hiện ở doanh địa? Trong đó một người nói ra. Ebis đồng dạng nhíu mày nói, nhất định là có cổ nô Hàn Nghị giả trui vào trong doanh địa, thả ra vi thú. Có thể vô thanh vô tức chui vào doanh địa mà không bị phát hiện cổ nô Hàn Nghị giả không nhiều. Hiện tại cổ nổ hạ doanh địa chỉ có ủy trí hạ phủ gạ cũ có như thế thực lực, tổ chức mọi người rời xa thú. Nơi này không phải phong quốc, chúng ta không cùng vi mạng, sinh ra không tất yếu thương vong. U chỉ hạ phụ gã cụ thả ra vi thú con mắt chỉ sợ liền là tiêu hao ta xa ẩn doanh địa quân đội. Mấy tên trong doanh địa cao tầng nheo nhau, nhau đồng ý e bị ý kiến, hiện tại nhất vị vừa mới thả ra chính là điên cùng thời điểm, không tất yếu hiện tại cứng đôi cứng. Tràng Băng tạm thời tránh núi nhỏ, đang tìm cơ hội đối phó vi thú. Các tiểu đội chú ý, rời xa vi thú, chuyển di trong doanh địa vật tư, tùy thời mà động. Một tên sai nhẫn la lớn. Bốn phía nghi dạ tức khắc hướng về phía sau tối lui. Nhất trong đầu ngập ý niệm cùng, cũng đã hoàn toàn đánh mất lý trí, cái lớn liên tục quét qua. Rất nhiều rút lui chậm chạp nhị dạ né tránh không kịp, nháy mắt bị quang ra ngoài, bỏ mình ngay tại chỗ. Nhất Vĩ tứ chi chạm đất, một cái chân trước không ngừng hướng về bốn phía vô đánh. Mỗi một lần vô đánh, mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái to lớn chấn ấn, nương theo lấy to lớn chấn động, ngẫu nhiên có nhị dạ né tránh không kịp, trực tiếp bị đánh thành tiến ác. Nhất Vĩ bốn phía, là từng đạo từng đạo hướng phía sau rút lui lùi ra. Nhất Vĩ đột nhiên mở ra miệng, liên tục mấy đạo luyện không bắn bay xuất, bay về phía các biệt phương hướng. Luyện không đánh tốc độ nhanh, trong mắt cũng đã xông vào rút lui đám người bên trong. Rầm rầm rầm. Từ tiếng tiếng nổ mạnh ở nhất vi đầu phía trước vang lên, mặt đất ướt át bùn đất bay ra, rất nhiều ni dạ trực tiếp bị tạc tự tiên, hướng về bốn phía bay đi. Từng tiếng kêu thảm vang lên, bị luyện không đánh đánh chúng, không chết cũng tàn phế. Ni dạ đối với vi thú, hình thể chênh lệch thực sự quá lớn, nhất vĩ chỉ là hướng về phía trước bước hai bước liền đã đuổi kịp đại bộ phận rút lui ni dạ. Luyện không đánh không ngừng ở doanh địa chu vi nổ vang, mang đi từng người từng người xa nhận sinh mệnh, cái đôi lớn mỗi một lần quét ngang, đều sẽ đánh trúng mấy tên xa nhẫn. Ở nhất phía trước, thỉnh thoảng sẽ hiện ra một đôi xoay tròn mãn chế quỷ đối vi tiến hành thôi miên cùng điều khiển, chỉ huy vi, vi thú hành động. Ebiss đưa ra rời xa vĩ thú kế hoạch hoàn toàn không có thực hiện. Nhất Vĩ lần nữa há miệng, liên tục mấy đạo luyện không bắn bay xuất, thẳng đến bên trái Ebiss. Ebiss dưới chân điểm nhẹ, nhanh chóng hướng về bên cạnh di động, lệnh một ly tránh thoát luyện không đánh công kích, bất quá vẩy ra nước bùn hỗn tạp hồng sắc huyết thủy tung tóe Ebiss đầy người đều là. Mấy tên trong doanh địa cao tầng không có tránh thoát luyện không đánh dày đặc công kích, trước sau bỏ mình. Phù gà Cố Lặng Yên xuất hiện ở không xa địa phương, Nhất nâng về Ebiss tới. nữa lại, nguyên địa phương trở thành một cái to lớn chảo đạo từng đạo nước mưa giọt vào trong đó, hình thành một cái nước nhỏ. Phu Gà Cụ theo sát Æbis e mà động, thủy trung bạo chỉ nhất định tự ly. Nhất Vĩ liên tục ngâng lên cự trảo, hướng về đối phương chụp tới, Æbis e liên tục né tránh, căn bản không có thở dốc cơ. hội. Phu gạ Cụ thủy trung bình tĩnh cùng ở đối phương sau lưng, liên tục mấy lần qua đi, Æbis e hô hấp biến gấp rút. Phu Gà Cụ dưới chân khẽ động, một thanh phi tiêu xuất hiện ở trong tay, thân thể lần nữa theo lấy Æbis e di động. Thân thể vừa mới rơi xuống đất, phi tiêu cũng đã đông ra, đột nhiên xuất hiện ở công kích hoàn toàn làm rối loạn Æbis e tiết Vừa mới bắt đầu hắn còn phòng bị ẩn ở trong bóng tối vũ chí hạ phụ thú liên tục công kích đã hắn chỉ lo mệt mỏi. Hoàn toàn quên đi lặn dấu ở trong bóng tối u chỉ hạ phụ gạ củ còn không có xuất thủ. Phi tiêu nháy mắt đâm vào Ebis phía sau lưng, đồng thời đùi phải nâng lên, tham dò ở đối phương phần eo. Ebis hướng về phía trước đánh tới, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, nhất vị to lớn móng vuốt theo sát phía sau đột nhiên vô xuống. Oeng. Cự chào thu hồi, nguyên địa chỉ còn một đoàn vết máu màu đỏ, Ebis hại cốt không còn. Mạn Trệ củ lần nữa cùng nhất vị hai mắt đối mặt, chỉ là trong chớp mắt liền đem đối phương hoàn toàn khống chế. Hướng đối phương trong đầu liên tục quán trâu đánh giết tất cả ý dạ quan niệm, nhất vị lần nữa biến điên cuồng. Chỉ cần là xuất hiện ở trong tâm mắt tất cả ý dạ đều là nó đánh giết mục tiêu. Phu gạ cụ tìm một chỗ vắng vẻ, có thể ngăn đất mưa phường, khuynh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Trong bóng tối vũ quốc vốn nên là an tĩnh, ở xa ẩn doanh địa bốn phía lại là tấn công. Vĩ thú cảm giác mười phần mệ cảm, đêm tối vốn là tốt nhất che lấp, ở trước mặt vĩ thú hoàn toàn không có tác dụng. Từng tiếng bạo tạc vang lên, đây là nhất vĩ luyện công đánh, mỗi một lần công kích, nhất định nương theo lấy một tên hoặc mấy tên xa nhẫn tử vong. Từng tiếng thảm xa thảm Nếu như ngay từ đầu e bị chọn kiềm chế thú, có lẽ xa còn có mấy phần phần thắng. Hiện tại phân tán ở 4 phía nghỉ dạ không có chỉ huy, tựa như năm bề bảy mảng, chỉ có thể bị vĩ thú phân biệt đánh giết. Dù cho may mắn trốn được tính mệnh, cũng không có khả năng lại tổ chức lên hữu hiệu tiền công. Sa ẩn doanh địa trải qua trận này hoàn toàn bị đánh tan tể, Sa ẩn nếu như lại muốn đối cổ nổ hạ tiến hành kiểm chế, chỉ có thể từ trong thôn phái ra viện quân. Có phủ gạ cụ cùng vĩ thú tiến hành phối hợp, Sa ẩn muốn đối phó nhất vì chỉ có thể khó càng thêm khó. Trừ phi có người có thể một người áp chế vĩ thú, Sa chỉ có cả Dẹt Đệ Tam có áp chế nhất vi thực lực, những người khác đều muốn kém chút. Cho dù là trí dỗ cũng không được, muốn đối phó vĩ thú Tốt nhất biện pháp liền là đại quy mô tính sát thương nhân thuật. Trừ phi cả Dệt Đệ Tam tự mình đến Vũ Quốc, nếu không lần này Sa Ẩn kiềm chế Cổ Nộ Hạ binh lực kế hoạch khả năng vô tật mà chóng rứt. Phu gạ cũ đồng dạng thông qua lần này chiến đấu, hướng Đệ Tam cùng trong thôn cao tầng cho thấy chứng minh tự thân thực lực. Chương 307, uống tây okay, lợi thỏ. Giết chóc cùng kêu thảm một mực kéo dài gần nửa đêm thời gian, Sa Ẩn doanh địa bốn phía cũng đã một mảnh hỗn độn. địa, từng bãi từng bãi vết máu, mỗi một vết máu đều là một tên dạ sinh mệnh. Ngẫu nhiên có hai tiếng hơi một chút tiếng rên ra, những cái này đều là trọng thương nhị dạ, đi qua nửa đêm thời gian cũng đã cách chết không được xa. Phu gạ cụ đứng dậy, hành đầu ở Lưu Lạc Vũ quốc tổ địa, từ những cái này thi thể đi qua, phi tiêu từ, từ từng người từng người còn chưa tắt thở ý dạ của họng sẽ qua, kết thúc đối phương thống khổ. Doanh địa chu vi cũng đã nhìn không thấy lý dạ hoạt động tung tích, còn có thể hoạt động cơ bản cũng đã trốn ra nhất vi tàn phá bừa bãi khu vực. Bất quá xa ẩn doanh địa cũng đã hoàn toàn không có trùng kiến khả năng, toàn bộ doanh biến thành một mảnh phế tích. Loạt vận xuất vật liệu tiếp tế giải rác ở doanh địa bốn phía, bị nước mưa triệt để tẩy ra. Một chỗ trống trải bình trên mặt đất, chỉ còn nhất vị đang phát tiết dư thừa tinh lực. Phù gà củ liên tục mấy đạo thuần thân thuật xuất hiện ở nhất vị phía trước, màn trẻ quỷ xoay trầm chậm chính đánh với phát cuồng nhất vị con mắt. Huyền thuật mức độ lớn nhất phát động, nhất vị nguyên bản điên cuồng thần thái tức khắc biến mất, mí mắt chậm hoãn lại nặng, cuối cùng triệt để bất tỉnh ngủ mất. Từ trong quyển trục xuất ra một cái khắc họa phong ấn thuật thức vô chữ, đây là vì phong ấn vi thú cố ý chế tạo. Vậy quanh nhất vị, nhanh chóng trên mặt đất khắc họa phong lớn pháp trận tâm vị trí, Từng đạo từng đạo phong ấn thuật thức tức khắc số lại, liên tục ở trên địa nhúc nhích, dày đặc giao thoa ở nhất vị thân thể. Từng đạo từng đạo quang ảnh lóe qua, nguyên địa chỉ còn lại một cái khắc họa phong ấn thuật thức bình, nhất vị cũng đã bị phong ấn. Tướng bình nốt vào trong quần trụ, tất cả khôi phục bình tĩnh. Theo lấy bình mình đến, mưa rơi nhỏ đi rất nhiều. Phu gạ cụ không có lo lắng trở về doanh địa, ở nguyên bản xa ẩn doanh địa bốn phía tìm một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh. Thời gian chậm rãi trôi qua, trời dần dần sáng sủa, địa tụ tập. Nhìn xem một mảnh tích địa, rất nhiều xa nhẫn đã đến bên bờ biên giới sắp Mấy tên sa nhẫn thượng nhẫn tụ tập cùng một chỗ. Một tên thượng nhẫn trước tiên mở miệng đạo, cần mau chóng tập kết thất lạc nị dạ, tìm kiếm mất đi vật tư. Thông kê suất cụ thể thương vong, hướng trong thôn báo cáo một cái lần này tình huống. U hạ phủ gã cụ sát thực đáng giận, chờ về sau đánh vào hòa quốc, nhất định phải báo thù này. Bốn phía cũng đã không có nhất vị tung tích, Đoán chừng đã lần nữa bị cổ nổ hạ nị dạ phong ấn, cần cẩn thận cổ nổ hạ nị dạ lần nữa tập trời nữa nhỏ đi, ở, ở đó không xa mở ra hai mắt, về đến. Hắc vụ phi tán, trong mắt cũng đã biến mất ở chỗ. Từng đạo từng đạo tiếng gọi ầm ĩ từ tụ tập nghị dạ trong phát ra. Tất cả xa nhẫn tự động phân tổ, mỗi 12 người làm một đội, bắt đầu thống kê nhân số. Bốn phía lắc Đắc Nghị dạ bắt đầu hướng về trung gian tụ tập, lấy tiểu đội làm trung tâm chia tiểu đội. Mấy vị thượng nhẫn nhìn xem lắc Đắc đội ngũ, sắc mặt nghiêm túc, ai cũng không nghĩ đến, chỉ là tao ngộ một lần vi thu tập kích, sẽ tạo thành lớn như vậy tổn thương. Hết thảy 1200 người xa gần bộ đội, tụ tập ở trong này, nghị dạ chỉ có 37 đội, mỗi cái tiểu đội 12 người. Thứ vong cùng mất tích nhân số gần 2/3. Các tiểu đội bắt đầu hướng vô cốt phân tán tìm kiếm mất tích nghị dạ cùng mật tư, một khi tao nội lập nhân, lập tức phát tín hiệu cầu viện. Một tên thượng nhân nhận đạo. Giữa sân nghị dạ rất nhiều đều hữu nhất vị bạo loạn tướng những cái này, nghị dạ tinh khí thần dọa không có. Một tên thượng nhân như mày, mẩy, la lớn, trận này tàn khốc chiến tranh cuối cùng người thắng cuối cùng lại là chúng ta xa ẩn, Cố Nộ hạ hiện tại hai mặt tụ địch, không kiên trì được bao lâu thời gian. Ngẫm lại Hỏa quốc phỉ nhiều thổ địa cùng rầm rầm dương rầm, lại ngẫm lại Phong quốc đầy đất vàng cùng của Dựa vào cái gì Hỏa quốc nhân sinh xuống tới liền chiếm cứ lấy cái thế giới này rất méo khẻ thổ địa mà chúng ta thì chỉ có thể ở gian khổ trong sa mạc gian nan sinh tồn. Chúng ta muốn cho hậu bối đánh xuống một mảnh phì nhiêu thổ địa, nhưng bọn họ không còn vừa ra đời liền mỗi ngày đối mặt hoàn cảnh khắc liệt, cùng phong cùng cát vàng, mà là mỗi ngày tắm rửa ấm áp ánh nắng. Theo lấy thượng nhẫn lời nói truyền khắp toàn bộ phế tích, từng người từng người sai nhận khôi phục khí thế. Có người la lớn, cuối cùng thắng lợi nhất định là chúng ta, cùng cô nô hạ cũ hận sớm muộn muôn báo. Đánh lên tinh thần, tu tập mát, ra, đến nọ mạnh từng đội từng đội nháy hướng về bốn đi, lít lít qua. Sa ẩn doanh địa phế tích bên trên chỉ còn mấy tên đầu lĩnh thượng nhẫn cùng hai đội phụ trách thanh lý phế tích tiểu đội. Phù Gà Củ thân ảnh đứng tại phế tích ngoại vi, hai tay kết ấn. Phong độn, chân không liên ba. Phong độn, chân không ngọc. Một đạo to lớn phong nhận xen lẫn rất nhiều phong độn trả cờ ra trong chớp mắt vạch phá màn mưa, thẳng đến trong doanh địa rất nhiều xa nhẫn. Phù gạ Củ dưới chân đạp mạnh, theo sát phía sau, thuần thân thuận sự xuất. Phụ trách chỉ huy mấy tên thượng nhẫn đều là sát nhẫn uy tín lâu năm thượng nhẫn, ở nhận xuất hiện ở nháy mắt liền đã phát giác. Cẩn thận, địch tập, chú ý né tránh địch nhân, nhân thuật. Một tên thượng nhẫn hô lớn, Đồng thời khống chế thân thể hướng về phía cạnh nhanh chóng né tránh. Bất quá ở nơi này, tên nhị dạ vừa mới rơi xuống đất thời điểm, trước mắt một đạo hắc sắc quang ảnh lướt qua, nơi cổ họng tức khắc nhiễm một đạo vết máu. Toàn thân lực lượng trong trước mắt toàn bộ bị rút ra đi, ánh mắt bên trong lộ ra nghi hoặc, ngã xuống đất. Mấy tên thượng nhẫn khi nghe đến kêu to thời điểm, lần lượt nhanh chóng né tránh, vẫn có hai tên thượng nhẫn động tác chậm chạp, không có tránh thoát, bị nhanh chóng xẹt qua chân không ngọc quẹt làm bị thương thân thể. Hậu phụ trách thanh lý xa tiểu đội, lại có 3 tên nhị né tránh không kịp, bỏ mình ngay tại chỗ. Miễn cưỡng tránh thoát phong độn công kích mấy tên thượng nhẫn mới vừa vặn chú ý tới ban đầu nhắc nhở thượng nhẫn cũng đã bỏ mình. Tuỳ dụọng chết rồi, cái này phụ cận nhất định còn không có mai phục ni dạ, mọi người cẩn thận, có thể vô thanh vô tức giết chết tuỳ dụọng, địch nhân rất mạnh. Có thể là ự chỉ hạ phụ gạc cụ, đối phương tối hôm qua thả ra vi tu sau đó khả năng một mực mai phục ở chỗ này, chờ đợi chúng ta tụ tập ở đây. Mấy tên xa ẩn thượng nhẫn ánh mắt nghiêm trọng, chậm rãi di động, cuối cùng lưng tựa lưng, toàn bộ mặt hướng bên ngoài. Phế tích bên trong tiểu đội xa nhẫn đồng thời hành động, mỗi hai người lưng tựa lưng cẩn thận nhìn xem bên ngoài. Đột nhiên, ở tiểu đội xa nhẫn hậu phương, Mấy đạo phi tiêu từ trong hư không xuất hiện, phi tiêu lẫn nhau va chạm, không ngừng đang thay đổi phương hướng, hướng về mấy người đang tới. Một tên nhị dạ ngưng thần nhìn xem đột kích phi tiêu, đột nhiên sắc mặt đại biến đạo, mau tránh dính ra, phi tiêu phía trên dán vào cho nội phủ. Ở nơi này tên nhị dạ truyền xuất ra thanh âm thời điểm, mấy đạo phi tiêu trước sau bị trấn bạo. Dầm rầm rầm. Liên tục tiếng nổ mạnh ở xa ẩn doanh địa phế tích bên trong vang lên. Chương 308: Hủy thi di tích. Mấy đạo cho nổ phi tiêu tướng hai đội xa nhẫn hoàn toàn vây quanh, chật lên mảng lớn bụi mù, từng đạo từng đạo vật thân ảnh hướng bụi mù bên ngoài phóng đi. Cẩn thận đối phương công kích, cho nổ phủ khả năng chỉ là che giấu hai mắt người. Chú ý không cần loạn trận cước, nếu không chỉ làm cho đối phương thừa dịp cơ hội. Sa Nhẫn tiểu đội có nghi dạ hô lớn. Ẩn tăng đối trong hắc vụ phủ gã củ hai tay kết ấn, phong ấn thể nội chạ cỡ dạ huyết nục tức hắc cung cấp rồi rảo chạ cỡ dạ. Loại này cường đại cảm giác là trước kia chưa bao giờ cảm giác được, bốn loại vi thú huyết nục dung hợp trả cỡ dạ không những cường đại, hơn nữa khôi phục rất nhanh. Mặc dù chỉ là một khối nhỏ, bất quá ẩn chứa trong đó chạ dạ cũng đã so phủ gã củ thể nội chạ cỡ dạ lượng muốn bao nhiêu. Dù sao phủ gã cụ năm nay mới vượt vận 15 tuổi, Uchiha nhất tộc ở Trạ Cở Dạ lượng phía trên cũng không đối suất. Hỏa độn, Hào Hỏa Diễm Tức. Phô thiên cái địa hỏa diễm tử hư vô trong xuất hiện, trong chớp mắt tướng hơn phân nửa doanh địa bao trùm, đội mù bên trong, rất nhiều nhị dạ còn không có lấy lại tinh thần đều bị đột nhiên đánh tới hỏa diễm đốt trong thân thể. Hiện tại Hào Hỏa Diễm Tức đã có mấy phần khí thế, mặc dù vẫn là không bằng lần thứ tư giới nhị dạ đại chiến thời Uchiha mà đã dạ cường đại, bất quá so với trước kia cũng đã không thể so sánh nổi. Nhiệt độ bão, diễm không ngừng tiêu nướng địa, ở diễm trung trí, đất bắt đầu biến khô ráo. Từng đạo từng đạo nước chứng khí bay lên, nháy mắt biến che khuất bầu trời, nhiễu loạn hiện trường tất cả mọi người ánh mắt. Hỏa diễm bên trong liên tục phát ra mấy tiếng tê thảm, kéo dài thời gian ngắn liền im bặt mà dừng. Phu gạ cụ cắt đứt hỏa độn nhẫn thuật trả cơ giả cung ứng, hỏa diễm dần, dần dập tắt, chỉ có từng đạo hơi nước nương theo lấy nhiệt khí lưu dần dần bay lên. Hai tay lần hai cái tấn, phong độn, đại đột phá. Một trận cùng phong thổi qua, tướng bốn phía phiêu đãng hơi nước tan, lộ ra phế tích bên trong hai chi sa tiểu đội trạng. Mặt đất cả 3 bị phong độn giết ra, hết thể tám đạo than hình dáng thi thể. Trong đó 5 cụ khuôn mặt và mèo, nhìn đến chết trước đó đã chịu cực lớn thống khổ. Phù gà cụ chậm rãi bước vào phế tích bên trong, một đạo thuần thân thuật xuất hiện ở một tên mỹ dạ trước mặt, phi tiêu trong chớp mắt đâm vào đối phương vị trí trái tim. Đồng thời một mực quay quanh ở ngoài thân hắc vụ bắt đầu tiêu tán, lộ ra bên trong thân thể. La U hạ phù gà cụ nhanh phát tín hiệu cầu viện. Một tên xa nhận khống chế không nổi trong lòng kinh khủng, hô. Ngoại vi mấy tên tượng nhận chớp mắt tướng phù vây quanh ở trung gian, mặt nghiêm túc. Không nghĩ đến ngươi còn dám xuất hiện, nguyên bản nút trong bóng tối chúng ta còn bắt ngươi không địa pháp, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên tự đại đến trực tiếp hiện thân. Không cần nói với hắn nhiều như vậy, trực tiếp động thủ giết hắn, vì chết đi xa nhận báo thủ. Các không thể xem thường đối phương, Uchi Hạ phụ gạ củ chiến tích kinh người, nhất định phải đánh lên 12 phần tinh thần ứng đối. Phù gã củ sắc mặt bình tĩnh nhìn xem tướng bản thân vây quanh thập mấy tên ninja, Sazun gằng chậm rãi đảo qua. Không nên nhìn ánh mắt hắn, đối phương Sazun gằng qua cứng đại, một khi cùng đối phương đối mặt, có thể sẽ bị đối phương huyễn thuật mê hoặc. Hiện trường bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm, một tên xa nhận chịu không được loại này ngưng trọng bầu không khí, hô to một tiếng, nháy mắt hướng về phù gã củ vọt tới. Phi Tiêu giống như một đạo hắc ảnh đâm thẳng phụ gạ cùng ngực, đối phương tốc độ mặc dù nhanh, ở trước mặt xạ rỉn gặng lại có chút không đáng chú ý. Phù gạ cũ đồng thời hướng về đối phương phóng đi, ở sắp cùng đối phương và chạm ngay mắt, quay thân tránh khỏi đối phương Phi Tiêu, đồng thời tay phải Phi Tiêu xẻ qua, một đạo vết máu xuất hiện ở đối phương cổ họng. Giao thoa mà qua thân ảnh nhất thời ngã xuống đất, ánh mắt bên trong còn mang theo kinh hãi. Phù gạ cũ quay người, ngã rất Phi Tiêu phía trên vết máu đạo, thực lực không được, bất quá khí khả gia. Ít nói lời trăn mọi người cùng nhau xông lên, song quyền nan định phảng Một tên thượng nhẫn trong lúc nói chuyện tướng một đạo đạn tín hiệu phát xạ ra ngoài, đạn tín hiệu ở thiên không nổ vang. Nổ vang đạn tín hiệu ở âm trầm dưới bầu trời lộ ra dị thường sáng ngời. Hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời động, từ từng cái phương hướng hướng về phụ gạ cụ cực tốc vào tới. Mỗi một tên nhị dạ trong tay đều có một thanh sắc bén vũ khí. Phụ gạ cụ nhìn xem bốn phía thân ảnh, trong lòng bình tĩnh, tam câu ngọc xoay chậm chậm, đột nhiên xạ rịn gắng chuyển động tốc độ tăng tốc, tam ngọc biến thành đôi mãnh trệ từ trên người dâng lên, xa nhận lúc này cũng đã cực kỳ tới gần, hoàn toàn không còn kịp suy tư nữa, vũ khí cũng đã đâm ra. Hắc sắc quang mạng tức khắc huyết tán ra, hình thành hai hàng xương sườn tướng phụ gạ cụ bảo hộ ở trung gian. Đủ loại vũ khí công kích đập nện ở trên hắc sắc quang mạng, từng tiếng vũ khí bẻ gãy tanh ầm, tất cả công kích đều bị bác ngược lại. Sơ Sãn nụ phòng ngự không phải những cái này phổ thông nhị dạ công kích có thể phá hư. Mấy tên thượng nhận sắc mặt tức khắc biến khó coi, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Một tên nhị ra đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra, "Cái này." Phụ gạ cụ không cho đối phương nói chuyện thời gian, Sơ nụ trên người kéo dài rũi ra hai đầu to lớn cánh tay hướng về bốn phía vung. To lớn năm đấm trước sau đập chúng quay quanh ở chu vi xa nhận trên người. Hơn 10 tên xa nhận tức khắc bay ra ngoài, từ ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Mấy tên thân thể hư nhược sa nh ngay tại chỗ bỏ mình, sờ sạn nụ tay trái lập tức, một đạo câu ngọc ở phía trên phù hiện. Đây là, đây là Uchi hạ nhất tộc mãn trẻ quỷ một tên trọng thương nóng xa nhận nói ra, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên thức tỉnh mãn trẻ quỷ Giới Nị Dạ biết bao bất công, vì cái gì không tới thời khắc mấu chốt cổ nô hạ có thể xuất hiện tiên tài nhân vật ngăn cơn sóng dữ. Lần này Giới Nị Dạ đại chiến sa nhận muốn đánh vào Hỏa quốc chỉ sợ khó khăn. Các vị, hạ phụ gã cụ thức tỉnh mãn sự tình nhất định muốn truyền về thôn không thể lại để cho trong thôn nị dạ hy sinh vô ích, không có hoàn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không thể đặt chân vũ quốc. Phu gạ Cù đảo qua trọng thương rất nhiều xa nhẫn, những cái này xa nhẫn không có cơ hội, bản thân sẽ không cho bọn hắn chuyển tin cơ hội. To lớn hát sắc câu trong ngọc từng đạo từng đạo năng lượng hư ảnh bay ra, thẳng đến giải giáp ở bốn phía trọng thương xa nhẫn. Từng đạo từng đạo bạo tạc vang lên, nương theo lấy từng tiếng tê thảm, hơn 10 tên xa nhẫn toàn bộ bỏ mình. Những cái này nị dạ được chứng kiến hắn sử dụng mạn trệ của hình ảnh, thậm chí cũng đã đoán được hắn cũng đã thức tỉnh mạn trệ Thì thể không thể lưu cho sa ẩn, nếu không một khi bại lộ át chủ bài, dù cho lại cường đại lý cũng rất dễ dàng bị trông đối. Thời khắc giữ lại một phần cảm giác thần ý, vô luận là đối địch nhân hay là đối bản thân người đều năng bảo trì nhất định trấn yết. Sơ sạn nủ hai tay đều xuất hiện, tướng thi thể vô số cố tụ tập cùng một chỗ, ở phía trên dán lên cho nộ phủ. Hắc sát sơ sạn nủ chậm rãi tiêu tán, xoay tròn mạn trệ của biến thành tam câu ngọc. Hai tay kết ấn. Thủ độn, địa độc hạch. Đông đảo thi thể vị trí bắt đầu hướng về dưới mặt đất đình trệ, thi thể bên trên cho nộ phủ trước sau bị dẫn bảo. tiếng trầm đục ở dưới địa vang lên, cử thạch xen lẫn bùn đất rất mau đem hố đất vui lấp đất bằng. Phế tích bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Chương 309, mạn trẻ cụ sơ hiện uy. Sa ẩn phế tích doanh địa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn hướng đến trái đen mặt đất cùng đủ loại bạo tạc sinh ra cái hố kể ra lấy nơi này tiến hành qua kịch liệt chiến đấu. Về phần chiến đấu quá trình, không có người biết rõ. Phù gạ củ lần nữa ẩn thân ở phụ cận, chờ đợi xa nhẫn trợ giúp đến. Phù trách tìm kiếm vật tư cùng nhân viên nhị dạ nhìn thấy tín hiệu cầu viện tất nhiên sẽ tận lực hồi viện. Thời gian chậm rãi trôi qua, thôi một chút bước chân vang lên, liên tục quay trở về tam đội 36 tên sa nhẫn. Là ai phát tín hiệu cầu viện, lưu ở nơi này phụ trách thanh lý phế tích hai chi tiểu đội sao không gặp? Có người quan sát tỉ mỉ một cái mặt đất đạo, nơi này trước đây không lâu phát sinh qua kịch liệt chiến đấu, chỉ là không biết chiến đấu kết quả thế nào. Tất nhiên người chúng ta phát ra tín hiệu cầu viện, nhất định là địch nhân chiếm cứ lấy nhất định cửa phòng. Lưu thủ ở trong này nghi dạ khả năng không địch tấn công kích nghi dạ, tính tạm thời rút lui. Một tên xa nhẫn nói ra. Những cái này xa nhẫn sẽ không nghĩ tới, gần 30 tên xa nhẫn cũng đã toàn bộ bỏ mình, thi thể liền vùi lấp ở mấy người đứng thẳng chi địa dưới mặt đất. Cái này ở rất nhiều sa nhẫn nhìn đến có mấy phần thiên dạ đạm. Tập kích lưu thủ nhị dạ có thể là Cổ Nộ Hạ nhị dạ, Vũ Nhẫn ở cũng đã dừng đứng tình huống dưới không có can đảm một mình bước lên chiến sự. Cổ Nộ Hạ khả năng càng lớn. Những cái này ra hỏa, thật đúng là âm hồn bất tán, vậy mà còn dám thủ ở chỗ này. Hiện tại rất quan trọng là nhanh lên đem Vũ Quốc tình huống thông tri trong thôn, lưu thủ nhị dạ không biết đi chỗ nào, chúng ta muốn tranh thủ thời gian thông chi thôn, thỉnh cầu trợ rút. Nếu không không những kiềm chế không được Cổ Nộ Hạ, tự thân an nguy đều là vấn đề. Phế tích cách đó không xa, phụ gạ cũ đối trong hắc vụ, quan sát đến xa nhẫn đội ngũ động tĩnh, nơi xa lại có một chi tiểu đội chạy về. Hiện ở phía tích bên trong tụ tập 4 nhánh tiểu đội, hết thảy 48 nhân. Muốn tướng những cái này, nị dạ toàn bộ đánh giết có chút khó khăn, bất quá lợi dụng được mạn trệ củ năng lực vẫn là rất có thể. A mạ tệ giả ở đối mặt phổ thông nị dạ thời điểm, đúng là to lớn sát khí, những cái này phổ thông nị dạ một khi bị a mạ tệ giả nhiễm lên, cơ bản mạng sống, cơ hội cũng không đại. Cũng không phải mỗi một tên nị dạ đều có đệ tứ lôi ảnh quyết đoán cùng thực lực, có thể trực tiếp đem cánh tay chém đứt. Hơn nữa tiền kỳ ít cùng xạ thủ kẻ đều không phải vĩnh hằng mạn trệ xạ gì cả, sử dụng a gánh vác quá lớn, căn bản không có tướng a tệ giả suy lực phát huy ra. Phu gã cũ thì không có cái này lo lắng, hắn đồng lực sưu túc. Hơn nữa mỗi đánh giết một tên nhị dạ thu hoạch được đồng lực đủ để bổ sung sử dụng a mạ tệ giáp tiêu hao. Bên ngoài thân hắc vụ bắt đầu hướng về chu vi khuế tán, phạm vi dần dần mở rộng. Hai tay kết ấn, ảnh phân thân thuật. Hai đạo ảnh phân thân xuất hiện ở bên người, tam đôi mạn trẻ cũ không ngừng xoay tròn, phong ấn ở thể nội chạ cỡ giáp huyết nhục không ngừng di bổ lấy ảnh phân thân mang đến chạ cỡ giáp thân vụt. đạo từng đạo vụ lần nữa ở ngoài thân hai tên thân bắt đầu hướng về phía tích mặt hai bên di động. Thành chính hình tam giác tướng một đám sa nhẫn vây quanh ở chu gian. Thân thể Chu Vi Hắc vụ lần nữa hướng về ngoại vi khuất chương. Đồng thời một đạo tấm màn đen từ bản thể cùng hai tên ảnh phân thân bên ngoài thân bay lên. Hai đầu trắng kiện cánh tay trước sau hình thành, ba cái sợ sạn nổ hình thức ban đầu, mỗi một cái trên bàn tay đều hiện ra một nguồn năng lượng câu ngọc. Trung tâm phế tích chỗ, hơn 40 tên sa nhẫn còn tại thảo luận gặp tập kích đủ loại tình huống, may may không có phát giác được bốn phía nguy hiểm. Đột nhiên tại ba cái phương hướng, từng đạo từng đạo câu ngọc hư ảnh giả nháy mắt vạch phá hư không phát ra hiện ra nhẫn vi đám người bên trong. Đột nhiên xuất hiện tập kích mấy đội sa nhẫn hoàn toàn không có kịp phản ứng, bốn phía nhìn không thấy bất luận cái gì địch nhân. Liên tục dày đặc bạo tặc ở trong đám người văng lên, nương theo lấy đông đảo sa nhẫn tiêu thảm. Tụ tập sa nhẫn tức khắc loạn cả lên, cấp nhị dạ bốn phía né tránh, phù gạ cụ cùng hai cái ảnh phân thân thích hợp điều chỉnh câu ngọc hư ảnh giả góc độ công kích, không cho bất luận cái gì một tên xa nhẫn chạy ra phong tỏa khu vực. Câu ngọc hư ảnh giả công kích chậm rãi di động, công kích phạm vi hình thành một cái tam giác đều, tướng xa nhẫn triệt để phong chết ở bên trong. Nhanh sử dụng phòng ngự nhẫn thuật ngăn trở địch nhân công kích, tìm kiếm địch nhân vị trí, tiến hành phản kích. Địch nhân công kích quá mãnh liệt, chưa hết nghĩ biện pháp phá vây, chờ phá vây sau đó lại tiến hành phản kích. Tốt, tất cả nhị dạ nghe lệnh. Trốn về bên ngoài pha vây, không thể bị địch nhân phong chết ở bên trong. Địch nhân công kích chỉ có 3 cái phương hướng, mọi người cùng một chỗ pha vây, dù cho đối phương nghĩ từng cái công kích cũng không kịp. Lần lượt từng bóng người tức khắc hướng về bị kín tam giác khu vực ngoại vi phóng đi. Phù gà cũ biểu lộ đương nhiên, tam nơi mạn trệ cũ xoay chậm chậm duy trì lấy sở sạn nụ tồn tại, đột nhiên một cái mạn trệ cũ ra tốc xoay tròn. Từng đạo từng đạo hắc sát hỏa diễm xuất hiện ở bị kín tam giác khu vực, theo lấy phù gà cũ thân ánh mắt di động mà di động. Trong mắt ở ngoại vi từ ạ thành mảnh bị hình tam giác, triệt để tướng xa chắn ở chu gian. Bạo tạc đuổi mù bên trong, lần lượt từng bóng người rất nhanh chạy ra khỏi câu ngọc phong tỏa phàm vì, hướng về bên ngoài phòng đi. Bất quá theo sát phía sau Hắc Sắc Hỏa Diễm chắn những cái này xa nhận phía trước. Phu gã cụ hai mắt trong chứa đựng đồng lực lại sử dụng sợ sạn đủ cùng A Ma Tệ giật thời điên cùng tiêu hao. Bất quá theo lấy đánh giết xa nhận càng ngày càng nhiều, đồng lực đang chậm rãi hồi phục. Một tên xa nhẫn ở sông gia bụi mù bao phủ khu thời điểm may may không nghĩ đi ra bên ngoài bị Hắc Sắc khu thân trong mắt liền A mạ tệ giáp theo nhị giả thân thể kịch liệt tiêu đốt, phóng tới ngoại vi nhị giả tức khắc ngã xuống đất, phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm. Nguyên bản nghĩ đến xông ra hỏa diễm sa nhận nghe được tiêu thảm tức khắc đình chỉ bước chân, hướng về nhìn bốn phía, hắc sắc hỏa diễm đã đem trùng dàn khu vực vây quanh. Nếu muốn lao ra, chỉ có xông vào. Làm sao bây giờ, người nào gặp qua loại này hát sắc hỏa diễm? Một tên nhị giả tướng trong tay phi tiêu vẫn nghĩ a mạ tệ giáp tiêu đốt khu vực, phi lên, trong mắt bị khí, vô vô tung. Mấy tên sa nhận trên mặt lộ ra kinh hãi, tràn ngập vọng. Lưu thủ nhị khả năng không phải trốn mà lại bị đối phương dùng đồng dạng phương pháp sát hại. Cô nô Thani ra lại có như thế thủ đoạn, ra sao ẩn biết bao bất hạnh. Ở trung tâm có am hiệu thổ độn sa nhẫn bắt đầu sử dụng địa động hạch, màn lớn mặt đất thăng thượng thiên không. Đồng thời từng đạo từng đạo tường đất đội đất mà lên, ngăn cản hư ảnh câu ngọc quanh tạm. Phu gạ cụ chuyện dị ánh mắt, ở Amatezsa phong tỏa biển dưới, riêng phần mình tụ tập nhiều tên ninja, đều ở thương lượng chạy ra tìm đường sống biệt pháp. bắt đầu điều chỉnh độ, từng đạo từng đạo câu ảnh khắc bay về tụ tập cùng một chỗ sa nhẫn. Câu ngọc hư ảnh công kích tốc độ cực nhanh, rất nhiều không né tránh kịp nữa trực tiếp bị câu ngọc bạo tạc sóng xung kích ba phủ, vận khí tốt xương cốt được gãy, vận khí không tốt trực tiếp bỏ mình. Một mực đến phủ gạ cụ cảm giác không thấy đồng lực hồi phục, cũng đã không có xa nhận chết đi, năng trốn cũng đã ẩn trốn đi, không trốn khỏi đã bị đánh giết. Ba đạo hắc sát sợ sạn nổ lần lượt đình chỉ công kích, đồng thời sở sạn nổ màn sáng bắt đầu tiêu tán. Chương 310, thanh lý. Á mạ tệ giật hắc viêm vẫn như cũ kịch liệt tiêu đốt lên, mặc dù á mạ cảm không thấy nhiệt độ lượng. Bất quá ẩn trong đó hủy năng lượng cho người kinh hãi, chỉ là xa xa nhìn một chút cũng là người ta có loại đốt sạch tất cả cảm giác. Hạ sa hỏa diễm hình thành một cái phong bế hình tam giác, một mực phong tỏa sa ẩn doanh địa trung tâm khu vực. Bạo tạng sinh ra bụi mù ở trong nước mưa rất nhanh tiêu tán không còn, lộ ra hố hố chúng hòa mặt đất. Đồng thời bịt kín tam giác khu vực trải rộng chân cột tay đất cùng vô số cố sa nhận thi thể. Nông đậm vết máu ở nước mưa cọ rửa hạ biến nảm đạm rất nhiều, chiến trường thê thảm tình hướng hướng mọi người kể ra lấy rối nỉ dạ tấn công. Trốn ở chỗ tối sa nhẫn đồng hướng về nhìn bốn phía, trải rộng thảm rất nhiều sa trong lòng Những cái này người chết nguyên bản đều là bọn họ đồng bạn, lúc này lại tàn khuyết không đầy đủ nắm trên mặt đất, không có hô hấp. Nhóm này kẻ tập kích thực lực cho người đối vọng, còn không có trông thấy bóng người, liền đã hao tổn đại bộ phận nị dạ. Từ người chết thi thể nhìn lại, ước chừng có hơn 30 người, dựa vào đủ loại nhận thuật tiếp tục sống sót còn có hơn 10 người. Phu gạ cụ cùng hai tên ảnh phân thân liếc nhìn bọn trường, hai tòa địa động hạch hình thành cao điểm đứng sừng sững ở tam giác khu vực, một tòa phía trên đứng đấy ba người, một tòa phía trên đứng đấy hai người. Phu gạ cụ ánh mắt ngưng tụ, màn trệ cụ bắt đầu xoay tròn, từng đạo từng đạo xuất hiện ở hai tòa địa động phía trên đứng thẳng ra nhận trên người. Tiêu thảm tiếng tức khắc lên, năm tên nị dạ liều Mảy may không thể dập tắt trên người Hỏa Diễm. Thân thể có rút dưới đất mặt mũi nhủi nô, nghĩ dưỡng vào mặt đất vệt nước tiêu diệt hắc viêm mang đến tổn thương, bất quá tất cả đều là phí công. Năm tiên nhị dạ trước sau từ thang đất chống động hạch phía trên lan xuống, to lớn độ cao nháy mắt đoạt đi những cái này nhị dạ tính mệnh. Chốn ở phía dưới mấy tên xa nhận tức khắc trong lòng phát lạnh, hoàn toàn không có nhìn thấy cổ nổ hạn nhị dạ là thế nào công kích, đơn giản cho người khó lòng phòng bị. Chỉ là lăng không đứng thẳng liền có thể giấy lên Hỏa Diễm, loại này quỷ dị công kích trước kia mấy người hoàn toàn không có gặp qua. Vô gạ cũ cùng hai tên ảnh phân thân bắt đầu hướng về phía trước di động, rút nhỏ phong tỏa phạm vi, đồng thời cắt đứt hạ mạ tệ giật hắc viêm đồng lực cung ứng. Biện kín tam giác khu vực thiêu đốt hỏa diễm dần dần thu nhỏ, cuối cùng dập tắt. Ba đạo thân ảnh hướng về trong vòng đi đến, bên ngoài thân bao vây lấy hắc vụ, bất quá người ở bên ngoài nhìn đến, hiện trường vẫn như cũ một mảnh nan tĩnh, địch nhân còn không có hiện thân. Trung tâm khu vực, đứng thẳng lấy từng đạo từng đạo từng đất, ngăn cản trước đó câu ngọc ảnh Theo lấy hắc biến mất, hai đạo thân ảnh bắt đầu hướng về bên ngoài quanh, toàn bộ chiến trường vẫn như cũ không có mưa Hai người tựa hồ thấy được hy vọng. Xông ra từ đất, liên tục thuần thân thuật, nhanh chóng hướng về ngoại vi phong đi. Vi phòng ngừa bị một mẻ hốt gọn, hai người phân thành khác biệt phương hướng. Phu gạ cụ bản thể cùng một tên ảnh phân thân phân biệt quét về phía phá vây hai tên nị dạ. Mạn Trệ cụ xoay tròn, hai người thân thể đột nhiên bốc cháy lên hát sắc hỏa diễm, vừa mới vọt đứng dậy ảnh giả, bởi vì đau đớn kịch liệt tức khắc ngã xuống đất, rốt cuộc bò không nổi. A mạ tệ giản nháy mắt bò đầy hai người thân thể, gấp rút trộn lẫn vào đó im mà dừng, hai tên nị cũng đã bò mình. Còn sót lại mấy tên dạ trong lòng tràn ngập vọng, muốn đào tẩu cơ bản không có hy vọng chỉ cần hiện thân, thân thể liền sẽ lăng không xuất hiện hắc sắc hóa diễm. Phù gà cũ lần nữa hướng về trung tâm khu vực tiến lên, đột nhiên, nơi xa có hơi một chút bước chân vang lên. Sa Dĩn găng đào qua, lại chạy về một chi xa ẩn tiểu đội, theo lấy cự ly rút ngắn, 12 người trên mặt đồng thời lộ ra kinh hại thần sắc. Chiến trường tàn khốc nhợn bọn họ nguyên bản nhiệt huyết trong lòng nháy mắt lạnh xuống tới. Một tên trốn ở tường đất hậu phương Nỉ Dạ đột nhiên đứng dậy hồ, "Mau bỏ đi, không muốn tới gần nơi này, thông tri Nhĩ thôn, tạm thời không nên tiến công Hoa Quốc." Phù trong lòng bình tĩnh, hai mắt qua dần dần tiếp cận một đội Nỉ Dạ, mạn trẻ củ xoay chậm, chậm. Ở 12 người hậu phương đột nhiên giấy lên hắc sắc hỏa diễm, hỏa diễm lăng không xuất hiện, nhanh chóng hướng về mấy người kéo dài. Chỉ là trong nháy mắt, mấy tên nị dạ trên người cũng đã giấy lên hắc sắc hỏa diễm, hai tên hành phân thân đồng thời động. Vừa mới gọi hàng nị dạ trên người lăng không giấy lên hắc sắc hỏa diễm, đồng thời tiếp cận một đội nị dạ trong chớp mắt toàn bộ có rút dưới đất nhấp nhô kêu thảm. Phu gạ cũ bản thể cắt đứt dạ mạ tệ giật cu lưỡng, hai tay cái tấn. Thủ đột, địa đột, theo lấy từng tiếng kêu thảm, vừa mới chạy tới một đội xa toàn quân bị diệt, liền một chút dấu vết đều không lưu lại. Đồng thời trốn ở tường đất sau vụn trộm quan sát nỉ dạ tràn ngập tuyệt vọng cảm xúc, nhìn thấy loại này tình cảnh cái nào còn không minh bạch. Trước đó lưu thủ hai đội xa nhẫn cùng mấy tên thượng nhận khả năng cũng đã toàn bộ bị địch nhân đánh giết, thi thể cũng đã vùi lấp đến dưới mặt đất. Hai đạo ảnh phân thân bắt đầu vô thanh vô tức hướng về trung tâm khu vực tới gần, trốn ở tường đất hậu phương nỉ dạ không có chút nào phát giác, còn đang suy nghĩ chạy ra tìm đường sống biện pháp. Đột nhiên một tên tựa ở tường đất thượng trên người lăng diễm, đồng đạo nhận không xí ra, tướng đối phương giết. che giết. căn bản không minh bạch địch nhân đến cùng ở địa phương nào. Theo lấy từng tiếng kêu thảm vang lên, phế tích bên trong sa nhẫn bắt đầu dần dần giảm bớt, đồng thời uy mang áp lực bắt đầu xuất hiện ở cổ sống sa nhẫn trong lòng. Một tên sa nhẫn chịu không được loại này áp lực, nháy mắt nhảy dựng lên hô lớn, "Ra đi, Cố Lộ Hàn lui ra, ta muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận." Tên này sa nhẫn tinh thần đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, chỉ lo được hô to kêu to, phù gạ cụ một cái ánh mắt lóe qua, đối phương thân thể bốc cháy lên hắc sắc hòa diễm. Theo lấy tên này sa nhẫn tử vong, toàn bộ địa để lâm vào yên tĩnh, phù gạ cụ hai tay kết "Thủ độn, địa động hạch. Đại địa bắt đầu rung dậy, mang theo phủ gạ cụ trực tiếp thăng lên không trung, ở trên cao nhìn xuống hướng về phía dưới nhìn lại, cũng đã nhìn không thấy một tên sống sót xa nhẫn. Hai tên ảnh phân thân bắt đầu xâm nhập trung tâm khu vực, tướng tất cả xóa sỉnh một lần, cũng đã không có sống sót đi ra. Khẽ hô một hơi, lợi dụng mãn chế cũ một lần diệt sát ngũ đội 60 tên nhị ra, không có thả đi một người, đối với phủ gạ cụ là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Dù cho có phong ấn ở thể nội trả cơ dạng huyết độc trèo chống, lúc này hắn thân thể vẫn như cũ phi thường mạnh mẽ. Ba đạo thân ảnh phần mình rời đi địa, bắt đầu tướng thi thể tập trung, lên cho nội phủ lợi dụng thổ độn cùng cho nổ phụ tướng những cái này thi thể triệt để tiêu hủy. Toàn bộ chiến trường biến hô hô Trung oa, đủ loại toái thạch bùn đất trải rộng, liền giống như có người đem nguyên bản phế tích một lần nữa lật một lần. Sa ẩn nguyên bản doanh vị trí lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phu gạ cụ giải trừ hai đạo ảnh phân thân, Mọi mệt cảm giác tức khắc tuôn ra chạy lên não. Đồng thời ảnh phân thân kinh lịch từng đạo từng đạo hình ảnh bắt đầu xuất hiện ở trong đầu. Cố nén mọi mệt, gạ cụ rời đi sa ẩn vị trí, về tới trước đó hận thân cự thạch phía dưới. Ngồi sẽ bằng, tư nhân cụ bao xuất ra một viên binh cấp lương cho hoàn đưa vào miệng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần chương 311, diễn sát. Vũ Quốc Thiên không vẫn như cũ âm trầm, bất quá mưa rơi lần nữa nhỏ đi rất nhiều. Vũ Quốc nước mưa phảng phất mang theo chu kỳ tính, đại bộ phận thời gian đều là mưa phùn rả rích. Mỗi tích xúc một đoạn thời gian, đều sẽ lần tiếp theo bạ vũ, dùng để thanh ly đám mây trong chứa đựng nơi nước. Phu gạ củ khoanh chân ngồi ở dưới cự thạch nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục thể lực. Sắp trời dần dần biến lờ mờ, nguyên bản xa ẩn doanh địa phế tích vị trí lần nữa biến nhiệt. Từng đội từng đội sa bắt đầu trở về, có mang trở về nhất hai tên tản mát nguy đều thì mang về một chút tản mát vật tư. Nguyên bản doanh địa lần nữa thành lập Bất quá những cái này tụ tập nghỉ dạ trong lòng thì tràn đầy nghi hoặc từ bọn họ trở lại doanh địa phế tích bắt đầu lưu thủ thủị dạ vẫn không có xuất hiện tình huống không cho phép lạc quan từ hiện trường dấu hiệu cho thấy ở chúng ta ra ngoài tìm kiếm thất lạc nhân viên trong lúc đó nơi này phát sinh qua kịch liệt chiến đấu nơi này xác thực lưu lại thổ độn cùng hòa độn dấu vết một tên xa nhận đi tới nói ra không biết bọn họ có tin tức hay không chuyển về xa ở thôn vì đề phòng pháp nhất chúng ta tốt nhất lại chuyển lại một lần tin tức bây giờ sắc trời còn không có hoàn toàn lâm vàoám Vũ Quốc ở vào mưa dầm thời tiết sắc trời đen sớm nếu như hiện tại thả ra đưa tin lưng rất nhanh liền năng đến Phong Quốc. Lấy hiện tại thời gian, Phong Quốc sát trời còn ở vào buổi chiều, tin tức hoàn toàn có thể ở ngày mai đưa đến. Mấy tên xa nhẫn nhẹ gật đầu, đây là sách lược về toàn, không sợ nhất vạn, liền sợ vạn nhất. Rất nhanh, một cái đưa tin đưng trùng thiên mà lên, hướng về Phong Quốc phương hướng bay đi. Ở phía dưới cũng có một chút thất lạc xa nhẫn, ở tối hôm qua chạy ra doanh địa sau đó, trực tiếp hướng về Phong Quốc phương hướng bỏ chạy. Dù sao Phong Quốc muốn so Vũ Quốc an toàn nhiều lắm. Ban đêm, phụ gã mở to mắt, đứng dậy hoạt động một chút thân thể, đi qua hơn nửa ngày nghỉ ngơi, thể lực và chạ cơ dạ lần nữa khôi phục đỉnh phong. Liên tục mấy đạo thuần thân thuật, yếu ớt ánh sáng xa xa truyền đến, Phù Gạ Cụ lộ ra cười khẽ, không nghĩ đến những cái này đảo vòng xa nhẫn còn dám tiếp tục ở nguyên bản doanh địa trùng kiến doanh địa. Đánh giết xa ẩn nhị dạ mặc dù có thể tích lũy hai thôn tử hận, bất quá đồng dạng có thể đả kích xa ẩn uy tín cùng nhiệt khí. Phù Gạ Cụ muốn giết xa ẩn sợ hãi, nghe được tên hắn liền trong lòng phát run. Ở trong Cổ Nộ Hạ Bộ, Uchiha địch nhân càng ngày càng ít, cái này mấy lần chiến tranh cũng đã tích lũy không hiện tại muốn làm liền là ở Hạ bên dựng lên. Vô luật quốc phạm vi vẫn là Họa quốc bên ngoài. Hắn đều muốn tái tạo vũ trì hạ nhất tộc hy vọng. Năm đó vũ trì hạ mã đa dạ thực lực muốn so hiện tại phủ gạ cũ mạnh, lại rơi được một cái chúng bạn xa lãnh hạ chàng. Truy cứu nguyên nhân liền là bởi vì vũ trì hạ mã đa dạ kế thừa vũ trì hạ nhất tộc trong xương cốt ngạo mạn cùng cao ngạo. Phủ gạ cũ sẽ không đi mạ đa dạ đường xưa, ở trong thôn, hắn lấy hoài nhu làm chủ, ở gia tộc trong đối mặt tập nhân thì lại lấy lôi kéo nâng đỡ làm chủ. Đồng thời thích hợp biểu hiện ra tự thân thực lực, chấn một chút có ý khác người, biện pháp trừ bỏ đối gia tộc bất mãn người. Hán thủy trung tin tưởng vững chắc, Uchi Hạ nhất tộc tại Hán dưới sự lãnh đạo chỉ huy càng ngày càng mạnh, cuối cùng siêu việt lịch sử, một lần nữa đi đến đỉnh phong. Lúc trước Uchi Hạ đã giảng nếu như có thể hướng hiện tại phủ gả cụ một dạng, chỉ sợ hiện tại cô nỗ hạ, Uchi Hạ nhất tộc thế lực tối thiểu nhất cũng có thể cùng xẹt du nhất hệ phân đình chống lại. Mà không giống là hiện tại một dạng, khắp nơi bị áp chế. Bên ngoài thân hắc vụ phong trào, vô thanh vô tức tiến vào doanh địa, xa ẩn lần này dựng doanh địa rõ so nhỏ rất nhiều. Hơn nữa rất nhiều lều đều lộ ra vết những cái này đều là từ mất đi vật tư trong một lần nữa tìm ra lai. Có trên lều còn mang theo lỗ thủng Nước mưa theo lỗ thủng rơi xuống lẻo vải bên trong. Lần này hắn muốn để những cái này xa nhận rốt cuộc không dám tiếp tục ở trong này dựng doanh địa. Hai đạo ảnh phân thân vô thanh vô tức xuất hiện ở bên người, bị hắc vụ che chắn, hướng về doanh địa mặt khác hai cái phương hướng mà tới. Doanh địa giúp nhỏ, dễ dàng hơn hắn đi động. Ở doanh địa ngoại vi cách đó không xa, rất nhanh từng đạo từng đạo hắc sát hỏa diễm lăng không xuất hiện, hình thành một cái tam giác đều hai bên. Bản thể đồng dạng lui sang một bên, ba đạo thân ảnh lần nữa tương tâm khu phong tỏa. Mạn từng, đạo, từng đạo ở doanh Trong chớp mắt đã đem doanh địa phong tỏa. Ngay sau đó, trong doanh địa lều vải từng tòa bắt đầu bốc cháy lên. Lần này phủ gạ cụ không có sử dụng sở sạn nụ, chỉ là duy trì bản thể cùng hai cái ảnh phân thân A Ma Tế Già, so ban ngày muốn nhẹ nhõm cơ biết. Phong ấn ở thể nội vi thu dung hợp hết độc liên tục không ngừng vì hắn cung cấp trả cỡ ra. Trong doanh địa, từng tòa trong lều vải rất nhanh có xa nhẫn chạy trốn đi ra. Có người trên người thiêu đốt lên hát sắc hỏa diễm, không ngừng trên mặt đất lan qua lăn lại, phát ra thế lượng tiêu thảm. Bất quá cùng một chỗ đều là công, thiên không rơi xuống nước mưa đối với A không dùng được, cũng không thể giảm bất mọi người khổ. "Tiểu Mạc nơi nào đến hắc sắc hỏa diễm? doan địa cháy rồi, nghĩ biện pháp chạy trốn. A, vì cái gì những cái này hỏa diễm nhào bất diệt. Từng đạo từng đạo thân thể thiêu đốt lên hắc sắc hỏa diễm sa nhẫn hoàng hốt chạy bữa chạy ra lều vải cuối cùng chỉ có thể ngã quỵ ở trong nước mưa, đang rãễ rủa trong trầm giai vứt bỏ sinh mệnh. Trước khi chết sắc mặt vặn méo, a mạ tệ giả skill đốt thời tạo thành thống khổ muốn sa chiếu phổ thông hỏa diễm thiêu đốt thời tạo thành thống khổ. Có may mắn tránh thoát ra mạ tệ giật công kích, chạy ra doanh địa về bên Những dị, diệt, là vây ra ngoài. Có thể sống một cái là một cái lần lượt từng bóng người, nghe được lời nói tức khắc hướng về bên ngoài phòng đi, bất quá một mực chạy trốn tới doanh địa ngoại vi, toàn bộ ngừng bước chân. Doanh địa ngoại vi là nhất mắt nhìn đi tràn đầy hát sắc hỏa diễm, đã đem doanh địa hoàn toàn phong tỏa. Lấy hỏa diễm luồn lên độ cao, mấy người căn bản không có khả năng văng qua. Phu gạ cụ cùng hai tên ảnh phân thân bắt đầu chuyển di ánh mắt, đồng thời mạng trệ cụ xoay tròn. Tụ tập ở đây xa nhận trên người đồng dạng lăng không xuất hiện từng đạo từng đạo Chẳng lẽ trời muốn diệt ta xa ẩn tồn, cái này sắc diễm là địch nhân thủ đoạn. Cô nắm giữ loại này thủ đoạn, chúng ta xa ẩn làm như thế nào cùng bọn họ đối chiến? Có người dụ đổ hô to kêu to. Bất quá rất nhanh trên người liền giấy lên hát sắc hỏa diễm. Có Như dạ xem xét tình huống có ổn, quay người hướng về trung tâm bỏ chạy, bất quá tất cả đều là phi công. A Mạ tệ giật danh xưng không có gì không đốt, giao phó phủ gạ cụ cùng hai cái ảnh phân thân mạng trẻ cụ không ngừng xoay tròn, không ngừng ở trong tầm mắt tìm kiếm mục tiêu mới, dẹt không buông tha bất luận cái gì một tên xa nhẫn. Lần này chiến đấu cũng làm cho phủ gạ cụ phát hiện A tệ dạ suy lực chân chính, trong tay hắn còn có không ít trợ cỡ dạ huyết đủ. Thậm chí cùng nhiều tên vĩ thú ký kết thông linh khế hơn nữa vĩnh hằng mạn trẻ cụ xạ rỉn gặng kế hoạch đã có mặt mày. Một khi có sung tốc trả cỡ dạ cùng đồng lực, lợi dụng hạ mạ tệ giật phong tỏa một cái nhận thôn đều đưa không phải không có khả năng. Những cái này phổ thông nhị dạ dù cho thực lực cường đại, ở đối mặt dạ mạ tệ giật thời điểm đồng dạng không có chút nào biện pháp. Chương 312, thanh tráng. Hắc sắc hỏa diễm còn đang thiêu đốt, nương theo lấy trong doanh địa không ngừng truyền ra kêu thảm tiếng cùng tiếng gọi ầm ĩ. Sa ẩn doanh địa phảng phất thành nhân gian luân ngục. Sa Jin gẳng chậm rãi chuyển động, phụ gạ cụ tên vị trí Từng người từng người xuất hiện ở trong mắt Sa Nhẫn, thân thể bắt đầu lặng không xuất hiện hắc diễm. A mạ tệ giật không có gì không đốt, trải rộng doanh địa lều vải rất nhanh toàn bộ hóa thành tro tàn. Phong tỏa a mạ tệ giật hắc viêm bắt đầu hướng về trong doanh địa bộ thiêu đốt đi qua. Tiêu thảm tiếng dần dần giảm bớt, động lực hồi phục cũng đang chậm rãi giảm bớt, sống sót sai nhẫn cũng đã không có bao nhiêu. Trong doanh địa hắc xác hỏa diễm trùng điên, có xung tốc động lực cung ứng, bất luận cái gì vật thể đều là tiêu đốt nhiên liệu. Phu gà cụ lần nữa gia tăng động lực cung ứng, đồng phạm vi bắt đầu mở rộng, dần, dần hoàn toàn bao trùm địa tất cả địa phương. Bao quát một chút không đáng chú ý nơi hiểm lánh. Phu gã cụ nhìn xem thiêu đốt hắc viêm, lúc này trong doanh địa cũng đã nhìn không thấy còn sống đi ra. Có lẽ có nhất hai tên tinh thông thổ độn nỉ dạ thông qua nhận thuật trốn đến dưới mặt đất, bất quá những cái này đều là phi công. Phu gã cụ tất nhiên dám trắng trợn sử dụng mạn chế cứu năng lực, tự nhiên sẽ không lưu lại người sống. Trầm rãi chặt đứt động lực cung ứng, trải rộng doanh địa hắc sắc hỏa diễm dần dần dập tắt. Doanh địa lần nữa lâm vào an tĩnh, phu gã cụ không có hành động, cùng hai tên thân lặng lặng đứng ở chỗ. Thời gian rãi trôi qua, đột nhiên một tên sai nhẫn từ phế tích bên trong chui ra, ho khan hai lần, hướng về bốn phía nhìn quanh. Lúc này trong doanh địa cảnh hoang tàn khắp nơi, cấp nơi đều là đốt cháy khét thi thể, thân hình vằn mèo. Phu Gà cụ lẳng lặng nhìn xem đối phương, mạn trẻ cụ xoay chậm chậm, đột nhiên một sợi hắc sắc hỏa diễm từ nơi này tên tránh thoát một kiếp nị dạ thân thể dâng lên. Đau đớn kịch liệt tức khắc đánh thức Lâm vào tuyệt vọng chung nhắn giả, nhìn xem thoát ra hắc sắc hỏa diễm, tinh thần triệt để lâm vào sụp đổ. Vì cái gì ta cũng đã trốn thời gian dài như vậy, vẫn là không có tránh thoát. Từng tiếng kêu thảm rất nhanh im bặt Hai tên ảnh phân thân ẩn vào trong hắc vụ đi vào tích bên trong, đem toàn bộ phế tích vòng vo một lần, không có phát hiện còn sống ra. Có lẽ có nhất hai tên nhị dạ trốn ở dưới địa còn không có xuất hiện, bất quá phủ gạ cũ cũng không mười phần quan tâm. Hai tên ảnh phân thân xong cùng bạn thể đồng thời hai tay liên tục kết ấn, liên tục thi triển hai loại thủ độn nhân thuật. Thủ độn, địa động hạch. Thủ độn, nham tốc băng. Toàn bộ xa hần doanh địa mặt đất không ngừng hạ xuống đổ sụp, thi thể và chiến đấu dấu vết từng mảnh từng mảnh biến mất, chỉ còn nhận thuật hiệu quả sau khi kết thúc gặp gần mặt đất. Ngẫu nhiên vang lên một tiếng hét thảm hoặc là thoát ra một tên ẩn tàng dạ rất nhanh chết ở lằn không xuất hiện Ba đạo thân ảnh liên tục đem toàn bộ doanh địa toàn bộ một lần, doanh địa phế tích bên trong cũng đã nhìn không thấy một bộ thi thể. Toàn bộ bị che đậy chôn ở dưới mặt đất. Dù cho có sa nhẫn tránh thoát gã mạ tệ giật công kích, cũng chạy không khỏi tiếp xuống thổ độn cùng nham tốc băng ngồi lấp. Dài trừ ảnh phân thân, phu gã cụ khẽ hô một hơi, lần nữa trở lại trước đó cự thạch vị trí quanh chân nghỉ ngơi. Lần này chiến đấu trước sau có gần hơn ngàn tên mỹ dạ chết ở trong tay hắn, nhất là nhìn xem mấy trăm tên xa nhẫn ở trước mắt bị ả mạ tệ giật tươi sống tiêu chết. Dù cho trong lòng tính táo đi nữa, cũng không tốt lắm thụ, cái này cũng trực tiếp dùng vũ khí giết chết hoàn toàn khác biệt. Ả mạ tệ khốc, mỗi một tên chết đi sa đều chịu đựng to lớn tra tấn. Hắn cần điều chỉnh một cái tâm tính. A Ma Tệ Giả suy năng như thế cường đại, lấy giới lý dị hiện tại thế cục, về sau sợ rằng sẽ thường xuyên sử dụng A Ma Tệ Giả đối địch. Sắc trời dần dần sáng lên. Sa ẩn doanh địa không có mảy may động tính. nên trở về hôm qua liền đã trở về, dù cho có nhất hai cái giải giặc ở bên ngoài, cũng không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng. Hoạt động một chút thân thể, liên tục mấy đạo thuần thân thuật, phù gã cụ hướng về Cổ Nộ Hạ Doanh Phương hướng đi đến. Liên tục chạy đi, đợi đến buổi chiều thời điểm, Cổ Nổ Hạ Doanh địa đã xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Liên tục mấy lần lên xuống, tiến nhập bộ chỉ huy Trong bộ chỉ huy ủy chỉ hạ kim cùng mấy tên cổ nô hạ tiểu đội tiểu đội trưởng chính đang bố trí doanh địa phòng ngự lộ tuyến. Nhìn thấy đi tiến đến phụ gạ cũ, Kim trên mặt tức khắc lộ ra nụ cười nói: "Phụ gạ cũ, rốt cục trở về, xa ẩn doanh địa tình huống thế nào?" Mấy tên tiểu đội trưởng cũng đều quan tâm nhìn tới. Hiện tại cũng đã không có xa ẩn doanh trại, có nhất vị phối hợp, xa ẩn hơn ngàn tên nị dạ căn bản không phải đối thủ. Bất quá tiếp xuống muốn cẩn thận xa ẩn phương diện việc quân. cẩn thận, khắc lưu ý viện Một khi hữu tình lập tức báo cáo. Nghe được phụ mà nói, trong doanh địa những cái này, tiểu đội trưởng xem tướng phủ gạ cũ ánh mắt mang theo mấy phần sùng bái. Một người có thể bình định một cái hơn ngàn nĩ dạ doanh địa, loại này thực lực giới nĩ dạ cũng đã nhiều năm không có xuất hiện qua. Dù cho phủ gạ cũ có nhất vĩ phối hợp, truyền đi cũng không cho phép khinh thường, đối với hắn thanh danh chính là một lần cực lớn tăng lên. Bất quá ai có thể biết do phủ gạ cũ ở nơi này trận chiến đấu phát huy tác dụng, chỉ sợ đại bộ phận đều sẽ cho là hắn chỉ là làm ra phụ trợ tác dụng. Không ai sẽ nghĩ tới a mạ tệ viêm tàn cùng tương đại. Càng không có khả năng có người sẽ nghĩ tới. Trong tay hắn có nhiều con vĩ thú trà cỡ dạng huyết nục dung hợp mà thành trà cỡ dạng huyết đục. Ở phủ gạ cũ trở lại doanh địa thời điểm, xa ẩn doanh địa thả đưa tin đứng rốt cục bay đến Sa ẩn thôn. Ca Zệ Đệ Tam nhìn xem trong tay tin báo, thật lâu không thể bình tĩnh, từng đạo từng đạo đen kịt hàn sắt ở hắn thân thể bốn phía phiêu động. Ca Zệ Đệ Tam nghiến răng nghiến lợi nói, "Ủy trì hạ phủ gạ cũ." Chăm mặc thật lâu, Ca Zệ Đệ Tam mở miệng nói, trong thôn cao tầng, ở phòng, ảnh, cao phòng hội." Một đạo thân đột ngột xuất hiện ở trong văn phòng, lĩnh mệnh mà đi. Nửa giờ thoáng một cái đã qua, Phòng ảnh Đông đảo Cao Tầng cũng đã tề tụ phòng hợp, chờ đợi cả dệt đệ tâm đến. Trải qua mấy năm vũ quốc chiến tranh, xa ẩn Nguyên bản Cao Tầng tử thương thảm trọng. Rất nhiều chiến trận xa trường, hiện tại Cao Tầng, rất nhiều đều là mới nhất để bạt lên tuổi trẻ gương mặt. Đối với trước kia một nhóm Sa ẩn Cao Tầng cáo giả, hiện tại nhóm này Cao Tầng có lẽ ở kinh nghiệm phía trên có trô khiuyết. Bất quá tuổi tác càng thêm tuổi trẻ, càng thêm kiên quyết tiến thủ, đồng dạng càng thêm nhiệt xem như Sa ẩn uy tín năm giả, ở Sa có tự thân tin tức con đường. Nàng cũng đã biết rõ vũ quốc truyền về tình báo tuyệt mật, cụ thể nội dung cũng không rõ ràng. Bất quá trong lòng cũng đã nổi lên dự cảm không tốt, đệ đệ của hắn Ebis liền là hiện tại Vũ Quốc doanh địa quan chỉ huy. Ebis ở xa ẩn lấy Túc Chí Damiu sư danh, bất quá Triệu Dụ trong lòng cũng không yên tâm. Vũ Quốc cổ nổ hạ doanh địa, bây giờ là ủy trì hạ nhất tộc cũ chỉ hạ phụ gạ củ chấp trưởng. Triệu Dụ cùngụ trì hạ phụ gạ củ đánh qua nhiều lần quan hệ, biết rõ người này quỷ dị cùng xảo trá, thực lực tương đại. Đồng thời Triệu Dụ có loại cảm giác, trước kiaụ trì hạ phụ gạ củ cùng bản thân giao thủ luôn có chưa hết toàn lực cảm giác. Điểm này từ mỗi lần trong lúc giao thủ, ụ hạ phụ gạ củ đều là thành đạo, mỗi lần đều phi thường thông dong. Loại này thông rông là trang không ra, đây cũng là triỆ DỤ lo lắng nguyên nhân. Chương 313, 3 đại phong hành kế hoạch. Một đạo từ xa mà đến gần tiếng bước chân cắt đứt triỆ DỤ tư tưởng, Cạ Dẹt Đệ Tam chậm rãi đi tới. Sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt bên trong lần dấu đi lửa giận. Ở đây xa ẩn cao tầng tức khắc có dự cảm không tốt. Cạ Dẹt Đệ Tam đạo qua toàn trường Sa ẩn cao tầng, chậm rãi mở miệng nói, "Cố Nộ hạ tập kích Sa ẩn ở Vũ Quốc doanh địa, sa trận, xa là một cái to lớn Chúng ta cùng Cố Nộ hạ cửu hận lần nữa sâu hơn." Kạ Dật Đệ Tam mà nói phảng phất một đạo kinh lôi, ở Triệu Giảo cùng Đông Đảo xa ẩn cao tầng trong nội tung. Lúc này Triệu Giảo chỉ cảm giác trời đất quay cuồng, không nghĩ đến luôn luôn Tốc Chí Damưu đệ đệ dĩ nhiên táng thân vô quốc. Ngồi ở Triệu Giảo cách đó không xa mấy tên cao tầng nhao nhao nhìn về phía sắc mặt khó coi Triệu Giảo đạo, tiền bối mời nén bi thương. Yên tâm đi, ta không sao, ly dạ ở giữa sinh tử ta đã trải qua nhiều lắm, chết trận xa trường có lẽ là hắn tốt nhất quy tốt. Phong Hành nhân, có thể nói một cái cụ thể tình hình chiến đấu sao? Kạ Tam gật đầu nói, lần này chiến đấu tụ chuyện tin nhị nói không nhìn thấy cổ nộ Hàn nhị lộ diện. Toàn bộ hành trình trốn ở chỗ tối. Bất quá bọn họ ở trong doanh địa Thả Gia Nhất Vĩ, Nhất vi Phát Cuồng, ở trong doanh địa tàn phá vừa bãi mới dẫn đến sa hẩn doanh địa tổn thất thảm trọng. Đây là dùng nguyên bản thuộc về chúng ta vi thu đối phó chúng ta, Cổ nổ Hạ Chiêu này chẳng khác gì là đối với chúng ta lúc trước phái ra Nhất vi lẫn vào Cổ nổ Hạ phá hư tiến hành trả thù. Lúc trước Nhất Vĩ ở trong Cổ nổ Hạ Phát Cuồng tạo thành không nhỏ tổn thất, hiện tại Cổ nổ Hạ tướng Nhất vi đặt ở chúng ta doanh địa, đồng dạng nhượng thất trọng. Một tên sa hẩn cao tầng đạo. Hiện tại Vũ Quốc Cổ Nộ Hạ doanh địa quan trị uy Hạ phụ gạc cụ. Lần này kế sách tất nhiên là Vũ Trị Hạ Phủ Gạ Cụ bài ra. Người này nhiều lần giết ta xa ẩn thôn trong cao tầng cùng trung gian lực lượng, nhất định muốn nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Một là vì chết đi Đông đảo xa nhận báo thủ, lại một cái diệt trừ một cái có tiềm lực cổ nổ hạn nghị dạ đối với cổ nổ hạ tới nói là một cái không nhỏ đả kích. Vũ Trị Hạ Phủ Gạ Cụ xác thực hẳn là trừ bỏ, bất quá ta nghe nói ra tổ cụ trị hạ cùng cổ nổ hạ cao tầng ở giữa tồn tại hiệp kích. Diệt trừ Vũ Hạ Phủ Gạ Cụ nhiều lắm là xem như diệt trừ một cái đánh vào ngại, chỉ sợ cổ nổ hạ cao tầng không có người sẽ vì này thốn tâm. U Chí Hạ nhất tộc cùng Cố Nộ Hạ cao tầng quan hệ thế nào cùng chúng ta không quan hệ, bất quá giải quyết U Chí Hạ phủ gả cụ đúng là chủ yếu nhất. Hiện tại ngăn ở chúng ta trước mặt chỉ có một cái U Chí Hạ phụ gả cụ, theo ta được biết, Cố Nộ Hạ ở Vũ Quốc doanh địa chỉ có mấy trăm tên ly gia. Đánh vào Hỏa Quốc ở trong tầm tay, ngắm lại Hỏa Quốc cấm áp ánh nắng cùng thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Về sau các ngươi hải tử lại cũng không cần sinh hoạt ở nơi này ác liệt hoàn cảnh, lại cũng không cần lo lắng đột nhiên nổi lên báo mang đi ra ngoài thân nhân sinh mệnh. Đánh vào Hỏa Quốc dụ hoạch đối với Sa Hàn cao tầng tới nói sát thực rất lớn, phong quốc hoàn cảnh quá mức các liệt. Hơn nữa mỗi khi quát báo cắt mùa một khi ra ngoài, rất có thể mê thất trong sa mạc, cuối cùng mất nước mà chết. Loại hoàn cảnh này thời khắp khảo nghiệm phong quốc nhân dân. Phong hành đại nhân, hiện tại tiến công cũng không phải thời cơ tốt nhất, toàn bộ phong quốc đều lâm vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Vũ quốc trước đó chiến tranh xa ẩn đầu nhập quá nhiều, cố nỗ hạ bên trong đồng dạng có dự bị nhị dạ không có phái ra. Hơn nữa hồ cả đệ tam tự mình tọa trấn trong thôn, một khi tình huống có biến, chỉ sợ hắn biết tự mình xuất thủ. Ngược lại thời một khi lần nữa lâm vào thời gian giải tiêu hao chiến, trước đó nghỉ ngơi lấy lại sức lấy được thành quả đều đưa nước chảy về biển Đông. Phong hành đại nhân Hiện tại Sa Hàn Trịu không được trận thứ hai thời gian giải tiêu hao chiến, bốn phía quốc gia đều ở nhìn chằm chằm. Một khi Phong Quốc quốc lực lần nữa suy yếu, chỉ sợ sẽ có người đỏ mắt ngũ đại quốc một trong vị trí. Vũ Nhẫn Tuân Hàn Dụ vốn có giới Lỹ Dạ bán thần sư hô, Vũ Nhẫn Tuân đồng dạng thực lực cường đại, là một cái không thể khinh thường địch nhân. Phong Hành đại nhân đang đối chiến cổ nội hạ thời điểm, nhất định không muốn xem thường người này, Hàn Dụ đồng dạng giá tâm bừng bừng. Hàn Dụ, Cạ Dệt đệ ánh nói, đại, bất đối giới ngũ đại tới nói thể lượng quá nhỏ. Hơn nữa Vũ Nhận Thuần có thể tồn tại đến hiện tại vẫn như cũng chưa lấy được tổn thất bao lớn, cùng Hàn Dụ thực thời có nhất định quan hệ. Hàn Dụ không những thực lực tương đại, làm người đồng dạng cẩn thận, hắn sẽ không tùy tiện đắc tội ngũ đại quốc bất luận cái gì một quốc, dù cho lúc trước như gió đất hỏa tam quốc tiến chiến cũng chỉ là làm một chút bộ dáng. Ở cả dệt đệ tam trong lòng, cho tới bây giờ không có đem Vũ Nhận Thuần làm qua một chuyện, Hàn Dụ thực lực tương đại, bất quá Hàn Dụ cuối cùng chỉ là một người, không đại biểu được cái gì. Sa thực lực phân bố phức tạp, có chủ chiến tự nhiên thì có chủ hòa, có người xem trọng trước mắt cơ hội, tự nhiên cũng có nhân không coi trọng. Phong hành đại nhân, hiện tại thế nhưng là ngàn năm một lở cơ hội tốt, Vân ẩn đồng dạng đang cùng cô Nộ Hạ giằng co, tiến hành tiêu hao chiến. Cổ Nộ Hạ thực lực thời khắc đều ở yếu bớt, chẳng bằng thừa dịp cơ hội này liên hợp Vân ẩn, một chỗ xuất một chút binh đồng thời tiến công. Lấy Cổ cô nổ Hạ thực lực, một khi hai giây toàn bộ lâm vào đại quy mô chiến tranh, nhất định được cái này mất cái khác, đến lúc đó đánh vào Họa quốc sẽ dễ dàng rất nhiều. Cạ Dẹp Đệ Tam nhẹ gật đầu, liên hợp Vân ẩn lại là thời tốt nhất cơ hội, bất quá phái ra đại tướng cần phải có trực diện đủ chi hạ phụ gã cụ thực lực. hạ phụ gã cụ thực lực cường đại, muốn tìm ra một cái có thể lực chiến người khác không nhiều. Trước đó Triệu Dụ đã từng nhiều lần kiềm chế đối phương, bất quá dựa vào chủ yếu là môn tạp vệ môn Kình Tùng 10 người chúng. Kinh Tùng 10 người chúng ở trước đó chiến đấu tổn hại nghiêm trọng, mới Kình Tùng 10 người chúng là Triệu Dụ bản thân căn cứ nhiều năm kinh nghiệm chữa trị cùng kiến tạo. So với nguyên bản cuối cùng là kém rất nhiều. Cạ Dẹt Đệ Tam Liệp nhìn toàn trường, đạo: "Lần hội nghị này sau tình báo bộ môn trước liên tục lỗi ảnh, thương lượng cộng đồng xuất binh sự tình. Vân Ẩn thôn không có trải qua trước đó vũ quốc chiến, nội tình tâm hiện tại quốc gia binh lực chỉ sợ còn chưa đến Vân Ẩn cực hạn. Về phần vũ quốc, ta dự định tự mình đi một vòng, lĩnh giáo một cái vũ trì hạ phủ gã cổ thực lực." Nếu như có thể thừa cơ đem hắn diệt trừ không còn gì tốt hơn, dù cho không thể diệt trừ, cũng phải đánh ra ta xa ẩn uỵ phong. Phong hành đại nhân, một khi ngài tự mình đi, chỉ sợ Hổ Các đệ tam sẽ lập tức tọa trấn Vũ Quốc, đến lúc đó đối với chúng ta đánh vào Họa Quốc càng thêm bất lợi. Các đệ đệ tam đạo, nếu như ta không đi, các người ai là hữu trì hạ phụ gạ cũ đạo đối thủ, vô luận ai đi đối mặt Vi Thu cùng hữu trì hạ phụ gạ cụ tổ hợp đều là bạch bạch chịu chết. Không có đối phó vĩ thú thủ đoạn, nhân nhiều hơn nữa cũng vô ích. Sa đảo cao tầng tức khắc chợ mặt, chỉ một cái chỉ hạ phủ gạ cũ liền đã cực kỳ khó giải quyết. Đối phương trong tay còn nắm giữ lấy vi thú lần này uy hiếp tính vũ khí, ngoại trừ Cạ Dẹt Đệ Tam, bất luận kẻ nào đều không có nắm chắc. Phong Hành đại nhân, lần này ta thỉnh cầu đi theo cùng đi Vũ Quốc. Triệu Do Đạo, ệ e bị dù sao là đệ đệ ta, ta cần đem hắn thi cốt trở về xa ở thôn. Đồng thời tự tay mình giết vũ chi hạ phủ Gạ Cụ. Cạ Dẹt Đệ Tam gật đầu nói, "Tốt, truyền lệnh xuống dưới, triệu tập 2000 tên trong thôn nghỉ dạ, sáng sớm ngày mai lên đường tiến về Hoa Quốc." Lần này nhất định muốn đánh vào Hoa Quốc, đánh xuống một khối phỉ nhiêu địa. Chương 314, lần nữa dò Sa ẩn hành động không thể gạt được giới ly dạ còn lại các đại quốc, nhất là Cổ Nộ Hạ. Từ khi Cổ Nổ Hạ khởi động lại gián điệp kế hoạch, hướng Phong quốc phái ra không ít gián điệp. Sa ẩn tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức tất nhiên sẽ lôi kéo thân ra rõ ràng Bạch Phong chi quốc bình dân, bổ khuyết sa ẩn bởi vì chiến tranh tổn thất nhân khẩu. Những cái này bị tuyển nhận tiến vào Sa ẩn thôn trong Phong quốc bình dân trong đó liền lẫn vào Cổ Nộ Hạ bồi dưỡng gián điệp. Có lẽ bọn họ thực lực cũng không mạnh, bất ở ngụy trang điều tra, dò xét tình báo phương diện đều là đi qua đạn rồ tự mình dạy dỗ. Ở Sa ẩn hành động không đến một ngày, tin tức liền đã truyền ra. Đợi đến cả giệt đệ Tam xuất lĩnh bộ đội xuất binh ngày thứ tư, tin tức đã truyền lại đến Cổ Nộ Hạ, bất quá lúc này cả giệt đệ Tam cũng đã xuất quân đến Vũ Quốc biên cảnh. Theo lấy cả giệt đệ Tam xuất phát trợ giúp Vũ Quốc cùng nhau chuyển về Cổ Nộ Hạ tin tức còn có Vũ Trị Hạ phủ gạ cụ một người san bằng một cái xa ẩn doanh địa tin tức. Cái này tin tức ở trong Cổ Nộ Hạ bộ đưa tới động tính to lớn. Cổ Nộ Hạ bên trong vô luận là phổ thông mỹ dạ vẫn là bình dân, toàn bộ một người làm quan cả họ được nhờ, dù sao Quốc gia tình hình chiến đấu cho Cổ Nổ Hạ rất lớn áp lực. Lúc này Vũ Quốc lấy được đại thắng có thể làm dịu một cái các thôn dân khẩn trương tâm tình. Phòng ảnh trong văn phòng, Đệ Tam cùng Hồ Mụ Dạ hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí có chút nổn ngạt. Nhìn đến chúng ta còn đánh giá thấp Vũ Chỉ Hạ phụ gạ cụ, lần này nhượng hắn tọa trấn vũ quốc vốn là mang theo mấy phần gác lại ý tứ. Nhượng hắn ở cô nổ hạ nhiệt độ hạ xuống, không nghĩ đến một trận chiến mà danh chấn giới nị dạ, tu chỉ hạ nhất tộc ra một cái chân chính ngút trời kỳ tài. Hành động lần này nghe nói phụ gạ cụ xuất động nhất vĩ, liền là không biết hắn và nhất vĩ đối trận chiến tranh này người nào xuất lực nhiều nhất. Vĩ thu thực lực vẫn là rất cường đại, nhất vĩ mặc dù không thể cùng kỳ bị so sánh, bất quá xa hẩn doanh địa không thể chống lại vĩ thú người. Hồ đạo: Phù Gạ đệ tam một mực cau mày, trầm ngâm nói, Phù Gạ Cụ hẳn là thức tỉnh mãn chế quỷ u, trước kia mặc dù cũng có qua suy đoán, bất quá cũng không có xác định. Trước kia xa Hận doanh địa ta cũng đã phái người dò xét qua, doanh địa cũng đã hoàn toàn biến mất, hiện tại nguyên bản địa điểm không có bất luận cái gì thất lạc xa nhẫn tụ tập ở đây. Sa nhẫn tập kích chi địa bản thân chỉ là vũ quốc cánh đồng bắc ngát, Sa nhẫn bộ đội hoàn toàn không tất yếu cùng nhất vĩ liều mạng. Thế nhưng là trong doanh địa vẫn như cũ tự thương thảm trọng, không có lại tạo thành doanh địa, hơn nữa nhất vĩ ở phá hủy Sa địa sau đó lần nữa bị Phù Gạ Cụ chỉ có một loại khả năng, liền là hắn thức tỉnh mãn chỉ có mạn trệ của mới có thể điều khiển vĩ thú. Vô luận là khống chế vĩ thú đánh giết Sa ẩn bộ đội vẫn là phong ấn vi thú đối với hắn tới nói đều là dễ như trở bàn tay. Hộ Mù dạ gật đầu nói, tiếp xuống làm sao bây giờ? Chẳng lẽ em muốn trơ mắt nhìn xem, hơn nữa lần này Cạ Dẹt đệ tam xuất lĩnh đại lượng nhị dạ xuất binh xa ở thôn. Chỉ sợ khí thế hung hăng, tình huống không cho phép lạc quan, dù chỉ hạ phủ gạ cụ không gặp có thể ngăn cản được Cạ cả Dẹt đệ tam. Nếu như bỏ mặc mặc kệ, Sa khả năng mượn cơ hội này đánh vào Hòa quốc, nếu như ngươi cụ hiện tại lên tình thế tướng không biện pháp chống Nguyên bản nước lạnh kế hoạch cũng sẽ vô tật mà chống rức. Đệ Tam khẽ thở dài, Uchi hạ sự tình chung quy là Cố Nội Hà Nội bộ sự tình, không thể bởi vì nội bộ sự tình ảnh hưởng toàn bộ hỏa quốc đại cục. Trước nhìn xem phong hành cùng phụ gạ cự riêng phần mình động tĩnh, thời khắc mấu chốt ta sẽ tiến hành trợ giúp. Hồ Mù gia đạo, lần này đối vũ trì hạ phụ gạ cự đảo kế sách thất bại lần nữa, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội. Đệ Tam lắc lắc đầu đạo, không dễ dàng như vậy, Hòa quốc bản thân liền ở vào nhiều chi địa, giới mấy cái đại đều ở thèm quốc. Về sau chiến tranh sẽ không thiếu, phụ gạ cũ thực lực cũng đã qua thời, không dễ dàng như vậy áp chế chỉ có thể đi một bước nhìn một bước a. Một tên tình báo nhân viên gõ cửa đi tiến đến, tướng một phần tình báo tuyệt mật đưa đến đệ tam trên mặt bàn. Đệ tam nhíu mày, hiện tại cổ nổ ha bị hai mặt giáp công, mỗi một lần tình báo tuyệt mật đều không chuyện tốt lành gì. Tướng bị kín phong thư mở ra, cẩn thận nhìn lại, lông mày không ngừng nhăn lại. Hồ Mộ Già đạo, tình huống như thế nào? Đệ tam tướng tình báo đưa cho Hồ Mộ Già đạo, vẫn ẩn xuất hiện gì động, khả năng đối nguyệt chi quốc tiến hành binh. Hồ ra nhìn xem tình báo, đạo, cả tam khả năng liên hiệp đệ tam lôi hành hành độc Nếu không không có khả năng sa ẩn vừa mới đại quy mô xuất binh. Vân ẩn liên xuất hiện dị động, cả hai tất nhiên tiến hành liên hệ. Hồ Ca đệ Tam rướn rướn mi tâm đạo, tiếp xuống sợ rằng phải tiến hành một trận kịch liệt chiến tranh rồi. Kế hoạch đuổi không lên biến hóa, trước tiên đem hai bên địch nhân đánh lui nói sau đi, nhìn đến vẫn là tránh không được đi một vòng vũ quốc. Hay là ta đi thôi, Hồ Mù gia đạo, vô luận là vũ quốc vẫn là nguyệt quốc gia tình huống đều không cho phép lạc quan, người tọa trấn trong thôn là tốt nhất lựa chọn. Vô luận phương nào xuất hiện sai lầm, đều có thể kịp thời trợ giúp, một khi ngươi quốc, quốc, gia xuất hiện biến cố, tình huống sẽ biến thêm hỏng bét. Lắc lắc đầu đạo, Tam thực lực cường đại, từ không phải tốt ngăn cản. Về phần Nguyệt quốc gia, có họ xì mà mấy người đóng giữ, vấn đề an toàn vẫn là có thể bảo đảm, trừ phi đệ tam lôi ảnh tự mình xuất thủ, nếu không rất khó công phá nguyện quốc gia doanh nghiệp. Khi dù rèn." Đệ Tam khoát tay nào nói, "Không cần quên nữa, ý ta đã quyết." "Hồ Mù gia đạo, người đi Vũ quốc ta không phản đối, bất quá xa ẩn hiện tại chỉ là chú đóng ở Vũ quốc, còn không có áp dụng hành động. Có thể đợi đến cả dẹp đệ tam hành động thời điểm người lại xuất quân tiến hành trợ rút, trước nhìn xem cả dẹp đệ tam ý nghĩ. Nếu như hắn chỉ là muốn kiềm chế chúng ta, ngươi vừa đi Vũ quốc chẳng phải là chúng ta ẩn kế sách?" Hồ Cát Đệ Tam thật sâu nhìn thoáng qua mị tổ Cạ Đỏ hồ mụ dạ, trong lòng minh bạch hồ mụ dạ ý tứ, là muốn dùng Cạ Dẹt Đệ Tam thăm dò một cái u chi hạ phụ gạ cụ. Hoặc có lẽ là chén ép một cái, xem như nhiều năm lão bằng hữu, bọn họ hai bên quá hiểu. Cạ Dẹt Đệ Tam từ độn được chứng kiến, cụ thể tình huống cũng đều hiểu rõ, trong lòng có năm chắc ứng phó Cạ Dẹt Đệ Tam, bất quá đối phụ gạ cụ mạn trẻ cũ cũng có nửa phần hiểu rõ. Thông qua sự kiện lần này, nhìn xem phụ gạ cụ cụ thể tình huống cũng là không sai phương pháp. Đệ Tam gật đầu nói, cũng tốt. Ta sẽ cho người mật thiết chú ý Vũ Quốc tất cả tình huống, một khi Sa ẩn doanh địa bắt đầu hành động, sẽ lập tức thông chi ngươi. Hồ Mù Dạ đạo, nếu như phủ Gạ Cụ bắt đầu hành động cũng phải thông tri, Phù Gạ Cụ cũng không phải ngồi chờ chết người, có lẽ sẽ tiên hạ thủ vi cường. Cũng tỷ như lần này, Sa ẩn còn không có hành động, liền đã tử thương tạm trọng, Vĩ thú cùng Mạn Trệ Cụ cùng nhau kết hợp, có lẽ có thể phát huy xuất vượt qua sức tưởng tượng. Lượng. Tốt, bất quá lần này cả Dẹt Đệ Tam suất quân đến Vũ Quốc tin tức không thể lại tiến hay ngáp sau, lập tức truyền lại cho Vũ Quốc doanh địa, nhượng bọn họ làm tốt chuẩn bị. Đồng thời đem ta chuẩn bị tọa trấn Vũ Quốc ý tứ truyền lại đi qua. Vài phút sau, một cái đưa tin năng từ Cổ Nộ hạ xuất phát, hướng về Vũ Quốc phương hướng bay đi. Chương 315, ngắn ngủi bình tĩnh. Vũ Quốc doanh địa, trong bộ chỉ huy, Phù Gà Cụ nhìn xem một phong mới nhất đưa đến tình báo. Uchi Hạ Kim cùng mấy tên tiểu đội trưởng ngồi ở bốn phía, lặng lặng nhìn xem giàu Phù Gà Cụ. Trong thôn chuyển đến cái gì tình báo? Một tên thượng nhẫn tiểu đội trưởng hỏi. Phù Gà Cụ tướng tình báo đưa cho mấy người đạo, Ca Dẹt Đệ Tam tự mình dẫn đại quân cũng đã đến lúc này chính chú đóng ở mưa gió hai nước biên cảnh vị trí, tùy thời khả năng phát động tiến công. Bất quá không cần lo lắng. Hỏa ảnh đại nhân ít ngày nữa sẽ đến Vũ Quốc, có hỏa ảnh đại nhân tọa trấn, dù cho Cạ Dẹt Đệ Tam lực kích, cũng có thể một trận chiến. Mấy người lần lượt quan sát trên tình báo nội dung. Có hỏa ảnh đại nhân tọa trấn Vũ Quốc chúng ta liền có thể yên tâm, Cạ Dẹt Đệ Tam phi mạnh, hỏa ảnh đại nhân đồng dạng không kém. Trước mấy ngày giáo huấn nhìn đến bị bọn họ quên, phù gạ cụ vừa mới đã bình định một lần xa ẩn doanh địa, sẽ không sợ lần nữa bị trọng thương. Lần này thế nhưng là phong ảnh tự mình xuất mã, không dễ dàng như vậy đối phó, đừng quên chúng ta ở Quốc gia còn có một chỗ chiến trường, trong thôn tình huống tất cả mọi người hẳn là biết. Rõ. Lần này Tiêu Hao nhị giáo giáo Hiện tại một nhóm này trước giờ tốt nghiệp đều là đang các nghiên cấp trong tương đối cường đại nị dạ. Những cái này trước giờ tốt nghiệp đều là cổ nổ hạ tương lai, một khi xuất hiện thương vong quá lớn hiện tượng, cổ nổ hạ nghỉ ngơi lấy lại sức kế hoạch tương đương với đánh một cái chiếc khấu. Loại tình huống này chỉ cần giới nị dạ còn tồn tại chiến tranh liền không có khả năng tiêu trừ, năm đó lần thứ nhất giới nị dạ đại chiến đánh tới cuối cùng đồng dạng nị dạ không đủ. Vừa mới thành lập nị dạ trong trường học học sinh vẹn vẹn 6 tuổi liền đã tốt nghiệp, hiện tại so trước kia thế nhưng là tốt nhiều lắm. Hiện tại dị dị dạ đại nhân, họ đại nhân năm đó có thể đều là 6 tuổi tốt nghiệp. Bất quá chưa quên Lúc trước trước giờ tốt nghiệp nhị dạ rất nhiều nhị dạ tư chất rất tốt, đều là các gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng nhị dạ. Một trận chiến sau đó đại bộ phận nhị dạ đều không có trưởng thành, dẫn đến cổ nổ hạ mấy năm thời gian nhân tài tàn lụi. Bằng không Hỏa Ảnh đại nhân cũng sẽ không tự mình tu đồ đệ tiến hành giải bảo, liền là bởi vì trùng kiên lực lượng quá ít. Không cần ầm ĩ, các nhị dạ trước giờ tốt nghiệp cũng là bất đắc dĩ, nếu không chơ mắt nhìn xem địch nhân đánh vào Hỏa Quốc. Mấy tên thượng nhân tiểu đội trưởng cái vã kịch liền lên. Fugaku, ngươi thấy thế nào? Hỏa ảnh đại nhân tọa Cổ Nộ Hạ là trước mắt tốt nhất cục diện, một khi Ảnh đại nhân đến đây Vũ Quốc Nguyễn Quốc gia thất thủ, cô nột Hạ sẽ phi thường bị động, ngươi hẳn là được chứng kiến Cạ Dẹt Đệ Tam thực lực, lấy ngươi thực lực cảm giác đánh với Cạ Dẹt Đệ Tam có bao nhiêu năm chắc? Phu gạ cũ cười cười, tên này nhĩ dạ có thể là Đệ Tam an bài tại doanh địa nhân tuyến, lần này không biết có phải hay không là Đệ Tam thăm dò, vẫn là ở vào đối phương bản thân ý tứ. Cạ Dẹt Đệ Tam bị xưng là lịch đại mạnh nhất phong ảnh, từ độn huyết kế giới hạn uy lực cường đại, muốn chiến thắng hắn chỉ sợ rất khó khăn. Cùng Tam chiến đấu đừng nói đánh giết, chỉ là tới gần cũng đã phi thường khó đại nhân lực cường đại. Năm loại trà cơ giả thuật thuần thục nam dữ lại tăng thêm có viên ma kim cương như ý bổ phụ trợ, so với cả dẹt đệ tam không thua bao nhiêu. Về phần ta, đối phó đối phó một chút phổ thông nhị dạ còn có thể, đối phó từ độn cả dẹt đệ tam có chút khó khăn. Mấy tên nhị dạ nhẹ gật đầu, ngược lại là không có phản bác phủ gạ cụ mà nói, ở trong mắt bọn hắn phủ gạ cụ san bằng xa ẩn doanh địa chỉ sợ càng nhiều vẫn là ỷ vào vi thú. Đương nhiên không chỉ những cái này nhị dạ, ngay cả giới nhị dạ cái khác nhị dạ cũng đều là coi là phủ gạ cụ là ỷ vào vi thú. Về phần màn trệ các quốc gia cao tầng cũng đều đã đoán, bất quá không có xác thực chứng cứ. Càng không có người được chứng kiến phủ gạ cụ mạn trệ cụ nắm giữ năng lực. Hiện tại giới lý dạ đối với mạn trẻ cụ năng lực đại bộ phận vẫn là bắt nguồn từ lúc trước cụ chỉ hạ mạ đã ra. Hai ngày thời gian trôi qua, Vũ Quốc Lâm vào quỷ dị bình tĩnh, hổ ca đệ tam đã không có đến đây Vũ Quốc. Cạ Dẹt đệ tam cũng không có phát động đối cổ nổ hạ doanh địa tiến công, ngược lại chỉ là chú đóng ở mưa gió hai nước bên cạnh. Phụ gạ cụ tăng cường tuần tra cường độ, đệ tam không có tiếp tục, trong thôn cho ra tin tức là chính đang điều vận vật tư. Bất quá phụ gạ cụ luôn cảm giác sự tình không đơn giản, đệ tam chỉ sợ là ở chờ Vân Hận hành động. Một khi Vân ẩn phái ra viện quân đến Nguyệt quốc ra phát động tổng tiến công, Phong Hành sợ rằng sẽ đồng thời phát động công kích, chính là vì nhượng Cổ nổ Hạ được cái này mất cái khác. Trong bộ chỉ huy, kinh đội vàng đi tiến đến tướng một phần tình báo đưa cho phụ gạ Cụ đạo, đây là tộc trưởng chuyển đến tình báo, trong đó có trong thôn cũng có quốc đô. Phụ gạ cụ kết quả tình báo cẩn thận nhìn lại, phía trên cặn kẽ miêu tả Cổ nổ Hạ cao tầng gần nhất tình huống. Cùng thu tập được nguyện quốc gia cùng Vân ẩn thôn tình báo. Nhìn xem tình báo, phụ gạ cụ như mày, căn cứ trên tình báo nói, gần đây vô luận là quốc đô vẫn là Cổ Nộ Hạ trong đều không có vật tư điều động tình huống. Vũ quốc hiện tại tình thế hết sức căng thẳng, lấy hổ Ca Đệ Tam làm người sớm đã hẳn là đến Vũ quốc, trực diện Tam đại phong ảnh. Cố nộp hạ doanh địa hậu phương có thể liền là họa quốc mà thổ, bất quá trong thôn vẫn là không hề có động tính gì. Chỉ sợ hổ Ca Đệ Tam càng nhiều chính là trấn an lòng người, trong đó chưa chắc không có mượn cơ hội diệt trừ bản thân ý tứ, hoặc là thăm dò bản thân năng lực thực hạ. Phu Gà Cụ, tiếp xuống định làm gì? Yến lặng theo dõi kỳ biến. Phu Gà Cụ đạo, Hỏa ảnh muốn dùng cả Dệt ta, bất quá đây chính là một nước cờ hiểm. Một khi sai lầm, doanh địa phòng tuyến tất thủ, xa ẩn bộ đội sẽ tiến quân thần tốc, trực tiếp đánh vào Hỏa quốc. Thời khắc mấu chốt, hỏa ảnh nhất định sẽ xuất hiện, loại này sai lầm, Cố Nộ hạ tất cả cao tầng đều thua không nổi. Một khi Cạ Dẹt đệ tam xuất lĩnh bộ đội đột kích, ta sẽ tạm thời cuốn lấy hắn, ngươi chỉ cần bảo đảm tự thân an toàn liền có thể. Kim gật đầu nói, "Tốt, bất quá ngươi muốn cẩn thận, Cạ Dẹt đệ tam từ độn không những uy lực to lớn, hơn nữa phạm vi rộng công kích, không cẩn thận liền sẽ thụ thương." Vũ Quốc cùng Ngụy Quốc gia thế cục biến càng thêm phức trương. Dĩ nhiên mấy người lần đánh lén Vân ẩn địa, đều không có chiếm được quá lớn tiện nghi vẫn ẩn doanh địa mặc dù không có tuyệt đỉnh cao thủ, bất quá tinh anh nhị dạ cùng phổ thông nhị dạ số lượng muốn viễn siêu cổ lỗ hạ. Hơn nữa đại bộ phận nhị dạ tinh thông lôi độn nhẫn thuật, lực bộc phát cùng lực sát thương cường đại. Phu gạ cũ mấy ngày nay ngoại trừ mật thiết giám thị sa ẩn độc tĩnh, một mực ở trong doanh địa tu luyện. Biến kiếm bình trong bị cắt đứt còn lại vi thú huyết nục cũng đã dung hợp hoàn tất, một khối mới trạ cợ dạng huyết nục xuất hiện ở trong đó. Ấn, ở trong liền bắt hợp, mấy ngày thời cũng đã nhìn không ra là hai khối Trong bộ chỉ huy, một tên tình báo nhân viên vội vàng đi tiến đến, tướng một phần tình báo giao cho phụ gạ cụ. Nhìn một chút tình báo, phụ gạ cụ như mày, vẫn ẩn lần nữa tăng binh nguyệt quốc gia, nhìn đến lúc trước suy đoán là chính xác, xa ẩn chỉ sợ liền là lại chờ lần này vẫn ẩn tăng binh. Tình huống thế nào? Phụ gạ cụ tướng tình báo đưa cho bên người Vũ Trí Hạ Kim đạo, nhìn đến cự Ly xa ẩn tiến công thời gian không xa. Thông chi xuống dưới, mấy ngày nay làm tốt chuẩn bị, một khi xa ẩn bắt đầu hành động, nhớ kỹ hướng trong thôn tỉnh, cầu trợ giúp. Vệ phân hỏa ảnh tới hay không được đến trợ rút, bản thân cũng không chọc yếu, đang cầu xin viện binh đồng thời bí mật thông tri tộc trưởng cùng ám sát tiểu đội thành viên. Tướng Vũ Quốc cầu viện tin tức tạn mắt ra, nhưng đừng máy sôi sùng sụ, tốt nhất là trong lúc vô tình tướng tình báo tiết lộ ra đi. Kim cười cười nói, muốn hay không tướng hỏa ảnh trước đó dự định tiến vào chiếm giữ Vũ Quốc tin tức một khối thả ra. Lần này liền nhìn hỏa ảnh như thế nào lựa chọn. Phù gà cụ gật đầu nói, cũng tốt, bất quá không muốn lộ ra dấu vết. Yên tâm, tin tưởng tộc trưởng đại nhân sẽ đem việc này xử lý tốt. Kim đạo chương 316, sa ẩn hành động. Phu gã Cổ Đối Vũ chỉ hạ kèn gỗ cổ năng lực chưa bao giờ hoài nghi, chỉ là tiết lộ một chút tình báo, đối với gia tộc cụ Chỉ Hạ tộc trưởng tới nói cũng không khó khăn. Tiếp xuống liền nhìn xa Ẩn lúc nào tiến công, "Kin, ngươi tổ chức một cái doanh địa trung nhận giả, ở tiến vào hỏa quốc cái phòng tuyến này bố trí một chút bẫy dập." Doanh địa chung nhẫn giả tiến hành tiếp tế sau đó, tướng tất cả vũ khí cùng cho nô phụ đều chế tác thành bẫy dập. Cái này 500 tên nhị dạ xác thực ngăn cản không nổi phong hành công kích, bất quá chúng ta lại muốn ở chúng ta phụ trách lĩnh vực cho người không khơi ra ma bệnh. Lần này dù cho không thể đánh lui Sa Ẩn cũng phải ở đối phương trên người cắn tiếp theo khối thịt lại. Like. Tất, ta lập tức dẫn người đi bố trí. Kim đội vàng đi ra lều vải, trong chốc mắt biến mất ở trong màn mưa, doanh địa ngoại vi không ngừng vàng lên tập kết thông âm. Phu gạ cụ lặng lặng ngồi ở trong bộ chỉ huy, suy nghĩ bắt đầu thả. U chỉ hạ nhất tộc thoát khỏi khốn cảnh trở lại đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian, về phần diện tộc nguy hiểm, từ phụ gạ cụ thức tỉnh mãn trẻ cu một khắc kia cơ bản cũng đã không tồn tại. Đi ra lều vải, trên bầu trời nước mưa vẫn như cũ, trong doanh địa lần lượt từng bóng người ra ra vào, vào nơi xa có lị ở bố trí bấy giờ, có người ở vận chuyển vật tư. Cất bước đi vào trong mưa, phu cụ cũng tham dự vào thiết trí bấy dập trong đội ngũ. Hắn chủ yếu là tham dự thiết trí nhận thuật bấy dập. Trong cạm bẫy phong ấn đủ loại nhất thuật, hiện tại phủ gạ củ tinh thông bốn loại độ thuật, bố trí bẫy dập thuật bùm sứa gió. Rất nhiều phong ấn tuất tức cũng đã thuộc nằm lòng, khắc họa lên lai cũng không phí sức. Một mực đến trời tối, đông đảo nị dạ bắt đầu trở về doanh địa, trong bộ chỉ huy, phủ gạ củ, ủ chỉ, hạ kim cùng mấy tên thượng nhẫn tiểu đội trưởng chính đang đảm luận sự tình. Tình thế càng ngày càng căng trương, liên la không biết cả dẹt tam lúc nạo phát động công kích. Ta nhớ ký trước mấy ngày hòa ảnh đại nhân tin nói sẽ tỏa quốc, không biết cái gì lai. Đừng hiện tại cổ nổ hạ thế nhưng là có hai nơi chiến trường. Hòa ảnh đại nhân chỉ có tọa trấn cổ nộ hạ mới có thể ở giữa điều hành. Hiện tại còn không có xuất hiện ở Vũ Quốc, tất nhiên là trong thôn sự tình quá nhiều, không thể phân thân. Hy vọng hỏa ảnh đại nhân có thể ở cả dệt đệ tam phát động tiến công trước đó đến Vũ Quốc, nếu không chỉ bằng chúng ta những người này căn bản không ngăn cản được xa ẩn tiến công. Nếu như Hòa ảnh đại nhân không thể kịp thời đến, đến lúc đó liền là chúng ta làm thôn dân ra sinh mệnh thời điểm. Cho dù là chết cũng phải tướng xa ẩn bộ đội kéo ở chỗ này. Muốn ngăn chặn Sa ẩn bộ đội không phải nói một chút liền có thể hoàn thành, hơn nữa lần này là có cả dệt đệ tam tự mình dẫn đội, Sa ẩn khí thế chính định. Phu Gaco, ngươi là doanh địa quan chỉ huy, có cái gì tốt biện pháp?" Phu cụ trầm ngâm nói, nghĩ ngăn chặn Sa Hẩn cũng không dễ dàng, nghe nói lần này không những Cạ dẹp Đệ Tam tự mình đến đây, còn có Triệu Dụ chờ mấy tên xa ẩn cao tầng. Một khi song phương phát sinh đại chiến, ta sẽ tận lực cản hạ ba đại phong ảnh, không cho hắn có cơ hội thi triển đại quy mô tính sát thương nhân thuật. Các người đều biết rõ cả Dẹt Đệ Tam thực lực, ta dù cho liều chết cũng không có khả năng đánh bại hắn, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Bất quá Triệu Dụ còn có cái khác Sa Hẩn cao tầng không có người có thể hoàn toàn ngăn cản, đừng quên Triệu Dụ trong tay còn có không chọn vẹn kính tùng mời người chúng lấy hắn ở trên khôi lỗi tạo nghệ, chứa chỉ khôi lỗi dù cho đổi không lên nguyên bản cũng nhất định có bản thân trô độc đáo. Các người ai có thể ngăn cản chiệ dụ? Trong bộ chỉ huy lâm vào an tính, các tiểu đội thượng dẫn đội trưởng lâm vào trầm mặc. Bọn họ đều minh bạch, song phương trên lệch quá lớn, nếu như Hỏa Ảnh không thể kịp thời chạy tới, không những bọn họ những người này sẽ bạch bạch chết trận, xa hơn bộ đội đồng dạng hội công nhân hòa quốc. Trước không cần đề ngoại, Hỏa Ảnh đại nhân trải qua vô số lần chiến tranh, lần này nếu như đã phát tin nói sẽ tọa trấn quốc, đợi đến thời khắc mấu chốt nhất định sẽ xuất hiện. Lấy ở trong này lo lắng tụ sợ không bằng tin tưởng một cái Hỏa Ảnh nhân. Những lời này đúng là phủ gạ cụ trong lòng suy nghĩ, đệ tam sẽ không để cho địch nhân đánh vào hòa quốc, nếu không liền là hắn cái này hòa ảnh tất trách. Đến lúc đó dù cho đệ tam mặt dày không tự nhận lôi từ trước, đàn rồ cũng sẽ hành động, đàn rồ giá tâm bừng bừng, nhất là những cái này nên ngăn cản người khác càng ngày càng ít. Nguyên bản còn có trưởng lão đoàn, bất quá bây giờ trưởng lão đoàn gắt đau. Tan tan, bà ngoại ở trong thôn tồn tại cảm giác càng ngày càng thấp. Một khi đệ tam xuất hiện mất hết ngộ, hắn nhất định sẽ hành động. Lúc này một tên điều tra nhị dạ vội vàng đi tiến đến đạo, phụ gạ cũ đại nhân, xa ẩn xuất hiện dị động. Phong ảnh xuất lĩnh đại quân rời đi chỗ cũ, đang hướng về Hỏa Cốt phương hướng tiến lên. Chỉ sợ không dùng đến mấy ngày liền có thể đến Cổ Nỗ Hạ doanh địa. Phu Gà Cụ, hiện tại phải làm gì? Chúng ta là tử thủ, vẫn là Kim đạo. Trong doanh địa cái khác nghị dạ cũng đều nhìn về phía Phu Gà Cụ, lúc trước mặc dù nói đều rất náo nhiệt, bất quá thật nghe được tin tức cũng bị mất chú ý. Phu Gà Cụ đạo, hiện tại tốt nhất biện pháp liền là ỷ vào trước đó bố trí bay dập tiến hành tử thủ. Nếu như chủ động xuất kích, một khi ở vào giữa đồng trống, vô luận là nhân số vẫn là cao thủ số lượng chúng ta đều ở vào tuyệt đối hạ phong, khả năng dễ dàng sụp đổ. Đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất hướng Cổ Nổ Hạ phát ra tín hiệu cầu viện. Các vị đều là trải qua giới lý dạ chiến tranh thâm nhân lý dạ, giới lý dạ tàn khốc cũng đã kiến thức qua. Vũ Quốc thảm trạng các ngươi cũng đều có hiểu biết, một khi địch nhân đánh vào ngọa quốc, chúng ta trước đó hy sinh đều sẽ vô phí. Tiếp xuống sẽ đến phiên chúng ta làm Cổ Nổ Hạ làm ra hy sinh thời điểm, lần này tất nhiên tự chiến không lùi, chỉ cần còn có một tên lý dạ sống sót, liền không thể để cho xa nhẫn vượt qua phòng tuyến. Úy Linh Biểu bên trên sẽ ghi chép các vị quang huy tích, đồng thời chúng ta chiến tích lại ở Cổ Nổ Hạ dân bên trong lưu truyền. Lúc thể mặc dù chết rồi, bất quá tinh thần sẽ một mực truyền thừa tiếp. Đúng rồi, từ chiến không lùi, từ chiến không lùi, từ chiến không lùi. Mấy tên thượng nhẫn tiểu đội trưởng thần sắc kích động, tựa hồ hận không thể hiện tại liền cùng địch nhân Đồng Quy Vũ tận, để cho bản thân quang huy sự tích lưu truyền ở Cổ Nộ Hạ dân ở giữa. Người sống một đời sở cầu không ngoài danh lợi, đối với Cổ Nộ Hạ nhị giả tới nói lương tự Cổ Nộ Hạ, thu hoạch được tiền tài cũng không khó khăn. Rất nhiều nhị giả càng để ý bản thân thanh danh, vì thanh danh thời khắc ngấu chốt có thể hùng hãn không sợ chết. Một tên phụ trách doanh địa báo thượng nhẫn vội đi ra địa, trong địa có chuyên môn cùng đưa tin ứng ký kết khế Những cái này nị dạ thời khắc mấu chốt có thể tướng tình báo khẩn cấp lấy tốc độ nhanh nhất chuyển ra ngoài. Sa ẩn tiến lên tin tức hôm nay ban đêm liền có thể đưa tới Cổ Nộ Hạ. Ban đêm, Cổ Nộ Hạ chuyển về tin tức, ngày mai buổi sáng đệ tam tướng xuất lính nị dạ từ Cổ Nộ Hạ xuất phát, hy vọng phụ gạ cụ có thể tận lực ngăn cản. Trong bộ chỉ huy, lúc này chỉ còn phủ gạ cụ cùng Úy Trí Hạ Kin hai người. Phụ gạ cụ, ngươi định làm gì? Vũ Quốc quá nhỏ, Sa ẩn dù cho ngày mai không đến được, hậu nhất định sẽ đến nơi này bắt đầu tiến công. Từ Cổ Nộ Hạ đến nơi này, đại bộ đội hành quân rất khó ở Sa ẩn đến trước đó đến, theo thời gian tính Chúng ta khẳng định sẽ cùng Sa ẩn đánh một trận. Lấy doanh địa hiện tại lìa ra, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Chương 317, bức bách. Phu gạ Cù đạo, Đệ Tam sẽ không để cho Sa ẩn đánh vào Hỏa Quốc, trách nhiệm này hắn âm không nổi. Từ những ngày này cổ nộ hạ không có mảy may hành động liền có thể nhìn ra, Vũ Quốc doanh địa cơ bản bị Đệ Tam từ bỏ. Một khi doanh địa Nhị Dạ bị Sa ẩn đánh tan, Đệ Tam sợ rằng sẽ lập tức xuất lĩnh tinh anh Nhị Dạ đến biên cảnh. Thậm chí hiện tại đã có một bộ phận ám bộ Nhị Dạ đến biên cảnh, chờ đợi Sa ẩn đến. Kim đạo, đây chính là 500 tên Nhị Dạ Hiện tại cổ nô hạ nhị dạ số lượng cũng đã cấm không nổi lớn như vậy tiêu hao. Loại thời khắc mấu chốt này còn không quên nổi đấu, nhìn đến ngươi cho đệ tam áp lực càng ngày càng lớn, vì chen ép ngươi, bọn họ đã có điểm tăng tâm bệnh cuồng. Phu gạ cụ đạo, ta năm nay mới 15 tuổi, bọn họ cũng đã hơn 30 tuổi, có thể ép được nhất thời không ép được một đời. Hơn nữa giới nhị dạ trung quy là nhìn thực lực, chỉ cần ta thực lực càng ngày càng mạnh, cái gọi là áp chế cuối cùng chỉ có thể biến thành cười nhạo. Ta sẽ nghĩ biện pháp tha duyên xa ẩn tiến công thời gian, bức bách đệ trợ giúp Vũ Quốc doanh địa. Tiên Trầm ngâm nói, chỉ sợ đến lúc đó Đệ Tam sẽ chú đóng ở biên cảnh không tiến nhập Vũ Quốc làm sao bây giờ, lấy doanh địa thực lực căn bản ngăn không được xa ẩn tiến Công. Đến lúc đó Đệ Tam có vô số lý do có thể đem sự tình từ chối. Phu Gạ Củ cười cười nói, nếu như Đệ Tam không đến càng tốt hơn, chớ mắt nhìn xem 500 tên cổ nộ hạ nhị dạ chết trận Vũ Quốc mà không tiến hành trợ giúp. Dù cho có đầy đủ lý do, hắn ở trong thôn tỷ lệ ủng hộ cũng sẽ hạ thấp không ít, thân làm hòa ảnh nếu như không có dân chúng cơ sở, hòa ảnh vị trí cũng liền làm không được lâu dài. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đứng ra tổ chức cổ nộ hạ thượng nhẫn hội nghị thảo luận việc này. Đệ Tam chính vào trắng niên, còn không có lao hồ đồ, sẽ không phạm hạ lớn như vậy sai lầm, một khi nhìn thấy chuyện không thể làm, khẳng định sẽ xuất quân trợ giúp Vũ Quốc doanh địa. Ngươi dự định làm sao ngăn cản xa Ẩn hành quân? Đừng quên, Sa Ẩn bộ đội bên trong còn có cả dẹp đệ Tam. Từ độn huyết kế giới hạn uy lực cường đại lại công phòng nhất thể. Tiên Tâm đi, ta tự do ứng đối phương pháp, từ độn tuy mạnh bất quá ứng phó thỏa đáng hoàn toàn không đả thương được ta. Hiện tại hành động, lấy ta tốc độ lúc tờ mở sáng hẳn là có thể đến Sa Ẩn doanh địa vị trí. Ngươi thay ta thông tri doanh địa trung nhân giả, để tránh gây lên hoang mang. Yên tâm, giao cho ta đi. Phù nhẹ gật đầu, nhanh chân bước đi doanh địa, liên tục mấy cái lên xuống xuất hiện ở doanh địa bên ngoài. Sa ẩn sắp đến cổ nổ hạ doanh địa, trong tay nhất vĩ cũng đã không tất yếu lại tiếp tục giữ lại. Hơn nữa hắn đã cùng nhất vĩ ký kết thông linh khế ước, dù cho sa ẩn tướng nhất vĩ săn bắt, hắn cũng có thể thông qua thông linh thuật tiến hành triệu hoán. Hiện tại sử dụng nhất vĩ tha duyên sa ẩn tiến quân tốc độ chính là tốt nhất thời điểm. Vũ quốc ban đêm lộ ra an tĩnh lại hãm, chỉ có nước mưa tích rơi vào mặt đất âm. Phù gạ chân không ngừng lên, tốc độ giống như một hắc ảnh xuyên toa ở trên đại địa. Một mực đến lúc nửa đêm, nơi này cũng đã tiến nhập xa hơn phạm vi cảnh giới, thông qua xạ diện gần có thể nhìn thấy nơi xa có tuần tra xa nhẫn từ bốn phía vội vàng đi qua. Từng đạo từng đạo hắc vụ ở ngoài thân bay lên, phía trước cũng đã có thể nhìn thấy xa ẩn doanh địa điểm đốt đèn hoa. Đêm biến sâu hơn, bình minh sắp đến, phủ gạ cũ cũng đã đến doanh địa ngoài vi. Xa ẩn doanh địa tu luyện phi thường vội vàng, Kazet Đệ Tam không có dự định ở nơi này là thượng trú, chỉ cần có thể người ở liền có thể. Nhẹ chui vào địa, trong địa từng đội từng đội xa tạo thành tuần tra đội ngũ đem toàn bộ doanh địa phòng ngự kín không kẽ hở. Nhìn đến lần trước xa ẩn doanh địa toàn quân bị diệt nhượng những người này tăng giáo huấn, bất quá ở không có xác thực để phòng mạn trệ của phương pháp trước đó, tất cả phòng ngựa ở trước mặt phủ gạ cụ đều là phí công. Lăng Yên nhảy lên một tòa lều vải hướng về trong doanh địa liếc nhìn, một tòa rõ ràng muốn so cái khác lều vải càng thêm to lớn lều vải hấp dẫn phù gạ cụ chú ý. Nơi này có thể là cả Dệt Đệ Tam trụ sở kiêm sa ẩn lâm thời bộ chỉ huy. Nhẹ nhàng đi tới cửa ra vào, bên ngoài thân hắc vụ bắt đầu mở rộng phạm vi ba phủ, phủ, gạ cụ thì ở cửa ra vào vị trí chôn xuống một loạt cho nô phủ. Lấy cả Dệt Đệ Tam thực lực, những cái này cho nô phủ có lẽ nội bất tử cả Z Đệ Tam. Bất quá có thể làm cho cả Dẹt Đệ Tam bị kinh sợ cũng đáng, nếu như có thể làm cho hắn thụ thương, coi như là làm ra to lớn tác dụng. Chôn xong cho nội phụ, Lặng Yên rời đi trước đều, đi tới cửa trước vị trí, từ nơi này tiến công, một khi sa ẩn rút lui, chỉ có thể hướng về phong quốc phương hướng rút lui, mà không phải hỏa quốc phương hướng. Tướng Phong ấn nhất vĩ bình xuất ra, giải trừ phía trên phong ấn, một cỗ hung hãn khí tức nháy mắt tốc thẳng vào mặt. Rất nhanh nhất vĩ thân hình khổng lồ xuất hiện ở sa ẩn trong địa. Mạn Trệ Cửu không tròn, mắt, một cỗ ý niệm điên lại vào trong đó. Nhất vĩ gào thét một tiếng, miệng Liên tục mấy đạo luyện không đánh phát xạ mà ra, xa ẩn trong doanh địa tức khắc nổi lên mấy đạo tiếng nổ mạnh, phu gạc cũ trong tay liên tục bay ra mấy đạo cho nổ phi tiêu theo sát phía sau. Đang luyện không đánh trong khe hở đâm vào doanh địa trong lều vải bị rất bạo. Tiêu thảm tiếng không ngừng vang lên, nhất vị hai mắt đỏ bừng, cũng đã bắt đầu phát cuồng, tứ chi chạm đất bắt đầu hướng về phía trước lúc nick. To lớn móng đuốt mỗi một lần rơi xuống đều sẽ đem một tòa lều vải giẫm thành phế tích, trong lều vải có huyết To lớn tục truyền khắp địa, vô số vội từ trong lều ra. tuần tra nị đã bị đột nhiên xuất hiện ở nhất vị sợ tròn váng là thủ hạ cụ củ của Cạ Cụ, nhanh đi thông chi phòng ảnh đại nhân. Lúc này, phong ảnh trong lều vải đang bạo tác tiếng vừa mới vang lên ngay mắt, Cạ Dệt Đệ Tam liền đã tỉnh. Mặc quần áo tử tế vội vàng đi ra bên ngoài, nghe được bên ngoài tiếng gào hắn trong lòng đã biết rồi người tới thân phận. Tu chỉ hạ phủ Cạ Cụ. Cạ Dệt Đệ Tam hô lớn, trong lòng lửa giận nháy mắt bay lên, từ tiến vào Vũ Quốc bắt đầu hắn liền phái gian nị dạ tìm kiếm trước đó doanh địa thất lạc nị dạ. Hơn 1000 người doanh địa, chỉ tìm tới gần 100 tẩu tán nị Trong đó đại bộ phận đều là gặp được tập kích thời trốn hướng phong quốc. Lưu ở Vũ Quốc còn sống nị không có mấy tên, đều là nhìn tình huống không đúng. Giấu ở các nơi chỗ ẩn nút đi ra. Hiện tại biết rõ Vũ dẫn hắn sắt chết rồi, bộ chỉ huy phía trước đã bị nổ rách tung toé. Từng đạo từng đạo hỏa quang ở phía trên tiêu đốt, lại bị trên trời nước mưa tới tắt. Ngay ở cả dệt đệ tam rơi xuống đất máy mắt, liên tiếp mấy đạo luyện không đạn hướng lấy hắn bốn phía đánh tới. Vừa mới tiêu tán cát sắt ở đây tụ tập, tướng cả dệt đệ tam bảo hộ ở trong đó. Chương 318, kỳ chiến. Hai đầu quái thú xuất hiện nhượng đệ tam sắc mặt biến khó coi, nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ, "Nhất vĩ, Ngũ vĩ, Sa ẩn, ẩn, đây là dự định được ăn cả ngã về không?" Toàn thể chú ý, toàn bộ sử dụng trình nhận thuật công kích, các thuộc tính giả giả tụ tập một chỗ sử dụng liên hợp nhân thuật. Hỗn loạn cục diện, ở đệ Tam an bài tác chiến kế hoạch thời điểm biến hơi ổn định, hai đạo thân ảnh lướt qua, Hozoshi cùng Suna lần lượt xuất hiện ở đệ Tam sau lưng. Đệ Tam trên mặt lóe qua vẻ vui mừng đạo, "Suna, chuẩn bị cứu chữa thương binh, cho Cổ nổ hạ cấp nhị dạ cung cấp phụ trợ." "Tuốt, lão sư." Hozoshi Maji trách kiểm chế hai đầu vĩ thú, Côn Lộ hạ cấp nhị dạ chuẩn bị công kích, tranh thủ tướng đối phương đánh lui đến thôn bên ngoài, ít tổn vong. Một trận xương trắng lướt qua, Côn hạ trên đất xuất hiện một cái to lớn cùng ba đầu nhỏ một vòng tự mãng. Hiện tại họ Drollsi mà còn không có thông linh vạn xa năng lực, vạn xa mỗi một lần xuất chiến nhất định cần mấy chục thậm chí trên trăm đầu mạ người xem như tê phẩm, hiện tại họ Drollsi mặc dù lãnh huyết, còn không có như thế tang tâm bệnh cuồng. Các thủy thân thể bắt đầu không ngừng phát liệt, từng cái nhỏ cát thủy bơi đi ở phế tích bên trong, cứu chữa nguyên một đám thương binh. Hắc hắc, rốt cục đi ra, có thể thỏa thích chơi đùa, các ngươi những cái này tiểu mã nghĩ toàn bộ đi chết đi, nhất là mấy con con giun nhỏ, luyện không đánh. Nhất vĩ phách ở trong cổ Liên tục mấy đạo pháo không khí từ thủ học cũ cả cũ cuối cùng ra bao trùm trước mắt đại bộ phận khu vực, nhất là họ Zoro si mã triệu hoán mấy con cự mãng. Liên tục luyện không đánh liên tục ở trong cổ nổ hạ bạo tạc, các nơi kiến trúc liên tục phá thoái. Ngũ Vĩ sau lưng 5 cái đuôi không ngừng lay động, mỗi một lần quét qua, đều có mảng lớn kiến trúc sụp đổ, trong miệng đỏ thấm giao nhau năng lượng bắt đầu tụ tập. Đệ Tam sắc mặt đại biến, quáp, tránh ra phía trước, đây là Vĩ thú ngọc. Một đời nổ mạnh, Vĩ thú ngọc nháy mắt bay ra, phía trước mảng lớn kiến trúc nháy mắt đổ sụp. Đệ Tam hai tay kết ấn, một trận xương trắng lóe qua, một cái cao đánh viên hầu xuất hiện ở giữa sân, đây là Tam thông linh thú, Viên Ma. Viên ma nhìn xem hiện trường tình huống nhanh chóng biến thành kim cương như ý bổng đệ tam cầm lấy thô to kim cương như ý bổng một cô cường đại khí thế từ thân thể bên trong phát ra so hai đầu to lớn vi thú không thua bao nhiêu chỉ hướng nhất vĩ thủ hạ cụ cả cụ đạo cũng ta sông trước giải quyết thủ hạt cụ cả cụu gạ cụ đồng thời cũng đang quan sát thủ hạc cụ cả cụ nếu như đối phương sử dụng chậm mắt chi thuật thủ hạ cụ cả cụ không đáng để lo bất quá phủ gạ cụ tướng thủ cụ cụạ cụ toàn thân cao thấp nhìn mấy lần không có phát hiện phânc hòa thượng bất kỳ tung thế nào hiện tại nhất ví Hiển nhiên muốn so gạ là bảo tàu thời điểm càng khó đối phó Phù gà cụ đứng ở một nhóm ngũ trí hạ tộc nhân phía trước, đạo, hỏa độn nhân thuật kiềm chế, hỏa long đánh. Đông đảo hữu chi hạ tộc nhân đồng thời kết tấn. Hỏa long đạn chi thuật. Thủ hạ cụ củ của gà cụ Hậu Phương, một đầu to lớn hỏa long từ mặt đất nô ra, bất quá cùng vi thú to lớn hình thể chắc chắn, vẫn có mấy phần thua trị các em. Thủ hạ cụ củ của gà cụ Hậu Phương hơi có vẻ thon thả hỏa long, hướng về thủ hạ cụ gà cụ to lớn thân thể quấn, long khẩu mở ra nhắm ngay thủ hạ cụ gà cụ đầu, một đạo to lớn hỏa trong miệng ra. Một đám bỏ sát nhỏ, luyện công đánh. Một đạo to lớn pháo không khí nháy mắt đụng vào hỏa long đánh, cầu đánh nát nên trọng đỉnh vào hỏa họng trong miệng, cử hình hỏa long nháy mắt tiêu tán. Một phương hướng khác, U chỉ gỗ cụ đồng dạng xuất lĩnh lấy số lớn U chỉ dạ đối thủ hặc cũ cả cụ phát động hỏa độn nhệ thuật. Thủ hặc cũ cả cụ bốn phía, từng đạo từng đạo liên hợp nhận thuật không ngừng công kích ở trên người, thủ hặc cũ cả cụ trở nên có chút nóng nảy, cử hình cái đuôi không ngừng quăng ngang. Từng người từng người cỗ nộ hạ nhị dạ trong chớp mắt thổi hết bay ra, kẻ nhẹ trọng thương, kẻ trực tử vong. Ngay ở phủ dưới mắt, cũng đã liên tục tử vong hơn 10 -chí thương số. Cùng bạo lực lượng không ngừng ở trong cỗ hạ tàn phá bừa Đủ loại nhận thuật công kích đối với thủ hạ cụ cả cụ tới nói giống như củ sét. Dù cho đánh tan một bộ phận thân thể, rất nhanh liền sẽ lần nữa hấp thụ ở thân thể. Phù gạ củ minh bạch, nhất bản công kích đối vĩ thú không có quá lớn tác dụng, thủ lại lớn tổn thương cũng sẽ rất nhanh liền khôi phục, tốt nhất phương pháp liền là lợi dụng kết giới tướng vĩ thú vây hốn. Đang tiến hành phong ấn. Kim cương như ý giải ra, tướng thủ hạ cụ cả củ đổi vào hậu phương sân huấn luyện, ở đây lý trong thôn bình dân tán, mang vào chỗ lạ, cùng kết giới đến hậu trí kết giới cùng khôi phục tốc độ thật nhanh, không thể lâm vào tiêu hao chiến. Trước vào tính phòng ứng. Đối với nhất Vĩ, Ngũ Vĩ thì càng thêm không kiêng nể gì cả, liên tục hai đạo vi thú ngọc, đem toàn bộ cổ nổ hạ từ nam đến bắc cải ra hai đạo to lớn khế rẽn. Hơn nữa Ngũ Vĩ chạy tốc độ rất nhanh, nhược cổ nổ hạ ý dạ căn bản không có biện pháp ngăn cản. Cổ nổ hạ mấy tên trưởng lão liều mạng ngăn cản, không có đưa đến quá lớn tác dụng. Lòng vua trưởng lão thở hổn hển, hô, cùng ta cùng một chỗ kết tụ đột ấn, địa độc hoạch, nghi biện pháp vây khốn Ngũ Vĩ, đang nghĩ biện pháp phòng Vâng. Một đội nỉ dạ đồng thời kết tấn. Thủ đột, địa độc hoạch. Ngũ Vĩ phía trước mặt đất đại diện tích chìm xuống, nguyên bản cao lớn vi thu nhanh chóng giảm xuống, địa động hạch trực tiếp hạ xuống tầng hạ, Ngũ Vĩ chỉ còn có đầu lộ ra mặt đất, to lớn đầu không ngừng ngầm rú. Hắc năng lượng màu đỏ bắt đầu tụ tập, đây là lần nữa phát ra vi thú ngọc dấu hiệu. Lòng Vừa Trưởng lão trong mắt lóe qua một tia kiên quyết, nhanh chóng hướng về hướng Ngũ Vĩ, Lãng Vừa Trưởng lão vị trí gia tộc ở chiến quốc thời kỳ là xèn dù nhất tộc phụ thuộc. Mỗi ngày trải qua hướng khó giữ được dù hỉ tiểu tử, giống Vừa vị trí gia tộc, không qua mấy năm đều sẽ biến mất mấy cái, ở chiến quốc thời kỳ những cái này tiểu gia tộc duy nhất tác dụng liền là phá hoại. Từ khi Cổ nổ Hạ thành lập sau, toàn bộ gia tộc liền đã vượt qua yên ổn sinh hoạt, loại này sinh hoạt từng để cho hắn mê muội, thậm chí có thể vì đó Cổ nổ Hạ phần này yên ổn bỏ đi tự thân sinh mệnh. Không biết từ lúc nào lên, hắn bắt đầu biến tranh quyền vật lợi, lúc trước một bầu nhiệt huyết biến thành đẩy mình em như quỷ kế. Ngắn ngủi mấy bước đường, lòng vừa trưởng lao nhớ lại bản thân một đời, nguyên lai tưởng rằng bản thân sẽ ngơ ngơ ngác ngác thẳng đến sinh mệnh kết thúc, trước mắt ngũ vị bạo lần nữa gọi lên hắn nhiệt huyết. Nhìn xem không ngừng tự vong Cổ Nộ Hạ tuổi trẻ các lý dạ, lòng vừa trưởng lão lần nữa cảm thấy một loại gọi là đau lòng tẩm giác, hồi tưởng cuộc đời này, tựa hồ không có gì tiếc nuối chỉ hy vọng dùng bản thân chết, nhiều đổi về mấy đầu tuổi trẻ sinh mệnh. Lòng Vừa Trưởng lão cực tốc tới gần ngũ Vĩ, tay trái cầm chặt Cợt Tỳ Mã Tử đao, tay phải nắm chặt chù đao, không ngừng xuất thế. Mỗi một vị cổ lão hạ trưởng lão đều trải qua không ít tàn khốc chiến đấu, cơ bản đều có một hai chiêu bản thân tất sát đao thuật. Trên địa ủy tổ trưởng lão có thể nhường ra đao tốc độ ở nháy mắt biến cực nhanh, Lòng Vừa Trưởng lão bí kỹ liền là phổ biến bạt đao trạng. Một chiêu này hắn cũng đã tu luyện mấy chục năm, từ lúc còn nhỏ trở thành nhị bắt đầu liền bắt đầu tu luyện. Cợt Tỳ Mã ra khỏi vỏ, một đạo to ngập hậu phương ánh mắt. Ở trong nháy mắt bắn ra huy thế Dù cho trước mắt Ngũ Vi cũng có mấy phần thất thần, Bạch Quang nháy mắt cắt vào Ngũ Vi cái cổ bộ vị, chính đang ngưng tụ Vi thú ngọc Ngũ Vi cổ nháy mắt xuất hiện một đạo vết thương khổng lồ, Vi thú ngọc tức khắc biến không ổn định. Oeng! To lớn tiếng vang trực tiếp ở Ngũ Vi quẻ miệng bộ vị nổ vang. Chương 319, Chủ Tính. Kết liệt chiến đấu một mực đang kéo dài, Sa ẩn doanh địa cũng đã thành một mạnh phê tích. Từng đội từng đội xa quy luật xa địa một chỗ địa, từng đội từng đội Sa nhẫn lần, lần này Sa nhẫn đội ngũ không có ở trắng trận khắc họa. Nhất Vĩ có phủ gạ cụ không chế, rất nhiều thường dùng thủ đoạn cũng đã không có tác dụng lớn. Từng đạo từng đạo quần thể nhận thuật uy lực to lớn, không ngừng hướng về thủ hạ cụ cả cụ phát động tiến công. Luyện không đánh liên tục bay ra, hai đầu chân trước thay thế công kích vẫn như cũ không thể hoàn toàn tướng xa nhẫn công kích đánh tan. Dù sao song quyền nan địch phạm hạn, mặt đất mỗi một đội xa nhận chiếm cứ một cái phương hướng, nhượng nhất Vĩ mệt mỏi. Nhất Vĩ trên người từng khối cắt đất bị đánh bay lên, bất quá đối với Nhất Vĩ khủng lồ hình tới nói có chút hạt cát sa mạc, đưa đến tác dụng chỉ là chọc giận Nhất Vĩ. Cát phía không ngừng có hạt sắt bay ra, cũng đã càng ngày càng nhiều. Nhất Vĩ đột nhiên hướng về phía trước vọt tới, hai đầu chân trước liên tục đạp xuống, trong doanh địa, mấy tên né tránh không kịp nhị dạ nháy mắt bị râm ở dưới chân. Vừa mới có chút khởi sát xa ẩn đội ngũ tức khắc biến hỗn loạn, một lần nữa tổ chức lên tiến công. Cạ Dẹt Đệ Tam thân thể bốn phía phiêu đã hàn sắt cũng bắt đầu tụ tập tăng cao, rất nhanh liền lên tới thủ hạ cụ cả cụ trên không. Xa thế rối. Cạ Dẹt Đệ Tam hai tay khép lại, hô lớn. Đây là Cạ Dẹt Đệ Tam từ độ đại chiêu, trả cơ dạ Tiêu Hạo Phi thượng kinh người, dù cho Cạ Dẹt Đệ Tam sử dụng đều có mấy phần cố hết sức. Trên bầu trời phiêu đãng hắc sắc tức khắc bắt đầu tụ tập thành một đóa to lớn internet, các lưới sắt lạc bắt đầu hướng về 4 phía quỹ tán. Từng đạo từng đạo cắt sắt mang theo gai nhọn nhanh chóng hướng về 4 phía sính trưởng, trong chốc mắt liền đã bao phủ mảng lớn diện tích. Hạt sắt gai nhọn vừa mới hướng về phía dưới lan tràn liền đã đâm vào nhất vi thân thể bên trong. To lớn đau đớn triệt để nhuộm thủ hạ cụ cả cụ phát cuồng, liên tục mấy đạo luyện không đánh phát ra, vỡ nát mạng lưới cắt sắt. Bất quá cắt trưởng tốc độ mảy may không giảm, từ từng cái phương hướng đâm vào nhất vi thân thể bên trong, ở tại thể nội tùy ý sính trưởng. Nhất Vĩ tức khắc ngửa mặt lên trời thiết giải, hai đầu móng vuốt điên cuồng huy động, thân thể mạnh mẽ xung thẳng, từng cây hạt sắt bị to lớn lực lượng bẻ gãy. Cạ Dệt đệ Tam Thần sắt chuyên chú, hai tay đột nhiên đập cùng một chỗ, trong miệng hô to, "A!" Vừa mới được gãy hạt sắt gai nhọn tức khắc nhanh chóng xíng trưởng, cắt sắt tạo thành internet đồng dạng nhanh chóng tăng lớn. Phốc phốc phốc. Trong doanh điệu tức khắc nhớ tới cắt sắt gai nhọn đâm vào Nhất Vĩ thể nội thanh âm. Cạ Dệt đệ Tam kiệt chế sát, mới còn tại lại. Nhất sắt bắt đầu hạn chế thủ học của cả cụ củ hành động. Phụ gã cổ tự nhiên không thể nhìn xem nhất vị bị dễ dàng như thế săn bắt. Một đạo sở đột nhiên ném ra, hai tay kết ấn. Sở ảnh phân thân thuật. Vừa mới phi ra ngoài sở tức khắc bắt đầu chuyên hóa, biến đổi nhị hai biên bốn, trong chớp mắt biến lít nhã lít nhất, thẳng đến cả Dẹt Đệ Tam. Ở sở hậu phương thì là mấy đạo cho nộ phi tiêu, lóa mắt hạ nạ bị không ngừng tiêu đốt. Cả Dẹt Đệ Tam sắc mặt khó coi, hàn sát bắt đầu ở ngoài thân hội tụ, trong mắt hình thành tường tường, lại Shujiken công kích. Theo sát phía sau bạo tạc nháy Tam thuật, liên tục tăng trưởng sát giới xuất hiện ngắn Nhất Vĩ điên cuồng gào thét, liên tục mấy viên luyện không đánh thẳng đến cả Dẹt Đệ Tam vị trí. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh liên tiếp, cả Dẹt Đệ Tam chớp mắt biến mất ở nguyên chỗ, tránh ra luyện không đánh công kích. Ngay ở cả Dẹt Đệ Tam vọt lên máy mắt, Nhất Vĩ cái đuôi lớn quét ngang, thẳng đến cả Dẹt Đệ Tam thân thể. Phiêu tán ở bốn phía hàn sắt tức khắc bắt đầu tụ tập, ngăn khuất thân thể phía trước. Vành. Một đạo hắc ảnh lướt qua, cả Dẹt Đệ Tam tức bay ra ngoài, đập ở phế tích bên trong, vang lên mạng lớn nổ Trên bầu trời lưới sắt không có Tam không chế, bắt đầu tiêu tán, hóa thành vỡ vụn sắt rơi xuống. Liên tục mấy đạo luyện không đánh từ nhất vi trong miệng phun ra, thẳng đến cả Dẹt Đệ Tam va chạm vị trí. Phong ảnh đại nhân, có người hô lớn, gia tăng công kích mật độ, không nên để cho nhất vi có cơ hội lại công kích phong ảnh đại nhân. Cho nổ phù công kích, chuyển di vi thú lực chú ý. Hạn chế thân thể hành động xa thiết giới dần dần tiêu tán, nhất vi lần nữa biến sinh động. Hai đầu móng vuốt liên tục gắt bỏ, có mấy tên lẽ tránh không kịp xa nhận trước sau trực tiếp bỏ mình. Cạ Dẹt Đệ Tam va chạm địa phương truyền ra tầng hắng một tiếng thanh, Cạ dậy, trên người cách một tầng thật Phong ảnh đại nhân không có việc gì quá tốt rồi. Phong ảnh đại nhân thực lực cương đại, há lại dễ dàng như vậy chết ở trong tay vi thú. Cà dẹp đệ tam ngưng thần nhìn nhất vi một cái nói, các xa nhẫn tiểu đội lưu lại, trước bảo chủ tự thân an toàn, không nên để cho nó thoát ly chúng ta ánh mắt. Từng đội từng đội xa nhận nghe được mệnh lệnh tức khắc bắt đầu lưu lại, cả dẹp đệ tam đồng thời cũng đang lưu lại, về tới an toàn phạm vi. Đông đảo xa nhẫn không có lại tùy tiện tiến công, chỉ là một mực ở ngoại vi giám thị, ngẫu nhiên ném ra một hai cái cho nổ phi thiêu, ở nhất vi trên người dẫn bạo, Sa ẩn muốn tướng đội ngũ tổ chức, lần nữa tiến công cổ nổ hạ doanh địa, chỉ sợ ít nhất cần hai ngày thời gian. Hai ngày thời gian tăng thêm chạy đi, đầy đủ hỏa ảnh từ cổ nổ hạ đến vũ quốc. Nhất vi tác dụng cũng đã hoàn thành, thiên không cũng đã phát sáng lên, phủ gạ cũ quay người hướng về cổ nổ hạ phương hướng đi đến. Vĩ thú hiện tại đối với hắn không có tác dụng lớn, hơn nữa hắn đã cùng nhất vị ký kết thông linh khế ước, tùy thời đều có thể triệu hoán. Sa ẩn dù cho có thể thuận lợi săn bắt, cũng chỉ là tạm thời thay hắn chăn nuôi, tùy thời có thể thu hồi. Không có phù gạ cũ chỉ huy, Kạ Đệ Tam ở giữa chưa thời điểm cũng đã lần nữa khôi phục đỉnh phong, đợi đến buổi chiều tập hợp đám người lực lượng, tướng nhất Vĩ Phong ấn. Nhìn xem biến thành phế tích doanh địa, Kạ Đệ Tam trong lòng có vô tận lửa giận. Một mực đến tướng nhất Vĩ Phong ấn, đều không có nhìn thấy ủ chi hạ phủ gạ cụ thân ảnh. Toàn bộ chiến trường trải rộng xa nhẫn thi thể, dù cho vũ quốc nước mưa chưa bao giờ ngừng, mặt đất vẫn như cũ tràn ngập nhạt hồng sắc. Thanh lý chiến trường, thu liệm thi thể, trị liệu thụ thương lìa ra. Tam đạo, kiểm kê một cái tử vong nhân số, tra tìm lạc đường lìa ra, một lần nữa tu kiến doanh địa. Vâng. Từng đội từng đội nghị dạ bắt đầu công việc lu đủ lên, chế rồ sắc mặt đồng dạng không tốt lắm nhìn, liền đủ chi hạ phủ gạ cũ nhân đều không nhìn thấy, xa ẩn liền đã tổn thất thảm trọng. Phong hành đại nhân, chỉ sợ tiến công cỗ nổ hạ sự tình muốn chậm mấy ngày, vội vàng hành động chỉ sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Hồ cát đệ tam âm hiểm giảo hoạt, vũ quốc 500 tên nghỉ dạ có thể là hắn thả ra mùi nhử, liên chơi lấy chúng ta mắc lửa. Cát đệ đệ tam gật đầu nói, thông tin số dưới, mật thiết chú ý cỗ nổ hạ doanh điệu tất cả cử động. Đồng thời mệnh lệnh trong tôn tướng liên quan tới sạ rỉn tất cả ghi chép đều cho ta đưa tới, không diện trừ hữu chỉ hạ phủ gạ cũ không thể để cho ta tâm. Chương 320, ba đại bất đắc dĩ. Ừ chỉ hạ phụ gã củ suất quỷ nhập thần thủ đoạn sắc thực cho người khó giải quyết, cho dù là phòng ngự xâm nghiêm xa ẩn doanh địa hắn cũng tới lui tự nhiên. Cạ Dẹt Đệ Tam có thể nghĩ đến, lần này nếu như không phải bản thân thủ đoạn đối vi thú có chút khắc chế, chỉ sợ sẽ giẫm vào lần trước doanh địa vết xe đổ. Ngay ở cả Dẹt Đệ Tam nghĩ đến làm sao diệt trừ Phủ Gạ Cụ thời điểm, phụ gã củ cũng đã nhẹ nhõm dạo bước ở Vũ Quốc đại địa bên trên. Giới lý dạ muốn giết người khác không ít, vô là cỗ nộ hạ bên trong vẫn là cỗ nộ hạ bên ngoài, đối với những cái này phụ gã củ lòng dạ biết rõ. Bất quá ở không có phá giải trệ củ ẩn thân năng lực trước đó, Người nào cũng sẽ không dẫn đầu độc thủ. Hơn nữa á mạ tệ giặt năng lực ở xung tốc đồng lực hạ là một cái càng thêm cường đại sát khí. Lai thời vội vàng, trở về nhẹ nhõm nhàn nhã, một mực đến ngày thứ hai giữa trưa, phu gạ cũ mới trở về doanh địa. Trong doanh địa tình huống như cũ, trong bộ chỉ huy ủy chỉ hạ kim cùng mấy tên tiểu đội trưởng đang thương lượng ứng phó xa nhận biện pháp. Phu gạ cũ nhấc lên khai môn màn đi tiến đến. "Phu gạ cũ." Kim Kinh thì hô. Mấy tên thượng nhận tiểu đội trưởng nguyên bản ngưng trọng mặt cũng thay đổi nhẹ những cái này liền chiến tích cực lớn tăng cường những cái này lòng tin, lúc này nhìn thấy hắn yên ổn trở về tự nhiên đoán được đối phương cũng đã đã thủ. Yên tâm, ta dùng nhất vi đả thương nặng xa ẩn doanh địa, ít nhất 2 ngày bên trong đối phương sẽ không đang hành động. Chỉ trung kiến doanh địa, thu nạp vật tư liền muốn hoa không ít thời gian, đủ để đợi đến hỏa ảnh đại nhân đến. Nghe được phụ gạ cụ mà nói, đông đảo thượng nhận tiểu đội trưởng mới tính triệt để nuôi lòng cầu khí, trước đó tuy nói cũng đã làm xong làm một diệp hy sinh chuẩn bị. Bất quá có thể sống sót người nào nguyện ý chết. Tiếp xuống 2 ngày thời gian, phụ gã cụ thủy trung thiết chú ý xa ẩn động tĩnh. một lần nữa ở nguyên xây dựng doanh địa, không có tiếp tục đi tới, ngược lại là tăng thêm rất nhiều điều tra nguy đi dạ. Giang thị cô nộ hạ doanh địa nhất cử nhất động. Đồng thời hỏa ảnh đội ngũ cự ly vũ quốc biên cảnh đã không xa, ngày mai một ngày liền có thể đến. Ban đêm, hỏa quốc cổ nộ hạ doanh địa trong bộ chỉ huy, Đệ Tam cùng mấy tên trong thôn Thâm Niên Nghị Dạ chính đang nói chuyện. Hôm nay buổi chiều hắn đã nhận được tin tức, Vũ Trí hạ phủ gạ cụ lợi dụng nhất vị đã thương nặng xa ẩn doanh địa, xa ẩn muốn tấn công chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Nguyên bản hắn là muốn thông qua cạ dẹt Đệ Tam thăm dò một cái cụ lực, bởi vì năm đó Vũ cớ. thủy chung đối kỵ, Vũ lộ tài năng bắt đầu. Đệ Tam liền đã bắt đầu chú ý hắn. Lúc ấy liền suy đoán phụ gã cũ khả năng cũng đã thức tỉnh mãn chế quỷ u, bất quá thủy trùng không có chứng cứ. Hiện tại đối phương chiến tích càng ngày càng mạnh, luận đánh giết các quốc gia cao tầm cũng đã siêu việt cổ nổ hạ tất cả mọi người. Hắn mặc dù là cao quý hòa ảnh, bất quá những cái này nên tham gia chiến đấu không nhiều, đại bộ phận đều là đưa đến uy hiếp tác dụng. Hòa ảnh đại nhân, ngày mai sẽ năng đến vũ quốc doanh địa, lần này phụ gã thương địa, kịp thời Chỉ sợ cả Tam cũng đã không có can đảm tiếp tục công cổ nổ hạ trại, phương trong tôn hiện tại tình ứng đều không tốt lắm đều ở vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Dã Mã Na Ca cảnh chỉ đạo. Xem như Cổ Nộ Hạ tình báo bộ trưởng, Dã Mã Na Ca cảnh chỉ ở lần này trong đội ngũ đảm nhiệm quân sự nhân vật, đồng thời phụ trách đội ngũ tình báo hệ thống. Ngày mai đến Vũ Quốc trước quan sát một cái xa ẩn tình huống rồi nói sau. Đệ Tam đạo. Hôm sau buổi sáng, Cổ Nộ Hạ bộ đội tiếp viện nổ trại tiến về Vũ Quốc, buổi chiều Vũ Quốc doanh địa cũng đã thấy ở xa xa. Doanh địa bên ngoài, Hạ phủ gã địa thượng nhận đợi đệ đến. Đệ nhìn thấy đứng ở địa bên ngoài phủ gã đám người dẫn đầu lộ ra tiểu dung, bước nhanh đi tới đạo. Vũ Quốc doanh địa có thể tồn tại đến hiện tại vẫn như cũ an toàn, vất vả các ngươi. Nhất là phù gạ cụ, liên tục hai lần trọng thương Sa ẩn doanh địa, lần này ngươi thế nhưng là lập công lớn. Phu gạ cụ đồng dạng trên mặt ý cởi đến, ta không có suất bao nhiêu lực, chủ yếu là ỷ vào vi thú. Sa ẩn khuyết thiếu ứng đối vĩ thú thủ đoạn, mới để cho ta đắc thủ, bất quá bây giờ vi thú đã bị Sa nhận săn bắt, lại nghĩ trọng thương Sa ẩn chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đệ Tam cười cười nói, không sao, tướng vi thú phóng tới Vũ Quốc doanh địa vốn liền là khẩn cấp dụng. Hiện tại vi thú cũng đã phát huy phải có tác dụng, hơn nữa ta cũng đã đến, không cần lại kéo dài thời gian. Phù gạ cụ tướng đệ ta mời đến doanh địa, doanh địa bên ngoài, kinh cùng đệ ta mang đến nghỉ dạ bắt đầu mở rộng doanh địa. Mấy ngày nay Sa ẩn có cái gì hành động?" Đệ tam hỏi. Sa ẩn vẫn luôn rất bình tĩnh, "Phù gạ cụ đạo, từ khi lần trước một lần nữa xây dựng doanh địa sau không có bất kỳ hành động nào. Ngược lại là phái ra không ít điều tra lui dạ, hòa hành đại nhân, không biết chúng ta bức kế tiếp áp dụng hành động gì. Dĩ giật dãi lao là tốt nhất biện pháp, đệ tam đạo, chẳng qua nếu như Sa chậm chạp không tiến công thì có chúng ta dẫn đầu phát động tiến công. Ngươi biết rõ, hiện tại nguyệt quốc gia tình huống khẩn cấp, ta không thể có thể ở vũ quốc đợi thời gian quá dài." Lần này ta dự định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết xa ẩn cái này thai hoàng ầm, sau đó mới có thể toàn lực đối phó vân ẩn. Đây đúng là giải quyết trước mắt thế cục tốt nhất biện pháp, Phù Gạ Củ đạo, có hỏa ảnh đại nhân trợ rút, hiện tại cô nô hạ doanh địa binh lực xung đột. Mà xa ẩn doanh địa vừa mới chịu đựng trọng thương, lấy chúng ta binh lực hoàn toàn có thể đem đối phương đánh bại. Phù Gạ Củ phân tích không sai, dạ mạn nạ cả cảnh trí đạo, nếu như mấy ngày nay xa không áp dụng hành động, chúng ta hẳn là chủ động xuất kích. Nếu không chậm trễ thời gian càng dài, xa khả năng phái ra viện quân khả năng càng lớn. Hơn nữa xa ẩn khả năng một mực cùng Vân ẩn có liên hệ, đối phương con mắt chỉ sợ liền là kiểm chế binh lực chúng ta. Đệ Tam gật đầu nói, "Không sai, hai ngày này đội ngũ hiện tại doanh địa tu chỉnh, nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời mật thiết quan sát xa ẩn doanh địa. Tùy thời chuẩn bị xuất kích." Phu Gaku, ngươi mới vừa cùng đối phương giao thủ qua, ban đêm ta dự định tổ chức một cái hội nghị tác chiến, có ngươi cho mọi người giảng thuật một cái xa ẩn doanh địa thực lực. Chúng ta chế định một cái tỉ mỹ tác chiến kế hoạch." "Tốt, hòa ảnh đại nhân một đường vất vả, cũng sớm một chút nghỉ ngơi." Đệ tam nhẹ đầu, liên tục chạy đi quả thật có mấy phần mỏi mệt, hắn lều vải cũng đã xây dựng xong đi ra bộ chỉ huy, doanh địa bên trong người người tới hướng, không ngừng có nhân cùng hắn chào hỏi, đệ tam gật đầu mỉm cười đáp lại. Bên người ngẫu nhiên vang lên doanh địa nhị dạ tiếng nói chuyện, rất nhiều đều là liên quan tới ủ trì hạ phủ gạ củ. Đối phương từ khi đi tới vũ quốc doanh địa nhất cử nhất động hắn đều rõ như lòng bàn tay, đồng thời cũng minh bạch, hiện tại phủ gạ củ ở trong doanh địa hy vọng chỉ sợ toàn bộ cổ nỗ hạ chỉ ở dưới hắn. Đối phương mỗi một lần xuất thủ tất nhiên có thể giải quyết doanh địa gặp được phiền phức, liên tục hai lần trọng thương xa ẩn doanh địa. Loại này chiến tích đã để doanh địa nhị dạ đem hắn xem như một lá cờ, bách chiến bách thắng tín niệm đã cắm rễ rất nhiều doanh địa nhị dạ trong lòng. Hơn nữa đệ Tam phát hiện, chèn phép phụ trì hạ phủ gạ cũ kế hoạch cũng đã thất bại. Tướng đối phương điều chỉnh đến Vũ Quốc là nhìn xem Vũ Quốc Hạo vô chiến sự, có thể cho đối phương biến mất ở cổ nổ hạ dân chúng trong mắt. Ai có thể nghĩ tới đối phương đi tới Vũ Quốc lại phát sinh nhiều như vậy sự tình, làm một diệp lập hạ đại công, hiện tại cũng ở trong thôn truyền sôi sung sục. Lúc đầu muốn dùng cả dệt đệ Tam thăm dò một cái phủ gạ cũ thực lực, nhất là đối phương khả năng thức tỉnh mạn trệ cổ năng lực. Kết quả lần nữa cho đối phương dương danh cơ hội, lần nữa trọng thương sát hận, một mực tha duyên đến hắn xuất lĩnh bộ đội đến trở đến Vũ Quốc Đệ Tam phát hiện, bản thân còn nặng hơn dùng phụ gạ cũ, bên tay hắn không có đại tướng có thể dùng. Dạ Mã Na cả cảnh trí tuy mạnh, mạnh là chinh sát cùng siêu tập tình báo cùng thẩm vấn pháp nhân. Ở chiến lực phương diện kém phụ gạ cũ không chỉ một bậc, hắn ba tên đệ tử đều không ở bên người, cho dù ở bên người cũng không nhất định liền so phụ gạ cũ làm càng tốt. Đệ Tam vút vút mi tâm, đầy cõi lòng tâm sự đi vào nghỉ ngơi liệu vài. Chương 321: Ba đại hối hận. Phụ gạ cũ cũng không biết Đệ trong lòng suy nghĩ, dù cho đã biết chỉ sợ cũng là cười một tiếng mà qua. Hơn nữa hắn cũng đã càng ngày càng xem thường hiện tại mấy tên cổ nô hạ cao tầng, thực lực tuy mạnh, lại không có đầy đủ lòng dạ. Năm đó để nhất sáng tạo cổ nổ hạ có thể không chỉ là có cường đại thực lực, còn có rộng lớn lòng dạ. Ở trên làm hỏa ảnh sau đó cho tới bây giờ không có nghĩ qua dựa vào chèn ép trong thôn nhị gia nắm giữ quyền lực. Từ đệ nhị bắt đầu tình huống liền thay đổi, bởi vì bọn hắn cũng đã không có trấn áp tất cả thực lực, chỉ có thể sử dụng một chút âm nhu quỷ kế lai nắm giữ quyền lực. Thậm chí ở bồi dưỡng không ra cái thứ hai sèn dụ hạt hỉ dạ mã lục lựa chọn đối ủ chỉ hạ nhất tộc tiến hành trấn ép, bởi vì trong lòng sợ hai vũ trì hạ nhất tộc lại ra một tên có thể đi đến mã đa dạ thực lực cao thủ. Chỉ là những cái này quyền lực ở hắn nhìn đến trung quy là phu phiếm, tựa như một cái ngũ thải bạch khí, thoạt nhìn xinh đẹp, đâm một cái liền phá. Phù gạ cô hiện tại liền là muốn đem những cái này ngũ thải bọn khí dần dần đâm thủng. Sắc trời dần dần lờ mờ, cô nộ hạ trong doanh địa đèn đuốc sáng trưng, trong bộ chỉ huy, đông đảo nghị dạ tế tụ nhất đường. nguyên bản địa từng cái thượng nhận tiểu đội trưởng, còn có đi theo đệ tam cùng một chỗ đến vũ quốc chung lực lượng. Phu gã Đệ Tam đi qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi cũng đã tinh thần sung mãn, trong mắt hữu thần. Trong doanh địa Trưng Bảy Vũ Quốc Sa Bàn, phía trên ghi chú Sa Ẩn doanh địa vị trí cùng Cô nổ Hạ doanh vị trí. Phu gạ Củ đầu tiên đứng dậy đạo, Sa Ẩn doanh địa đi qua ta lần trước trọng thương sau đó còn lại nghị dạ hẳn là cũng đã không đến 1500. Người mạnh nhất đương nhiên là Cạ Dệt Đệ Tam, ta đã thấy qua đối phương từ độn, đối với hắn chiêu số cũng đều có hiểu biết, cũng đã đem hắn trong cụ thể tình báo ghi ở trên cổ trụ. Phu gã Củ từ nhận cụ bao xuất ra của trụ, giao cho Đệ Tam. Tại nhận giới Rất nhiều chiến đấu tình báo đều có thể vào tay tính quyết định tác dụng, nhất là đối với hổ cả đệ tam loại này nỳ ra. Cả giặc đệ tam được từ độn mặc dù trước đó cùng cổ nổ hạ giao chiến đông đảo cổ nổ hạ nghi dạ đã từng gặp qua, bất quá trong đó rất nhiều chiêu thức cũng không có bại lộ. Lần này đối mặt nhất vĩ, phong ảnh thế nhưng là thủ đoạn đều xuất hiện, hơn nữa phủ gạ cụ bản thân liền đối từ độn đủ loại chiêu thức rõ như lòng bàn tay. Đệ tam tiếp nhận quyển trục mở ra nhìn lại, mặt mang ý cười, rất nhanh liền tướng quyển trục theo thứ tự truyền ra ngoài đạo, phần tình báo này phi thường mấu chốt, từ độn phạm vi rộng công kích. Tốc độ nhanh Có phần tình báo này tối thiểu nhất có một cái toàn diện nhất biết, có thể thông dòng đường đối. Phu gạ cụ cười cười nói, chỉ cần đối hòa ảnh đại nhân hữu dụng là được. Hoa ảnh bây giờ là doanh địa tổng chỉ huy, hắn thì là phó chỉ huy, chiến tranh bại có hoa ảnh có nổi. Chiến tranh thắng lợi đồng dạng có hắn một phần công lao, hơn nữa còn là một phần không nhỏ công lao. Lần này phụ gạ cụ dùng là đường đường chính chính Dương Ưu, từ trọng thương xa hận doanh địa đến hiện tại cung cấp phong ảnh tình báo. Ở loại này thời khắc đấu chốt, đệ tam chỉ có thể mắt thấy trên người hắn công lao càng ngày càng nhiều, dù cho muốn chen ép đều không mượn được cớ. Hiện tại mọi người là có vinh cùng rinh, có nhục cùng lục. Hơn nữa một khi chiến tranh thất bại, hậu phương liền là không có chút nào che chắn hỏa quốc bình nguyên. Đệ tam nếu như ở lần này chiến tranh còn muốn có chỗ giữ lại, chờ đợi hắn chỉ có tự nhận lỗi từ trước. Phu gạ cú lại giới thiệu một cái xa ẩn cái khác nhỉ dạ tin tức, trong đó cũng đã không có quá dễ thấy, cùng trong doanh địa những cái này tiểu đội trưởng không có quá lớn trên lệch. Hòa ảnh đại nhân, dã mã nạ cạ cảnh trí đạo, phong ảnh hiện tại còn không có động thủ dự định, hơn nữa ở chúng ta hôm nay đến doanh địa sau có rút lại binh lực, chỉ sợ là làm xong cùng chúng ta hao tổn nữa chuẩn bị, hơn nữa lấy hiện tại xa ẩn doanh địa thực lực cũng đã không có nắm chắc có thể đánh bại hiện tại cô nộ hạ doanh địa. Chỉ sợ bọn họ bây giờ là chờ đợi Vân Uyển Phương diện làm ra đột phá, ở Hỏa Quốc Lâm và hỗn loạn thời khắc lại xuất binh tiền công. Đệ Tam gật đầu nói, Ngụy Quốc gia hiện tại sát thực tình thế khẩn trương, Vân Uyển liên tục ra tăng viện binh, đối Cổ Nộ Hạ càng ngày càng bất lợi. Chúng ta không thể tiếp tục ngồi chờ chết, ngày mai lần nữa xuất động trinh sát nhân viên, cảnh chí ngươi cũng xuất đội tiến về, tướng sa ẩn cụ thể tình huống dò xét rõ ràng. Phu gạ cuối cùng ta tọa trấn doanh địa. Vâng. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ 2 sáng sớm, mấy đội trinh sát nghỉ dạ lần lượt rời đi Hạ, trong đó thì có giả cả cảnh chí. Xem như gia tộc Dạ Mạnạ cả tộc trưởng, Dạ Mạnạ cả, cả cảnh trí là cảm giác hình lý dạ, đang điều tra phương diện thậm chí có thể sánh ngang Hỉ Vũ gã nhất tộc. Phu gạ cụ cùng đệ tam cùng mấy tên thượng nhận thì đang bố trí uy trong chờ đợi lấy các phương diện truyền lại tới tin tức. Đồng thời mấy người ngẫu nhiên trò chuyện một chút giới lý dạ đủ loại lớn nhỏ sự vật dùng để đổi thời gian. Giữa trưa, phía trước đội chính sát tin tức còn không có thu đến, ngược lại là thu vào Cổ nổ Hạ phương diện phát tới tin tức. Hôm qua buổi sáng Nguyệt Quốc gia vân địa động đại quy mô kích, lẫn có tổn thương. Cổ nộ Hạ Phương diện cao thủ ra hết mới đưa Vân ẩn đánh lui, tình huống một lần gấp vô cùng tắc bách. Đệ Tam xem hết tình báo nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt biến nghiêm trọng, thần thái không còn nhàn nhã. Phu gạ cùng ngược lại không đệ Tam lo lắng, dù cho Vân ẩn công phá Nguyệt quốc ra phòng tuyến cũng không có khả năng ở Hỏa quốc chiếm lĩnh một khối thổ địa. Vân ẩn tình huống cùng Phong quốc hoàn toàn khác biệt, Vân ẩn càng nhiều là ngấp nghé Hỏa quốc đủ loại phong phú tài nguyên. Đến lúc đó khẳng định sẽ hướng đại nguyên, khi đặt thành con mắt, tự nhiên sẽ Những cái này cùng hắn không có liên quan quá nhiều, ngược lại cùng hiện tại những cái này cổ nộ Hạ cao tầng có to lớn quan hệ. U hạ trưởng quản cảnh vệ đội, nếu như tướng Vũ chỉ hạ từ cảnh vệ đội trên chức vị rút khỏi, U hạ nhất tộc ngược lại có thể ở Cổ Nỗ Hạ cái khác từng cái bộ môn phát triển lớn mạnh. Dù cho chỉ ở thông thường nhị dạ bộ đội, lấy Vũ chỉ hạ cao tầng thực lực và chiến công cũng có thể thu hoạch được không ít thông thường nhị dạ cao tầng chức vị. Hơn nữa nhị vi còn ở trong tay Cổ Nỗ Hạ, tại đàm phán thời đây là một cái to lớn thể đánh bạc. Thời khắc mấu chốt, phu gạ cụ đồng dạng có thể bại lộ mạng chệ cứu năng lực tướng Vân đội lui, lấy được to lớn danh vọng. Hắn hiện tại có thể công lui có thể thủ, ngược lại là đệ tam cùng mấy tên cô vấn Cao sử bất thắng hàn, nhất định phải bảo đảm lần này giới lị giả chiến tranh thắng lợi. Lại thu hoạch được quyền lực đồng thời cũng phải gánh bác lên trách nhiệm tương ứng. Đệ tam sắc mặt nghiêm túc đạo, nhìn đến đối xa ẩn hành động muốn tăng nhanh tốc độ, chờ ban đêm tập hợp một cái thu tập được tình báo. À ký giả sau 2 ngày chúng ta liền có thể áp dụng hành động, trước đem xa ẩn giải quyết, lại trợ giúp nguyện quốc gia, hy vọng nguyện quốc gia doanh địa có thể ngăn cản ta ta trợ giúp đến. Yên tâm đi hỏa ảnh đại nhân. Ta và đối phương đánh nhiều lần quan hệ, vẫn vẫn không có đỉnh tiêm cao thủ, các vị tiền bối hoàn toàn có thể ứng phó. Đệ Tam Nguyên bản ngưng trọng sắc mặt biến càng thêm khó coi, đồng thời trong lòng cũng có một bộ phận hối hận. Nếu như lúc trước không có tướng phủ Gạ Cụ rời Nguyệt quốc gia, chỉ sợ hiện tại tình thế muốn tốt rất nhiều. Phủ Gạ Cụ nhìn xem đệ Tam khó coi sắc mặt, không có lại kích thích hắn, rất nói nhiều chạm đến là thôi, mọi người đều là người thông minh. Dù cho không nói đệ Tam cũng minh bạch, lúc trước phủ Gạ Cụ ở quốc gia mấy lần đều là tùy tiện trọng thương quân bộ đội. Hiện tại tướng phủ Gạ Cụ rời, quốc gia tình thế cũng đã tràn ngập nguy hiểm, loại này sự tình chỉ cần hơi đều nhân kích động dư luận, phu gạ cụ Thanh Danh chỉ sợ rất nhanh liền năng lần nữa đến đỉnh phòng, thậm chí còn muốn siêu việt di Vãng. Nếu như đối phương lại lấy được mấy lần chiến tranh thắng lợi, chỉ sợ toàn bộ cổ nổ hạ tuổi trẻ đệ nhất luận Thanh Danh cùng chiến tích cũng đã không có người có thể sánh ngang. Bao Quát đệ Tam Ba tiên đệ tử, Lệ Tam nghĩ tới đây, bản thân trước kia đối phủ gạ cụ chèn ép đơn giản chính là một cờn nạo. Chương 322, cân 2. Ban đêm, Vũ Quốc lần nữa lâm vào yên phái ra mấy đội trinh sát nghị dạ lần lượt trở về. Trong đó Ba Quát gia mạ nạ các cả cảnh trí xuất lĩnh trinh sát tiểu đội trong bộ chỉ huy, mấy tên chính sát tiểu đội đội trưởng tướng thu được tình báo toàn bộ đưa ra. Dạ Mã Na hạ cảnh trí tướng tình báo tập hợp một cái đạo, Sa ẩn sắc thực đang có giúp lại binh lực, hơn nữa trong doanh địa phòng thủ so dĩ vãng còn muốn nghiêm mật. Mấy tên Sa ẩn cao tầng thời khắc có người trực ban dùng để xử lý đột phát sự kiện, nhìn đến phủ gạ cụ tập kích nhượng Sa ẩn cũng đã thành chim sợ cánh cong. Rất nhiều nhị dạ Sa nhẫn nội tâm cũng đã đối phủ gạ cũ có loại tự nhiên sợ hãi. Đệ Tam cười cười nói, tất nhiên như thế, hành động nên sớm không nên trễ, sớm một chút giải quyết vũ quốc sự tình, cũng có thể sớm một chút tướng tinh lực tập trung ở quốc ra. Truyền lệnh xuống dưới, Ngay mai 5 giờ sáng tập kết cấp cho tiếp tế, 6 điểm xuất phát tiến về tiến công xa ẩn doanh địa. Lần này ta muốn trực tiếp đánh vào phong quốc bản tổ, bước bách phong ảnh ký kết bồi thường nghiệm nghị. Phu gạ cụ ngoài ý muốn nhìn đệ tam một cái, lúc này đệ tam mới tản mắt ra hắn lúc đầu hẳn là có khí thế, phong mang lộ ra, việc nhân đức không lường ai. Trong bộ chỉ huy đông đảo thượng nhận tiểu đội trưởng nhiệt huyết sôi trào đạo, lần này tất nhiên nhượng sa ẩn rốt cuộc không dám đối cộ nộ hạ xuất binh. Đúng rồi, một lần liền triệt để trọng thương bọn họ, nhụt bọn họ vừa nghĩ tới vũ liền cảm giác gặp Đến lúc đó ta sẽ tự mình xuất thủ đối phó cả Z đệ tam. Phu gạ cũ phụ trách kiểm chế chiến dộ, các ngươi mấy người phụ trách kiểm chế xa ẩn doanh từng cái tiểu đội đội trưởng. Đệ tam đạo. Đông đảo tiểu đội trưởng trước sau rời đi bộ chỉ huy, phân tán đến trong doanh địa từng cái trong lều vải truyền lại tình báo. Phu gạ cũ cùng Ngũ Trí Hạ Kim đem toàn bộ doanh địa dò do xét một lần, Tuần tra nhị dạ quần tình xúc động phấn nộ, nhìn đến cũng đã nhiệt huyết sôi trào, chuẩn bị làm lớn một trận. Long người có thể dùng a? Kim cảm khái nói. Phu gạ cũ cười cười nói, song binh lực kỳ thật cũng không có quá lớn chênh lệch, chốt vẫn là nhìn cao tầng chiến đấu. Nếu như Hỏa Ảnh có thể đánh bại Phong Ảnh, lần này chiến đấu coi như thắng lợi. Nếu không lại cao hơn khí thế cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào." Kim gật đầu nói, "Nếu như ngươi có thể mau chóng giải quyết Triệu Dụ, chúng ta đồng dạng năng lấy được thắng lợi." Chia Dụ khôi lỗi rất nhiều đều là một lần nữa chữa trị, chẳng bằng ngày mai chiến tranh để ta tới kiểm chế Triệu Dụ, ngươi phụ trách đánh giết sa hận trong doanh địa tiểu đội trường, đảo loạn trận hình của đối phương. Lấy tam câu ngọc xạ nhìn gắng sức quan sát dù cho không thể đánh bại Triệu Dụ, bảo đảm tự thân an toàn vẫn có năm chắc." Tốt, đầu nói, bất quá nhiều hơn cẩn thận, Triệu xưng làm ngón Triệu ngón tay có thể đồng thời khống chế 10 cái khôi lỗi công thủ hợp tác." Quất quá đại bộ phận khôi lỗi đều là làm bằng gỗ, hỏa độn đối với hắn có nhất định khắc chế tác dụng. Hơn nữa triệt lộ là dùng độc cao thủ, ngày mai xuất phát phía trước nhớ kỹ mang nhiều điểm giải độc hoàn, thời khắc mấu chốt thế nhưng là có thể tử mạng. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Hai người ở trong doanh địa dò xét một vòng, riêng phần mình trở lại lều vải nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn tiến hành một trận đại chiến. Nhất là hai người đều là trong doanh địa cao tầng, cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Một đêm thời gian bình đi qua, buổi sáng Vũ Quốc vẫn là một vùng tám tối, thiên không âm trầm, nước mưa chợt chợt. Phu gà mở ra hai mắt đi ra lều vải, Liêu vải bên ngoài từng người từng người nghỉ dạ lần lượt tỉnh lại, ở trong doanh địa tạo thành tiểu đội bắt đầu tập kết nhận lấy tiếp tế. Phu gạ cụ thân làm doanh địa quan chỉ huy một trong, vật liệu tiếp tế hôm qua ban đêm đã có nghỉ ngự hỗ trợ đưa đến trong liêu vải. Hiện tại hắn cũng đã tiếp tế hoàn tất, trong đó có dán cho nổ phù phi tiêu chiếm đại bộ phận. Dù sao những cái này cho nổ phụ ở thời khắc mấu chốt có thể đưa đến nhiều loạn trận hình của đối phương tác dụng. Sau một tiếng, bộ chỉ huy phía trước cũng đã tập kết hoàn tất, để ta một lần nữa đổi lại y phục tác chiến, lộ ra phong mang lộ ra. Phu gạ thì vẫn là một bộ có dấu giá tộc cũ chi hạ huy chương truyền thống y phục tác chiến. Hồ Ca Đệ Tam đứng ở đội ngũ phía trước nhất, quét mắt một cái trong doanh địa đông đảo nị ra. Quay người hô, "Xuất phát, lần này liền để cho chúng ta triệt để đánh bại Sa ẩn, kết thúc vũ quốc chiến tranh." Hồ Ca Đệ Tam một ngựa đi đầu hướng về bên ngoài doanh trại phóng đi, hậu phương đông đảo nị dạ phát ra điên cuồng gấp rút, theo sát phía sau. Lần lượt từng bóng người trong chớp mắt biến mất ở trong doanh địa, chỉ lưu thủ chút ít nị dạ phụ trách trong doanh địa tình báo chỉnh lý công tác. Phu Gà Cù đi theo Đệ Tam sau lưng, không nhanh không chậm tiến lên, một mực đến giữa trưa, thiên không nước mưa biến nhỏ rất nhiều. Sa ẩn doanh địa đã xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt, đồng dạng cổ nộ hạ bắt đầu tiến công tin tức, sớm đã bị sa ẩn trinh sát nghị dạ hợp thành báo đi lên. Doanh điệu ngoại vi cũng đã tụ tập đại lượng xa nhẫn, chuẩn bị nên chiến đến cổ nộ hạ nị dạ. Hồ Ca đệ tam cắn nát ngón tay, nháy mắt thi triển thông linh thuật, tướng viên ma triệu hắn đi ra, biến thành kim cương như ý bổng. Song phương cự ly tiến một bước rút ngắn, phù gạ cụ cũng đã có thể rõ ràng thấy rõ đối phương nị dạ bộ mặt biểu lộ. cho nổ phi tiêu xuất hiện ở trong tay, theo lấy song phương cự ly càng ngày càng gần, đột nhiên hướng về trước vọt lên. Mấy đạo cho nổ phi tiêu từ trong tay bay ra. Phi tiêu ở không trùng va chạm vào nhau, không ngừng biến đổi phương hướng, xào rượu vòng qua ở phía trước Cạ Dẹt Đệ Tam trở xa ẩn cao tầng. Thẳng đến hai bên xa nhẫn, Cạ Dẹt Đệ Tam sắc mặt bình tĩnh, từng đạo từng đạo hàn sắt bắt đầu ở ngoài thân xoay quanh. Đột nhiên đại lượng hàn sắt bắt đầu lơ lửng, lít nha lít nhít xuất hiện ở Cạ Dẹt Đệ Tam phía trước. Sa thiết thời vũ. Từng đạo từng đạo hàn sắt tức khắc hướng về cổ nổ hàn nị dạ phương hướng công kích mà đến, hàn sắt lít, lít nhị, hai thổ đột, thổ từng đạo từng đạo từ mặt đất lên, toàn bộ Lúc này phủ gạ cụ cho nội phi tiêu cũng đã đến xa ẩn trận doanh, từng đạo từng đạo phòng ngự nhận thuật dâng lên, tương khởi bạo phù hình thành sóng xung kích ngăn ở bên ngoài. Bất quá bạo tạc sinh ra khí lãng vẫn là che đậy một mảnh khu vực. Hồ Ca đệ Tam đứng ở tường đất hậu phương, một chỉ phía trước, kim cương như ý tức khắc bắt đầu kéo dài. Viên ma nhất tộc kim cương như ý bổng danh xưng không gì không phá, không gì có thể tổn thương, mặc dù có chút khoa trương thành phần. Bất quá nhất bản nhận thuật cùng đao kiếm rất khó nhượng kim cương như ý bổng bị hao tổn, dù cho cũng có thể cứng đối trung gian vịi nháy mắt bị xuyên. Kim cương Như Ý bỗng trong chớp mắt kéo dài tiến vào xa ẩn trận doanh. Liên tục tướng mây tên nhị dạ đỉnh té xuống đất, phía trước nhất một tên sa nhận tức khắc trọng thương thổ huyết. Phù gạ cũ một đạo thuần thân thuật biến mất ở nơi chỗ, lại xuất hiện cũng đã xông vào sa ẩn nhân trong đám. Hai thanh phi tiêu liên tục đón đỡ công kích tới vũ khí, phi tiêu hướng tiền phương mãnh liệt đâm, đâm vào một tên sa nhẫn ngực vị trí. Sa nhẫn gắng đả qua, một tên cùng hắn đối mặt sa nhận tức khắc lâm thuật, sau đó bị phù gạ cũ Chỉ là trong mắt, cũng đã liên tục đánh giết hai tên sa nhẫn. chỉ hạ phù hôm nay ta liền vì ta đệ đệ thủ. Triệu Dụ thanh âm vang lên. Đồng thời một tên khôi lỗi lững về phụ gạ cổ trên đầu bộ tới. Một thanh phi tiêu ngăn ở phía trước, tướng vũ khí đón đỡ ra ngoài. U Chỉ Hạ Kinh đứng ở phụ gạ cổ phía trước, tam câu ngọc xạ rỉn gẳng nhanh chóng xoay tròn đạo, để cho ta tới chiếu cố xa ẩn đại danh lừng lây Triệu Dụ, đến cùng có bao nhiêu cát lượng. Chương 323, phong hỏa của chiến. Lại tới một tên gia tộc cổ chí hạ Mỹ Dạ, Triệu Dụ khí điểm nhiên nói, "Ngươi thay Vũ Chí Hạ ngăn lại ta, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Trước tiên đem ngươi giết, lại đối phó Vũ Hạ Lão thái bà, cùng ta đánh Ngươi còn có thể sống lâu hai ngày, đánh với phủ gạc cũ, chỉ sợ hôm nay liền là ngươi tử kỳ." Kinh trong lúc nói chuyện đột nhiên tiến lên, vòng qua phía trước khối lỗi, hai đầu phi tiêu hướng về phía sau chệ rộ về tới. "Khen." Một đạo hạ nạ bị loại qua, chệ rộ bên người lần nữa xuất hiện hai đạo khối lỗi, Kim đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Sa Dìn gắng nhanh chóng xoay tròn, chia dấu người điều khiển ba đầu khối lỗi, ngón tay nhanh chóng búng ra, ba đầu khối lỗi tướng ngủ chỉ hạ Kim bao quanh vây quanh. Song phương vũ khí liên tục phát ra tiếng va chạm, từng đạo từng đạo tinh không ngừng Sa Dìn gẳng xoay tròn, cường đại sức quan sát nhượng Uchi Hatake có thể rõ ràng thấy do bốn phía khôi lỗi mỗi một lần công kích. Có thể nhẹ nhõm vướng đối, bên người một đạo cờ ti mà dần đến, kin nhẹ nhõm lui lại, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hòa độn, tốt hỏa cầu chi thuật. Một đạo to lớn hỏa cầu hướng về ba đầu làm bằng gỗ khôi lỗi phong đi, kịch liệt nhiệt độ cao mang theo trận trận hơi nước. Ở hỏa cầu ly thể nháy mắt, Uchi Hatake dưới chân phát lực tức khắc chuyển đổi phương hướng hai tay lần nữa kết Thủ độn, thủ long thương. Triệu Dồ dưới phát sinh biến hóa, một đạo nham thạch mặt đất cứng hóa hình thành bén nhọn trường thương hướng về Triệu Dồ tới. Triệu Dụ sắc mặt bình tĩnh, dưới chân nhẹ nhõm bật lên, ngón tay gảy gảy, ba đầu khôi lỗi tức khắc lui về, tạm lẫnh hào họa cẩu phong mang. Đồng thời ngón tay gảy gảy, một đạo quyển trục xuất hiện ở trong tay, giải trừ phía trên phong ấn. Bảy con khôi lỗi xuất hiện ở giữa sân, cùng nguyên bản ba đầu vừa vận góp đủ 10 con. 10 con khôi lỗi thoạt nhìn mặc dù tinh xảo, bất quá cùng lúc trước kình tùng 10 người chúng thủy chung kém một phần vật bị. Đây là Triệu Dụ tướng nguyên bản kình tùng 10 người chúng linh luyện tăng thêm lỗi đạo lý giải, một lần nữa chế đi ra mới người chúng. Mặc dù không bằng nguyên bản, bất quá cũng có bản thân độc đặc ưu điểm. Kim Nhãn Thần trọng, Triệu Dụ bị xưng là 10 ngón Triệu Dụ, có thể một lần đồng thời khống chế 10 con khôi lỗi. Kích chiến đến hiện tại 10 con khôi lỗi mới toàn bộ xuất chiến, Triệu Dụ đây là dự định duy nhất một lần trực tiếp giải quyết hết vụ Trì Hạ Kim, tốt lần nữa tìm kiếm phủ gạ cụ bảo thủ. Kinh dẫn đầu độc thủ, hai tay cái tấn. Hòa độn, Phượng Tiên Hỏa chi thuật. Từng đạo từng đạo hỏa tinh hướng về Triệu Dụ cùng 10 đạo khôi lỗi bao trùm đi qua. Triệu Dụ thập ngón tay búng ra, 10 con khôi lỗi tức khắc xông lại, gian, lấy bốn phía bao trùm tới tinh. Đồng thời trong đó bốn cái khôi lỗi nhảy lên một cái, tướng Kim bao bọc vây quanh, liên tục huy động vũ khí. Kim Sạ Dĩng gẳng nhanh chóng xoay tròn, hai tay phi tiêu liên tục đâm đỡ, phòng ngự giọt nước không lọt. Phu gạ Cử thủ bay người xông vào xa nhẫn đám người bên trong, ngẫu nhiên dư quang đạo qua Kim cùng Triệu Dụ trên đấu. Hai người kịch liệt giao thủ, Kinh lấy phòng thủ làm chủ còn có thể ứng phó Triệu Dụ thiên công. Ở song phương đại quân ngoại vi, Hòa Ảnh cùng Phong Ảnh cũng đã giao thủ, Hòa Ảnh trong lòng đối Phong Ảnh đủ loại từ độn nhận thuật dọa như lòng bàn tay. Lúc này chiến đấu ứng phó thanhạo. Hồ Ca đệ Tam thân thể ở Vũ Quốc Đại Địa bên trên linh hoạt nhảy lên, liên tục tránh né từ độn công kích. Từ độn công kích là mạnh, bất quá Ảnh cũng đã đối từ độn đủ loại chiêu thức dọa như lòng bàn tay. Huân nữa từ độn phát động đều có nhất định dấu hiệu, tốc độ cũng không nhanh, từ nhìn thấy hạt sắt bắt đầu tụ tập liền đã đoán được tiếp xuống chiêu thức. Trên bầu trời một đạo to lớn hắc ảnh đột nhiên 내려 xuống, là một khối hạt sắt tụ tập mà thành hẳn từ giờ. Hòa ảnh tuy tiện tránh thoát đối phương công kích, thân thể liên tục đột tiến, kim cương Như Ý Bổng đột nhiên hướng về phong ảnh đâm tới. Như Ý Bổng dài ngắn có thể có giũi tự nhiên, trong chớp mắt cũng đã đến phong ảnh bên người. Từng đạo từng đạo hạt sắt tức khắc trước, hình thành một đạo hắc sắt bài, ngăn khuất công Như Ý Bổng phía trước. Bài. Như Ý Bổng cùng hạt sắt đụng vào nhau, Hoa ảnh liên tục khống chế Như Ý Bổng biến hóa phương vị. Từ từng cái phương hướng đâm về phong ảnh. Hà sắt liên tục ngăn khuất phong ảnh bốn phía, may may không cho hộ cả đệ tam đánh trúng cơ hội. Đồng thời từng đạo từng đạo hà sắt bắt đầu ở phong ảnh phía sau lưng tụ tập, rất nhanh hình thành một đôi cắt sắt chi dược. Cắt sắt chi dược nhẹ nhàng vỗ mang theo phong ảnh chậm rãi phụ thượng thiên không, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoa ảnh. Hai người lần nữa hình thành dạng cơ. Nổi tiếng không bằng gặp mặt, phong ảnh các hạ từ độn quả nhiên cường đại, mỗi một lần gặp đều có trùng kinh giác. Hoa trước tiên mở miệng. Phong ảnh cười một tiếng đạo, Hoa hạ đồng dạng cường đại, năm loại độ thuật, hôm nay liền muốn hảo, hảo giáo một chút. Chỉ là không biết Cổ nổ Hạ chú ý được Vũ Quốc trả lại ngươi có thể hay không chú ý được Nguyên Quốc gia. Nghe nói Vân Ẩn khí thế hung hăng, cũng đã đối Nguyên Chi Quốc Cổ Nộ Hạ phòng tuyến phát động dày đặc thế công. Cổ Nộ Hạ binh lực hẳn là giật gấu vá vai đi. Đệ Tam Hử lạnh một tiếng nói, Nguyên Quốc gia sự tình cũng không nhọc đến phong ảnh các hạ quan tâm, ta Cổ Nộ Hạ nhân tại đông đúc, Vân Ẩn nghĩ đánh vào Hòa Quốc đơn giản nằm mơ. Hơn nữa lần này ta tự mình xuất thủ chính là vì một lần tướng xa ẩn đánh tan hoàn toàn, phong các hạ tốt nhất làm tốt trong lòng chuẩn bị. Quả thực là cờ nhạo, phong ảnh đạo, muốn cho phong quốc đầu hàng liền từ ta thi thể bên trên bước qua đi thôi, sa thiết thời vũ. Phong ảnh bốn phía phiêu đãng hắc sắc tức khắc trải rộng mạng lưới tiên không phản phất lực vũ thủy nhất dạng lít nha lít nhít rơi xuống. Hắc sắc hạp sắc sen lẫn trong trong suốt nước mưa trùng tướng đệ tam hoàn toàn vây quanh. Đệ tam hai tay kết ấn, thủy độn, thủy long đạn. Thiên không cùng đại địa nước mưa tức khắc bắt đầu tụ tập, trong chớp mắt một cái cao lớn sinh động như thật thủy long lăng không tạo ra, hướng về cạ dẹt đệ tam nuốt đi. Xa thiết thời vũ công kích rơi vào thủy long trên người, lực lượng tức lẫn nhau tiêu, lại cũng không thể tiến lên mảy may, theo lấy thủy long hướng về phía trên nuốt đi. Đồng thời hổ cạ đệ tam lần nữa kết ấn, lôi độn, địa tổ. Một trận chói lôi minh vang lên. Từng đạo từng đạo lôi điện đột nhiên xuất hiện quấn quanh ở trên thủy long càng thêm tăng cường nhận thuật, vì thế, Cạ Dệ Đệ Tam sau lưng cắt sắt chi giực chậm rãi kích động, đồng thời từng đạo từng đạo hạ sắt bắt đầu ở phương hành phía trước tụ tập, hình thành một đạo bình trướng, ngăn khuất thủy long phía trước. Oeng, một tiếng to lớn tiếng va đập truyền đến, thủy long cùng cắt sắt bình trướng phát sinh kịch liệt va chạm. Cạ Dệ Đệ Tam cũng đã rời xa cắt sắt bình trướng, từng đạo từng đạo hạ sắt ở bên người về Tam va chạm Liên tục mấy đạo côn ảnh lướt qua, bay tới cắt sát vũ khí tức khắc bay ra ngoài, trên bầu trời hàn sắt lần nữa tổ hợp thành mấy món cắt sát vũ khí, vây quanh hổ cả đệ tam không ngừng công kích. Song phương lần nữa lâm vào rằng co giai đoạn, trong lúc nhất thời đánh khó hòa giải. Nước mưa không ngừng rơi xuống, theo phong ảnh thân thể thấp rơi ở trên đại địa. Hỗn loạn chiến trường lộ ra dị thường thảm liệt, thời khắc đều có nguy dạ mất đi sinh mệnh. Có lẽ là cổ nộ hà uy dạ, có lẽ là xa ẩn mi dạ. Toàn bộ chiến trường trong thoải mái nhất liền là phụ gạc cụ, xa dần qua, từng đạo từng đạo thuật tiến vào cùng hắn đối mặt xa hai mắt. Phi tiêu theo sát phía sau cứ ngây người nị dạ đánh giết. Sa tiểu đội đều bị cổ nổ lấy, hiện tại chỉ cần chuyên tâm đánh trong hạ nhẫn. Chương 324, phong ảnh đoạn hậu. Vũ quốc đại địa bên trên, thảm liệt chém còn tại hành. Song phương trung hạ tầng bản thân thực lực lệch cũng không lớn, bất quá có phù gà cụ ở bên trong hồ vũ. Rất nhiều sa nhẫn chỉ cảm giác trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi màu tươi sạ giật giật, sau đó liền đã mất đi tri giác. Dày người bên trong, phù gà hai tay kết ấn. Phong độn, chân không liên ba một đạo to lớn phong nhận nháy mắt xuất hiện ở chiến trường, hướng về phía trước xẹt qua, mấy tên xa nhận căn bản không né tránh được nữa, liền bị cao tốc xẹt qua phong nhận mang đi sinh mệnh. Phu gạ cụ bốn phía ngừng lại thời không ra một mảnh nhỏ, đang cùng ủng chỉ Hạ Kin giao thủ Triệu Dụ trong lòng lửa giận nháy mắt bay lên. Phu gạ cụ thân làm giới nhị dạ đổi danh cương giả, đối phó những cái này phổ thông nhị dạ cùng đồ sắt không có gì khác biệt. Triệu Dụ nhìn thoáng qua phong ảnh cùng hỏa ảnh chiến đấu, còn ở vào dàn trong thời gian ngắn chỉ sợ phân không ra thắng chỉ Hạ đã đem tự phát huy đến cực hạ, xa bắt lấy 10 công kích. Trên người đã xuất hiện từng đạo từng đạo vết máu, bất quá tinh thần vẫn như cũ rõ ràng. Thừa dịp Triệu rồ phân thân mấy mắt, kim nhất chân đạp bay trước mắt khối lỗi, một đạo thuấn thân thuật nhảy ra khôi lỗi nhóm vây quanh. Hai tay kết ấn, hỏa độn, hào hỏa long thuật. Bốn cái hỏa long từ trong miệng phun ra, cuốn lượn xoay quanh thẳng đến trong đó bốn cái khối lỗi. Đồng thời kim nhanh trong thở dốc, chiếm được chốc lát nghỉ ngơi. Loại này liên tục không ngừng cường độ cao chiến đấu đối với hắn tới nói là một cái cực lớn phiêu chiến, đồng thời cũng có thể nghiền ép tự thân tiềm lực. Hắn cũng đã thật lâu không có tiến hành qua loại này, đem hết toàn lực niềm vui tràn chiến đấu. Mấy màn bốn phía có đông đảo cổ nô hạn nhị dạ ngẫu nhiên có thể giúp hắn chia sẻ một chút áp lực, nhất là phụ gạ củ điên cuồng giết chóc lấy xa ẩn mỹ dạ, hấp dẫn chĩa dồ chú ý. Liên tục 4 tiếng bạo tạc, nhấc lên đại lượng hơi nước, hơi nước dần dần tiêu tán, chĩa dồ thân ảnh lại biến mất không thấy gì nữa. Kim đảo qua chiến trường, cách đó không xa chĩa dồ khống chế 10 con khôi lội lướng về phụ gạ củ phong đi. Dưới chân đạp mạnh mặt đất, Kim nhanh chóng đuổi theo. Phụ gã ánh mắt thủy quan sát đến phía bắt phương nhị dạ, nhất là chĩa cùng kim chiến đấu. Uchi Hạ Kim về sau chính là hắn thủ hạ một thành viên đại tướng, hắn biết thời khắc chú ý kim tình huống. Ở Triệu Dụ thoát ly chiến đấu thời điểm, hắn liền đã chú ý tới. Mười đạo khôi lỗi vẩn quanh bên người, ngẫu nhiên ngón tay gảy gảy, mười con khôi lỗi đồng thời hành động, hướng tới tư gần cổ nô hạ nghị dạ đánh giết hoặc trọng thương. Phù gạ củ hai tay kết ấn. Thủ độn, địa độc hạch. Triệu Dụ vị trí mặt đất tức khắc bắt đầu sụp đổ, liền mang lấy mười con khôi lỗi hướng về phía dưới đình trệ. Dưới chân nhanh chóng bật lên, mười con khôi lỗi ở Triệu Dụ thào tung dưới đồng dạng bật lên. Phù gạ củ hai tay liên tục kết ấn. Hỏa độn, hỏa hỏa diệt thước. Thể nội phong lấy ra. Đây diễm tử trong miệng gia chẳng đến giữa không trung Triệu Dụ. Hỏa cái địa, phương phủ. Từng, đạo từng đạo nước mà lên, mấy tên không kịp sa nhận trong chớp mắt bị Hỏa phát ra từng tiếng kêu thảm. nghiêm túc, thậm có chút hãi hùng vỉa, vẹn vẹn nhất cực kỳ xung Mấy tuổi thì có như thế xung Hạ phủ cụ trưởng thành tốc độ có chút vượt qua trước. Thập ngón tay đột nhiên hướng về lôi kéo, ở Triệu Dụ thân thể ở không trung một cước đạp ở phía trước một đạo khôi lỗi trên người, thân thể hướng về phía sau lưu lại, đồng thời dưới chân điểm nhẹ mặt đất, hướng về phía cạnh tránh đi. Hai tay vũ động, bất quá ngay cả tiếp theo hành động quá nhiều gấp rút, có hai đầu khôi lỗi không có kịp lôi ra, bị hỏa hải nốt hết. Coi là ban đầu mượn lực khôi lỗi, ba đầu khôi lỗi trước sau bị đại hỏa thôn phệ. Đợi đến hỏa diễm tan hết, chỉ còn lại từng khối than gốc. Một đạo phi tiêu sông phá hơi nước mê vụ, thẳng đến Triệu Dụ mà đến, là một mực theo sát chỉ hạ phát giác sau lưng động tĩnh, kéo một phát mấy đạo khôi lỗi tức khắc tướng kim tiêu đón đỡ ra ngoài. Song Phương lần nữa kịch liệt giao chiến cùng một chỗ, lần này triệt rỗ 10 con khôi lỗi bị phủ gạ cổ tiêu diệt ba đầu. Kim áp lực giảm nhiều, ứng phó muốn so vừa mới càng thêm thành thạo. Lão thái bà, ta nói qua, cùng ta đánh ngươi còn có thể sống lâu mấy ngày, tìm phủ gạ cổ báo thủ chỉ có thể là tự tìm từ lộ. Triệt rỗ trong lòng lên cơn giận dữ, bất quá ủ chi hạ phụ gạ cổ trưởng thành sát thực vượt quá hắn dự liệu. Trước quản tốt ngươi bản thân à, hôm nay trước hết giết một tên gia tộc cũ chí hạ núi dạ, thu chút lợi tức. Phụ gạ quay người lần nữa bắt đầu điên cuồng giết chóc hạ phương diện chiếm cứ thế cũng lại tiến một bước mạo rộng. Rất nhiều còn tại cùng Cổ nộ Hạ nghi dạ kịch chiến sa nhẫn trong chớp mắt bị tiện tay đánh giết. Tháng lợi cán cân dần dần nghiêng, sắc trời càng ngày càng âm trầm, gần nửa ngày thời gian ở trong giết chóc chậm rãi trôi qua. Chiến trường, Cổ nộ Hạ cũng đã lấy được ưu thế áp đảo, phù gà cụ lấp lấp phi tiêu phía trên máu tươi, thả chậm giết chóc bộ pháp. Cạ Dật đệ tam cùng Hỏa Ảnh chiến trường, hai người đi qua gần nửa ngày chậm giết, cũng đã cực kỳ mệt, mệt. Phong Ảnh liếc nhìn toàn trường, minh bạch mình ở Vũ Quốc đại thế đã mất, hiện tại việc cấp bách là tận khả năng nhiều bảo trụ hiện trường sa nhẫn sinh mệnh. Đại lượng hàn lần nữa hiện lên ở thân thể bốn phía. Sa Thiết thời Vũ Dây đặc hàn sắt hướng về Hồ Ca Đệ Tam mà đi, đồng thời phong ảnh hướng về phía sau rút lui. Chịu rồi, tất cả sa nhận nghe lệnh, hướng phong quốc phương hướng rút lui, tạt tới đoạn hồ. Còn đang chiến đấu trong sa nhận nghe được mệnh lệnh từng đạo từng đạo cho nổ phi tiêu từ các nơi nổ vang. Trế tạo ngắn ngủi hỗn loạn, lần lượt từng bóng người ở lờ mờ trong màn mưa nhanh chóng rút lui. Ca Dệt Đệ Tam sau lưng Cắt Sắt chi giữ kích động, thân thể nhanh chóng di động, trong chớp mắt cũng đã ở về phải đi qua. Sau bắt đầu tán, đại Từ người từng người xa nhận phóng qua phong ảnh thân thể hướng về phía sau rút lui, bất quá đồng dạng có mấy tên nhị dạ thủy trung dừng lại ở phong ảnh sau lưng không chịu rút lui, trong đó bao quát Triệu Dồ. Triệu Dồ, ngươi dẫn đầu những cái này nhị dạ rút lui, ta sau đó liền đến, hậu Phương liền là Phong Quốc, chúng ta quen thuộc chiến trường, Cố Nộ Hàn nhị dạ tiến vào Phong Quốc liền là tự tìm tử lộ. Phong ảnh đại nhân. Phong ảnh khoát tay áo, ngăn trở Triệu Dồ cùng Đông Đạo Sa nhận muốn nói chuyện, lần nữa ra lệnh, ta có tự độn huyết kế giới hạn, tiến, có thể công lui có thể thủ, Cố không ta. Hơn nữa ta Sa hiện tại vốn liền giật gấu vá vai. Mỗi một tên mỹ dạ đều là bảo vật quý tài phú, mang theo bọn họ trước rút lui. Trương Dỗ nhìn thoáng qua trận vật xa nhộn nhóm, lại nhìn thoáng qua thần sắc quyết tuyệt Phong Hành đạo, Phong Hành đại nhân bảo trọng, tất cả mọi người rút lui, tiến vào Phong Quốc. Lần lượt từng bóng người mang theo ba phần thống khổ, ba phần không bỏ cuối cùng biến mất ở trong màn mưa. Chương 325, Phong ảnh đoạn hậu 2. Phong ảnh các hạ xem ra là dự định tự mình đoạn hậu, cho xa nhận nhóm tranh thủ chạy trốn thời gian. Điện thoại bưng phụ gạ cũ trước hết nhất xuất hiện ở trước mặt Phong ảnh nói ra. Thân làm Phong tự mình đoạn vốn chính là ta chúc trách, chỉ là không nghĩ đến trận này chiến đấu chung quy là bại cạ giật đệ tăng đạo, hơn nữa bị bại như thế triệt để, chúng ta đều coi thường ngươi, nếu như sớm một chút đưa ngươi diệt trừ, trận chiến tranh này chân chính kết quả còn không dễ nói." Phu gạ củ khẽ cười nói, "Ta Cổ nổ Hạ vốn liền địa linh nhân kiệt, nếu như không phải có trước đó nha mẫn cùng Vũ Nhẫn cùng hiện tại vẫn ẩn, chỉ bằng một cái xa ẩn sớm cũng đã chiến bại, Cổ Nộ Hàn Nhi dạ hiện tại chỉ sợ cũng đã đánh hạ xa ẩn thôn. Xa ẩn bây giờ còn có thể tiếp tục tồn tại hơn nữa có thể nhiều lần gây hấn Cổ Nộ Hạ, các ngươi hẳn là cảm tạ giới nhị dạ cái khắc nhận thôn một mực ở kiểm chế Cổ Nộ Hạ binh lực. Hơn nữa cái thế giới này cái nào có cái gì nếu như Phong ảnh cười nhạo một tiếng nói, "Hỏa quốc bốn mùa như mùa xuân, mưa thuận gió hòa, dựa vào cái gì các ngươi Cổ nổ Hạ liền có thể chiếm cứ cái thế giới này màu mỡ nhất thổ địa? Chúng ta Phong quốc con dân vừa ra đời liền chỉ có thể sinh hoạt tại hoàn cảnh ác liệt sa mạc. Ở ta sinh thời, nhất định phải vì Phong quốc chiếm cứ một khối phì nhiều thổ địa, nhựa Phong quốc con dân ở phía trên phồn diễn sinh sống." Phong ảnh các hạ chí hướng không nhỏ, bất quá chí hướng cuối cùng chỉ là chí hướng, chỉ có thể nói các hạ có chút người xí si nói ngậm. Ta Cổ Nộ Hạ cường giả đông đảo, cao thủ tầng tầng lớp lớp, chỉ bằng ta một người liền có thể quấy đến sa hận doanh địa không được căn mình chỉ bằng xa ẩn thực lực còn kém xa lắm. Phong ảnh thân thể bốn phía từng đạo từng đạo hàn sát phiêu đãng, hắn trong lòng cũng không bình tĩnh, thân làm to lớn nhận tôn thủ lĩnh, ở trong này bị một cái mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử châm chọc khiêu khích. Phong Hành không có ngay tại chỗ bạo tẩu liền đã xem như bảo trì bình hạn. Phù Gà Cụ sau lưng, từng đạo từng đạo cổ nộ Hàn Nghị Dạ lần lượt đứng ở Phù Gà Cụ bốn phía, rất nhanh hộ cả Đệ Tam cũng chạy tới. Phong Hành khắc hạ, chỉ bằng ngươi một người nghĩ ngăn trở chúng ta nhiều như vậy, Cổ Nộ Hàn chỉ có thể là tự tìm tự lộ. Hoa Tam cười nói: Hoa Ảnh Các Hạ hẳn là đã sớm đối ta từ độn rõ như lòng bàn tay, nếu không vừa mới chiến đấu thời điểm sẽ không thành đạo. Xem ra là Vũ Trị Hạ phụ gạ cụ tướng tình báo truyền lại cho ngươi, Hoa Ảnh Các Hạ hẳn là biết rõ từ độn bên trong có một đạo công kích phạm vi phổ biến nhất nhân thuật, ta một mực đến hiện tại đều không có sử dụng. Phong ảnh thân thể bốn phía đại lượng hàn sắt phi đãng, rất nhanh phủ lên thiên không, lưng tụ thành dày đặc hình lưới. Sa thiết rối, cắt lưới sắt lạc tức khắc bắt đầu hướng về bốn phía khuyết tán kéo dài, từng cây sức gió gai nhọn ở phía trên bắt đầu sinh trưởng, hướng về bên ngoài khuyết tán. Trong chớp mắt liền đã bao phủ mảng lớn khu vực. Hoa Ảnh vung tay lên đạo. Tướng về phía sau rút lui, đây là phong ảnh tuyệt chiêu, không thể ngăn bính. Đông đảo cô nộ hạ nhĩ dạ bắt đầu lui lại, rất nhanh phía trước liền phủ đầy dày đặc cắt lưới sắt lạnh, ngăn trở con đường. Từng đạo từng đạo cắt sắt gai nhọn đâm vào vũ quốc đại địa bên trên, vũng bùn thổ địa giống như mềm mại đậu hũ bị từng đạo từng đạo cắt sắt gai nhọn cắt đứt xuyên thấu. Sa thiết giới hậu phương cạ dẹt đệ tam khẽ hô một hơi, từ nhẫn cụ trong bọc xuất ra một viên binh cấp lương cho đưa vào miệng. Liên tục hơn nửa ngày chiến đấu lại tăng thêm hiện tại thi triển xa thiết giới, phong ảnh thân thể đã đến cực hạn, chỉ có thể thông qua binh cấp lương cho hoàn tiến đến thời bổ sung thể lực. Ánh mắt thông qua trước mắt cắt lưới sắt lạ thật sâu nhìn thoáng qua đối phương Cổ Nộ Hạ nị dạ, nhất là ưu trì hạ phủ gã cũ cùng hổ cả đại tam. Quay người, hướng về Phong Quốc phát phương hướng trở hồi, lần này chỉ sợ Cổ nổ Hạ sẽ không dễ dàng chịu binh, khả năng tiến công Phong Quốc. Hắn muốn ở Phong Quốc bố trí mấy đạo phòng tuyến lai đánh lén Cổ Nộ Hạ nị dạ, bất quá hiện ở trong xa ẩn thôn bộ nị dạ cũng đã không có bao nhiêu. Lờ mờ trong màn mưa, cả dẹt đệ tam thân ảnh chậm rãi mất, nhìn xem có mấy phần điều làm vua thua làm giặc, thế giới cho tới bây giờ đều là như thế. Đợi đến phong ảnh nhận thuật tiêu tán, phía trước cũng đã không có vật gì, chỉ có hoang vu vô quốc. Lân Cận ở trong doanh địa tiếp tế, hòa ảnh đạo, tu trình 2 ngày, ta lại từ Cổ nổ hạ điều một bộ phận binh lực. Qua 2 ngày trực tiếp tiến công phong quốc bản thổ, giải quyết triệt để sa ẩn thôn cái này hòa lớn. Phu gạ cổ chỉ huy hiện trường nhị dạ bắt đầu thanh lý chiến trường, điểm nhẹ thương vong. Chiến đấu phát sinh ở cự ly xa ẩn doanh địa không xa địa phương, doanh địa còn hoàn hảo giữ, bên trong có xa ẩn chuẩn bị một bộ phận tiếp tế. Kết thúc công việc công tắc một mực kéo dài đến trời tối, thu liếm sa hơn 800 tên, hơn 300 tên. Tuy là một trận thắng lợi, bất quá Cổ Nộ hàn nhị tổn đồng dạng không nhỏ. Phu gạ cũ liên tục hai lần trọng thương sa ẩn liền để đối phương hao tổn nghị dạ hơn 1500 tên. Lại tăng thêm lần này, hết thảy hơn 2000 tên sa nhẫn ở nơi này mấy ngày thời gian trước sau chết ở Vũ Quốc thủ địa. Ban đêm, sa ẩn doanh địa bộ chỉ huy hiện tại cũng đã đổi thành Cổ nổ Hạ bộ chỉ huy. Hòa Ảnh cũng đã truyền lệnh Cổ nổ Hạ doanh địa, sáng sớm ngày mai đem toàn bộ doanh địa chuyển đến nơi đây. Nơi này cự ly Phong Quốc biên cảnh rất gần, tùy thời có thể phản công tiến vào Phong Quốc. Trong bộ chỉ huy, một đám Cổ Nộ Hạ tinh binh hán tướng tề tụ nhất đường. Vừa mới đánh thắng một trận, mỗi người đều tâm tình phấn động, hận không thể hiện tại liền đánh vào Phong Quốc, triệt để cầm xuống xa ở thôn. Phong Quốc từ xưa hoàn cảnh khắc liệt, khắp nơi báo cát, không thể tùy tiện tiến vào. Hồ Ca đệ tam đạo, một khi nổi lên báo cát, chúng ta thị có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Đội ngũ đi qua một trận kịch liệt chiến đấu, đồng dạng cần tu chỉnh, trọng thương cần nghĩ biện pháp trở về cổ nổ hạ tiến hành cứu chữa. Hơn nữa hiện tại trinh sát nghỉ ra nghiêm trọng không đủ, cần chờ đợi cổ nổ hạ phương diện trinh sát trợ. Phong Quốc khắp nơi sa mạc, không có trinh sát nghị dạ xét xuất sắc tình báo, chúng ta chỉ có thể bạch bạch lãng phí nhân lực vật lực. Hoa ảnh đại nhân nói không sai, bất quá tiền kỳ trinh sát công tác không cần chờ đợi, hậu tiên liền có thể phái ra chinh sát tiểu đội tiến vào Phong Quốc tiến hành trinh sát. Nhìn xem Sa ẩn động tính, đồng thời dò xét một cái Sa ẩn hư thực. Dạ Mã Na ca cảnh trí đạo: "Sa ẩn doanh địa trước đó đã bị ta đả thương nặng hai lần, lại tăng thêm hôm nay chiến tranh, gần nhất mấy ngày chỉ ở Vũ Quốc Sa ẩn liền đã hao tổn hơn 2000 người. Sa ẩn nội bộ nhị dạ số lượng cũng đã cực kỳ khan hiếm, Quốc nhưng không có hỏa quốc tài nguyên sú Mỗi một tên nhị dạ bổ dưỡng đều cần bỏ ra không nhỏ đại giới, đã trải qua mấy lần thảm liệt chiến tranh." Lần này chỉ cần không có ngoài ý muốn, cầm xuống Sa ẩn thôn không có cái gì khó khăn. Hòa Ảnh gật đầu nói, lần này chiến tranh phụ gạ cũ không thể bỏ qua công lao, chỉ ngươi bản thân liền tiêu diệt đại lượng xa nhân. Hiện tại nhất vị cũng đang xa ẩn trong tay, lần này chiến tranh Phong Ảnh dĩ nhiên không có tha ra nhất vị. Phụ gạ cũ cười cười nói, thủ hạ cũ cả cũ cũng sẽ không quan cái gì cổ nổ hạ xa ẩn, tất cả nghĩ dạ đều là hắn mục tiêu công kích. Phong Ảnh thả ra vĩ thú chỉ sẽ cho mình tìm phiền phức, hơn nữa một khi lần nữa bị cổ nộ hạ bắt được, Sa ẩn thôn tùy thời có khả năng đứng trước vĩ thú tập kích chàng băng trước phong ấn, chờ về sau tìm kiếm một tên thích hợp gì nụ gì kỳ, càng có thể phát huy vi thú lực lượng. Chương 326, chui vào đêm. Vũ Quốc doanh điệu lộ ra dị thường yên tĩnh, chỉ có từng đội từng đội của nô hạ Nghị dạ tuần tra thời nhẹ nhàng bộ pháp cùng nước mưa tích rơi vào mặt đất thanh âm. Ở Cổ Nô Hạ cùng xa ẩn tiến hành đối chiến thời kỳ, Vũ Nhẫn thôn lựa chọn tạm thời ở nút, đại lượng binh lực thu hẹp ở trong thôn. Cùng Vũ Quốc an tính khác biệt, lại không bình tĩnh, cho dù là đêm khuya, vẫn như cũ lớn trong sa mạc, rút về Phong Quốc sa nhẫn cũng đã tụ tập cùng một chỗ. Mỗi một tên nghị dạ trên người đều lộ ra một cỗ trật vật cảm giác, cùng lúc trước vừa mới đến Vũ Quốc thời hăng hái hoàn toàn khác biệt. Lúc trước những cái này nghị dạ đối công nhân cổ nổ hạ lòng tin mười phần, ai cũng không nghĩ đến bọn họ sẽ bị bại nhanh chóng như vậy cùng chết đệ, ngay cả cả Dệt Đệ Tam đều không có nghĩ đến. Phong Ảnh, Trịa Dụ cùng mấy tên xa ẩn tiểu đội trưởng ngồi trên mặt đất. Phong Ảnh đại nhân, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Căn cứ trinh sát nghị dạ báo cáo, hỏa ảnh đám người hiện tại đóng quân ở chúng ta lưu ở Vũ Quốc doanh địa. Đối phương khả năng đang suy nghĩ biện pháp đánh vào Phong Quốc, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết chúng ta. Một tên thượng nhẫn tiểu đội trưởng đạo: Vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, lần này hai ngày Hỏa Ảnh sẽ không tiến công, tối thiểu nhất muốn chờ an trí xong thương binh. Hơn nữa chỉ bằng Vũ Quốc Cổ Nộ Hàn Nghị dạ nghĩ đánh vào Phong Quốc chỉ là tự tìm cái chết. Tiếp xuống tốt nhất biện pháp liền là lợi dụng Phong Quốc địa hình chậm rãi cùng đối phương qua nhau. Cổ Nộ Hàn Nghị dạ không có ở sa mạc kinh nghiệm tác chiến, nơi này là chúng ta sân nhà, có thể đem đối phương kéo ở chỗ này. Nguyệt Quốc gia hiện tại tình huống căng cấp, Lôi Ảnh thời khắc đều muốn mấy ngày nay chỉ sợ gia còn sẽ liên tục phát đại quy mô chiến tranh, Hỏa Ảnh ở Vũ chiến trường đợi không được bao lâu thời gian. Trở về Hỏa Quốc Trợ giúp Ngụy Quốc gia là Cổ nổ Hạ gần đây nhất định phải làm sự tình, chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể, cuối cùng thắng lợi tất nhiên là thuộc về chúng ta Phương Quốc. Phong ảnh mà nói cho ở đây Sa Nhẫn Nội Tâm một lần nữa rót vào sức sống. Hơn nữa chỉ cần Cổ nổ Hạ rút quân, Sa Ẩn có thể tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức, qua mấy năm tái chiến, đến lúc đó ai thắng ai thua liền là ân số. Hai ngày thời gian chậm rãi trôi qua, Cổ nổ Hạ một mờ cán binh bất động, bất quá Cổ nổ Hạ trong một nhóm lỵ dạ lần nữa xuất phát tiến về Vũ Quốc tiến hành trợ giúp, trong đó có đại lượng trinh sát lỵ dạ. Đồng thời Vũ Quốc lấy được thắng lợi tin tức cũng đã chuyển về trong thôn, trong thôn mặc dù tổn thất thảm trọng, bất quá vẫn có rất nhiều dân chúng vui mừng khôn xiết. Vũ Quốc doanh địa trong bộ chỉ huy, Dạ Mã Na cả cảnh trí sắc mặt nghiêm túc nói, "Hòa hành đại nhân, phụ gạ cụ, phái đi Phong Quốc chinh sát nghỉ dạ 2 ngày này tổn thất không ít. Phong Quốc là sa ẩn sơn nhà, chúng ta không có ở sa mạc kinh nghiệm tác chiến, hơn nữa có báo cắt chế lớp, sa mạc rất nhiều hành động rất khó phán giác. Dù sao nắm giữ bị ạ không nhiều, trong sa mạc nhận lấy rất nhiều hạn chế." Phong ảnh ở phong quốc cùng chúng ta bắt đầu chơi chiến thuật du kích, chúng ta hiện tại binh lực dù sao cũng không sung túc. Nghe được ra mạn nạ cả cảnh trí báo cáo, Hồ Ca đệ tam nhíu mày, đạo: "Tiến vào trong sa mạc dò xét sa ẩn tình huống sát thực khó khăn. Bất quá những cái này hy sinh đều là không cách nào tránh khỏi, nếu như không dò xét rõ ràng phong quốc tình huống, chờ chợ giúp đến lại tiến vào, chỉ có thể bạch bạch chôn vùi cổ nổ hạ nghi dạ bộ đội sinh mệnh." Phu gạ cũ mở ra một chương phong quốc địa đồ đạo, từ nơi này đến sa ẩn thôn có ba đầu tương đối an toàn con đường, chẳng bằng có ta tự mình thăm dò một cái sa ẩn ở phong quốc bố trí tình huống. Do điệu có thể thông qua đưa tin ứng cùng ta lấy được liên hệ, ta hành tung lộ tuyến sẽ không thoát ly cái này ba đầu tuyến đường." Đệ Tam trầm ngâm nói, "Có cần hay không cho ngươi phân phối mấy tên trợ thủ, hoặc là mang lên nhất hai tên Hỉ Vũ gã nhất tộc trinh sát mỹ dạ?" "Không cần, Hòa ảnh đại nhân. Phu gã Cù đạo, một khi gặp được xa gần bề công, ta một người càng dễ dàng thoát thân. Phong Quốc hiện tại nguy cơ từ phía, mang lên bọn họ chỉ có thể bạch bạch mất đi sinh mệnh." Đệ Tam gật đầu nói, "Tốt, lần này liền vất vả ngươi. Tất cả đều là vì Cổ nô hạ, không tính là cái gì vất vả." "Phu gã Cù đạo, việc này không nên chậm trễ." Càng sớm dò xét rõ ràng xa ẩn động tính. chúng ta liền có thể càng sớm đánh vào Phong Quốc, lấy được thắng lợi, ta hiện tại liền xuất phát. Tốt, ta chờ ngươi tốt tin tức. Đệ Tam đứng dậy tự mình tướng Cổ nổ Hạ đưa đến doanh địa cửa lớn, nhìn xem phủ gạ cụ thân ảnh biến mất ở trong màn mưa. Đứng ở bên người đệ Tam Vũ Chỉ Hạ Kim diện mang ý cười, đồng dạng đưa mắt nhìn phủ gạ cụ thân ảnh biến mất. Hành động lần này hai người sớm đã nghiên cứu thảo luận qua, phụ gạ cổ con mắt chính là vì soát một đợt danh khí. Hắn một mình tiến về Phong Quốc tin tức không có tiến hành phong tỏa, rất nhanh liền sẽ truyền khắp doanh địa. Nhân cố hữu ấn tượng chính là như vậy từng giờ từng phút bị tan rã cùng cải biến. Fugaku hiện tại làm liền là dần dần cải biến cổ nộ hạ nghi dạ trong lòng đối Uchiha nhất tộc cố hữu ấn tượng. Loại này xâm nhập lòng người ấn tượng cùng trước đó đông đảo chiến tích khác biệt, càng thêm nhuận mưa mảnh im mắng. Vũ cốc điểm điểm giọt mưa nước rơi vào hắn thân thể, Fugaku nhìn một chút sắc trời, bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Dưới chân nhảy lên một cái, một đạo dấu chân xuất hiện ở mặt đất, rất nhanh từng đạo từng đạo nước mưa ngay ở dấu chân phía trên hình thành một cái nhàn nhạt vũ nước động. Theo lấy nước mưa kéo dài cọ giữa, dấu chân dần dần ẩm đạm biến mất. Trên bầu trời nước mưa dần dần nhỏ đi rất nhiều, Fugaku cũng đã đến mưa gió hai nước biến cảnh. Một bên là đậy trời nước mưa, mây đen giăng kín, một bên là cắt vàng đầy trời, mặt trời chói trang, hoàn toàn liền là hai cái thế giới. Phản vật phong quốc nước mưa toàn bộ đều xuống ở Vũ quốc. Vừa mới đạp vào phong quốc cảnh nội, nơi xa thì có mấy đạo hắc ảnh lướt qua, nhìn đến những người này đều là xa ẩn bố trí ở đây trinh sát thị dạ. Những cái này nhị dạ thời khắc đều đang giám thị vào để cảnh cụ thể tình huống. Sa gìn gắng xuất hiện ở trong hai mắt, ở một nơi cồn cắt che chắn chỗ, từng đạo từng đạo hắc vụ xuất hiện ở bên ngoài thân, rất nhanh cả người cũng đã biến mất trong sa mạc. Chỉ có mặt đất, từng đạo từng đạo nhàn nhạt dấu chân chậm rãi xuất hiện lại dần dần bị gió cắt vui lấp. Đóng giữ biên cảnh một đội xa nhẫn nhìn xem thủy trung chưa từng xuất hiện thân ảnh, trong lòng cũng không bình tĩnh. Vừa mới xuất hiện nhị dạ các ngươi nhìn thấy chạy đến địa phương nào đi?" Một tên xa nhân hỏi. "Ta chỉ nhìn thấy bị phía trước cồn cắt che khuất, còn không có đi ra, có phải hay không trốn đi?" Một người cũng dám tiến vào phong quốc, đơn giản liền là tự tìm cái chết. Một tên xa nhẫn nhíu mày một cái nói, cô nộ không ngốc như vậy, nếu không sa hẳn cũng sẽ không đang cùng Cố nộ hạ chiến đấu liên tục thất bại." Có can đảm một người tiến vào phương quốc, tất nhiên có cường đại thực lực, không thể phất lờ. Trong sa mạc, Phu Gà Cụ không có từ chính diện trực tiếp tiến lên, mà là lượn quanh một nửa hình tròn, đi vòng qua mấy tên xa nhẫn hậu phương. Ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua, mang theo trận trận báo cát, không có người phát giác được từng đạo từng đạo nhàn nhạt dấu chân đang chậm rãi tới gần mấy người. Liên tục tuấn thân thuật, mỗi một lần vọt lên đều là rất xa cự ly. Ở mấy người cách đó không xa, Phu Gà Cụ thân ảnh ngừng lại, lắng nghe mấy người nói chuyện. Chương 327: Săn bắt. Mạn Trệ nhìn ẩn trong sa mạc mấy tên sa nhân, đây là một chi 6 người trinh sát tiểu đội. Phù gạ củ đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ, từ đám người bên trong xuyên qua, hai thanh phi tiêu từ hai tên sa nhẫn cổ họng xuyên qua, đồng thời giải trừ hắc vụ ẩn thân. Quay người, Mạn Trệ Cửu xoay tròn, cường đại đồng lực từ hai mắt trong tiết ra, trực tiếp chuyển vào có chút ngây người sa nhẫn trong đầu. Phi tiêu nhanh chóng huy động, đem hắn trong ba người toàn bộ chém giết, chỉ còn một tên sa nhẫn xứng sờ ở tại chỗ, còn không có từ phụ gạ củ huyền thuật trong thoát ly đi ra. Tướng năm cụ thi thể vừa lấp, Mạn Trệ Cửu trong lần nữa gia tăng động lực truyền vận, trước mắt sa hoàn toàn bị phù gạ củ khống chế. Các đệ Tam phái ra bao nhiêu dạ mai phục trong sa mạc, các ngươi có kế mà gì? Phù gạ cụ Thanh Nghiễm ở xa nhận bên tai vang lên, "Như mộng tự huyền." Sa nhận ánh mắt mờ mịt, không có mày may rẫy rủa dấu vết, cũng đã hoàn toàn bị phù gạ cụ thôn miên, trong đầu ý chí đã bị mạn trệ cụ suy tạc. Xa nhận đạo, phong hành đại nhân trong sa mạc mai phục 2000 tên nị dạ, chuẩn bị tha duyên đến Vân Hận đột phá nguyệt quốc gia phong tuyến. Chúng ta con mắt chỉ có một cái, kéo dài thời gian, đối cổ nổ hạ tiến vào phong quốc bộ đội tiến hành không ngừng không nghỉ quấy rối. Hiện ở trong sa ẩn thôn còn có bao nhiêu nị dạ đồng Còn có hơn ngàn tên dạ lưu thủ ở trong thôn. Phù gạ cụ nhẹ gật đầu, sa ẩn đi qua nhiều lần chiến tranh, cũng đã tổn thất thảm trọng lại từ nị ra học giáo trước giờ tốt nghiệp một nhóm, gọn gọ 3000 cũng đã nói đi. Bất quá luận thực lực, rất nhiều đều là còn không có trải qua trải qua chiến tranh thái điểu, những người này đến chiến trường đều chỉ là phá hôi. Phu gạ cụ xuất ra một chương địa đồ đạo, từ Vũ quốc đến xa ẩn ba đầu con đường, con đường nào mai phục nị giả nhiều nhất, thực lực phân bố thế nào. Xa Nhẫn nhìn xem trên bản đồ vạch ra ba đầu tuyến đường đạo, ta không biết rõ, những cái này đều là xa ẩn cao tầng bố trí. Ngay cả trong thôn phái ra 2000 người bố trí trong sa mạc ta cũng là ở hành động ban đầu nghe người khác nói. Phu gạ cụ mày một cái nói, phong hành có hay không xuất thôn? Phạm ảnh đại nhân một mực đóng tại Sa Hần Tôn, thời khắc chờ đợi tình báo bộ môn tin tức, nói là chờ xác định cô nổ hạ vị trí, lại tiến hành đánh lén. Phi tiêu nháy mắt xuyên thấu đối phương cổ họng, kết thúc sa nhận sinh mệnh, thi thể rất nhanh vùi lấp ở dưới cát vàng. Một chi xa ẩn trinh sát tiểu đội phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhìn một cái thiên không, một cái thương ưng không ngừng bay lượn. Ngỗ Nhiên phát ra một tiếng cao vút kêu to. Phu gạ cù nhìn lướt qua, thân thể tức khắc dấu ở cột phía dưới, đây là sa ẩn chăn nuôi. Giới nhận tôn đều có chăn nuôi thương ứng thuộc, vô luận là đưa tin vẫn là trinh sát đều có thể dùng tới. Bất quá riêng phần mình có riêng phần mình đặc điểm. Chỉ từ kêu to tần suất cùng âm điệu liền có thể phân chia ra, những cái này đều là nhị ra học giáo thời kỳ học tập cơ sở. Muốn thu hoạch được xa ẩn cụ thể tình báo chỉ sợ còn muốn săn bắt một tên vừa mới ly thôn không lâu xa ẩn tự nhẫn, hoặc là tự mình đi một vòng xa ẩn thôn, dò xét một cái tình huống. Một trận gió cắt thổi qua, phù gạ cũ bóng dáng cũng đã biến mất, hướng về xa ẩn thôn phương hướng nhanh chóng tiến lên. Dưới chân không ngừng trong sa mạc vọt lên ở rơi xuống, phù gạ không thể lấy ẩn tàng bản thân. Bại lộ bản thân có thể hấp dẫn trong sa mạc mai phục xa ẩn tiểu đội, dùng cái này thu hoạch được tình báo mới nhất. Đời trời cát vàng không gặp một đạo bóng người, xa gần thôn hàng năm sinh hoạt trong sa mạc, có thể rất tốt ẩn tàng bản thân. Xa Dịn gẳng xoay chậm chậm, qua qua lại lại liếc nhìn lấy trước mắt sa mạc, bất luận cái gì một chút khác biệt đều có thể rõ ràng thông qua Sa Dịn gẳng phát ra được. Thiên không lần nữa xuất hiện một cái giỏ sét thương lưng, phát ra vang dội kêu to, lần này phụ gạ cụ không có lại tiến hành tranh né. Hơn nữa tăng nhanh tốc độ, thương lưng không ngừng ở phụ cận xoay quanh bay múa, dùng cái này nhắc tới bảy già phụ cận sa nhẫn. Phía trước lại là một tòa cồn cát, phụ gã cụ lần nữa vọt lên, lợi dụng cồn cát ngắn ngồi che chắn, phân ra một ảnh phân thân. Hành phân thân dựa theo nguyên bản lộ tuyến tiếp tục đi tới, bản thể thì ẩn tàng ở trong hắc vụ truy ở hành phân thân hậu phương. Nghe được Thương Ưng Minh gọi, từng đội từng đội xa ẩn không ngừng tử quần cắt trôi ra. "Là Thương Ưng Minh tiếng đều, có địch nhân tiến nhập phong quốc." Một tên xa nhận đứng ở một chỗ cồn cắt phía trên hướng về nơi xa nhìn lại đạo, chỉ có một đạo thân ảnh, có thể là muội nữ. Thương Ưng kinh động xa ẩn tiểu đội không ít, hoàn toàn có thể liền muội nữ có đằng sau có khả năng phục cổ toàn bộ "Đi, hiện tại tên này giải quyết." Có đồng ý nghĩ không chỉ một nhánh tiểu đội, đều ở chậm tới gần hành phân thân. Huân nữa rất nhiều xa nhẫn căn bản không có ẩn tàng thân thể, ở bọn họ nhìn đến, Phong Quốc liền là xa hẩn địa bàn, đối phó một tên từ bên ngoài đến nhị dạ không cần ẩn tàng thân hình. Bất quá theo lấy cự ly tới gần, tiến vào sa mạc nhị dạ khuôn mặt rõ ràng xuất hiện ở đồng đảo xa nhẫn trong mắt. Sún lại tới xa sa nguyên bản nhẹ nhõm khuôn mặt dần dần mặt ngưng trọng, có chút thậm chí thân thể có chút run rẩy. La U Chi hạ phụ gạ cụ, tranh thủ thời gian phát ra tín hiệu cầu viện. Nơi này thế nhưng là Phong Quốc sa mạc, trải rộng sa lý dạ, đây là chúng ta báo thủ thời cơ tốt nhất. Phát ra tín hiệu, tướng tin tức truyền ra ngoài, triệu tập càng nhiều sa nhẫn. Hôm nay liền đemụ chỉ hạ phụ gạ củ lưu ở nơi này. Quyết chiến trước đó trước đánh giết đối phương một tên đại tướng, có thể rất tốt đã kích cổ nội hạ khi thế. Một phát đạn tín hiệu thăng thượng thiên không, trong sa mạc lần lượt từng bóng người từ từng cái địa phương chui ra, nhanh chóng hướng về cầu viện phương hướng tiến lên. Phù gạ củ bản thể thì sớm đã lẫn vào sa ẩn nhân trong đám. Hành Vân Vân thủy trung bất động thần sắc lặng lặng đứng ở nguyên chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem dần dần vây Đám người bên trong, một tên sa nhân trước mở đạo, một mình một người tới hôm nay liền là ngươi tự kỳ. Vùng sa mạc này chúng mai phục lấy mấy ngàn tên sa nhẫn, chờ giải quyết người, sẽ chậm chậm cùng còn lại cổ nỗ hạ nghị dạ của nhau. Thực sự là nói khoác mà không biết ngượng, xa ẩn nếu như sớm ngày đầu hàng còn có thể bảo tồn mấy phần nguyên khí, tiếp tục cùng cổ nỗ hạ là địch diệt vong chỉ là sớm muộn hạ trạng. Trong sa mạc càng ngày càng nhiều nhị dạ tụ tập mà đến, nhưng mặc dù càng ngày càng nhiều, bất quá đại bộ phận nhị dạ thần sắc cũng không nhẹ nhõm. Đám người đối hữu trí hạ phủ gã cũ chiến tích rõ như lòng bàn tay, biết rõ đối phương thực lực, tụ tập tuy nhiều, bất quá đại bộ phận sa nhân trong lòng đều không có quá lớn dự lượng càng nhiều là thông qua không ngừng kêu là kêu to lai like cho mình ra tăng lòng tin, tiến hành bản thân thôi miên. Ảnh Phân thân lần nữa mở miệng nói, nhìn đến ngươi liền là đám này xa nhẫn cao nhất quan chỉ huy, xa hẳn thực sự là kế tục không người. Dĩ nhiên cần một cái vô danh tiểu tốt lai like chỉ huy, nhìn đến ngũ đại nhận tôn rất nhanh liền sẽ biến thành tứ đại nhận tôn. Nếu như ta là ngươi nên mang theo những cái này xa nhẫn đầu hàng, đi theo cả dẹp đệ tam cùng một chỗ chơi đùa lùng tung chỉ có thể tự chịu diệt vong. Giang Vũ Nục phong ảnh đại nhân, hôm nay ta liền thay chết đi phong quốc thủ, phía trên. Đông đảo xa nhận nháy mắt hướng về thân tới, phù gã cụ hai tay tấn. Hỏa độn, Hào hỏa diễm thước. Một đạo kinh thiên hỏa diễm tử trong miệng phun ra, che khuất bầu trời hướng về Đông đảo xa Nhẫn bao phủ tới. Thập mấy tên sa nhẫn cấp tốc tiến lên, hai tay kết ấn. Hỏa độn, đại hỏa. Từng đạo từng đạo hỏa diễm tử trong miệng phun ra, trong chớp mắt hình thành một đạo to lớn hỏa diễm cùng phụ gạ cụ hỏa độn nhị dạ phân đỉnh chống lại. Hỏa diễm dần dần tiêu tán, song phương thế lực ngang nhau, bất quả mấy đạo cho nộ phi tiêu đột nhiên xuyên qua vừa mới dập tắt hỏa diễm xông vào sa ẩn nhân trong đám. Tu tập mà đến nhị dạ tức khắc biến có mấy phần loạn, phụ cụ bản thể một mực ẩn ở trong đám người. Ngay ở xa nhận tinh lực bị ảnh phân thân hấp dẫn thời điểm, bản thể xuất hiện ở mới vừa cùng ảnh phân thân đối thoại xa nhận bên người. Trên người Hắc vụ nháy mắt hướng tán tướng đối phương ba phủ, đồng thời mạn trẻ cổ chính đúng đúng phương ánh mắt. Trong chớp mắt xa ẩn chỉ uy liền từ trong sa mạc tiêu tất vô ảnh vô tung, đồng thời phụ gạ cụ giải trừ ảnh phân thân, hướng về Vũ Quốc phương hướng rút lui. Chương 328, nhu độ. Phụ gạ cụ cùng xa nhận chỉ uy biến mất ở trong đám người đưa tới to lớn nguy náo. Rất nhiều người đều có thể đoán được, hạ phủ cụ khả năng trực tiếp đem người bắt đi, chỉ sợ giữ nhiều là Muyên Cắt Đại Nhân bị Vũ Chỉ Hạ phủ gạ cụ bắt đi tin tức nhất định phải mau trong thông chi Phong Ảnh Đại Nhân, chỉ sợ Phong Ảnh Đại Nhân một chút bố trí cuối cùng đều sẽ bị cổ nổ hạ biết do. hiện tại chính là mấu chốt thời kỳ, bất luận cái gì qua loa chủ quan đều có khả năng nhượng xa ẩn lâm vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Đông đảo xa nhận thương lượng đối sách, phủ gạ cụ lúc này cũng đã cách xa xa gần bộ đội, hắc vụ che chắn phía dưới, nguyên Cắt một mực bị mạn trệ cụ khống chế. Liên tục bay qua nhiều cái cột cát, phủ gạ cụ tìm một chỗ không người cồn mặt sau, lần nữa làm lớn ra hắc vụ che chắn phản vi. Nhìn từ đằng xa, côn cát đằng sau tất cả bình thường, nếu như chạy đến phụ cận liền có thể phát hiện, nơi này không thích hợp, một đoạn sa mạc tự động hạ xuống, dù cho có gió thổi qua, phía trên hạt cắt cũng không có mấy mấy biến hóa. Đây là màn trệ cũ tản mát ra hắc vụ tướng sa mạc tầng ngoài che chắn cũng hắn thân. Hai đạo thân ảnh đứng đối mặt nhau, màn trệ củ xoay chậm chậm, phát ra yêu dị hừ mang. Nhất vị có phải hay không bị phong ảnh mang về xa ẩn thôn? Không biết, từ khi phong ảnh đại nhân tướng vi thú săn bắt sau đó, không có truyền ra qua bất luận cái gì tin tức. Phu gạ cú nhẹ gật đầu. Lúc đầu còn nghị trực tiếp ở trong sa hẩn thôn tướng Vĩ thú thả ra, trực tiếp trọng thương xa ẩn, nhìn đến phương pháp không làm được, chỉ sợ Phong Hành đồng dạng muốn đến bại lộ Vĩ thú vị trí phong hiểm. Phong ảnh trong sa mạc có cái gì cụ thể bố trí, xa nhận phân bố quy luật. Không có cái gì phân bố quy luật, trên bầu trời có thương ứng phụ trách dò xét toàn bộ phong quốc toàn cảnh. Trong điểm giám thị biên cảnh phụ cận, phong ngừa của nổ hạ nỉ ra bộ đội vượt biên, một khi vượt biên, Phong ảnh đại nhân có lẽ sẽ tự mình xuất lĩnh bộ đội đánh lén. Chủ yếu sách lược liền là Tha Duyên, Phong Ảnh đại nhân đã cùng lôi ảnh lấy được liên hệ, chúng ta chủ yếu con mắt liền là tướng hỏa ảnh Tha Duyên ở Phong Quốc, một khi Vân ẩn đột phá phòng tuyến, Cố Nộ hạ tự nhiên không đáng lo lắng. Kết thúc đối phương sinh mệnh, tướng thi thể vùi lấp, phù gã cụ không có lại tiếp tục tìm kiếm tù binh. Liên tục thẩm vấn hai tên xa nhẫn, phong ảnh kế hoạch hắn cũng đã đoán 89 phần 10. Nguyên Quốc gia những ngày này chỉ sợ cũng không khá giả, chính đang tiếp nhận Vân liệt tiền cụ không có lo lắng trở về Vũ Quốc, mà là hướng về trong sa mạc trước đó sa nhẫn tụ tập địa phương mà đi, hắn lại muốn quan sát một cái sa ẩn có cái gì hành động tiếp theo. Giải trừ Hắc vụ ẩn thân, tương tự thân ẩn thân đối quân các, mở ra xạ nhìn đằng lặng lặng quan sát phía dưới sa nhẫn bộ đội. Từng đội từng đội sa nhẫn ở phủ gạ cũ biến mất sau lần lượt rời đi, đồng thời từng cái đưa tin ứng hưởng về sa ẩn thôn phương hướng bay đi. Một đêm thời gian trôi qua, phủ gạ cụ đổi mấy lần mai phục vị trí, một mực theo thả ra đưa tin ứng trong đó một tên phụ trách tình báo công tác đi ra. Trong lòng đánh giá tính thời gian, thân thể ẩn vào trong Hắc vụ hướng về sa ẩn thôn phương hướng mà đi, từ thời gian tính, đưa tin ứng hôm nay liền có thể tướng phong ảnh mệnh lệnh truyền lại trở về. Hắn muốn trước ở đối phương hành động thu đến tin tức trước đó chặn được trong đó một phần mệnh lệnh. Trong sa mạc ngẫu nhiên thổi lên một trận gió cát, cho người không thể không nhíu mắt, Phù Gà Cụ khoanh chân ngồi ở một cái cồn cát mặt sau, lặng lặng chờ đợi đưa tin ứng xuất hiện. Nơi này cũng đã cực kỳ xâm nhập phong quốc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái nhanh chóng di động điểm đen. Phù gạ Cụ cơ khẽ, xạ gìn gẳng cũng đã biến thành mãn trệ cừu, ở thương ứng sắp bay đến hắn đỉnh đầu thời điểm. Mãn trệ cừu xoay tròn, thương ứng trên người đang không bốc cháy lên hắc sắc hỏa diễm. Ở hắc xuất hiện nháy mắt Phù Cụ lần nữa lực đứng, hắn lắng nếu như muộn vài giây đồng hồ khả năng toàn bộ thương ứng toàn bộ đốt thành tro bụi. Thưa Lâm phát ra một tiếng bi thảm kêu to hướng về phía dưới trong sa mạc rơi xuống, một mực rơi xuống đến giữa không trung đột nhiên biến mất. Trong hắc vụ, phù gạ cụ cầm cháy rủi một nửa thương ưng từ phía sau trong hộp lấy ra cả dẹp đệ ta mệnh lệnh. Mệnh lệnh cùng trước đó thẩm vẫn xuất không có gì quá lớn khác biệt, đều là mật thiết giám thị phong quốc cảnh nội, chờ đợi cô nô hạn nhị gia đến. Đồng thời ở một chút yếu địa chiến lược bố trí bẫy dập, tha duyên đối phương tiến công thời gian. Thư tín rơi xuống đất nửa cái thương ứng thi thể bên trên. Mạn Trệ cụ xoay tròn, một đạo hắc viêm lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Trong chớp mắt thương ứng tính cả thư tiến toàn bộ biến thành cho tàn, gió nhẹ thổi qua, cho tàn dung nhập trong báo cắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Phù gà cụ quay người hướng về trước đó giám thị xa nhận tình báo nhân viên vị trí đi đến, giống loại này mệnh lệnh, sa ẩn thôn mỗi một lần đều là phát ra mấy đạo. Mỗi một phiến khu vực đều có một tên xa ẩn tình báo nhân viên phụ trách tiếp thu, cũng chuyển lại thu tập được tình báo mới nhất. Tướng mấy tên mời báo nhân viên thần không biết cổ không dứt, dứt chết, lúc này mới hướng về Vũ phương hướng đi đến. Một mực đến ngày thứ 2 giữa trưa, tới gần phong quốc biên cảnh cổ nổ hạ doanh địa đã xuất hiện ở phù gà cụ trong tầm mắt. Trong doanh địa tăng lên không ít mới dựng liều trại. Quan trân nghị dạ trong cũng xuất hiện không ít người bên mặt. Nhìn đến Cố Nội Hạ viện quân cũng đã đến doanh địa. Phu gạ cụ thân ảnh vừa mới xuất hiện, từng đội từng đội nghị dạ lần lượt chào hỏi, phu gạ cụ mỉm cười đáp lại. Một tên phụ trách tình báo hệ thống cấp tốc hướng về bộ chỉ huy chạy ra, tướng phu gạ cụ trở về tin tức truyền lại cho Đệ Tam. Phu gạ cụ vừa mới đi đến bộ chỉ huy cách đó không xa, Đệ Tam liền đã mặt mũi tràn đầy tiếu dung đi ra. Bên người đi theo Chỉ Hạ Kim, Dạ Mạn cùng lần này dẫn đội trợ giúp cả tù gian, dù khí mị dạ đáng cụ từng cái cùng đám người lên tiếng chào hỏi. Mặc dù không phải rất quen bất quá đều là Cổ nổ Hạ Nụy Dạ, gặp qua mấy lần mặt. Lần này khổ cực. Đệ Tam Đạo, tất cả đều là vì Cổ Nộ Hạ, không tính là cái gì. Đệ Tam cười gật đầu nói, "Tốt." Mấy người đi vào bộ chỉ huy, lần lượt ngồi xuống, "Đệ Tam Đạo, phong quốc tình huống thế nào?" Phong Hành đã đem lại bộ phận sa nhận phân bố trong sa mạc, chỉ chờ lấy Cổ nổ Hạ tiến công. Sa hẳn dự định sử dụng chiến thuật kéo dài thời gian, lợi dụng sa mạc tha duyên chúng ta tiến công thời gian. Đồng thời đã cùng Vân Ẩn lấy được liên hệ, chỉ sợ Nguyệt quốc gia gần nhất sẽ liên tục bộc phát kịch liệt chiến đấu. Sa ẩn dự định tướng hỏa ảnh đại nhân kéo trong sa mạc, Nguyệt quốc gia đột phá cổ nổ hạ phòng tuyến tốt khiến cho cổ nổ hạ lui binh. Phu gạ cũ đi đến bộ chỉ huy trung gian phong cốt sa bản phía trước, chỉ trong đó mấy chỗ địa phương đạo, cái này mấy chỗ trọng yếu địa phương sa ẩn đều bố trí đại lượng bẫy dập cùng đại lượng binh lực. Đệ Tam nhìn thoáng qua sa bản, lầm vào trầm mặc, dã mã nạ cạ cả cảnh chí đạo, hỏa ảnh đại nhân, việc cấp bách là dẫn đầu cầm xuống đạo, binh, lớn, gì gì. tín. Đệ Tam trầm ngâm nói, xa Ẩn Tôn là nhất định muốn cầm xuống, bất quá trực tiếp xông vào đi qua vô luận là thương vong vẫn là cần thời gian, đều không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Ca Dẹt Đệ Tam cụ thể động tĩnh rõ xét thế nào? Ca Dẹt Đệ Tam hiện tại một mực canh giữ ở xa Ẩn Tôn, chờ đợi chúng ta tiến công tin tức. Phu Gạ Cù Đạo, về phần cụ thể động tính, ta từ thẩm vấn xa nhận không chung biết được, Phong Ảnh có tự mình dẫn đại quân đánh lén cổ nộ hạn nghị dạ bộ đội kế hoạch. Bất quá cụ thể tình huống còn đạo đợi đến tiến vào phong quốc mới có thể biết rõ, Hỏa Ảnh đại nhân làm muốn. Đệ Tam gật đầu nói, tướng Phong Ảnh dẫn đi ra, kéo ở bên ngoài, ở phái ra một chi binh trực tiếp đường vòng tập kích Sa Ẩn Tôn. Chỉ cần chiếm lĩnh Sa Ẩn Tôn, Sa Ẩn tự nhiên sẽ từ bỏ phản kháng trực tiếp đầu hàng. Phu Gạ Cu gật đầu nói, đến lúc đó còn có thể dùng giảm bất bồi thường tài nguyên điều kiện, yêu cầu Sa Ẩn phái ra viện quân cùng Cổ Nộ Hạ tạo thành liên quân, cùng một chỗ đi đến Nguyệt Quốc gia đối phó Vân Lận. Chương 329, Mai Phục, Đệ Tam gật đầu nói, không sai, này phương pháp xác thực có thể hóa giải Cổ Nộ Hạ binh lực không đủ thế cục. Chuyên lệnh xuống dưới, sáng sớm ngày mai bộ đội xuất phát, vượt qua biên cảnh, trực đảo Sa Ẩn Tôn. Vệ bên trong hành động, liền lựa chọn. Nếu như Cạ Dẹt Đệ Tam xuất thôn lên chiến, trong sa mạc Tha Duyên chúng ta. Phu Gạ Cụ, người xuất lĩnh một chi tinh nhuệ thẳng đến Sa Hà thôn, phải tất yếu tướng Sa ẩn cầm xuống. Nếu như Cạ Dẹt Đệ Tam không xuất hiện trong sa mạc, chúng ta liền một đường đẩy ngang đi qua. Hòa Ảnh đại nhân yên tâm, Cạ Dẹt Đệ Tam một khi xuất thôn, ta sẽ lập tức cầm xuống Sa Hẩn thôn, khiến cho đối phương đầu hàng. Phu Gạ Cụ đạo. Đệ Tam nhẹ gật đầu, đám người lại thương nghị một chút chi tiết phía trên phương án tác chiến liền ai đi đường nấy. Ban đêm, Phu Gạ Cụ trong lều Chỉ Hạ Kim mang theo một tên mỹ dạ đi tìm đến, là Ủ Chỉ Hạ Lang Xuyên. Phu Gạ Cụ đứng lên cười nói: không nghĩ đến ngươi cũng bị triêu mộ đến, nhìn đến cổ nô hạ trong cũng đã không có bao nhiêu người có thể phái. Phu Gạ Cụ, Lang Xuyên cười lên tiếng chào đạo, sắp thực không có bao nhiêu người, hiện ở trong cổ nô hạ ủ chỉ hạ tộc nhân liền cảnh vệ đội công tác đều không cách nào bình thường hoàn thành. Nguyệt Quốc gia lại tình huống khẩn cấp, trước mắt có thể xem như cổ nô hạ thành lập vài chục năm nay hiếm thấy nguy cơ. Hiện tại cục diện, cổ nô hạ cấp lãnh đạo ít nhất có 7, 8 thành trách nhiệm, lúc trước nếu là đưa ngươi lưu ở Nguyệt Quốc gia, có lẽ hiện tại Quốc gia chiến tranh cũng đã kết thúc. Phu cười cười nói, ngươi quá coi trọng ta. Kim Ép thấp thanh âm nói, hôm nay đệ tam có phải hay không có trà? Đánh hạ xa ẩn thôn lớn như vậy công lao, hắn sẽ hảo tâm như vậy nhượng cho người. Sa ẩn dù cho suy yếu đi nữa cũng là ngũ đại nhận thôn một trong, giới nghi dạ phát triển đến hiện tại cổ nộ hạ kinh lịch chiến tranh vô số, thu hoạch được thắng lợi cũng số không rõ, bất quá còn không có xuất hiện qua công hám một cái đại nhận thôn to lớn chiến tích. Cái này không giống đệ tam tắc phong." Phu gạ củ cười cười nói, đều là không thấy sự tình, hơn nữa hiện tại trong doanh địa ngoại trừ ta không có bất luận kẻ nào có thể làm nhiệm. Hòa ảnh tác dụng là kiềm chế phong ảnh, hắn không thể đi, bằng không hắn một khi không ở, phong ảnh khả năng phát giác cổ nộ hạ kế hoạch, kịp thời hồi thủ. Các tổ gian cùng dụ hỉ mị thì thực lực có lẽ xem như siêu quần Bạt tụy, bất quá xa gần cùng bọn họ thực lực không sai biệt lắm, nhị dạ cũng không ít. Đệ tam ba tên đệ tử cùng hạ tạc xạ cụ mọ đều ở Nguyệt Cốc gia, nước xa giải không được lựa gần. Đây là chiến thắng xa gần nhanh nhất hữu hiệu nhất xuất phương pháp, nếu không khả năng nơi này cổ nộ Hàn nhị dạ đều muốn hao tổn chết ở trong sa mạc. Kim đạo, xác thực, chỉ có người là thích hợp nhất, hòa ảnh nếu như muốn thắng lợi liền không thể không để người lập xuống đại công. Ha, ha không nghĩ đến vừa mới đến Vũ Quốc liền có thể đi theo ngươi lập công, đánh vào xa hận đây là bao nhiêu nằm mơ đều nghĩ không ra chi tích. Lang Xuyên cười nói: Phù Gà Cụ lắc lắc đầu đạo, hiện tại còn hơi sớm, trong này cần thỏa mãn điều kiện vừa mới ngươi cũng nghe, chờ ngày mai đến Phong Quốc lại nói. Kim ngật đầu nói, giải trừ trong lòng nghi hoặc, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn có một trận gian khổ chiến đấu, Lang Xuyên đừng bãi giày phụ gà cụ nghỉ ngơi. Được rồi. Hai người đứng dậy hướng về lều vải đi ra bên ngoài, phụ gà cụ đồng dạng rất nhanh lâm vào trong lều đẹp. Chỉ có nước mưa tích rơi ở trên lều vải thanh âm. Dực Nhật Thiên còn không có lượng, trong doanh địa liền đã bắt đầu kết, phát xong chiến tranh sử dụng tiếp tế, đông đảo cô nổ Hàn Nhị xuất phát, hướng về Phong Quốc mà đi. Hoàn 2000 nhị dạ nhìn xem trùng trùng địa địa, đội ngũ bốn phía đều có một tên hỉ hự gả tộc nhân phụ trách cảnh giới, phòng ngự địch nhân bố trí bấy dập. Đợi đến tiên làm dạng rỡ lượng thời điểm, phong quốc biên cảnh cũng đã rõ mồn một trước mắt, trên bầu trời có mấy con thương ứng ở kêu to xoay quanh. Nơi xa cồn cát trong có từng đạo từng đạo bóng người phù hiện, hướng về vũ quốc phương hướng quan sát. Rất nhanh từng đạo từng đạo đạn tiến hiệu lên không, ở trên bầu trời nổ vang. Một mực truyền đến rất xa địa phương, ngắn ngủi vài sợ ở xa, xa đã thu đến hạ quy mô công Phía trước phụ trách giám thị Sa nhận rất nhanh tiêu thất vô ảnh vô tung, mấy tên hỉ ự gã tộc nhân trước sau mở ra bị ạ cự gẳng, hướng về nhìn bốn phía. Đồng thời từng người từng người áp dẹp nhất tộc, tộc nhân phát ra thành đàn rửi xấu chung hướng về tứ phía bắt phương quyết tán. Trinh sát Sa nhẫn động tĩnh. Không nhiệt Sa Mạc ngay cả hỉ ự gã nhất tộc bị ạ cự gẳng cũng nhận lấy hạn chế cực lớn, trong Sa Mạc cồn cát săn sát. Bị ạ cự gẳng thấu thị năng lực cũng là có cực hạn, khổng chỉ có thể thấu thị bản thân đối mặt một mặt, nếu như địch nhân trốn ở mặt sau, dù cho nắm giữ bị ạ cự gẳng cũng hoàn toàn không phát hiện được. Đồng thời từng nhánh trinh sát tiểu đội bị phái ra ngoài trinh sát sa ẩn động tĩnh. Cô nổ Hạ mặc dù cũng đã hiểu rõ phong hành xét lược, bất quá cụ thể giao chiến một khi chủ quan liền là vạn kiếp bất phục. Từng đội từng đội trinh sát tiểu đội biến mất ở bộ đội trong tấm mắt, muốn cầm xuống xa ẩn, những cái này hy sinh đều là tất không thể thiếu. Đội ngũ nuôi tiến lên một đoạn sa mạc đều muốn đi qua cặn kẽ trinh sát, hiện tại cô nổ Hạ binh lực nghiêm trọng không đủ, mỗi một tên lị dạ sinh mệnh đều là bảo vật quý. Rất nhanh từng đội từng đội phái ra đi trinh sát nị dạ bắt đầu lục tục trở về, có gặp sa ẩn mai phục, hao tổn mấy tên thành viên mới trở về. Có thì không có gặp được sa ẩn mai phục, còn có tiểu đội cũng đã toàn quân bị diệt một mực đến xé triệu, đội ngũ tiến lên tốc độ bắt đầu tăng tốc, vượt qua từng tòa gò núi. Đám người bên trong, phu gạ cụ đồng dạng mở ra sạ dịn gặm không ngừng liếc nhìn, đội ngũ vừa muốn vượt qua một cái to lớn quần cát, ở cồn cát một bên khác đột nhiên xuất hiện vô số xa ẩn. Đồng thời trước sau tả hữu cồn cát trong cũng đều chui ra từng đạo từng đạo sa nhẫn, tướng cổ nô hạ nhị dạ vây quanh Chu Gian. Nhìn xem hiện lên vây quanh tư thế xa nhẫn, để ta ngược lại lộ ra tiểu dung. Nguyên bản còn lo lắng sa ẩn có cái gì âm nhu quỷ kế, hiện tại trắng trận xuất hiện ngược lại để cho ta lòng khẩu khí. Chính diện quyết đấu có thể so sánh thời khắc phòng bị đối phương tên bắn lén càng thêm dễ dàng. Hoa ảnh đại nhân nói rất đúng, liền là không biết Phong ảnh đến không có, nếu như Phong ảnh không đến chỉ bằng những cái này, nghỉ dạ bất quá là tìm cái chết vô nghĩa. Phu gạ cụ đạo. Sa gìn găng đảo qua, không có Phong ảnh thân ảnh, phu gạ cụ trong lòng còn có mấy phần thất vọng. Bất quá rất nhanh triỆ DỤ xuất hiện ở trong tầm mắt. Phong ảnh không có tới, trước đem triỆ DỤ giải quyết cũng không tệ, triỆ DỤ thế nhưng là xa ẩn hiện tại tinh thông nhất khôi lỗi chi thuật ni dạ. Phu gạ cụ đạo. Nói khoác mà không biết lượng, hôm nay liền để ngươi kiến thức một cái Sa ẩn lỗi lợi hại. Ngoại vi đông đảo xa nhận toàn bộ xuất ra một cái quần trục, giải trừ phía trên phân lớn, mỗi một tên xa nhận phía trước đều xuất hiện nhất hai đạo khối lỗi. Là xa hận khối lỗi bộ đội, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Đệ Tam thoại âm vừa dứt, ngoại vi khối lỗi toàn bộ giơ tay lên cánh tay, từng đạo từng đạo lít nha lít nhít độc châm từ khối lỗi thân thể bên trong bay ra, thẳng đến vây quanh ở trung dàn cỗ nổ hạ nghi dạ. Thủ độn nhị dạ sử dụng thổ lưu bích tiến hành phòng ngự. Đệ Tam hô, từng người từng người cỗ trước đi ra, hai tay kết thổ đột, thổ trước dâng lên, hình thành một đạo phong bế bất quy tắc tường cao. Tường cổ nô hạn nghỉ dạ bảo hộ ở trung gian. Chương 330, bán phá. Vô số độc châm nháy mắt đính tại vừa mới đứng lên trên tường đất, chế dò sắc mặt bình tĩnh đứng ở xa nhẫn đám người bên trong. Nhóm này khôi lỗi từ phong ảnh tiến về vũ quốc thời điểm liền bắt đầu làm ra, vốn định ở vũ quốc chiến trường rực rỡ hào quang, không nghĩ đến lại dùng ở phong quốc, ở chế tác thời điểm liền là muốn dậy đến xuất kỳ bất ý tác dụng. Khi sinh đại bộ phận công năng, trọng yếu nhất công kích thủ đoạn liền là khí, mỗi một tên khôi lỗi đều cài đặt đại lượng ám khí dự trữ trang bị. To lớn cương châm liên tục đụng vào trên đất, rất nhanh dâng lên tường đất phụ vết rách. Đông đảo tụ độn nị dạ lần nữa cái tấn, lại một đạo tường đất dâng lên. Phong độn nị dạ tiến lên sử dụng phong độn nhẫn thuật. Phù gạ cu hô. Mấy mắt có mấy chục tên phong độn nị dạ hướng đi ngoại vi đồng thời hai tay cái tấn. Phong độn, do lớn thổi. Mấy chục tên phong độn nị dạ đồng thời từ trong miệng thổi ra cùng phong bắt đầu hội tụ vào một chỗ, khắp nơi cắt vàng ở cùng phong thổi lẫn phát hạ trùng thiên ma lên, hình thành che khuất bầu trời bao cát. Sớm đã dục dịch Đông cổ hạ nháy mắt phá vô số hắc ảnh ở bão cát che lớp lại phóng tới sát nhẫn. hiển nhiên không có tiếp tục cùng cổ nộ hạ cứng đối cứng dự định, Vung tay lên đạo, rút lui. Đi quyết tiếp mai phục địa điểm. Bốn phía xa nhận nháy mắt hướng về phía sau thối lui, một bên rút lui một bên còn không quên điều khiển khôi lội bắn mấy vòng độc châm. Phu gạ củ xạ nhìn gặng nhanh chóng xoay tròn, phi tiêu liên tục đó đỡ, bên người không ngừng có nị dạ bị độc châm đánh trúng ngã xuống đất không dậy nổi. Hai tay kết ấn. Phong đột, chân không liên ba. Một đạo to lớn phong nhận xẹt qua báo cắt thẳng đến phía trước rút lui xa nhẫn, mấy tiếng kêu thảm vang lên, ba tên nị bỏ mình ngay tại chỗ, còn có mấy người né tránh không kịp, bị thương nhẹ. Phu gạ củ giới chân trả cợ dạ phát, nháy mắt vọt lên, xuất hiện ở một tên sa nhẫn sau lưng. Phi Tiêu đâm vào đối phương trái tim. Vô số độc châm lần nữa đột kích, Sa Dĩn gẳng xoay tròn, hai đầu phi tiêu điên cuồng vung dậy, tướng thân thể bốn phía phòng ngự kín không kẽ hở. Đinh đinh đinh đinh. Độc châm cùng phi tiêu va chạm thanh âm vang lên liên miên, đồng thời từng quả bom khói bị Sa nhận ném ra, Liên Miên tử sắc xương ngủ bay lên. Nguyện xương ngủ, từng đội từng đội Sa nhận lần lượt rút lui. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng đồng dạng cấp tốc, bất quá hổ cả đệ tam sắc mặt cũng không mắt. Tử vong không nhiều, bất quá thụ thương không ý, dù cho ăn giải hoàn, cũng cần dưỡng một đoạn thời gian. Ánh sáng cứu chữa thương binh chỉ sợ liền muốn hoa nhất 2 ngày thời gian. Phía trước còn không biết xa ẩn Mai phục bao nhiêu bấy dập chờ đợi bọn họ tiến bể. Sắc trời cũng đã bắt đầu lờ mờ, chỉ có thể ngay tại chỗ hạ trại. Doanh địa ngoại vi bố trí đại lượng thiết bị chiếu sáng, chỉ cần xa nhận tới gần, lập tức liền năng phát hiện. Trong bộ chỉ huy, đông đảo cổ nổ hạ thượng dẫn tụ tập ở đây, phong quốc tình huống không có quá vượt quá đám người dự liệu. Sa mặc dù sao là xa ẩn sân nhà, bọn họ sinh ở này, sinh trưởng ở này, sớm đã quen thuộc. Hòa ảnh đại nhân, không bằng do ta dẫn đầu một bộ phận nghỉ tạo thành bộ đội phong, ở phía trước mở đường, Hoa Hành đại nhân đang hậu phương áp trận. Trước sau nghỉ dã bộ đội hô ứng lẫn nhau. Vô luận sa ẩn đối phó cái nào một nhánh, còn lại một chi bộ đội đều có thể từ ngoại vi phá giải xa ẩn bấy dập. Sa ẩn chủ yếu con mắt liền là kéo dài thời gian, tựa như hôm nay dạng này đánh phục cái chiến. Đồng dạng chúng ta con mắt liền là ở trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết xa ẩn, tốt trợ giúp nguyệt cô gia. Phu gạ cụ đạo. Đệ tam gật đầu nói, tốt, bất quá không muốn liều lĩnh, cẩn thận đối phương bấy dập. Ngày thứ hai sáng sớm, bộ đội bắt đầu nhỏ chạy tiến lên, đội ngũ rất nhanh phân thành hai đội, trong sa mạc nhanh chóng tiến lên. Một tên hỉ hựu gạ tộc nhân mở ra bị ạ tựu thời khắc chú ý bốn phía tình huống, bao quát dưới mặt đất. Hôn Qua xa ẩn mai phục sắc thực nhắc nhở bọn họ, rất nhiều tình huống dù cho Tấu thị cũng không phải vẫn năng. Che khuất bầu trời gửi sấu trùng rải rác ở đội ngũ bố phía, giám thị lấy bốn phía tất cả hành động. Đi tới 2 giờ, phu gạ cụ nhìn một chút địa đồ, phía trước là địa đồ đánh dấu một chỗ bố trí bẫy dập trọng yếu địa điểm. Hai bên là một đầu đi ngang qua hơn phân nửa phong quốc khe nước lớn, chỉ có trước mắt một đầu con đường. Khe nước lớn một bên khác, chia rồi xuất lính lấy một bộ phận xa nhận chú đóng ở này. Đội ngũ thả chậm chân, lang xuyên đi tới đạo, không dễ chịu hà, Sa ẩn nhất định ở phía trước bố trí đại lượng bẫy dập. Hoàn nữa Triệu Dỗ dẫn đầu khôi lỗi bộ đội thủ ở phía trước, muốn đi qua chỉ sợ ở dùng vô số nghỉ dạ sinh mệnh đi lấp. Không cần, phu Gạ cũ quan sát tỉ mỉ lấy đối diện tình huống, "Đạo, các người hiểm hộ ta chế tạo hỗn loạn, lần này ta tự mình xuất thủ." Đội ngũ tiếp tục hướng về phía trước tiến lên, phía trước đám người bên trong, Triệu Dỗ đi ra đạo, thủ chỉ hạ phủ gã cũ, "Nơi này liền là người tự kỳ." Phu gã cũ khẽ cười một tiếng, một đạo thuần thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, mấy đạo cho nổ phi tiêu từ trong tay vụt ra, thẳng đến phía trước đất trống. Tín liệt liên tục vang lên, từng đạo từng đạo cắt vảng hướng về bốn phía phân tán, bụi mù nổi lên một phía. Chia Dầu cánh tay vung lên đạo, phát xạ ám khí. Từng dãy khôi lỗi thân thể bên trong nhanh chóng bắn ra từng đạo từng đạo độc châm, xông vào bụi mù bên trong. Tiến lên. Hậu Phương nhị dạ tùy tùng phụ gã cù bước chân chậm rãi tiến lên. Phụ gã cù dưới chân tốc độ mảy may không giảm, hai tay liên tục vung ra cho nổ phi tiêu, cho nổ phù bạo tạc liên tục vang lên. Dây độc độc châm rất nhanh xuất hiện ở phụ gã cù trước người, một tầng nhàn nhạt tấm màn đen từ hắn thân thể bay lên. Độc châm đánh ở trên sờ chỉ là phát ra một tiếng kim loại tiếng va chạm liền bị đánh rơi xuống lỗi bộ đối với hắn may không có hiệu quả. Liên tục mấy đạo thuần thân thuận, phù gạ cụ thân ảnh cũng đã cực kỳ tiếp cận xa ẩn trận địa. Hai tay liên tục tiến tấn. Hòa độn, hào hỏa diệt thước, che khuất bầu trời hỏa diễm từ trong miệng phun ra, trong chớp mắt đã đem Triệu Dỗ khôi lỗi bộ đội bao trùm. Ở Vũ Quốc đối mặt phù gạ cụ hòa độn nhận thuật còn có thể sử dụng thủy độn chiến tiêu. Nơi này thế nhưng là sa mạc, thủy độn nhị dạng thực lực bị đại lượng suy yếu. Ở Phù Thiên cái địa đại hỏa trước mặt, sắc mặt coi, không thể không dẫn theo khôi lỗi bộ đội hướng về sau rút lui. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, gạ cụ là thế nào ngăn cản khôi lỗi đội vô số độc trâm. Ở nàng và cả giặc đệ tam tưởng tượng, chỉ chỗ này liền có thể tha duyên cỗ nổ hạ mấy ngày thời gian, trừ phi cỗ nổ hạ cam lòng dùng vô số nghỉ dạ sinh mệnh tiến hành cường công. Chia rồ chỉ huy khôi lỗi bộ đội, một bên rút lui, một bên phát xạ độc châm, bất quá tất cả độc châm đụng phải phủ gạ cũ bên ngoài thân hắc sắc quang mạc toàn bộ bị cắt lại. Nơi này cũng đã cực kỳ tới gần xa nhẫn bộ đội, hỏa diễm dần dần dập tắt, mấy đạo cho nổ phi tiêu lần nữa bay ra, đồng thời phủ gạ cũ theo sát phía sau. Hai tay lần nữa tấn. Phong độn, chân không liên ba. Phong độn, chân không ngọc. Một đạo to lớn phong nhận sen lẫn vô số phong độn trả cờ dạ đạn nháy mắt trải rộng chĩa rồ rộ ánh mắt, hướng về bốn phía xa nhận phong đi. Thể nội phong ấn trạ cỡ dạ huyết nục vì phủ gạ cũ cung cấp đại lượng trạ cỡ dạ. Phốc phốc phốc phốc, giống như súng máy một dạng từ trái đến phải không ngừng bắn phá, đồng thời hai tay còn tại liên tục không ngừng kết tấn. Chương 331, đối chọi tương đối. Hai tay liên tục không ngừng kết tấn, kết đều là phong độn chân không ngập tấn. Thể nội trả cỡ dạ huyết liên tục không ngừng vì phụ gạ cung cấp trạ cỡ Đồng thời trong miệng giống như súng máy phá, liên tục bắn ra từng đạo từng đạo chân không ngọc, một người giống như một đội phong độn lị Liên tục như thế sử dụng nhận thuật tình huống có chút vượt quá xa nhận dự kiến, nhất là Chiazo. Lít nha lít nhít phong độn trả cự dạ tướng xa ẩn khôi lỗi bộ đội hoàn toàn bao trùm, số lớn cổ nô hạn nghị dạ xuất hiện ở phủ gạ cụ hậu phương. Chiazo dẫn đầu khôi lỗi bộ đội liên tục lui lại, đồng thời mấy tên xa nhẫn hai tay cái tấn. Thủ độn, thủ lubic. Một loạt nặng nghề tường đất liên tục dâng lên, ngăn khuất chân không ngọc phía trước. Bành bành bành. Liên tục va chạm lên, từng khối đất khối hướng về bốn bắn rất nhiều tường đất chỉ là bị chân không ngọc đụng mấy lần liền xuất hiện vết Vốn là bị xem như trọng yếu quan ải khe nứt lớn mảy may không có ngăn cản phủ gạ cụ tiến lên bước chân. Chiêu dồ thân sắc băng lãnh, nhìn phủ gạ cụ một cái, mang theo khôi lỗi bộ đội hướng về phía sau rút lui. Phủ gạ cụ dẫn đầu đội ngũ dừng lại ở nơi đây, chờ đợi hổ cát đệ tam đến, nếu không rất dễ dàng bị bốn phía giám thị xa nhẫn lần nữa thừa cơ chiếm lính. Đệ tam xuất lính nghị ra bộ đội rất nhanh liền đã đến khe nước lớn, nơi này địa hình hắn cũng đã từ trên bản đồ biết được. Nguyên bản coi là phủ cụ sẽ bị ngăn ở nơi đây, lại không nghĩ đến cũng đã thông qua. Đệ tam trên mặt mang theo ý cười, bất quá ở phủ gạ cụ nhìn đến có mấy phần miễn cưỡng. Không có tử thương một tên mỹ giả cầm xuống một chỗ trọng yếu con hải. Những cái này đi theo phủ gạ Cù Nị giả tự nhiên sẽ đem hắn chiến tích lưu truyền đi, tiếp tục gia tăng hắn chiến tích. Hòa Ảnh đại nhân, may mắn không làm được mệnh, không có tổn thất một tên mỹ giả cầm xuống một chỗ trọng yếu trận địa. Sa gần bộ đội cũng đã không có cùng Cồ Nộ Hạ Nị giả chính diện đối kháng rút khí, ngoại trừ đánh lén bố trí bây dập, cũng đã không chịu nổi một kích. Phụ gạ Cù đạo. Đệ tam trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười nói, không sai, có các ngươi những cái này tuổi trẻ Nị ở, trận này gian nan chiến tranh cuối cùng người thắng nhất định sẽ là Cồ Nộ Hạ. Phía trước còn có một chỗ trọng yếu cửa ải. Nếu như xa Hận không thể ở chỗ này ngăn cản chúng ta, Hậu Vương liền là một mảnh bằng phẳng sa mạc, thẳng tới xa Ân Tôn. Các Dẹt Đệ Tam có thể sẽ xuất hiện ở nơi đây, tiến lên thời nhất định muốn cẩn thận. Phu Gạ Cú gật đầu nói, yên tâm, Hỏa Ảnh đại nhân, không có nơi hiểm yếu ngăn cản, xa Hận xuất hiện liền là tự tìm cái chết. Hiện tại xa Hận tổng binh lực sắp hết 3000, bọn họ tình huống so cổ nổ hạ còn biết bát hơn. Quy mô nhỏ qué rối đồng dạng là bạch bạch chịu chết. Đệ Tam đầu đưa mắt nhìn Phu Gạ mang theo một bộ phận nhỉ bộ đội biến mất trong sa mạc, ánh mắt bên trong cũng không vẻ vui thích nguyên bản là bị cổ nô hạ cao tầng bài xích gia tộc, liền ở bọn hắn dưới mắt từng chút một phát triển to lớn lên. Hơn nữa Vũ Trí Hạ phụ gã củ đã có nhất phi chủ tiên, thế không thể đỡ tư thế. Bộ đội tiên phong nhanh chóng tiến lên, bốn phía thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một lượng đội xa nhẫn, bất quá đều là bộ đội chính xác, chỉ là xa xa nhìn xem bộ đội tiên phong chưa bao giờ tiếp cận. Một tiên hỉ hữu gã nhất tộc nhị dạ đột nhiên chạy đến phủ gã củ bên người đến, phía trước xuất hiện đại lượng xa nhẫn, từ chạ nhìn lên vẫn là trước lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Nguyên bản coi là Triệu Dỗ cũng đã không có dũng khí đang cùng phụ gã cũ trong sa mạc chính diện va chạm, không nghĩ đến ngược lại đứng tại phía trước. Vượt qua một tòa đồi cắt nhỏ, xa nhận khôi lỗi bộ đội thân ảnh xuất hiện ở phủ gạ cụ trong tầm mắt. Kim đứng ở phía trước nói: lao thái bà, lấy ngươi thực lực căn bản ngăn cản không nổi cổ nổ hạ bộ đội tiên phong, kịp thời đầu hàng mới là ngươi tốt nhất quy túc. Nơi này ta bản thân liền có thể kiểm chế ngươi, một khi phủ gạ cụ xuất thủ, ngươi liền là một con đường chết." Triệu không những không có tức giận, ngược lại trên mặt mang theo một tia ý đạo, "Các không có cùng hòa hành động chung liền là to lớn nhất sai lầm." Khối bộ đội bắt đầu hướng về hai bên tản ra. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, là Cạ Dệt Đề Tam. chỉ Hạ phủ gạc cũ, xin lỗi lâu này, đối với Hoa Ảnh, kỳ thật ta càng muốn giết nhân là ngươi. Ta xa ẩn thôn vô số nghị dạ táng thân ở trong tay ngươi, nhiều lần đánh giết trong thôn cao thủ, thủ này ta cũng đã nhớ thật lâu. Từ các ngươi chưa binh hai đường bắt đầu, ta liền đã chờ ở chỗ này, hôm nay trước hết bắt người sinh mệnh tế điện chết đi xa nhẫn." Phong Ảnh các hạ thực sự là nói khoác mà không biết ngượng, cô Nột Hạ cũng đã đánh vào Phong Quốc, đầu hàng là các ngươi tốt nhất kết quả. "Hoa Ảnh đại nhân nhân từ, không có quấy rối Phong Quốc bình dân." Nếu như các ngươi lần nữa ngăn cản, đến lúc đó toàn bộ Phong quốc sẽ biến thành một mảnh từ địa. Không biết đến lúc đó Phong hành các hạ nhất thôn trưởng còn làm không làm được, không đến xuống dưới, Phong quốc đại danh sẽ thấy thế nào xa ẩn thôn. Những cái này Phong quốc bình dân có thể đều là bởi vì xa ẩn vô năng mới tống tán sinh mệnh. Phu gạ cụ đạo. Cạ Dẹt đệ tam cười nhạo một tiếng nói, không thể trắng trận đổ sắt bình dân đã là giới nghỉ dạ quy định bất thành văn, nếu không hôm nay cỗ nổ hạ năng đổ sắt Phong quốc bình dân. Ngày mai ta tự nhiên có thể tự mình đi hỏa quốc diệt đi nhất hai cái thành trấn, loại này uy hiếp đối ta vô dụng. Bất quá hôm nay liền là ngươi tự kỳ. Phá ảnh thời gian ngắn đuổi không đến nơi này, ta có đầy đủ thời gian đánh giết ngươi. Nhìn đến nhượng phong ảnh các hạ coi thường, hôm nay liền lĩnh giáo một cái phong ảnh thực lực, kinh ngươi và làng xuyên cuốn lấy triệt rồi. Tất phu gạ củ dưới chân nhảy lên một cái, thẳng đến phía trước phong ảnh mà đi, từ loạn công kích phạm vi quá lớn, hắn cự ly bộ đội tiên phong quá gần, chỉ sẽ thương tới càng nhiều cô nỗ hạ nỳ dạ. Dẫn đầu xuất kích, kéo ra cùng bộ đội tiên phong cự ly càng có thể giảm bất cộ nỗ hạ nỳ thương vong. Hai tay ấn. Thủ độn, thủ long dương. Phong ảnh bên người sa mạc tức hình thành một đạo sắc bén trường thương đâm về phong ảnh. Tường đạo từng đạo hạ sát phù hiện, nháy mắt ngưng kết lại thổ long thương phía trước, thổ độn đụng vào cát sắt phía trên. Keng. Đất cát đoạn thành hai đoạn, một lần nữa biến thành hạt cát. Cát sắt lần nữa phù hiện. Sa thiết thời vũ. Phu gạ cũ sắc mặt bình tĩnh, hai tay liên tục kết ấn. Thổ độn, thổ lu bích, thủ độn, thổ, thổ lu bích. Liên tục hai đạo nặng nề tường đất trước sau dâng lên, ngăn khuất sa thiết thời vũ phía trước. Đối với các sắt tới nói, tường đất càng thêm mềm mại, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, đạo thứ nhất đất liền đã đổ sụp. Tường đạo từng đạo cát sắt đụng vào trên tường đất trong lúc nhất thời nát vũ, các đuổi nổi lên bốn phía. Rất nhanh đạo thứ hai tường đất lần nữa đổ sụp, bất quá hậu phương cũng đã mất đi phụ gạ cụ thân ảnh. Cạ Dẹt Đệ tam sắc mặt dần dần biến nghiêm trọng, phủ gạ cụ đủ loại chiến tích dần dần phụ chạy lên nào? Hai mắt liếc nhìn bốn phía tình huống, tìm kiếm đối phương thân ảnh, đồng thời từng đạo từng đạo hạ sát ở bốn phía phụ hiện. Hắn có thể cảm giác được bên người mỗi một hạt hạ sát tình huống, tướng hạ sát rải ở thân thể bốn phía, chỉ cần đủ chỉ hạ phụ gạ cụ va chạm đến bất luận cái gì một viên đều có thể bị hắn cảm giác được. gạ cụ đồng dạng phát giác Cạ Dẹt Đệ tam chơi, từ độn tiến có thể công, lui có thể thủ, muốn lợi dụng hắc vụ ẩn thân tới gần phương pháp căn bản không làm được. Từng đạo từng đạo hạ sắt bắt đầu ở phong ảnh sau lưng ngưng tụ, rất nhanh một đôi cắt sắt chi dự xuất hiện ở phía sau lưng. Cạ Dẹt Đệ Tam thăng thượng thiên không, nhìn xuống phía dưới chiến trường, lặng lặng chờ đợi Vũ Chỉ Hạ Phù gã củ xuất hiện. Chương 332, Tam đại xuất hiện. Cạ Dẹt Đệ Tam ngưng thần cảm ứng bốn phía tình huống, bốn phía mỗi một hạt hạ sắt tình huống đều ở hắn cảm giác. Phù gã củ lặng yên xuất hiện ở dưới phong ảnh phương, hai tay kết ấn. Hỏa độn, hỏa long đánh. Một đầu to lớn long trùng thiên mà lên, mở ra lớn, về đi. Phiêu hạ sắt long xuất hiện ở nháy mắt liền bắt đầu tụ tập, hình thành một đạo to lớn hắc thiết bình chứng. Tướng Hỏa Long ngăn ở bên ngoài. Đồng thời một đạo cắt sắc tạo thành chùy hình nhọn đâm thủng tấu hỏa long hướng về phụ gã cũ trước kia đứng thẳng vị trí đâm tới. Thuần thuận thuận, Thiết chùy sát phụ gã cũ thân thể đâm vào sau lưng trong sa mạc, biến mất không thấy gì nữa. Phụ gã cũ thì giải trừ hắc vụ ẩn thân, xuất hiện ở phong hành khứa cạnh trong sa mạc, trong tay bắt nhánh phi tiêu vung ra. Phi tiêu ở không trung liên tục va chạm cải biến phương hướng, trong đó 4 nhánh đều có dán cho nội phù, cũng đã bắt đầu tiêu đốt. Hắc liên tục tụ tập, ở phong bốn phía hình từng đạo tường nhánh cho liên tục ở không trung bạo tác, vỡ vụn To lớn đuổi mù bao phủ cả giệt đệ tam. Phu gạ cụ từ nhận cụ bao xuất ra đạn tín hiệu phát xạ, một đạo sáng trói từ sắc đạn tín hiệu ở trên bầu trời nổ vang. Đây là cổ nổ hạ đặc chế đạn tín hiệu, hỏa ảnh trong đội ngũ tình báo nhân viên có thể phân biệt tín hiệu cầu viện. Lấy hắn hiện tại thực lực, cuốn lấy cả giệt đệ tam dư xài, chỉ là không muốn lãng phí hiện tại tốt đẹp cơ hội thôi. Phong ảnh tự mình xuất thôn đối với hắn tiến hành đánh lén, Sa thôn tất nhiên rắn bắt đầu, chính là chiếm lấy Sa ẩn thời cơ tốt nhất. Cầu viện. Phong ảnh cười nhạo một tiếng nói, ta cũng đã phái một chi bộ đội đi chặn đường hỏa ảnh. Bọn họ sẽ đem hỏa ảnh kéo ở nguyên chỗ một đoạn thời gian. Căn bản không có thời gian tới cứu ngươi." Phu gã cụ sắc mặt bình tĩnh nói, Sa ẩn mấy tên cao tầng ta thuộc như lòng bàn tay, Cô nộ hạ cường giả không biết phong ảnh lại nhận biết mấy người. Cố nộ hạ cao thủ vô số, chỉ bằng hiện tại Sa ẩn thực lực muốn ngăn hạ Hỏa ảnh chỉ có thể là người si nói nhộng. Cạ Dẹt đệ tam mặt không biểu tình, trong lòng nhưng lại không bình tĩnh, cả tụ gian cùng rủ hỉ mị đều là gần nhất mấy ngày mới vừa vận đến Vũ Quốc doanh địa. Lấy bọn hắn hai người tăng thêm hạ bộ đội thực lực, hoàn toàn có thể ngăn cản Phong ảnh phái đi chặn đường đội, tướng Tam giải Tiếp xuống liền nhìn ảnh trong lòng suy nghĩ là tranh quyền đoạt lợi trọng yếu, vẫn là giải trừ cổ nổ hạ hiện tại khốn cảnh trọng yếu. Cạ Dẹt Đệ Tam không có cùng phủ gạ cụ ở ngôn ngữ phía trên cụ triển, sau lưng cắt Sắt chi giữ kích động, chấm dãi hạ xuống ở mặt đất, đồng thời hai tay kết ấn. Phong độn, phong nhận chạm. Từng đạo từng đạo phong nhận ở phong hành bốn phía hình thành, trong chớp mắt vạch phá không khí thẳng đến phụ gạ cụ mà đến. Phụ gã cụ đồng dạng hai tay kết ấn. Phong độn, chân không ngọc. Từng đạo từng đạo phong độn chạ cơ dạng giống như đạn đồng dạng, nháy mắt cùng phong nhận va chạm cùng một chỗ, nhao nhao tiêu tán không trung. Hai người đồng thời động, chân chạ cơ dạng bộc phát, giống như hai đạo hạch trong tay phi tiêu lầm ra. Khen, một đạo lóe mắt hạ nạ bị loại qua. Hai chi phi tiêu giống như hai đạo tàn ảnh điện cuồn hướng về phong ảnh thân thể đâm tới, thể nội chạ cơ dạ liên tục bộc phát. Từng đạo từng đạo lôi điện chạ cờ dạ bắt đầu trên cánh tay hiện hiện, theo cánh tay kéo dài đến phi tiêu phía trên. Khen khanh khanh, liên tục phi tiêu và chạm vang lên, mỗi một lần va chạm đều có một đạo lôi thuộc tính chạ cờ dạ thông qua phủ gạ cũ phi tiêu chuyển ra ngoài. Cạ giếc đệ tam bên người hạ sắt lần nữa tạo thành một đạo mũi nhọn bay múa ngăn cản tiêu công kích. Đột nhiên dưới mặt đất một đạo mũi nhọn đột nhiên bay ra, đây là vừa mới lúc giao thủ đâm vào các mạc kết trừ. Xuyên thẳng hướng phủ gã củ cái cằm. Dưới chân đạp mạnh, liên tục tránh thoát hai chi thiết trụi công kích, đồng thời hai tay kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật. Một đạo to lớn hỏa cầu từ trong miệng phun ra, đồng thời hai tay lần nữa kết ấn. Phong độn, đột phá. Gió lớn thổi lảoào, hỏa mượn phong thế, phong trợ hỏa thế, cả hai tức khắc kết hợp cùng một chỗ, hình thành một đạo cuồng bạo hỏa long cuốn về phía lấy cả dẹt đệ tam bao phủ mà đi. Mặt đất từng đạo từng đạo cắt vàng bị cuốn vào trong đó, sụp sa mạc bị ra một đạo rộng lớn chiến Phong nguyên bản nhẹ trọng. Hai tay liên tục kết ấn. Thủ độn, thủ lu thủ độn. Thổ Lục. Liên tục hai đạo tường đất đội đất mà lên, phong ảnh liên tục lui lại. Hỏa Long cuốn như bẻ cành khô phá hủy hai đạo tường đất, phong ảnh lần nữa kết tấn. Phong độn, Cổm Phong. Cổm Phong cùng Hỏa Long cuốn tức khắc va chạm cùng một chỗ, to lớn hỏa diễm hướng về thiên không ba phủ, một cơn sóng nhiệt tuổi hướng bốn phía, cuối cùng song song trong bụi. Giữa hai người từng đạo từng đạo nhiệt khí dâng lên, đây là sa mạc ở hỏa diễm thiêu đốt sau phát ra nhiệt lượng. Các dệt không tốt lắm nhìn, trước đó người, bất ảnh cũng không có để vào mắt. Vốn coi là lấy hắn thực lực đối phó ủ Trí Hạ Phụ gạ cũ còn không phải dễ như trở bàn tay, không nghĩ đến đối phương thực lực đã đến loại trình độ này. Hai người lần nữa cụ triển cùng một chỗ, Phong Ảnh trong lòng cũng đã bắt đầu lo lắng, hắn mặc dù phái gian nghĩ dạ ngăn cản hộ cả Đệ Tam, bất quá cũng chỉ có thể tha duyên một đoạn thời gian, liền hắn đều không có năm chắc có thể đối phó Hoa Ảnh. Lúc này một bên khác, Vũ Trí Hạ kinh cùng làng Xuyên Liên thủ đối phó Triệu Dụ thì phải nhẹ nhõm không ít. Hai cặp tam câu ngọc xà rỉn một chút một sau, từ hai cái phương hướng đối tiến hành giao công. Dù cho Triệu Dụ năng đồng thời điều khiển con khôi lỗi vẫn như cũng lộ ra giật gấu và vai. Dù sao chân chính bản thể chỉ có hắn một người, không có khả năng đồng thời nhìn về phía hai cái phương hướng. Chiến đấu một mực đang kéo dài, Colon và bộ đội tiên phong cùng xa ẩn khôi lỗi bộ đội cũng đã xuất hiện không nhỏ tổn thương. Thiên Không Thái Dương cũng đã bắt đầu hướng về Tây Phương rơi xuống, liền ở lúc này, nơi xa một đạo hắc ảnh cực tốc chạy về chiến trường phương hướng, là Hồ Cạ Đệ Tam. Phu Gạ Cử nhìn thoáng qua sát trời, trong lòng đoán chừng một cái Hồ Cạ Đệ Tam đến nơi này cần thời gian. Hoa Ảnh ở tín hiệu cầu viện phát xạ sau đó 1 giờ mới bắt đầu hướng nơi này chạy đến, hoặc là sớm cũng đã chạy tới, chỉ là vẫn không có hiện lộ thân ảnh, thừa cơ quan sát bản thân tự lực. Không biết mình ở đệ tam trong lòng có mạnh cỡ nào thực lực, đến cùng có thể hay không ngăn cản Phong Ảnh một giờ. Bất quá những cái này hiện tại đều không quá trọng yếu, cầm súng sa ẩn thôn mới là trước mắt trọng yếu nhất. Nhìn thấy hổ ca đệ tam xuất hiện, nguyên bản mỏi mệt đông đảo cổ nô hạn nhị dạ lần nữa bộc phát ra cường đại đấu trí. Phu gạ cũ thì tận lực cuốn lấy Phong Ảnh, không cho hắn có đạo tẩu cơ hội. Liên tục mấy đạo thuần thân thuật, hóa ảnh đã xuất hiện ở chiến trường phụ cận, đột nhiên vọt lên, trong tay kim cương như ý bổng hướng về tới. Đại lượng hàn bắt đầu kết, ngăn khuất kim cương như ý bổng trước. Đục. Một tiếng kim loại va chạm lên cắt sắc bình chứng tức hắc che kín vết rách. Hồ Ca Đệ Tam nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại vũ trì hạ phụ gạ cụ, ánh mắt bên trong không có bất luận cái gì vẻ ngoài ý muốn. giống như là sớm đã đoán được phụ gạ cụ có thể ngăn cản phong ảnh tiến công. Đây cũng là đối với hắn một lần dò xét, có thể cùng phong ảnh đánh đến khó hòa giải, đủ để nhìn ra phụ gạ cụ cũng đã thức tình mãn chế quy Chỉ là thức tình năng lực vẫn là ẩn số, bất quá Hoa Ảnh trong lòng đã có đại khái suy đoán, phủ gạ cụ có thể trốn sâu quỷ không, khả năng có ẩn thân loại hình năng lực. Chương 333, truy kích. Hoa Ảnh đại nhân. Ca Đệ Tam cười gật đầu nói: Không sai, lần này may mắn mà có người, nếu không bộ đội tiên phong khả năng toàn quân bị diệt. Trước đó tiếp vào tín hiệu cầu viện, chúng ta vừa mới muốn tăng nhanh tốc độ, đột nhiên xuất hiện một chi sa hận bộ đội tinh nhuệ tướng chúng ta ngăn lại. Hiện tại đoạn cùng đỏ chấm dẫn đầu bộ đội còn tại cùng đối phương chém giết, ta ở giải trừ có nguy cơ sau liền lập tức chạy đến. Đối với ngươi thực lực ta là phi thường có lòng tin, chỉ bằng phong ảnh một người muốn giết ngươi khó như lên trời. Phu gạ củ cười cười nói, là Hỏa ảnh đại nhân quá khen, cả dệt tam thực lực sát thực so với ta trong tưởng tượng yếu đi rất nhiều. Phong ảnh các hạ Sa Hận Tôn bại vong ngay ở trước mắt, kịp thời đầu hàng còn có thể cho Sa Hận giữ lại một phần nguyên khí. Nếu không chờ đợi cô nô hạ công hãm Sa Hận Tôn, lại nghi đầu hàng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hoa Ảnh lông mày nhíu lên, hắn đã hiểu phủ gã củ trong lời nói một câu hai ý nghĩa ý tứ, lần trước chiến tranh, mình và Phong Ảnh đánh thành ngang tay. Phong Ảnh thực lực không được tốt lắm, cùng Phong Ảnh bất phân thắng bại bản thân tự nhiên ở trong mắt phủ gã cụ cũng biến thành không được tốt lắm. Trước mắt hai vị nhất thôn hình bóng trong lòng đều có mấy phần hai người cũng đã đứng thẳng tại nhận giới đỉnh nhiều năm, không nghĩ đến hôm nay bị một cái 10 tuổi thiếu niên giễu Cạ Dẹt Đệ Tam trong lòng lửa giận nháy mắt bốc cháy lên đạo, nói khoác mà không biết ngượng, "Hôm nay liền để hai người các ngươi chân chính kiến thức một cái từ độn uy lực." Hồ Cạ Đệ Tam trong lòng từng đợt lửa giận đồng dạng bay lên, bất quá lại chỉ có thể hướng về phía Phong Ảnh Phạt. Hiện trường còn có đại lượng cổ nổ hạ núi ra, hơn nữa tất nhiên hắn đã xuất hiện, phu gạ cũ hoàn toàn không tất yếu đang tiếp tục lưu ở nơi này. Tiếp tục đi tới, thẳng đến xa ẩn thôn mới là trọng yếu nhất. Kim Cương Như Ý bỗng liên tục vũ động, hình thành mấy đạo côn hoa hướng về Cạ Tam lập ta ở trong này đối phó Phong Ảnh, trực tiếp tiến công xa thôn." Hoa ảnh đại nhân nhiều hơn cẩn thận. Phu gạ cũ quay người, một đạo tuấn thân chợt biến mất ở nguyên chỗ. Phong ảnh nhìn lướt qua chiến trường, lúc này Cổ nổ Hạ cũng đã đối xa ẩn hình thành áp chế, nơi này cũng đã không có dư thừa nhị dạ có thể ngăn cản đủ chỉ Hạ phủ gạ cũ. Chỉ có thể trợn mắt nhìn xem đối phương hướng nơi xa chạy như bay, mấy đạo thuấn thân thuật, thân ảnh cũng đã biến mất trong sa mạc. Lúc này cũng đã đến buổi chiều, nơi này cự ly sa ẩn thôn cũng đã không có bao xa cự ly. Nếu như đi cả ngày lẫn đêm, một khắc liên tục mà nói, ngày mai buổi sáng liền có thể đến sa ẩn thôn bên ngoài. Phong ảnh cùng Hoa ảnh chiến đấu rất nhanh tiến nhập gai cắn. Phong Ảnh đã thấy qua phủ gạ cụ thực lực, Sa Hàn Nguyên bản chỉ lưu thủ hơn ngàn tên lỵ dạ, từ khi đã biết cổ nổ hạ chia binh sau đó, hắn lại điều ra 500 tên cùng trong sa mạc một chi lỵ dạ bộ đội cộng đồng ngăn cản hộ cả đệ tam. Lúc này trong thôn chỉ có 500 tên lỵ dạ, mà lại trong đó có một bộ phận là vừa từ lỵ dạ học giáo tốt nghiệp thái điều hạ nhẫn. Phong Ảnh nghĩ hết sớm trở về trong thôn phá chấn, còn có thể lợi dụng địa hình ưu thế cùng cổ nổ hạ đánh một trận công kiến chiến, đến lúc đó chưa chắc ai thắng ai thua. Hoa Ảnh tự nhiên không muốn Phong Ảnh thoát thân mà đi, nguyệt quốc gia tình huống vạn phần khẩn cấp, chỉ có giải quyết Sa Hàn mới có thể đem tinh lực tập trung ở nguyệt quốc gia. Tất chi rực lần nữa ở phòng ảnh soi lưng ngưng kết, nhẹ nhàng vỗ, hướng về xa ẩn thôn phương hướng rút lui. Triệu Dồ dẫn đầu khôi lỗi bộ đội rút lui, nhất định muốn ở đối phương đến xa ẩn thôn trước đó tướng đối phương ngăn lại. Triệu Dồ gật đầu, thập ngón tay điên cuồng đung ra, bảy con chắp v้าม mã thành kình tung 10 người chúng, ba đội phổ thông khôi lỗi bắt đầu điên cuồng vung vậy trong tay vũ khí. Trong nháy mắt tướng quân cùng lang xuyên mất lui, đồng thời từng đạo từng đạo bom khói ở chiến trường trong nổ vang. Đợi đến tan hết, Triệu Dồ đội chạy như Do người xuất lĩnh chi bộ đội này lập tức truy kích Triệu Dỗ, nghĩ hết tất cả biện pháp quấn lấy đối phương. Hòa Ảnh đạo: Là, hòa Ảnh đại nhân, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, toàn lực truy kích, thắng thua ở này nhất tử." Kinh hô lớn. Còn sót lại Cổ Nộ Hàn nhị dạ biến nhiệt huyết sôi trào, thắng lợi ngay ở trước mắt, cường đại ý chí nháy mắt nhượng bọn họ quên đi trên người mọi mệt mỏi, chăm chú đi theo ở vũ trì hạ Kim sau lưng, biến mất ở trên chiến trường. Nguyên bản trong sa mạc, chỉ còn Phong Ảnh cùng Hỏa Ảnh hai người đang tiếp tục chiến đấu. Phong Ảnh mỗi lần muốn vứt bỏ Hỏa Ảnh đều bị Kim Cương Như Ý bổng ngăn cản trở về. Kim Cương Như Ý bổng có thể tùy ý biến hóa. Dù cho cả dệt đệ tam bay đến không trùng cũng vẫn như cũ không có tác dụng lớn. Nơi này là rộng lớn đại sa mạc, từ độ đại chiêu xa thiết giới ở loại này rộng lớn địa vực một trọi một chiến đấu, uy lực tướng giảm mất đi nhiều. Hơn nữa xa thiết giới quá mức tiêu hao trợ cỡ dạ, hắn cũng đã liên tục chiến đấu không ít thời gian, lại sử dụng đại chiêu liền chỉ có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đến lúc đó chỉ sợ đối phương cũng đã đến xa ẩn thôn Theo đổi không bỏ trì dụ nhìn phía xa phủ gạ cụ thân ảnh, một phát đạn tín thăng thượng thiên không. Đồng thời mấy tiếng to rõ huýt sáo lên. Lệ, một tiếng thanh thúy kêu to vang lên là một cái xa ẩn chăn nuôi thương ưng lượn vòng lấy bay tới. Xa nhận đã người bên trong vang lên liên tiếp tiếng huýt sáo, đây là sa ẩn tình báo bộ môn cùng thương ưng giao lưu ám hiệu. Thương ưng phát ra một tiếng kêu to hướng về phía trước bay đi, xoay quanh ở phủ gạ củ không trung, cho sa ẩn nhị dạ bộ đội định vị. Phụ gã củ tự nhiên phát hiện đỉnh đầu thương ưng, bất quá hắn cũng không có dừng lại, bên ngoài thân từng đạo từng đạo mỏng manh hắc vụ dần dần ở bốn phía phiêu dãng. mới vượt qua một tòa cột vụ nháy mắt thân thể vây quanh, tiêu vô, vô tung. Thương chỉ có thể ở nguyên chỗ xoay quanh kêu to, trong mắt cũng đã mất đi phụ gã củ bóng dáng. Triệu Dụ Suất Linh Khôi lỗi bộ đội rất nhanh đã tới thương ứng xoay quanh địa phương, lại không có đủ chỉ cao đạo, ủ chỉ hạ phủ gã củ bóng dáng. Triệu Dụ cau mày hướng nhìn bốn phía. Một tên xa nhân nhẫn đạo, Uchi Hạ phủ gã củ từ trước đến nay lấy suất quỷ nhập thần sư danh, đối phương khả năng có biện pháp tránh né thương ứng theo dõi. Đi, vô luận lũ chỉ hạ phủ gạ cụ dùng phương pháp gì tránh né, hắn mục tiêu cuối cùng nhất đều là xa ẩn thôn. Thông tri giải giác ở phong quốc còn lại xa nhẫn, toàn bộ ở Sa ẩn thôn kết, cô công. đạo: "Vâng." Liên tục mấy tiếng huýt lên, thương phát ra một tiếng kêu to, lần nữa bay lượn ở sa mạc trên không rốn về cái khác xa nhận chuyển tín hiệu lại. Lúc này sắp trời cũng đã lờ mờ, phu gạ cụ không có mấy may dừng lại dự định, tiếp tục chạy đi. Trong sa mạc tản mát xa nhẫn đồng dạng không dám nghỉ ngơi, Liều mạng hướng về xa ân chạy. Phu gà cũ sớm cũng đã giải trừ hắc vụ ẩn thân, bóng đêm liền là hắn tốt nhất che giấu. Sa Jin gắng chậm dãi chuyển động, ở ban đêm vẫn như cũ thấy rõ ràng, về phần hậu phương đổi theo xa nhận chỉ có thể dựa vào đối sa mạc quen thuộc mù quán truy kích. Một đêm thời gian rãi trôi qua, thiên không cũng đã nổi lên ngân sắc, trong sa mạc mặt trời mọc là một đạo cực đẹp cảnh sắc. Bất quá phủ gạ cụ hiện tại không có thời gian coi nhìn, hắn đã tới xa ẩn thôn ngoại vi. Lúc này cửa thôn hai bên cầu thang trên núi chú đóng không ít xa nhận chờ đợi phủ gạ cụ đến. Lợi dụng hắc vụ ẩn thân tùy tiện tiến nhập trong thôn, xuất ra một viên binh cấp lương cho hoàn đưa vào miệng, khuyên chân ngồi ở một chỗ không người trong phòng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chương 334: Phá hương. Sáng sớm, xa ẩn thôn bên ngoài, từng đội từng đội giải giác ở bên ngoài nhị dạ tiểu đội lần lượt chạy về. Chỗ cửa lớn trên cầu thang mỗi một tầng đều tụ tập đại lượng sa địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi Hộ hạ phủ gạ cụ xuất hiện. Trong thôn đồng dạng có đông đảo nghị dạ tuần tra dò xét, phòng ngừa Hự Chỉ Hạ phủ gạ cụ đột nhiên xuất hiện. Lại không có người nghĩ tới, phủ gạ cụ dĩ nhiên tiến vào trong thôn, dấu ở một nơi trong phòng khôi phục trại cơ dạ. Tình huống thế mà phát triển đến hiện tại cấp độ, còn không có Hự Chỉ Hạ phủ gạ cụ tin tức sao? Một tên sai nhãn đạo. Không có, hiện tại đúng là Cổ nổ Hạ chiếm thượng phong, bất quá chúng ta Phong Quốc nghị dạ hoàn toàn nhiều hơn Cổ Nộ Hạ tiến công nghị dạ. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể tướng Cổ nổ Hạ đuổi ra Phong Quốc. Không sai, tướng Cổ Nộ Hạ đuổi ra Quốc. Cổ Nộ Hạ 2 giây tác chiến đã là nọ mạnh hết à? chỉ cần chúng ta liệu chết phản kháng, cuối cùng thất bại nhất định là bọn họ. Đông đảo xa nhận hết to, thông qua loại này phương pháp cho mình tăng cường lòng tin, bản thân thôi Miên, chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn họ nguyên bản kinh khủng tâm sinh ra một tiêu phản kháng dục khí. Phu gạ cụ chậm rãi mở ra hai mắt, hấp vụ lần nữa biến mất thân hình, hành tẩu ở trong Sa ẩn thôn. Một sắp cho nộ phù xuất hiện ở trong tay, ngồi đi qua một dãy nhà liền sẽ ở trong đó chôn thiết lập hai tấm. Một giờ thời gian, Sa ẩn thôn trung tâm một nửa khu vực đã bị cho nộ phù bao trùm. Hai tay kết ấn. Hỏa hào hỏa cầu thuật chiêu đốt hỏa cầu lăng không xuất hiện, liên tục đốt lên mấy chỗ vừa mới chôn thiết lập tốt cho nô phủ. Ầm ầm ầm ầm. Sáng sớm yên tĩnh nháy mắt bị lạnh mỡ, từng đạo từng đạo hỏa quang hướng về bốn phía bắn tung tóe, cho nô phủ liên tục bị dẫn bạo. Sa ẩn thôn trung tâm khu vực vang lên liên hoàn bạo tạc, thét lên âm thanh, tiếng hét thảm. Một tòa tòa nhà kiến trúc liên tục bạo tạc, đất đá vang khắp nơi, to lớn mái vòm bị tung bay. Trung tâm khu vực chính là thôn thương nghiệp phồn hoa nhất địa phương, dân chúng tứ tán chạy trốn. Một tên vừa mới đi ra ra môn xa ẩn thôn dân chính đang trên đường cái ăn tâm, một tiếng vang thật lớn, chỉ còn lại không chọn vẹn thi thể. Ai cũng không nghĩ đến tập kích lại like như thế đột nhiên, cho dù là trong thôn tuần tra nhị dạ cũng không nghĩ đến còn không có nhìn thấy đối phương bóng người, liền đã tạo thành lớn như vậy phá hư. Mấy đầu phồn hoa quảng trường toàn bộ toát ra quần quần khói đặc, kiến trúc đại lượng sụp đổ, mặt đất vô số cố thi thể tùy ý tán lạc. Cô nô hạ bắt đầu tiến công, chú ý sơ tán bình dân, tướng bình dân đưa đến chỗ tránh nạn. Một tên nhị dạ hô to, thanh lý phế tích, tướng bị nhốt bình dân cứu ra đến, giảm không ít tất yếu thương vong. Trong thôn xa nhận bắt đầu rộn, phụ gã cụ lẳng lặng đứng thẳng ở một nơi hoàn hảo kiến trúc phía trên nhìn xem phía dưới xa nhóm, không ngừng lại đến chạy trở về động cứu chữa thương binh. Bên ngoài thân Hắc vụ ẩn thân chậm rãi trở hồi, lộ ra phụ gã củ thân ảnh, chạy tới chạy lui động nỉ dạ dần dần thả chậm bước chân, ngẩng đầu nhìn xem xuất hiện Uchiha phụ gã củ. La Uchiha phụ gã củ, trận này bạo tạc nhất định là hắn bày ra. Đây là Sa ẩn thôn, không thể để cho hắn tiếp tục phá hư xuống giới, nếu không xa ẩn nhiều năm phát triển sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Uchiha phụ gã củ, có loại đường đường chính chính đánh một trận, vụ trộm làm phá hư chỉ sẽ cho người xem thưởng. Phụ nhìn xem phía dưới Sa nhẫn, đạo Đầu hàng là các ngươi duy nhất đừng ra, nếu không lần sau bạo tạc liền là toàn bộ xa ẩn Tôn, 30 năm phát triển cuối cùng trở thành một đoạn vết tích. Cả Dệ đệ Tam tự cao tự đại chỉ có thể dẫn đầu xa ẩn đi đến tuyệt lộ, đi theo hắn không có đường ra. Ngẫm lại mấy năm trước kia, xa ẩn thôn thế nhưng là nắm giữ hơn vạn nhị dạ đại nhất thôn, hiện tại coi là mới vừa tốt nghiệp liền 3000 nhị dạ đều không bỏ ra nồi lai. Đầu hàng là các ngươi tốt nhất được ra, nếu không chờ đợi các ngươi chỉ có diệt vong. Phù gạ cụ thoại âm rơi xuống, đông đạo Sa lâm vào bình tĩnh, gạ cụ mà nói mặc dù không tốt nghe, bất quá quả thật có mấy phần đạo lý. Phong quốc hoàn cảnh dân khô. Sa nhận tử nhỏ ngay ở ác liệt hoàn cảnh lớn lên, luận một mình sức chiến đấu ở ngũ đại trong nước đứng hàng đầu. Đi qua mấy năm chiến tranh, hiện tại Sa Hận chỉ sợ ở ngũ đại trong nước là hạng chót tụ đại. Đừng nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng, cô nột hạ mới là nọ mạnh hết đả, chúng ta còn có phong hành đại nhân, còn có triỆu dụ đại nhân. Chờ phong ảnh đại nhân chạy tới, nhất định có thể đánh giết vũ chi hạ phụ gạc cụ, vì chết đi sa hận thôn dân nhóm báo thủ. Một tên sa nhẫn hô lớn, đánh giết hạ phụ gạc vì chết đi thôn dân bảo thủ. Đánh giết vũ hạ. Vừa mới bình tĩnh đông đảo sa nháy mắt biến huyên Phù gạ cũng ngược lại không có cảm thấy ngoài ý muốn. Phía dưới một bộ phận xa nhẫn cũng đã bắt đầu sơ tán trong thôn bình dân, một bộ phận nhị dạ tướng phủ gạ vây quanh. Màu đỏ tươi xạ rỉn gắng xuất hiện ở trong hai mắt, đảo qua bốn phía đi ra. Thuần thuần thuật, liên tục hai lần lên xuống trực tiếp chui vào đám người bên trong, hai thanh phi tiêu liên tục đâm ra, kết thúc một tên xa nhẫn là sinh mệnh. Bốn phía nhị dạ dọa đến liên tục lui lại, hắn đôi những cái này phổ thông xa nhẫn có cực lớn lực hai chi tiêu một lần nữa để vào nhẫn cụ trong bọc, hai tay kết ấn. Phong độn, chân không 3. Một đạo to lớn nhận chợt lên. Hai tên nhị dạ nẽ tránh không kịp trực tiếp bỏ mình, sau lưng coi như hoàn hảo kiến trúc nhất kia làm nhị, từ đó đổ sụp trở xuống. Trong kiến trúc mấy tên bình dân còn không có kịp chạy ra, trực tiếp bị đổ sụp kiến trúc vùi lấp. Cuốn lấy hắn, không thể để cho hắn ở tổn thương trong thôn bình dân. Có ly dạ hô lớn, lần lượt từng bóng người trong nháy mắt tướng phụ gạ cụ vây lại, xa dần gẳng đả qua, mấy tên nhị dạ vội vàng túi đầu. Một đạo thuần thân thuật, phụ gạ cụ biến mất ở chỗ, Bốn đạo cho nổ phi tiêu từ trong tay vung ra, va chạm ở cách đó không xa kiến trúc phía trên bị dẫn bạo, lại sụp đổ một tòa kiến trúc cao lớn, rất tới phụ cận bình dân liên tục thét lên. Hồ Lôi. Phu Gà Cụ không có ở một cái địa phương dừng lại, không ngừng ở trong thôn nhảy vọt chạy, ngẫu nhiên ném ra một thanh cho nổ phi tiêu gây nên một trận hỗn loạn. To lớn xa ẩn thôn trải rộng sụp đổ kiến trúc, cuồn cuộn khói đặc phiêu đãng. Lúc này, Triệu Dụ xuất linh khôi lối bộ đội rốt cục đến ngoài thôn cầu thang trên núi. Thông qua trung gian hẻm núi nhìn xem xa ẩn thôn trong dần dần dâng lên khói đặc cùng không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh, nguyên bản tĩnh, mặt biến mấy phần bặm chỉ mấy lên xuống cũng đã vào xa ẩn thôn. Trong thôn, Phu Cụ như cũng ở làm lấy phá hư. Sập xa nhận nhóm trực tiếp giao thủ chia rồi trực tiếp nhảy lên một tòa kiến trúc hướng về trong thôn nước nhìn rất nhiều kiến trúc cũng đã biến thành đổ nát thế lương nhất là trung tâm khu vực mấy đầu đầuồn hoa đường đi đều nhận lấy to lớn phá hư từng đợt tiếng khóc trở ra không khó đó ra tử thương không nhỏ chia đại nhân trở về quá tốt rồi Rốt cục có người có thể kiềm chếưuì hạ phụạ cụ có xa nhận thấy được đứng thẳng tại kiến trúc vật hơn ngàn đại. chia đại nhânưu hạ phụạ khinh người quá đáng con người đại nhân tự mình xuất thủ ngă lại cho các bình dân tranh thủ tiến vào chỗ tránhh nạn thời gian ta tất nhiên trở về Uchiha phủ gạ Gaku liền giao cho ta đi, trong thôn nỉ dạ chia hai bộ phận, một nửa phụ trách sơ tán bình dân, một nửa cùng ta cùng một chỗ đối phó Uchiha Hafu Gaku. Chương 335: Thế tụ xa ẩn thôn. Nguyên bản hỗn loạn xa nhận bộ đội ở Trì Rổ dưới sự chỉ huy một lần nữa biến có thứ tự lên. Từng đội từng đội xa nhận theo lấy phủ gạ Gaku di động mà di động, Trì Rổ thập chỉ huy động. Vụ, vụ. Mười đạo khôi lỗi xuất hiện ở phủ gạ Gaku thân thể bốn phía. Những cái này khôi lỗi thoạt nhìn có mấy phần vật, ở hôm qua chiến đấu có nhất định tổn thương. Phụ Gaku cười cười nói: ngươi tất nhiên xuất hiện, dù chỉ hạ kinh xuất linh cổ nổ hạ bộ đội cự ly xa ẩn thôn cũng không xa. Sa ẩn chỉ có bại vong một đầu con đường, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ có thể một con đường chết, Hôm qua nếu như các ngươi đầu hàng, hiện tại Sa ẩn thôn sẽ không xuất hiện bất kỳ tổn thương gì. Tiếp tục chiến đấu tiếp, vô luận là thôn, vẫn là trong thôn bình dân nhận tổn thương chỉ có thể càng nhiều. Chia rồ sắc mặt rét lạnh đạo, Từ Đáo Lâm đầu còn mạnh miệng, Sa ẩn chỗ cửa lớn có đại lượng lị phục, đầy đủ tha duyên đến chúng ta sẽ ngươi đành giết. Sa Dĩn qua trước mắt đông đảo sa nhẫn, trên mặt cũng đã không có tiểu dung, đạo, tất nhiên tự tìm cái chết. Ta liền thành toán các ngươi. Thuần thân thuật. Dưới chân nhanh chóng lui lại, đồng thời hai tay kết ấn. Hòa đột, Hào Hỏa Long thuật. Năm đầu hỏa long ngốn lượn mà ra, từ từng cái phương hướng khóa chặt chĩa rồ, đồng thời một đạo ảnh phân thân xuất hiện ở bên người. Bản thể cùng ảnh phân thân đồng thời vào lên, chui vào khác biệt phương hướng trong kiến trúc, hai tay kết ấn. Thủ độn, Địa độc hạch. Thủ độn, Nam tụ băng. Hai bên đường hoàn hảo kiến trúc đại diện tích hạ xuống, đồng thời nương theo lấy hai bên nham thạch bắt đầu nát, trong chớp mắt kiến trúc vụn lập. Đợi đến nhẫn thuật biến mất, hai bên đường mạng lớn khu vực toàn bộ biến thành phế tích, bao quát một bộ phận còn không có rút đi bình dân toàn bộ bị vùi lấp. Nơi xa, tria rộ rốt cục thoát khỏi hào hỏa long công kích, mười con khôi lỗi biến càng thêm chất vật. Nhìn xem biến thành phế tích kiến trúc, chỉ cảm giác trong lòng đang nhỏ máu, bốn phía xa nhận thì cảm giác trận trận tuyệt vọng. Bọn họ đối hủ trí hạ phụ gạ cụ vây quét không những không thành công, ngược lại bị đối phương tạo thành càng lớn tương vong. Thi triển xong thổ độn nhẫn cụ bản thể cùng thân nữa hướng về xa ẩn hai bên đi. Từng đạo từng đạo cho nổ phi tiêu liên tục vung ra. Hỏa quang một trận tiếp lấy một trận, sóng kích tứ tán dâng lên. Sa ẩn hình tròn kiến trúc một tòa tiếp lấy một tòa thủ đô. Hai đạo thân ảnh liên tục ở trong Sa ẩn thôn tạo thành to lớn phá hư, Sa Nhẫn cũng đã phân không do ảnh phân thân cùng bản thể. Chia Dụ chỉ có thể bản thân tự mình truy kích một đạo thân ảnh, Sa Nhẫn tiểu đội truy kích một đạo khác thân ảnh. Chia Dụ lại tiếp tục, Sa ẩn thôn sẽ triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, đến lúc đó ngươi chính là Sa ẩn thôn tội nhân. Chia Dụ không nói một lời, bất quá từ nàng đỏ bừng con mắt có thể nhìn ra trong lòng lựa giận. Nàng cũng nghĩ qua đồ hàng, bất quá Phong Ảnh lập tức liền năng đến trong thôn, là hàng là chiến còn phải xem Phong Ảnh tứ. Nàng chỉ là trong thôn cao tầng, loại đại sự này không có quyết đoán quyền lợi. Liền ở lúc này, xa ẩn tôn bên ngoài vang lên tiếng nổ mạnh cùng tiếng la hét, Vũ Trì Hạ Kim xuất lĩnh cổ nổ hạ bộ đội tiên phong đến. Bản thể điều chỉnh một cái chạy trốn góc độ, ở một nơi ẩn nấp kiến trúc hạ hắc vụ tướng thân thể che khuất, biến mất không thấy gì nữa. Hầu phương xa nhẫn phân tán ở bộ phía, may may không có phủ gạ cụ bóng dáng. Chúng ta truy kích có thể là ảnh phân thân, hiện tại ảnh phân thân giải trừ, để tiêu tán. Nhìn xem Triệu đại nhân tình huống, tuyệt đối không thể để cho Vũ Hạ phụ gã củ chạy trốn. Lần lượt từng bóng người thay đổi phương hướng, chẳng đến Triệu Dỗ truy kích phương hướng mà đi. Fugo gụ thì ẩn vào trong hắc vụ, ngẫu nhiên lại chết đi xa nhận trên người sưu tập một chút phi tiêu, cho nô phụ loại hình tiến hành tiếp tế. Xa ẩn thôn chốn cửa lớn cầu thang trước núi, kiên cùng lang xuyên dẫn đầu cổ nô hạ bộ đội tiên phong đã cùng xa nhận giao thủ. Phu gạ cụ thì từ hậu phương trực tiếp chui vào cầu thang núi, cầu thang trên núi phân bố không ít lị dạ. Nhất là mặt hướng sa mạc phương hướng, mỗi một tầng đều chú đóng đông đảo lị dạ. Đông đảo xa nhẫn nhìn xem phía dưới chiến đấu, tùy thời chuẩn bị xuất thủ giải quyết phía dưới hỗn chiến cổ nô hạ lị dạ. Phu hai tay kết ấn. Phong độn, chân không ngọc. Lại sử dụng phong độn nhận thuật mắt, giải trừ hắc vụ ẩn thân giống như súng máy bắn phá, từng đạo từng đạo phong độn chạ cỡ dạ từ trong miệng phun ra, trong chớp mắt bao trùm cầu thang núi tầng cao nhất khu vực. Đột nhiên xuất hiện những đột ngột những cái này xa nhận không có mảy may phòng bị, rất nhiều nị dạ còn ở dưới chú ý phương chiến đấu, liền bị hậu phương đột nhiên xuất hiện phong độn kết thúc sinh mệnh. Đỉnh núi chiến đấu cũng đã chuyển tới cầu thang núi hai bên trên cầu thang, bất quá phủ gạ cụ tốc độ càng nhanh, một đạo thuấn thân thuật vọt lên, hai tay kết ấn. Hòa độn, hảo hỏa diệt thước. Phô thiên cái địa hỏa diễm bao phủ dưới chân cùng bên cạnh hai tòa cầu thang núi. Từng nóng hỏa diễm mang theo hơi nóng cuồn cuộn, còn không có tới gần, nhiệt độ cao liền đã xâm nhập đến hai bên đống quân xa Nhẫn. Hai bên xa Nhẫn nhao nhau vọt lên, khi hướng phía dưới phương sa mạc, rất nhiều nhị dạ vừa mới vọt lên, liền bị hậu phương hỏa hải thôn vệ. Từng tiếng kêu thảm từ trong biển lửa vang lên, ngẫu nhiên có nhất hai đạo thiêu đốt thân ảnh sông giá hỏa hải tướng trên mặt đất qua qua lại lại nhấp nhô. Trở trên người hỏa diễm dập tắt cũng đã chịu trọng thương, không có ở tham gia chiến đấu năng lực. Sa Anton, Ảnh Phân thân cũng đã giải trừ, Trịa mang theo đông xa Nhẫn nhìn xem không không đi, một mụn máu tươi phun ra ngoài. Đây là để ép nhiều ngày lửa giận tăng thêm nhiều ngày chiến đấu dẫn phát tâm hỏa. Triệu Dô đại nhân, ngươi không sao chứ? Hiện tại ngươi thế nhưng là trong thôn người đáng tin cậy. Triệu Dô khoát tay áo, "Đạo, không có việc gì, chúng ta đều bị Hự Chỉ Hạ phủ gạ cụ đuổi đuổi, Cố Nộ Hạ bộ đội chính đang cầu thang núi chỗ chiến đấu." U Chỉ Hạ phủ gạ cụ tất nhiên muốn đi tiếp ứng Cố Nộ Hạ Nữ Dạ, "Đi, đi thôn cửa ra vào." Ngay ở chia Dô chạy tới cầu thang núi lúc, trong sa mạc một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về xa ẩn thôn chạy đến. Cẩn thận nhìn qua, là Cạ Dệt Đệ Tam. Phong ảnh Phương Hỏa ảnh thân ảnh đồng dạng xuất hiện ở phủ gạ cụ trong mắt. Thu hồi ánh mắt, nhảy lên một cái, xông vào phía giới hôn chiến đám người bên trong, hai chi phi tiêu liên tục đâm ra, giải quyết hết hai tên xa nhẫn. Những cái này xa nhẫn thực lực muốn so ở vũ quốc giao chiến thực lực gặp được yếu đi không ít, có thậm chí còn là một tên 89 tuổi tiểu hại. Đánh giết những cái này xa nhẫn đối phủ gạ cụ tới nói thực sự không có gì cảm giác thành kỷ. Cạ Dệt đệ tam xuất hiện đưa tới hiện trường xa nhẫn nhóm gieo họ, bất quá ở phủ gạ cụ nhìn đến phong hành đã là nọ mạnh hết đã. Liên tục một đêm chạy đi, sau lưng cũng đã không có sắt chi dự, hơn nữa lộ ra mấy phần chật vật. Phong hành nhân, ngài rốt cục trở về. Tôn tình huống thế nào? Cổ nộ hạ còn không có đánh vào xa ẩn thôn a." Phong Ảnh hỏi. "Phong Ảnh đại nhân, trước đó Vũ Tri Hạ phụ gạ cụ cũng đã chui vào Qua thôn, chỉ sợ đại bộ phận kiến trúc đều cần một lần nữa kiến tạo. Hơn nữa trong thôn bình dân tử thương thảm trọng." Cạ Dẹt Đệ Tam nhìn xem giao chiến xong phương, nhất là Vũ Tri Hạ phụ gã cụ, hai mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm. "Phong Ảnh các hạ, đầu hàng là các ngươi hiện tại tốt nhất quý tộc, nếu không chỉ có một con đường chết." Phụ gã cụ tiếp tục kích thích Cạ Dẹt Tam. Lúc này hỏa ảnh cũng đã đến phụ gã cụ bên người, thông qua cầu thang dạ mạn ạ cả con đường cũng đã thấy được Sa ẩn thôn tình huống. Chương 336 Sa ẩn chiến bại. Phong Ảnh, chấp mê bất ngộ cuối cùng chỉ có thể tự tìm từ lộ, ta Cổ Nộ Hạ một đường khác bộ đội lập tức liền năng đến, Sa Ẩn Tôn cũng đã bất lực ngăn cản. Hoa Ảnh cầm trong tay kim cương như ý bổng chỉ Phong Ảnh đạo. Sa Ẩn Tôn, Chiêu Dụ mang theo một bộ phận xa nhẫn chạy tới cầu thang núi chỗ, cùng Phong Ảnh tụ hợp. Ai thắng ai thua cũng không nhất định, chỉ cần đem bọn người toàn bộ tiêu diệt ở đây, Cổ Nộ Hạ cũng đã không có binh lực xuất binh viện trợ. Đến bảo vệ Sa Ẩn Tôn nghiêm khắc, thành bại ngay lúc này, giết. Hoa Ảnh huy động kim cương như ý đón, phù tam. Chỉ cần cầm xuống Phong Ảnh Trận này chiến đấu coi như kết thúc. Lúc này Phong Ảnh đi qua một đêm lao nhanh, vô luận là thể lực vẫn là trả cơ dạ cũng đã đến cực hạ. Hai đạo hạt sắt ngưng tụ thành binh khí gian nan ngăn cản hỏa ảnh công kích, đồng thời phù gạ cụ ở Phong Ảnh sau lưng, Phi Tiêu đột nhiên đâm ra. Phiêu đã hàn sắt hình thành một đạo hắc thiết bình chướng ngăn cản ở phía trước. Hỏa ảnh tăng nhanh công kích tốc độ, kim loại tiếng va chạm liên tục vang lên, phù gạ cụ giống như một đầu độc xà, tới lui ở hai người chiến đấu mọi vi, tùy thời mà động. Hắn đi động cực lớn phân tán Phong Ảnh tinh lực, bị hỏa ảnh đánh đến liên tục bại lui. Khánh. Lại một lần va chạm. Cắt sắt tạo thành hai thanh vũ khí bị kim cương như ý bổng một lần nữa đánh thành vỡ vụn cắt sắt. Ở nơi này nảy mắt, phu gà cụ động, xạ gìẳng tướng cả dẹt đệ tam động tác bắt nhất thanh nghi sợ. Phi tiêu từ bên hông xẻ qua, mang theo một ngụm máu hoa, đặc chế phong ảnh chiến đấu phục bị đuổi một cái lỗ hồng. Đỏ tươi huyết dịch nháy mắt thấm ướt bốn phía quần áo. Tay trái đồng thời lâm ra, phong ảnh cố nén vết thương đau đớn, thay đổi thân thể, một chôi đứt gãy cắt ngăn khuất phía trước. Một bên khác, ảnh đột nhiên huy động kim cương như ý bổng, vào ảnh ngực. Phun ra một máu tươi, phong ảnh ngoài, phi tiêu xuất hiện ở phong ảnh bộ vị. Phong Hành các hạ, chiến tranh kết thúc, tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu, nếu không hôm nay liền là phong hành tử kỳ. Phong Hành sắc mặt khó coi, mới vừa muốn làm động, Phù Gà Củ tay tức khắc ép thấp hơn, một đạo vết máu xuất hiện ở cổ họng bộ vị, mấy giọt máu tươi từ miệng vết thương chảy xuống. Phong Hành các hạ đường lộộn, ngươi một khi bỏ mình, xa ẩn thôn bên trong biến rắn mất đầu, chỉ sợ còn muốn kinh lịch một phen kiếp nạn. Phong Hành ánh mắt băng hàn, gắt gao nhìn chằm chằm Chiến trường trong song phương cũng đã đình chỉ chiến đấu, Phong Hành mở nói, Tướng tiêu lấy ra à, trận này chiến đấu các ngươi thắng lợi. Phù Gà thu hồi Phi tiêu, Hắn cũng không lo lắng phong ảnh đột nhiên thất hứa, có thể trấn áp một lần liền có thể trấn áp lần thứ hai. Lần này phong ảnh đối Cổ nổ Hạ còn có chút tác dụng, nếu như lật lọng, phụ gạ cụ chỉ có thể hạ ngân thủ. Sa Ẩn thôn hàng, tiếp xuống sự tình biến đơn giản rất nhiều, song phương đàm phán cần thông chi phong hỏa hai nước lại danh. Từ quốc đô phái ra quan viên phối hợp liên hợp trong thôn cao tầng tạo thành đàm phán đội ngũ lại tiến hành tương lượng. Cổ Nộ Hạ bộ đội trực tiếp chú đóng ở xa Ẩn thôn bên ngoài, từ Sa Ẩn tiến hành tế, chờ đợi hỏa đô quan viên đến. Đồng thời Cổ Nộ Hạ phương diện phái ra tộc nạ gia tộc nạ, gia hiệu cùng đỏ, dự đàm phán. Ngày thứ hai buổi sáng, Hồ Cát Đệ Tam cùng cả tổ gian mang theo hơn ngàn tên mỹ dạ rời đi Phương Quốc. Nguyệt Quốc gia tình huống cần cấp, hòa ảnh chờ không nổi đàm phán kết thúc, hiện tại liền tiến hành tiếp viện, dù thị mỹ dạ bị lưu lại doanh địa, đàm phán thời hắn sẽ đi theo ở bên người hộ mụ dạ học tập. Đệ Tam ở trên người hắn tiêu phí tâm huyết không ít, đồng dạng đây cũng là cho đời tiếp theo hòa ảnh ngồi dưỡng tân phúc. Phu gạ cũ đối những cái này không hứng thú, chỉ cần thực lực đến, hứng được lợi ích không thể thiếu, nếu như đàm phán không thể đạt thành nghị, hắn có thể tại đi một vòng xa thôn. Xa ẩn Quốc gia còn có đoạn không tự lý. Dù cho hết tốc độ tiến về phía trước ít nhất cũng cần 7-8 ngày thời gian, thậm chí dài hơn. Phu Gà Cụ, nơi này sự tình liền nhỏ người, cụ thể đàm phán quy tắc chi tiết ta cũng đã truyền lại cho hộ mẫu gia. Cô nột hạ lợi ích, hắn biết tranh thủ, ngươi nhiệm vụ chỉ có một cái, nhìn chằm chằm Sa Ẩn, đừng để bọn họ chó cùng rứt dậu. Thời khắc mấu chốt có thể dành cho thích hợp chấn nhiếp, lấy ngươi thực lực, ngoại trừ phong Ảnh, xa Ẩn cũng đã không ai là người đối thủ. Phu Gà Cụ gật đầu nói, yên tâm đi Hỏa Ảnh nhân, ta sẽ coi chừng Sa Ẩn thôn. hiện tại Sa Ẩn Tôn cũng đã cực kỳ suy yếu, tin tưởng cả dẹt đệ Tam là một cái thức thời nhân. Hoa Ảnh mang theo 1000 danh cổ nỗ hạ tinh nhuệ biến mất ở sa mạc cuối cùng, Phù Gạ Cụ thu hồi ánh mắt, quay người nhìn xem cách đó không xa cầu thằn núi. Đây là sa ẩn thôn môn hộ, bình thường đều sẽ có đại lượng nị dạ đóng quân, hôm nay một tên nị dạ đều không có. Tất cả nị dạ đều ở trong thôn tham gia sa ẩn thôn trùng kiến công tác, hôm qua một trận chiến, Phù Gạ Cụ đánh giết nị dạ không nhiều, chủ yếu phá hủy trong thôn kiến trúc, bước tránh sa ẩn đối hàng. Trong liễu vải, Phù Gạ Cụ đem chiếc đó phong ấn bị cầm đi ra. Đi qua những ngày này hợp, còn lại trạ cũng đã dung hợp hoàn thành. Cú khối này dung hợp hoàn thành huyết nục đồng dạng phong ấn ở thể nội, hai khối chà cỡ dạng huyết nục ở tiếp xúc nháy mắt liền bắt đầu kết hợp, đoán chừng không dùng đến mấy ngày liền có thể trọng tấn tổ hợp thành một khối càng lớn chà cỡ dạng huyết nục. Ở cô nổ hạ phòng thí nghiệm dưới đất, còn có không ít bốn cái vi thú chà cỡ dạng huyết nục, sau này trở về có thể tiến hành dung hợp. Hiện tại thể nội chà cỡ dạng huyết nục gần chứa chà cỡ dạng không nhiều, rất nhiều đại uy lực nhận chỉ thể sử dụng lần. Chiều, quốc, quốc thôn, không đối phương mặt, một mực ở trong lều tu luyện. Kim Cùng Lang Xuyên thì phụ trách giám thị xa Ẩn nhất cử nhất động, bất luận cái gì một chút khả nghi cử động đều sẽ tiến hành báo cáo. Trước đó chiến đấu Cổ Nộ Hạ đã đem xa Ẩn tinh khí thần đánh không có, gần nhất mấy trận chiến tranh, mỗi một trận Sa Ẩn đều là tổn bình hao tướng. Một mực đến ngày thứ 10, Hỏa Quốc đội ngũ mới đến Sa Ẩn thôn, chủ yếu là mấy tên quốc đô quan viên đều là người bình thường, chạy đi tốc độ quá chậm. Cổ Nộ Hạ trong doanh địa, phụ gạ cũ mang theo Kim Cùng Lang Xuyên cùng đỏ thấm ở doanh địa cửa ra vào hôm hiệu bối, đoạn đường này cực. Hộ mặt núi tràn đầy ý cùng các ngươi so kèm xa, một mực đánh tới xa Ẩn thôn, ta cũng đã nghe Hỏa Ảnh đại nhân nói, Sa Ẩn thôn bị Nguyên nổ hư hơn phân nữa, bằng không xa Ẩn khả năng còn sẽ rựi vào nơi hiểm yếu chống lại. Đánh xuống xa Ẩn, tiếp xuống chiến tranh liền thật lớn nhiều, cô Nột Hạ có thể toàn lực ứng phó Vân Ẩn. Sưng Hiểu mặt mũi tràn đầy ý cười đạo, cùng các ngươi những cái này tuổi trẻ đệ nhất so sánh, môn này thế hệ này cảm giác theo không kịp thời đại. Tiếp xuống đàm phán liền giao cho chúng ta à, Cố nên được đến lợi ích một phần đều sẽ không ít, lần này nhất muốn phong huyết, nếu Phong Quốc đại cùng Phong Ảnh trong lòng không dài trí nhớ. Lần này tới còn có trưởng quản hỏa quốc hầu cần công tác cùng tài chính công tác hai vị đại thần. Bọn họ đối phong quốc đủ loại tình huống rõ như lòng bàn tay. Phu gạ của mấy người phân biệt cùng quốc đô quan viên lên tiếng chào hỏi, an bài tốt quốc đô quan viên nghỉ ngơi tình huống. Doanh địa trong bộ chỉ huy, mấy người ngồi đối diện nhau. Hồ Mưu Dạ tiền bố, Nguyệt quốc gia tình huống thế nào? Hồ Mưu Dạ sắc mặt nghiêm túc nói, không phải là quan, bất quá có hỷ dự rèn dẫn đầu 1000 danh tinh nhuệ trợ giúp có thể tạm thời gia tình huống. còn muốn rằng có một đoạn thời gian, hiện tại đã giải quyết xa hẳn, Cố hạ thế cục một mảnh tốt đẹp. Nguyên quốc gia đã có gần 5000 tên vân ẩn, mỗi ngày tiêu hao đều là một con số khổng lồ. Chỉ tiêu mà không kiếm, dù cho Lôi quốc gia đại nghiệp đại cũng chịu không được mức tiêu hao này, không cần bao lâu thời gian lôi ảnh nhìn ra vô lợi có thể đổ, khẳng định sẽ rút quân. Chương 337, Giải Thế Sơn điều ước, đi qua một ngày nghỉ ngơi, ngày thứ hai song phương liền mở ra đàm phán. Ở xa ẩn thôn bên ngoài một lần nữa bố trí một cái lều trại, phu gà cu mặc dù không muốn tham dự đàm phán, bất quá hộ mẫu vẫn như cũ hy vọng hắn có thể tham dự dự thính. Hắn ở quốc có không nhỏ lực hiếp, có hắn ở Hoa Quốc tại đàm phán phía trên có thể chiếm cứ không ít ưu thế. 10 giờ sáng, lều vải cũng đã dựng hoàn thành, song phương đại biểu phân biệt ra trận. Phong Quốc mấy tên quốc đô quan viên, Sa Ẩn thôn hai tên trưởng lão cùng Triệu Dụ tham dự đàm phán. Phong Ảnh không có xuất hiện, dù sao thân làm Sa Ẩn thủ lĩnh, cuối cùng lại tướng Phong Quốc đưa đến như thế hoàn cảnh, nhượng hắn tham dự đàm phán đơn giản liền là đối hắn vũ nhục. Hơn nữa Sa Ẩn thực lực không bằng người, Phong Ảnh tham gia không tham dự đối cuối cùng kết quả ảnh hưởng cũng không lớn, thậm chí có khả năng lần nữa kích hóa phương mâu thuẫn nặng đây là phương đều không nguyện ý nhìn thấy. Nã xuất ra một phần văn kiện trước tiên mở miệng đạo: Ta trước nói một chút Hỏa Quốc nói ra điều kiện, sau đó y theo điều kiện tiến hành thảo luận. Phong Quốc phương diện sắc mặt đều không tốt lắm nhìn, loại này không bình đẳng đàm phán nhượng bọn họ không có quá hương thị gây nên, nhất là Chế Dồ, một mực mặt lạnh lấy, ngẫu nhiên ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm Phú Gà Cụ. Đầu thứ nhất, Sa ẩn thôn cùng Cổ nổ Hạ ký kết công thủ đồng minh, trong thôn nỉ dạ số lượng không thể vượt qua 4000. Nã Dạ Sưng Hiểu mới vừa niệm xong đầu thứ nhất, Chế Dồ tức khắc Vũ Bàn đứng dậy đạo, không có khả năng, Sa thôn thế nhưng là giới nỉ giả ngũ đại nhận thôn một trong, diện tích rộng lớn, 4000 nỉ dạ căn bản không thể chiêu cố. Phú Gà đồng dạng đứng lên, Sa Dìn gẳng xoay tròn, một cỗ sát khí phát ra, trực tiếp ép hướng đối diện phong quốc đám người. Nghe xưởng Hiệu Tiền Bối nói điều kiện nghiệm xong lại tiến hành thảo luận, nếu không ta không để ý lại đi một chuyến xa ở thôn. Phù gà cụ thanh âm ở trong lều vải vang lên. Đây là Trần Trúy Huy hiệp, Trịa Dồ trong mắt tràn ngập lửa giận, trừng lớn đủ chi hạ phù gà cụ, thẳng đến một tên trưởng lão nói, "Trịa Dồ, trước ngồi xuống, bây giờ là tiến hành đàm phán, nổi giận cũng vô dụng. Nếu như lúc trước các ngươi không chịu thua kém điểm, còn cần hiện tại tụ loại khuất phục này, tất nhiên thực lực không được thì nhận mệnh." Ngươi? Trịa Dồ khó thở, trừng tên này trưởng lão một cái, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Thực lực không được cái khác chung quy là mây bay. Phu gạ cổ cũng chậm rãi đi xuống đạo, sừng hiếu tiền bối tiếp tục. Nã Dạ sừng hiếu gật đầu nói, đầu thứ hai, phong quốc cảnh nội khoáng vật khai thác hàng năm nộp lên hỏa quốc 60%, kéo dài 20 năm, 40% dùng riêng. Đầu thứ ba, phong quốc hàng năm thu thuế nộp lên hỏa quốc 60%, kéo dài 20 năm. Bốn đầu, xét thấy chiến tranh cổ nổ hạ nhị dạ tổn thất thảm trọng, phong quốc cần hướng hỏa quốc thanh toán 70 rút 2 trận chiến tranh bồi thường, dùng cho cổ nổ hạ vòng tài chính phụ cấp. Đầu thứ năm, sa ẩn thôn tiếp tế tình huống nhất định phải hướng quốc mua sắm, không được từ cái khác quốc gia mua sắm. Đầu thứ 6, xét thấy công thủ đồng minh thành lập điều kiện tiên quyết, Sa ẩn cần lập tức phái ra 2000 tên lỵ dạ cùng cỗ nổ hạ tạo thành hỏa phong liên quân tiến về Ngụy Quốc gia, ngăn cản vận vận xâm lớn. Trở lên liền là Hỏa Quốc Vương diện nói ra điều kiện, chư vị có thể thảo luận một cái, nếu như đồng ý mà nói, ta có thể hiện tại liền định ra hiệp ước, song phương đại biểu ký tên. Loại này hiệp ước chúng ta không có khả năng đáp ứng, lục nước mất chủ quyền, đồng ý cái này sau đầu hiệp ước chúng ta liền thành phong quốc tội nhân. Một tên Sa thôn trưởng nói. Phong quốc cảnh nội bản thân liền tràn sa mạc, tài nguyên thưa thớt, thương nghiệp tàn lủi dân chúng càng cối, căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài nguyên cùng tiền tài. Một tên phong quốc quan viên lão, "Ta là Hỏa Quốc Tài chính đại thần. Hỏa Quốc trận doanh một tên mở miệng nói, trước khi đến ta đã điều tra một cái phong quốc những năm qua tài chính tình huống. Chúng ta mở ra điều kiện đều là căn cứ phong quốc thực lực tình huống định ra, phong quốc hàng năm tài chính thu nhập ở 120 ức 2, quân quân chi tiêu 110 ức 2. Hai năm này mặc dù phát sinh chiến tranh, bất quá hàng năm tài chính phía trên đều sẽ có còn lại, đem mấy năm này còn lại lấy ra. Hơn nữa từ năm nay bắt đầu sa ẩn nghị dạ sẽ đại quy mô giảm bớt, chi tiêu bộ phận lại có thể tiết kiệm tiếp theo đại bút tiền tài." thôi tiết kiệm một cái hoàn toàn có thể lấy ra. Tài chính đại thần thoại âm vừa dứt hậu cần đại thần mở miệng nói, Phong quốc quốc thổ mặc dù 99% đều là sa mạc, bất quá ẩn chứa trong đó tài nguyên khoáng sản cũng không ít. Vô luận là mỏ vàng vẫn là quặng sát hàm lượng đều không ít, hơn nữa nghe nói sa ẩn thôn các nị dạ có thể ở sa mạc cắt vàng trong tinh luyện bụi vàng, những cái này đều là vô số tài phú. Xét thấy Phong quốc phương diện cần bồi thường thường tiền tài quá nhiều, đối Phong quốc nộp lên 60% thu thuế có thể từ sang năm bắt đầu. Hồ ra đạo Đàm phán tức khắc lâm vào tê bí, ngày đầu tiên song phương chỉ thông qua được hai đầu, song phương kết thành công thủ đồng minh, bất quá xuất binh nguyện quốc gia nhân số còn có đợi thương nghị. Đồng thời Phong quốc đồng ý sa ẩn phương diện tiếp tế mua sắm chỉ từ hỏa quốc tiến hành. Bất quá những cái này đối với 6 đầu hiệp ước tới nói đều là việc nhỏ không đáng kể, cái khác mấy đầu mới là trọng yếu nhất. Sáng ngày thứ 2 đàm phán lần nữa bắt đầu, hôm nay chủ yếu để tài thảo luận là xa ẩn nghị dạ số lượng. Phong quốc thân làm giới nghị dạ Ngũ Đại quốc, xa xem như Ngũ Đại nhận thôn một chồng, 4000 ít, bản thân Phong quốc diện tích liền là Ngũ Đại trong nước to lớn nhất. Có nhiều chỗ cứ điểm trọng yếu cần đóng giữ, 4000 tên lỵ dạ phân bố ở rộng lớn cương thổ phía trên liền thay phiên đều làm không được. Lỵ dạ số lượng ít nhất phải để cao đến 9000 mới có thể chiếu cố phong quốc toàn cảnh." Một tên xa ẩn trưởng lao nói. "Cái này không khả năng, phong quốc một mực ngấp nghé hỏa quốc thủ địa, phong ảnh dạ tâm bừng bừng, một khi nhượng xa ẩn khôi phục thực lực khả năng lần nữa nhấc lên chiến hỏa. Chúng ta cổ nổ hạ không có khả năng tướng toàn bộ tinh lực đặt ở đề phòng sa ẩn thôn phía trên." Hồ ra đạo. Song Vương lần nữa liền số lượng thảo luận lên, một mực đến lúc trạm vào tối mới xác định xuống tới. Sa ẩn nghị dạ số lượng có thể tăng lên tới 6000, tương đương với đỉnh phong thời kỳ một nửa, trong đó không bao gồm phong ảnh lệ thuộc trực tiếp ảnh vệ đội, bất qua ám bộ có thể coi là nhân trong đó. Tiếp xuống là trọng yếu nhất ba đầu, nhưng cái này đều là phong quốc chân thực muốn nhường ra đi lợi ích. Trong đó 70 rút chiến tranh bồi thường cuối cùng nói tới 50 ức, khoán vật cùng thu thuế hàng năm nộp lên 40%, kéo dài 10 năm. Liên quan tới phái ra dân nghị dạ tạo thành liên quân, Sa ẩn thôn còn có nghị dạ hơn 2000 người, thôn đã bị tổn hại hơn nửa, nhu cầu cấp bách kiến thiết. Nhiều nhất chỉ có thể phái ra 1000 danh nghị dạ tiến về Nguyệt quốc gia trợ. Sa ẩn một tên trưởng lão nói: Hỏa Quốc ở trước mặt thảo luận thật lâu đồng ý mấy điều hiệp ước nội dung, nã giả sĩ cả cụ tự mình định ra, song phương đại biểu ký tên. Ký hạn 6 ngày đàm phán rốt cục hạ màn kết thúc, bởi vì ký kết hiệp ước địa phương ở Sa Ẩn thôn bên ngoài cầu thang dưới núi, lần này hiệp ước bị xưng là Giai Thê Sơn điều ước. Đồng thời Giai Thê Sơn điều ước nội dung nhanh chóng hướng về giới Nỉ Dạ các nơi khuế tán, từng cái đưa tin ứng từ Phong Quốc bay về phía giới Nỉ Dạ các quốc gia. Chương 338: Thảo Quang. ngày thứ triệu rộ ở Sa Ẩn người tổ thành liên quân. Nói là liên quân, kỳ thật càng giống là từng người tự chiến, chạy đi đều là một trước một sau, Song phương tích lũy cừu hận thực sự quá nhiều. Không có khả năng trước đó còn đả sinh đả tử vài ngày sau liền liên thủ đối địch. Sa ẩn năng xuất binh trong đó bị bức bách thành phần so sánh lớn, hiện tại thôn đã bị hư hại gần một nửa. Nếu như không đáp ứng xuất binh cuối cùng khả năng toàn bộ Sa ẩn thôn đều muốn bị đạp đổ chủ kiến, đây là phong quốc ai cũng không hy vọng nhìn thấy. Phu gạ cụ suất lĩnh cái này đội ngũ phía trước, Trịa dẫn đầu Sa nhẫn đội ngũ ở phía sau, lần này không có đi qua Vũ quốc, mà là trực tiếp xuyên qua Xuyên Chi quốc. Từ Xuyên Chi quốc đến Cổ Nộ Hạ bên ngoài tiến hành tu chỉnh. Lại từ Cổ Nổ Hạ tiến về Nguyệt Quốc gia. Đội ngũ tiến lên tốc độ rất chậm, lấy loại này tốc độ đến Cổ Nổ Hạ đoán chừng cần 7-8 ngày thời gian. Trong đội ngũ còn có tham gia đàm phán hỏa Quốc quan viên cùng hộ Mộ Dạ cùng Nạ Dạ Sử Liệu, những quan viên này đều là người bình thường, dù cho nghĩ ra tốc đều không có khả năng. 7 ngày sau đội ngũ tiến vào Hòa Quốc, hộ Mộ Dạ phái ra hai đội tinh anh nhị dạ hộ tống hai tên Hòa Quốc đại thần tiến về quốc Đô, phụ gạ củ đám người thì tiến về trong thôn trình nón. Sa chú đóng ở Cổ Nộ Hạ bên ngoài, độ tự do rất cao, bất quá ngoại vi bố trí đại lượng không diệp lý đây là phòng ngự Sa ẩn chó cùng rất dày. Cổ Nột hạ cửa lớn, chân giới trưởng lão mang theo một bộ phận trong thôn Nỉ Dạ đến đây nghênh đón, lúc này Ngụy Quốc gia đã đến thời khắc khẩn cấp, bọn họ về thôn chỉnh đốn cũng không có huy động nhân lực. Lần này Trình đốn chủ yếu là vì tham gia trước chiến tranh các Nỉ Dạ có thể tại cùng người nhà đoàn tụ một lần. Cô Nột hạ mấy năm này luân phiên đại chiến, Nỉ Dạ bộ đội tổn thất thảm trọng, Cổ Nột hạ dân chúng trung động thì ít mà xa cách thì nhiều. Lần này tham gia Ngụy Quốc gia chiến tranh còn không biết cuối cùng hội chiến chết bao nhiêu người, chỉnh đốn phen, cùng người nhà gặp, có lẽ có thể phát mạnh lực lượng. Vừa chiều, Uchiha Cụ chỉ hạ mỹ cổ tọa gọi tới ăn chung bữa cơm. cơm nước xong hạ vội trở về cảnh vệ đội, cụ tướng đưa về nhà. U từ nghỉ dạng học giáo tốt nghiệp liền tiến nhập cảnh vệ đội, ở trong cảnh vệ đội phụ trách một chút đơn giản văn bản tài liệu công tác. Xem như tương lai gia tộc cụ hạ tộc trưởng phu nhân, bản thân thì có không cần lên chiến trường quy lợi. Ban đêm, ám sát tiểu đội bốn tên thành viên tệ tụ phụ gạ cụ trong nhà, mấy người khác cũng đã bị chiêu mộ đi quốc gia. chỉ hạ cùng lang xuyên là theo hắn cùng một chỗ từ xa ẩn trở về, mặt khắc còn có kẹn nhị cùng sạn nã đã ở trong thôn. Thế cục cũng đã khẩn trương đến loại trình độ này à, cảnh vệ đội cùng trước đó so sánh đã bị rút sạch hơn phân nữa. Hiện tại trong thôn cũng đã nhìn không thấy bao nhiêu tuần tra tổng nhân. Kim đạo, Cô nột hạ ở Nguyên quốc gia binh lực dù sao đối với Vân ẩn vẫn là quá ít, hiện tại ngoại trừ các ngươi về thôn chỉnh đốn một nhóm này, lý dạ cũng đã không có bao nhiêu người. Nguyên quốc gia khí thế hung hăng, thoạt nhìn thanh thế to lớn, bất quá từ rằng có đến hiện tại không có chiếm quá nhiều đại tiên nghi. Sa nạ đa đạo, kẻ lì ý đạo, hơn nữa lần này Vũ Trị hạ đội ngũ có xả xả đội, từ bên cạnh phụ trợ, không cần quá lo lắng. Phụ rỉ mổ tổ thế nhưng là chúng ta ám sát tiểu đội quân sư, đầu não linh hoạt, tốc chí đam nhu, nhất định sẽ tướng thương vong giảm đến thấp nhất. Hơn nữa 2 ngày sau phủ gạ cụ sẽ tự mình tiến về Nguyệt quốc gia, có phụ gạ cụ ở, Vân ẩn còn không lập tức số đổ, quay quay đầu hàng. Haha, ha. ha. In mấy người tức khắc tức khắc lộ ra thiếu dung. Đệ tam nghĩ chèn ép phụ gạ cụ, cuối cùng gặp được khó khăn còn không phải mời phụ gạ cụ đi Vũ quốc, cuối cùng đánh hạ Sa Anton, bước bách sa hận, ký hiềm nghi. Lần này nếu như không phải phụ không gặp có thắng lợi, Sơn điều Đức cũng đã truyền khắp giới mỹ Hiện tại phủ gạ cụ tại nhận giới thanh danh phong đại, Cố Nộ hạ cao tầng về sau dù cho nghĩ chen ép cũng phải suy nghĩ một chút, cẩn thận cuối cùng bản thân đánh mặt. Sa Na đã đạo. Sa nạ đã nói không sai, chỉ cần có tuyệt đối thực lực, những cái khác âm như quỷ kế đều là phù vân. Lấy hiện tại phủ gạ cụ ngơi chiến tích, đầy đủ có tư cách cạnh tranh hỏa ảnh chi vị, có cần hay không chúng ta hiện tại liền bắt đầu âm thầm tuyên truyền, trước tạo một đợt thanh thế. Lang xuyên đạo. Bây giờ còn quá sớm, ta mới vừa vặn 15 tuổi, số tuổi là không nhỏ tai hại, chẳng bằng trước mở rộng cụ chí hạ ở Cố Nộ hạ quyền nói chuyện. Đợi đến tuổi tác đến một cách tự nhiên liền có thể tự vị, đến lúc đó lại tuyên truyền cũng không muộn, hơn nữa lúc này để tam chính vào trắng niên, chỉ sợ còn có thể lại họa ảnh vị trí đang là một hai chúng niên. Huống hồ họa ảnh cũng không nhẹ nhõm, rất nhiều hành động đều sẽ trực tiếp bại lộ ở thôn dân dưới ánh mắt, ta đủ chỉ hạ nhất tộc nhân tại đông đúc, tin tưởng sống không được mấy năm nhất định sẽ lần nữa xuất hiện không ít tai tài. Đúng rồi, ta đi Vũ quốc khoảng thời gian này có nhị vị tin tức a, phong ấn nhị vị dụng cụ phải chăng còn ở trong thôn. Phu gạ cụ đạo. Xanạ đã nói, cao tầng không có tin tức truyền ra, chỉ ở lúc trước ngươi vi thú bắt về sau truyền ra qua một chút tin tức. Hiện tại đoán chừng còn dấu ở trong thôn cái nào đó địa phương, hộp mụ dạ cố vẫn cùng chân giới trưởng lao phải có vi thú tin tức. Người ở Vũ quốc lợi dụng Vĩ thú liên tục trọng thương xa ẩn tin tức sớm cũng đã truyền khắp cổ nô hạ, lần này có phải hay không có đồng dạng ý nghĩ. Phu gạ cú gật đầu nói, vi thú bản thân liền là một cái đại sát khí, có to lớn lực uy hiếp, tướng vi thú dấu ở trong thôn mà không cần tương đương với bỏ gốc lấy ngọn. Hiện tại Nguyệt quốc gia có hơn 5000 tên vân ẩn, chỉ cần lợi dụng được, một lần liền có thể trọng thương ẩn, quốc gia thế cục tự nhiên giải quyết dễ dàng. Sáng ngày thứ 2, Phụ Gạ Cụ trực tiếp đi Hỏa Ảnh Cao Ốc cố vấn văn phòng, nơi này là hộ mẫu dạ làm việc địa phương. Gõ cửa tiến vào, lúc này trong văn phòng hổ mẫu dạ chính đang xử lý văn bản tài liệu, hiện tại Hỏa Ảnh không ở, cố nộp hạ tất cả lớn nhỏ sự vật cơ bản đều cần hổ mù dạ xem qua. Ở đệ tam thế hệ này, hộ mẫu dạ thực lực xem như tương đối thấp, nhất là còn sống bốn người. Vô luận là đạn dụ vẫn là Hỏa Ảnh, thậm chí kỷ xuân thực lực đều mạnh hơn hộ mẫu dạ, bất quá đang xử lý một chút việc vặt cùng trong thôn chính phủ phía trên tương đối sở trường. Nhìn xem đi tiến đến là phụ cụ, hộ dạ trên mặt tức treo đầy nụ cười nói, "Phụ gạ Làm sao có thời gian đến ta nơi này, các ngươi chỉ có hai ngày nghỉ ngơi thời gian, không phải là cùng ngươi nhỏ vị hôn thê nhiều đợi một đoạn thời gian. Hồ Mụ Giả cô vẫn nói đùa, phụ gạ cù đạo, hiện tại Nguyệt quốc gia tình huống khẩn cấp, chiến sự mới là vị thứ nhất. Đợi đến đánh bại Vân ẩn, có là thời gian cùng một chỗ, ta lần này tới là muốn hỏi một cái Hồ Mụ Giả cô vấn. Lúc trước đưa về trong thôn nhị Vĩ hiện tại còn ở trong Tôn sao? Hồ Mụ Giả đạo, nhìn đến ngươi là muốn ở Nguyệt quốc gia thực hành Vũ quốc thời kế hoạch, lợi dụng Vĩ thú xung phong. Ở lần thứ nhất lợi dụng trọng thương xa ẩn thời điểm, thì dù rèn liền bí mật tướng Nghị mang đến quốc gia giao cho cổ hạ. Đây chính là năng ở thời khắc mấu chốt nghịch chuyển chiến cuộc trọng yếu thẻ đánh bạc, chúng ta tự nhiên sẽ không để cho Minh châu bị long đong. Yên tâm đi, lúc này Nguyệt quốc gia doanh điệu đoán trường chính đang bày ra cái này kế hoạch, chờ ngươi đến Nguyệt quốc gia, kế hoạch có thể càng tốt chấp hành. Tranh thủ một lần liền triệt để trọng thương Vân ẩn, bước bách Vân ẩn giúp quân. Chương 339, nhu độ. Nghe xong hồ mủ dạ mà nói, phụ gạ cùng ngược lại là sức sợ, hắn sử dụng vi tu liên tục nhiều lần trọng thương xa ẩn là bởi vì hắn có mạn chế quỷ, có thể tùy thời khống chế vi thú đệ tam nếu như cũng muốn phục chế hắn chiến tích, trực tiếp ở Vân ẩn doanh địa thả ra vi thú chỉ sợ cuối cùng chỉ có thể nhượng Vân ẩn tùy tiện tướng vi thú bắt được. Hoang dại vi thú vẫn có một bộ phận trí tuệ, một khi không địch lại sẽ lập tức chạy trốn, hơn nữa một khi bị chọc giận, vi thú sẽ địch ta không phân công kích. Nếu như đã đưa vào Nguyệt quốc gia ta liền yên tâm, thời khắc mấu chốt nhị vi cũng là một cái thay đổi tình huống trọng yếu thẻ đánh bạc. Nghe nói trước mấy ngày hòa ảnh đại nhân hướng thủy quốc phát ra một phong công hàng, vụ ẩn tham chiến, không biết Vũ ẩn đối với một trận chiến này là thái độ gì. Vũ ẩn nếu như có thể tham chiến, chỉ sợ Vân ẩn sẽ lập tức chiến binh, Vân ẩn thực lực còn không đủ để tam tuyến tác chiến. Phu Gạ Cù đạo. Hồ Mộ Dạ có chút ngoài ý muốn nhìn Phu Gạ Cù một cái nói, lúc trước xác thực tình huống khẩn cấp, cuối cùng đã chìm lại hải, Vũ ẩn không có bất luận cái gì đáp lại. Bất quá bây giờ tình huống phát sinh chuyển, các ngươi trực tiếp bước tránh xa ẩn ký kết công thủ đồng minh, Vân ẩn nghĩ đột phá nguyện quốc gia đơn giản người xi nói ngột. Lại cùng Hồ Mộ Dạ Hàn Nguyên một chút trong thôn việc cáo từ rời đi. Trình đón hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, hôm sau buổi sáng, đội ngũ lần nữa ở cửa lớn kết. Đông đảo cô nộ hạ dân chúng đến đây tiến thượng, trong đó có lưu thủ Lý Dạ cũng có phổ thông bình dân. Chiến trường hung hiểm cổ nổ hạ dân chúng cũng đã lên hội qua, vừa đi liền là cựu tử nhất sinh. 1000 danh xa nhẫn sớm cũng đã chờ xuất phát. Phu Gà Cụ cẩn thận quét mắt một cái tiến đưa đội ngũ đạo, hộp ngủ dạ tiền bố, "Chư vị, cổ nô hạ liền xin nhờ các người, lần này đi nguyệt quốc gia tất nhiên triệt để đánh bại Vân ẩn." Vân ẩn không rút, thể sống chết không về. Vân ẩn không rút, thể sống chết không về. Vân ẩn không rút, thể sống chết. Từ Phu một người một mực đến chính cổ nô vài trăm cùng lên hét, hô lên mấy ngàn người khí thế. Xuất phát. Phu Gà Cụ ra lệnh một tiếng, Phong hỏa hai nước hơn 1.000 tên nỉ dạ hướng về nguyện quốc gia xuất phát. Thiến lên đội ngũ vẫn như cũ phân chia rõ ràng, không hợp tính. U Chị Hạ Kinh cùng Lan Xuyên Thủy Trung đi theo ở bên người Phụ Gạ Cụ, xử lý một chút tương đối khẩn cấp việc vật. Trước đó Hỏa Ánh cũng đã xuất lĩnh 1.000 danh nỉ dạ chi viện nguyện quốc gia, đội ngũ đi cũng không lo lắng. Đi suốt hai ngày thời gian, thẳng đến ngày thứ ba giữa trưa mới đến nguyện quốc gia doanh điện. Bên ngoài doanh trại, Hạ Tạc Sạ cùng mò, Ở Rồ S Phù gạ cụ quân ở Vũ Quốc cùng Phong Quốc chiến tích lúc này cũng đã truyền khắp giới Nỉ Dạ. Hiện tại tuổi trẻ đệ nhất, toàn bộ giới Nỉ Dạ cũng đã không ai bằng, cho dù là chúng ta ba người cũng cam bái hạ phòng, rất khó lấy được phù gạ cụ quân như thế chiến tích huy hoàng. Phù gạ cụ cười cười nói, tiền bối quá khen, lần này trợ giúp không chỉ có cổ Nộ Hàn Nỉ Dạ còn có xa ẩn 1000 danh Nỉ Dạ, từ Sa ẩn trở dò xuất lĩnh. Cố Nộ Hạ hiện tại đã cùng xa ẩn ký kết công thủ đồng minh, vẫn hẹn chiến bại chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha, Già Sơn điều ước, chúng ta cũng đã nhìn rồi, lần này Sa thế nhưng là đại suất viết một thành. Phong quốc hàng năm tại Nguyên sắp hết một nửa muốn lộp lên Hoa quốc, chỉ sợ Sa ẩn nghĩ khôi phục lại đỉnh phong ít nhất cần vài chục năm. Liên La không biết đến lúc đó Sa ẩn còn có hay không lá gan xé bỏ hiệp nghị ở Khai Trân Bưng. Dĩ Dã Dạ ha ha cười nói. Đột nhiên tiếng cười biến mất, sắc mặt biến nghiêm túc nói, có sát khí. Ánh mắt cảnh giác hướng về bốn phía liếc nhìn, chính đánh với một đôi tràn ngập lửa giận con mắt. La Sa ẩn chệ rồ. Tiên Bối, Sa ẩn hiện tại dù sao là cổ nộ Hạ Minh Hữu, Tiên nói chuyện một chút. Gà, cười nói. Ra, xấu hổ cười cười, sau lưng nói người nói xấu bị người bắt tại trận. Sa ẩn Trịa Dụ, nếu như đã đến, cùng nhau đến bộ chỉ huy thương nghị một cái đối phó vân ẩn biện pháp. Họ rồ xì mà nói ra. Trịa Dụ gật đầu nói, "Tốt." Cô Độ Hạ cùng Sa Ẩn ký kết là công thủ đồng minh, cả hai quan hệ là cung cấp, mà không phải lệ thuộc. Ở trước đó chiến tranh Sa Ẩn mặc dù bại, bất quá bây giờ lại không thể yếu đi Sa Ẩn danh tiếng. Nếu như ngay cả Sa Ẩn chính mình cũng xem thường bản thân, ngoại nhân chỉ có thể càng thêm xem thường Sa Ẩn. Đi vào bộ chỉ huy, Đệ Tam chính đối nguyện quốc gia Sa bản ngưng thần quan sát, thấy đi tiến đến mấy người. Hoa ảnh trên mặt lộ ra ý cười, dẫn đầu đứng lên cùng Trịa Dụ nắm tay đại Lần này chiến tranh cảm tạ sa hận có thể kịp thời thân suất vi thủ. Triệu Dâu ngoài cười nhưng trong không cười nhẹ gật đầu, đoán chừng trong lòng đã sớm đem đệ tam mắng mắng chửi sối xả, đệ tam dối trá cũng làm cho phủ gạ cụ lau mắt mà nhìn. Không nghĩ đến chúng ta còn có sóng vai tác chiến một này. Tu nạ đi tới đạo. Triệu Dâu châm chọc cười cười nói, ta cũng không nghĩ đến có một ngày sẽ cùng đại danh lừng lây sử nạ công chúa sóng vai tác chiến. Nhìn xem trong bộ chỉ huy đáng người, chia Dâu chỉ cảm giác tâm tình càng thêm trầm trọng. Thế hệ trước hộ cả tam, U cô thế hệ trẻ tuổi đệ tam ba tên đệ tử, Hạ tang chỉ hạ phụ cụ Những người này bên trong tùy tiện một cái thực lực đều có thể cùng hắn đánh cái tương xứng. Mà ở xa ẩn thôn, ngoại trừ Phong Ảnh Cơ bản cũng đã không có so với hắn lợi hại hơn, cái này còn không tính không ở nơi này đạn rồ cùng Cố nổ hạ các đại gia tộc tộc trưởng. Luân Nội Đình, Sa ẩn cùng Cố nổ hạ sát thực tồn tại to lớn trên lệnh. Hoa Ảnh đại nhân, hiện tại Nguyệt quốc gia thế cục thế nào? Phu Gạ Cù mở miệng nói. Đệ Tam sắc mặt nghiêm túc nói, căn cứ đạn rồ báo cáo, đệ Tam Lôi Ảnh cũng đã rời đi Vân thôn, khả về Hiện đảo, bất quá đều là năm bè hoàn toàn không phát huy không ra phải có chiến lược. Một khi đệ Tam Lôi ảnh đến, thống soát tất cả núi ra, chỉ sợ Vân ẩn chỉnh thể thực lực sẽ lên cao không ít. Chỉ sợ giai thế sơn điều ước ký kết cùng hòa ảnh đại nhân tự mình tọa trấn cho Lôi ảnh quá lớn áp lực, mới để cho hắn không thể không tự mình đi một vòng. Lôi ảnh cũng không muốn bộ xa ẩn theo gót, cuối cùng không những đoạt không đến bất luận cái gì tài nguyên, còn muốn bồi thường một bộ phận lợi ích. Hạ Tác Sạ cúi mào đạo: "Phu gạ cũ cười cười nói, Vân ẩn cũng đã tổn thất không ít lợi ích, nhị bây giờ đang ở trong tay chúng ta. Cái này vĩ thú liền đủ để đổi về những cái này thiên vật quốc tổn thất lợi ích." Không sai, vĩ thú là một cái trọng yếu thẻ đánh bạc bất quá đệ tam lôi ảnh không dễ đối phó. Nghe nói đệ tam lôi ảnh nắm giữ mạnh nhất Ngâu cùng mạnh nhất Thuẫn, cả công lẫn thủ, có thể lấy sức một mình trấn áp Vân ẩn thôn bất vĩ. Trước đó muốn dùng vĩ thú đối phó Vân ẩn thủ đoạn chỉ sợ ở đệ tam lôi ảnh đến sau đó sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hơn nữa muốn dùng vĩ thú đổi lấy lợi ích sợ rằng phải ở tiếp xuống chiến tranh đánh bại đệ tam lôi ảnh tiến công mới được. Dĩ lẽ gia đạo. Họ rồ xịt mặt đạo, lôi ảnh nếu như đã xuất phát về về nội nhiên nhiên dám rời đi, chúng ta không ngại phái một chi tinh tiểu đội trực tiếp tập kích thôn. Lại đem lôi ảnh trở về. Chương 340, trấn nhiếp, đêm. Sao lốm đốm đầy trời. Mấy tên Vân Nhẫn vây ngồi ở cùng một chỗ, trong đó một người dáng người hùng tráng, da dẻ hiện lên màu đậm, một bên trên bờ vai xăm lên một cái chữ Lôi. Đây là Vân ẩn đệ Tam Lôi Ảnh, ở Giai Thế Sơn điều ước truyền đến Vân ẩn thời điểm, Lôi Ảnh liền đã ngồi không yên. Cô nộp hạ tính bền dẻo vượt quá hắn dự liệu, nhất là biết được hội cả đệ Tam tự mình tọa trấn Nguyệt Quốc gia. Lôi Ảnh tướng Vân ẩn sự vật hơi an bài một cái liền về Quốc gia. Lúc này cắm trại địa điểm cũng đã phi thường tiếp cận Quốc gia, ngày mai buổi chiều liền có thể đến doanh nhân Trước mắt Nguyệt quốc gia chiến sự cháy bỏng, kéo dài xuống dưới chỉ có thể là quanh năm suốt tháng tiêu hao chiến. Cùng lúc trước kế hoạch nhanh chóng đánh vào Hỏa quốc kế hoạch hoàn toàn khác biệt, hơn nữa hiện tại lại có hộ cả đệ tam tọa trấn. Uchi hạ phủ gã củ đáng người phụ trợ, chính diện đột phá phòng tuyến càng là không có khả năng. Một tên vân ẩn cao tầng đạo, Lôi Ảnh gật đầu nói, nguyên bản coi là cô nộ hạ đã là nõng mạnh hết đã, không nghĩ đến sẽ hình thành hiện tại cục diện, các ngươi ai có biện pháp nhân, hạ chủ yếu tinh tập trung ở quốc gia, quốc cùng cô nộ hạ trong Có thể phái ra một chi bộ đội đi đường thủy trực tiếp đến Hỏa Quốc, tiến công Cổ Nộ Hạ, chỉ cần cầm xuống Cổ Nộ Hạ, Hỏa Quốc tự nhiên không đánh mà hàng. Cổ Nộ Hạ có thể bức bách ra ẩn khí kết giai thế sơn địa ước, đến lúc đó chúng ta đồng dạng có thể bức bách Cổ nổ Hạ ký kết một hệ liệt hiệp ước. Như thế không những Cổ nổ Hạ từ xa gần nuốt vào tất cả lợi ích đều cần phô ra, Hòa Quốc bản thổ cũng phải nhường ra bộ phận lợi ích. Lôi Ảnh gật đầu nói, đúng là một tốt chủ ý, chờ đến Nguyệt Quốc gia lại cẩn thận hoàn thiện một cái, tốt nhất có thể một lần thành công. Nếu không Cổ Nộ Hạ phương diện có cảnh giác, lại nghi tiến hành lần thứ 2 cơ bạn không có khả năng. Lạ, Lôi Ảnh đại nhân. Lôi Ảnh nhìn lướt qua đám người đạo Đầu này tin tức liệt vào cơ mật, các không thể chuyển đi, Cố Nộ hạ gián điệp hệ thống phát đạt. Người nào cũng không biết Nguyệt Quốc gia doanh địa bị thẩm thấu đến trình độ gì. Vâng. Gián điệp chiến đồng dạng là chiến tranh một bộ phận, thẩm thấu cùng phản thẩm thấu, thời khắc đều ở chỉnh diễn. Cổ Nộ hạ tinh anh tệ tụ Nguyệt Quốc gia, lại vẫn không có đạn dò tin tức, căn cứ tiềm phục tại Cổ Nộ hạ mật thám báo cáo, Cổ Nộ hạ trong chỉ có mỉ tổ cả đỏ hổ mụ dạ một tên cao tầng đóng giữ. Trước đó ở Vũ Quốc chiến tranh cũng đồng dạng không có phát hiện đạn tung tích, người này âm hiểm độc ác, hơn nữa trưởng quản lý Cố Nộ hạ gián điệp hệ thống Triệu Lệnh vẫn an tồn, gần đây hành động nhất định muốn cẩn thận, đàn rồ tất nhiên còn không có lộ diện, lúc này nhất có khả năng giấu ở Lôi Quốc. Nói đến chỗ này, Lôi Hành sắc mặt trở nên có chút trầm chậm, trước đó hắn xác thực không có hướng cái phương hướng này phán đoán. Thẳng đến lúc này, thương lượng trực tiếp tiến công hòa quốc bạn tổ mới nhớ tới đàn rồ đã có đoạn thời gian không có lộ diện. Đối với cái này tên một mực dấu ở chỗ tối tâm độc xà, đệ tam Lôi Hành trong lòng vẫn có mấy phần kiêng kỵ. có thể có hiện tại uy thế, đàn không thể bỏ qua công lao. Lôi Hành đại nhân Tiến công Cổ Nộ Hạ bản thổ sự tình nên sớm không nên chậm trễ, một khi Cổ nổ Hạ phương diện kịp phản ứng, tất nhiên sẽ ở bờ biển từng cái trọng yếu khu vực bố trí bây giờ. ngăn cản chúng ta từ đường thủy tiến công. Không sai, đồng thời thông chi trong thôn, tăng cường biên cảnh cùng hải vực tuần tra cường độ, tất nhiên chúng ta có thể nghĩ đến trực tiếp tiến công hòa quốc bản thổ. Cổ Nộ Hạ không có lý do nghĩ không ra trực tiếp tiến công lôi quốc bức bách chúng ta hội viên chiến binh, đồng thời trong thôn cũng phải tăng cường tuần tra. Phong Ngư có ý dạ chui vào, sa hận sở di chiến bại cùng bị hộ hạ gạ cụi chui vào trong thôn tạo thành đại lượng phá hư có nhất định quan hệ. Nếu như chỉ là đơn thuần tiến công có chúng ta cùng sa ẩn hô ứng lẫn nhau, đủ để kéo đổ cô nô hạ. Lôi Ảnh đạo: Ai có thể nghĩ tới Sa ẩn dĩ nhiên bại nhanh như vậy, trong thôn một cái vi Thu còn ở trong tay cô nô hạ, điểm này không thể không phòng. Uchi hạ phụ gạ cũ lúc trước thế nhưng là lợi dụng vi thú liên tục đã thương nặng Sa ẩn nhiều lần, nhất định phải phòng ngừa hắn lợi dụng đồng dạng phương pháp đối phó chúng ta. Một tên Vân Nhân đạo. Đệ Tam Lôi Ảnh trên mặt lộ ra cười lạnh nói, cô nô hạ nếu như muốn dùng vi thú lập lại chiêu cũ đối phó vẫn lận, chỉ có thể nói bọn họ tìm nhầm phương pháp. Lần này ta sẽ nhường bọn họ kiến thức một cái cái gì gọi là mạnh nhất cùng mạnh nhất mâu. Cố Lôi ảnh đại nhân tự mình xuất thủ, Cổ nổ hạ doanh địa còn không phải dễ như trở bàn tay, căn cứ Giai Thê Sơn điều ước nội dung. Hiện tại Cổ nổ hạ doanh địa không chỉ có Cổ nổ hạ núi gia, còn có hơn ngàn tên Sa ẩn núi gia, đến lúc đó có thể cùng Sa ẩn lấy được liên hệ. Chỉ cần chúng ta ở tiếp xuống chiến đấu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, liền không lo bọn họ không phản chiến. Giai Thê Sơn điều ước thế nhưng là cực lớn suy yếu phong quốc thực lực, Sa ẩn tất nhiên thời khắc nghĩ đến xé bỏ hiềm nghi, phản công Cố Nộ hạ. Lôi đầu nói, không sai, vô luận có thành công hay không đều có thể thử xem, dù cho Sa không phản chiến, cũng phải ở bọn hắn ở giữa chôn xuống một quả linh Nhượng song phương thời khắc đều muốn lẫn nhau phòng bị, không thể ở trong chiến đấu toàn lực phối hợp. Đi cùng lôi ảnh cùng một chỗ tiến về Nguyệt Chi Quốc Đô là hắn Tâm Phúc, cho nên nói chuyện không có cái gì thị hiềm. Một lần đơn giản hội nghị tắt chiến sau đó, tiểu đội lâm vào trầm tĩnh, đám người bắt đầu nghỉ ngơi. Giới nỉ dạ nơi nào đó dưới mặt đất trong động quật, hơi có vẻ giản mùa Vũ Trí Hạ Mã đa dạ ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Mất đi Dệt Trắng có tin tức sao? Mã đa dạ thanh em đột nhiên vang lên. Một đạo phân minh thân ảnh đột nhiên từ tường trui ra đạo, không có, không cảm ứng được bất luận cái gì Dệt Trắng tin tức, liền hắn thi thể đều không có nhìn thấy khả năng vụng trộm chạy ra quan sát Cổ nổ Hạ cùng xa Ẩn chiến đấu bị liên lụy, hài cốt không còn. Bất quá lần này ở bên ngoài thế, nhưng là phát hiện một tên gia tộc U chỉ hạ thiên tài. Tuổi con trẻ liền đã xuất lĩnh Cổ Nộ Hạ đánh bại Sa Ẩn, bước bắc Sa Ẩn ký kết bồi thường hiệp ước. So với người tuổi nhỏ thời điểm thế nhưng là phong quang nhiều. Mà đã dạ sắc mặt bình tĩnh, bất vi sở động, đạo: "Không nên tùy tiện tiếp xúc những cái này cái gọi là U trì hạ thiên tài." U chỉ hạ tiêu ngạo đều là khắc vào trong cốt, tan vào trong huyết mạch, các ngươi mục tiêu chủ yếu hẳn là đặt ở một chút tương đối đơn hạ tộc nhân trên người. Vượt đơn thuần đủ trí hạ nhất tộc vượt dễ dàng khống chế, chỉ cần bắt được đối phương nút điểm, rất dễ dàng thức tỉnh mạn trẻ quỷ u, nhượng đối phương làm việc cho ta, tiếp tục thay chúng ta chấp hành nguyện tri nhãn kế hoạch. Những cái này niên giới nghị dạ chiến loạn liên tiếp phát sinh, có là thời gian có thể chậm rãi lưu ý. Được rồi." Zẹt gật đầu. Naga tộc bên người có cái gì dị thường, có hay không nhân lưu ý đến ánh mắt hắn biến hóa? Không có, những ngày này ta chủ yếu giám thị ở bên người Naga tổ, không phát giác bất cứ dị thường nào, z trắng mất tích cũng có khả năng là có người lấy Naga tộc làm mồi. Dị nệ gắng lực hấp dẫn có thể so sánh Zẹt trắng lực hấp dẫn lớn hơn. Mã Đại Dạ gật đầu nói: "Không sai, nhìn thấy Dĩn Nghệ Gặm mà không tâm động tại nhận giới chỉ sợ ngoại trừ trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân cũng đã không có người." Cùng Jet trắng hợp thể Hắc đột nhiên mở miệng nói: "Dĩn Nghệ Gặm cũng đã thay thế, chẳng lẽ mặc cho Nã Gạ tổ tự do phát triển tiếp? Đây đối với kế hoạch chúng ta không có bất luận cái gì trợ rút, hơn nữa muốn cho hắn tán đồng Nguyệt Chi nhãn kế hoạch cũng không dễ dàng." Mã Đại Dạ đạo: "Việc này cũng không lo lắng, Dĩn Nghệ Gặm uy lực to lớn, Nã Gạ tổ hiện tại tuổi tác quá nhỏ, muốn thích trứng Dĩn Nghệ chỉ sợ cần mấy năm thời gian. Hơn nữa một tên phổ thông nhị ở trước mặt Dĩn Nghệ không dùng được." cuối cùng vẫn là cần một tên đủ hạ nhất tộc Nigra đối nạ gạ tổ tiến hành dẫn đạo. Không có mù hai họa ngầm mạn trẻ quỷ vô luận cuối cùng thức tỉnh năng lực là cái gì, đều mạnh đáng sợ. Dù cho không thắng nổi nạ gạ tổ cũng có thể toàn thân mà lùi, các người ra ngoài hành động thời điểm lưu ý một cái Uchi hạ nhất tộc tuổi trẻ các tộc nhân. Được rồi. Bất tỉnh tâm quật lần nữa lâm vào yên tĩnh, Uchi mạ đã dạ ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Mấy tên dẹt trắng ở trên vách tường trui tới trui trực tiếp ra ngoài tụ đường, cũng toàn đến là nên xuất thủ tham dò một cái vân ẩn sâu cạn. Đệ Tam đảo qua trong chướng đồng loại người, trên mặt lộ ra một tia ý cười đạo, ta cổ nổ hạ nhân tại đám đông, đúc. lần này các ngươi năm người mỗi người xuất lính một chi đội ngũ xuất phát. Ở Nguyên Quốc gia cảnh nội trấn nhiếp một cái vân ẩn bộ đội các lý dạ, hiện tại kéo dài thời gian càng dài, đối cổ nổ hạ càng có lợi. Lần này chiếm được xa hẩn bồi thưởng, thôn khôi phục tốc độ có thể tăng tốc một chút. Phu Gaku, Hạ củ cùng Tam Ba tiên đệ tử đầu, đồng ý đệ Tam quan điểm. Chúc mọi người 15 tháng giêng nguyên tiêu hoạt, cả nhà đoàn viên. Chương 341, tổng nhân Mấy người mới vừa muốn làm động, bên ngoài lều một tên tình báo nhân viên vội vàng đi tiến đến. Hòa Ảnh đại nhân, căn cứ tình báo nhân viên báo cáo, Đệ Tam Lôi Ảnh đến Vân Ảnh doanh địa." Không nghĩ đến Lôi Ảnh tốc độ nhanh như vậy, các ngươi năm người an tâm chờ đợi, tạm thời trước không muốn hành động đên độc. Phòng ngựa Lôi Ảnh từng cái đánh tan, Lôi Ảnh danh xưng mạnh nhất mưu cùng mạnh nhất thuần, công phồng nhất thể. "Hôm nay các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng gọi ta thấy biết một cái Lôi Ảnh thực lực." "Vâng." Phù gà cú một mình một người trở lại vải, toàn bộ nổ trong địa, đoán chừng hắn là áp lực nhỏ nhất. Kẻ khác có lẽ kiêng kỵ Tam Lôi Ảnh thực lực, hắn cũng không làm sao kiêng kỵ. Có mạng trẻ của, tiếng có thể công lui có thể thủ. Dù cho chính diện gặp gỡ đệ Tam Lôi Ảnh, cũng có thể vừa mới phía dưới, lại không hoàn toàn bại lộ tự thân năng lực tình huống dưới toàn thân mà lùi. Ở trong lều vải ngồi một hồi, đứng dậy đi ra lều vải, hướng về Vũ Trí Hạ Sạ Sạ Kỳ lều vải đi đến. Uchi Hạ xạ xạ Kỳ thân làm gia tộc cao tầng, đồng dạng là phụ gạ cụ trưởng mối, bản thân đi tới Nguyệt Quốc gia doanh địa, lý nên đi trước bái phỏng. Hôm qua đến lúc, sự tình quá nhiều, hôm nay đúng thời điểm. Hạ Sạ Sạ Kỳ trong lều vải mượi phần náo nhiệt, trong tụ tập không hạ nhất tộc tộc Dù sao xạ xạ Kỷ là trong doanh địa Hỗ Trị Hạ nhất tộc chức vị cao nhất, hơn nữa thực lực cường đại, trong doanh địa tộc nhân tự nhiên nguyện ý ở trong này nghe theo Sạ Sạ Kỷ chỉ đạo. Bao Quát Lang Xuyên, Kin, Phu Dĩ Mộ Tô mấy người đều ở, chính đang đàm luận vấn hận sức chiến đấu vấn đề. Phu Gà Cụ vén rèm lên đi vào, Sạ Sạ Kỷ nguyên bản nghiêm túc trên mặt tức khắc lộ ra tiêu dung. Phu Gà Cụ, vừa mới mọi người còn hung hăng nói về người, có người ở, nguyệt quốc gia tộc nhân trong lòng thì có người đáng tin cậy. Lần này ở Vũ quốc cùng xa ẩn bộ đội, mặt Lần này có ngươi ở, Cổ nổ hạ muốn cầm xuống Vân ẩn còn không phải dễ như trở bàn tay. Phu gạ củ cười cười nói, tiền bối quá khen, Vân ẩn nhị dạ đông nào, hơn nữa nghe nói Lôi Ảnh vừa mới đến Nguyệt Quốc gia. Các người hạ lần xuất kích thời điểm nhất định muốn cẩn thận, gặp được Lôi Ảnh lấy bảo trụ tính mệnh làm chủ. Không nghĩ đến Lôi Ảnh dĩ nhiên tự mình xuất mã, bất quá bây giờ mới chạy tới, đã có chút đã chậm. Nếu như khai chiến ban đầu, Lôi Ảnh tự mình xuất đội đến đây Nguyệt Quốc gia, có lẽ sớm đã đánh vào Hòa Quốc. Hiện tại Quốc gia tụ tập đại lượng cổ nổ hạ Anh, nghĩ đột phá phòng tuyến có thể không dễ dàng. Xạ kỳ đạo. Đám người gật đầu tương đối đồng ý xả xa, xa kỳ quan điểm. Vân ẩn nhị giả thực lực coi như qua quyết bình bình, liền là chiếm cứ về số lượng lưu thế. Từ lần thứ nhất giới nhị dạ đại chiến qua đi, mười mấy năm qua, ta cổ nộ hạ hàng năm chiến tranh không ngừng, Vân ẩn thâm cư lôi quốc, ngồi xem giới nhị dạ phong vân biến hóa. Hơn 10 năm không có trải qua đại chiến tranh, thực lực tự nhiên không thể cùng cổ nổ hạ đánh đồng với nhau. Ngược lại là lôi ảnh tu luyện Vân ẩn một mực bí chuyển lôi độn giải giáp, không thể khinh thường. Fuji đạo: Trước kia tình huống xác thực bất lợi cho Cổ Nộ Hạ. Bất quá bây giờ Cổ nổ Hạ có từ xa ẩn chỗ lấy được 50 ức hai bồi thường, lại tăng thêm phong quốc dâng lễ tài nguyên khoáng sản cùng thu thuế, hoàn toàn có thể cùng Vân Ẩn Lai like một trận tiêu hao chiến, hiện tại hỏa quốc thuế ruộng sum túc, Vân Ẩn Chấp Mê bất nội chỉ có thể bước ra ẩn theo gót. Kim đạo, không sai, không qua một ngày, Cổ Nộ Hạ liền sẽ cường thịnh một phần, nếu như rằng có 2 3 năm, đến lúc đó lấy Cổ nổ Hạ thực lực trực tiếp đánh tới Vân Ẩn thôn, bước bách đối phương lại ký một bản hiệp nghị. Lang xuyên đạo, phu gã đạo, ta ngược lại là hi vọng chiến tranh có thể sớm kết thúc một chút, Cố Nộ Hạ trải qua được tiêu hao, dù chỉ hạ nhất tộc cũng đã chịu không được đại tiêu hao. Tộc nhân ta nhóm, mấy năm trước gia tộc còn có hơn 400 tên dám đánh giám giết tinh huyễn, mấy năm thời gian, hiện tại còn có không đến 200 tên tộc nhân. Chỉ hạ nhất tộc từ cổ chí kim một mực sinh sôi đến hiện tại, dù cho tao ngộ mấy lần đại kiếp nạn thời điểm đều không có hiện tại suy yếu. Lại tiếp tục, chỉ sợ cổ nổ hạ các đại gia tộc đều sẽ rời khỏi lịch sử võ đài, về sau cổ nổ hạ sẽ biến thành bình dân nhị dạ thiên hạ. Uchi hạ nhất tộc cột khởi sẽ không thể nào nói đến. Đám người lâm vào trầm mặc. Fugaku, ngươi có cái gì tốt biện pháp, lập tức trừ Vân ẩn chiến binh, nếu không chỉ có thể tiếp tục Loại sự tình này không có quá biện pháp tốt, chỉ có không ngừng nhắc nhở các tổng nhân ở trong chiến đấu nhiều chú ý. Đồng thời tăng lớn tài nguyên bồi dưỡng gia tộc bên trong còn không có mở mắt tuổi trẻ tổng nhân, ta tin tưởng, loại nguy cơ này không chỉ ta Hựu trì hạ nhất tộc phát giác. Cố nổ hạ những gia tộc khác cũng đã phát giác, ngược lại là có thể coi đây là việc cớ, nhượng đóng tại cổ nổ hạ tộc nhân cùng Cố nổ hạ những gia tộc khác tộc nhân tiếp xúc một cái, hòa hoãn một cái quan hệ lẫn nhau. Đám người nhẹ gật đầu, đây đúng là trước mắt tốt nhất biện pháp. Cố nổ hạ doanh địa trọng bộ chỉ huy, chỉ có Tam cùng ạ Cát Kỳ Xuân hai người. Đệ tam lôi ảnh đến nguyện quốc gia. Thì dù rèn, ngươi có cái gì tốt biện pháp có thể ứng đối. Đệ Tam trầm ngâm nói, trước đó họ Orochimaru không phải đưa ra một cái đề nghị, có thể tổ kiến một chi bộ đội tinh nguyện trực tiếp tập kích Vân Hận thôn, khiến cho Lôi Ảnh dẫn binh trợ giúp. Trực tiếp tập kích Vân Hận thôn đúng là một không sai chủ ý, bất quá ngươi trong lòng có cụ thể nhân tuyển không có. Uchiha Hafu gã cụ làm việc quỷ dị, thực lực cường đại, bất quá hắn trung quy là Uchiha hạ nhất tộc nhân, hơn nữa lại dựng lên công lớn như vậy cực khổ. Nếu như lần này lại bởi vì hắn sự tình mà khiến cho Vân Hận ta cảm thấy thể tối vị nhũ chức. Akatsuki Tam hít khẩu khí đạo, Lần này ta dự định phái ra họ Ozoma, họ Ozoma cùng động dư hữu tria kết thông linh khế ước. Ở nơi này phương diện tiên sinh liền chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn, lần này nhượng hắn mang theo phong ấn nhị vị dục cụ. Đến lúc đó trực tiếp ở trong Vân ẩn thôn phóng thích vi thú, đủ để tạo thành đại lượng phá hư. Hiện tại Vân ẩn không thể so với trước kia, ở bắc phương vị phòng ngựa nha mẫn đột nhiên tiến công, Vân ẩn đồn trú một chi không sối đội. Hiện ở trong Vân ẩn thôn bộ tất nhiên giống, không lớn bằng lúc trước, Đây chính là cơ hội. Có thông linh phụ trợ, ảnh cấp ở, Vân ẩn không ai có thể lưu lại hắn. Có thể Bất quá chờ ngày mai cha rõ lôi ảnh hư thực lại hành động, để tam lôi ảnh tâm tư xào trá. Nếu như nhiều lần chiến đấu đều không gặp được Orochi Majin thân ảnh, chỉ sợ trong lòng sinh nghi, cho họ Orochi Majin lôi quốc hành trình tăng thêm biến số. Không sai, quả thật có cái này khả năng, chờ ngày mai kết thúc chiến đấu, lại để cho họ Orochi Majin xuất phát. Thông tri họ Orochi Majin lại like bộ chỉ huy một chuyến. Akatsuki Kỳ Xuân đối một tên tình báo nhân viên nói ra. Vâng. Không lâu lắm, Orochi Majin đội vàng đi tiến đến. Không biết lão sư cùng Akatsuki Kỳ Xuân tiền bối lo lắng cho gọi có cái gì chuyện trọng yếu. Hôn qua hội nghị tác chiến, ngươi đề nghị phái ra một chi tinh anh tiểu đội tập kích Vân ận thôn. Bức Mạch Lôi hành dẫn binh hồi thủ, ta và Ạ Cát Sụ Kỷ Xuân thảo luận một cái, cảm thấy làm được, ngày mai tham gia xong buổi sáng chiến đấu, buổi chiều ngươi liền có thể hành động. Hồ Ca đệ Tam đạo. Chương 342, Lôi ảnh tốc độ. Họ Dỗ Sĩ mà sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, lão, chỉ có tam một người đi. Đệ Tam gật đầu nói, chỉ có ngươi một người, có thông linh thú tương trợ, ngươi một người càng thêm tiện. Nhiều người không những lên không được tác dụng, ngược lại là hiểu, đến Lôi Cốc trước tiên có thể liên hệ đàn Dỗ. Đan Dỗ cũng đã dấu ở Lôi Quốc có một đoạn thời gian, có thể vì đó ngươi cung cấp tương đối cặn kẽ tin báo." Họ Dỗ Sĩ mạn nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng Minh mạch, để Tam như thế lo lắng một mặt là bởi vì Nguyên Quốc gia tình huống sát thực khẩn cấp, một phương diện khác thì là Phong Quốc một trận chiến, chỉ sợ hữu chi hạ phủ gạ củ mang cho cổ nổ hạ cao tầng áp lực quá lớn. Đệ Tam cần bản thân làm ra thành tích, dùng cái này chia sẻ trên người áp lực, chuyển di mọi người ánh mắt. Đối với loại sự tình này, Họ Dỗ Sĩ bản thân cũng không bài xích, một mình xâm nhập Vân Ấn thôn, đối bản thân cũng là một cái to lớn cảm nghiệm. Bắt Vĩ gì nụ gì kỳ thân phận xác định chưa, Vân ẩn mặc dù trống rỗng, bất quá Bắt Vĩ là một cái không nhỏ uy hiếp. Họ rồ xì mà đạo. Ba đạo lắc lắc đầu đạo, Vân ẩn đối Bắt Vĩ gì nụ gì kỳ thân phận giữ bí mật rất tốt, lấy đạn dò năng lực tạm thời đều tra không được. Bất quá người con mắt cũng không phải Bắt Vĩ, có thông linh thuật phụ trợ, hoàn toàn có thể tới lui tự nhiên. Đợi đến Bát Vĩ xuất hiện, có thể tính tạm thời rút lui, Bắt Vĩ cũng chỉ có một người, không có khả năng coi chừng toàn bộ Vân thôn. Hơn nữa ở trong thôn sử dụng Vĩ thú lực lượng, một khi khống chế, không có đệ tam lôi hành ở trong thôn náp chế, đối với ngươi phá hủy Vân Uyển chỉ sợ càng thêm sợ hai bát vị mất khống chế. Họ Dori Shi mạn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đi ra liều vải, trên mặt lộ ra một tiêu ý cười, thông qua lần này nhiệm vụ có thể cùng Úy Trì Hạ Phủ Gà Cụ đỏ sứt một cái. Nguyên bản tiêm vào bạch xà tế bảo thân thể, lại có chủng nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hắn cũng đã thật lâu không có loại cảm giác này, cô Nộ hạ tuổi trẻ đệ nhất mạnh nhất 5 người, Úy Trì Hạ Phủ gạ Cụ là hắn coi trọng nhất một người. Sáng ngày thứ hai, Cổ Nộ Hàn Nhị Dạ lần nữa bắt đầu tập kết, ảnh, Xuân, cùng Phủ Gà người xuất lĩnh bộ đội đi ra doanh địa. Đồng thời Vân ẩn trong doanh địa, Đệ Tam Lôi Ảnh dẫn theo trong doanh địa đông đảo nghị giả hướng về cổ nộ hạ doanh phương hướng mà tới. Song phương tiến lên tốc độ rất nhanh, nguyệt quốc gia bản thân liền không lớn, sau 2 giờ, diện phần mình xuất hiện ở đối phương trong tầm mắt. Hồ Cát Đệ Tam người mặc một thân y phục tác chiến, nhưng thần nhìn xem Vân ẩn trận doanh cao lớn trấn ảnh, không khỏi nhíu mày một cái đầu. Đệ Tam Lôi Ảnh tình báo tại nhận giới cũng không phải cái gì quá lớn bí mật, hẳn là nói lịch đại Lôi Ảnh tu luyện tình không sai lắm. Đều là thuật, chủ. Hơn nữa đi qua nhiều đời Lôi Ảnh thiện, lôi cũng càng ngày càng Đệ Tam Lôi Ảnh ở nguyên bản lôi độn trên Khải Giáp hoàn thiện rất nhiều không đủ, thực lực thậm chí viễn siêu Đệ Nhị Lôi Ảnh. Hai phe ở tụ tập 50 mét địa phương đình chỉ bước chân, Lôi Ảnh trước tiên mở miệng đạo, "Hỏa Ảnh các hạ, từ biệt hơn 10 năm, vẫn như cũ phong thái vẫn như cũ." Hỏa Ảnh từng tại cùng đi Đệ Nhị Hỏa Ảnh tiến về Lôi Quốc ký hiệp nghị thời điểm gặp qua lúc tuổi còn trẻ Đệ Tam Lôi Ảnh. Năm đó Đệ Tam Lôi Ảnh cũng đã bắt đầu bộc lộ tài năng, là Lôi Quốc tuổi trẻ nhất lĩnh quân nhân vật. Sau đó lần thứ nhất giới nghị dạ đại chiến triệt để bộc phát, hai người ở vào khác biệt chiến trường, hơn 10 năm lại không có gặp qua, ngược lại là thường xuyên nghe nói hai bên chiến tích. Hỏa Ảnh đạo: Lôi ảnh các hạ nói đùa, vẫn ẩn đột nhiên xé bỏ miếng ngực, thừa dịp cổ nổ hạ suy yếu thời kỳ đột nhiên xuất binh nguyện quốc gia. Cái này có thể không hướng nguyên bản lôi ảnh tất phong, như thế hành động, đơn giản liền là hành vi tiểu nhân. Lúc trước hai nước kết minh thế nhưng là nhượng đệ nhị hỏa ảnh cùng đệ nhị lôi ảnh bỏ ra sinh mệnh đại giới. Lôi ảnh các hạ cứ như vậy nhẹ nhàng xé bỏ hiệm nghị, đơn giản liền là không nhìn tiền bối sinh mệnh. Đệ tam lôi ảnh nguyên bản màu đậm trên mặt tức khắc lên, đạo: "Thời đại bất động, ở trong mắt ta, vẫn ẩn lợi ích cao hơn tất cả." Hòa quốc lâm vào suy yếu lại chiếm cứ lấy giới nghị dạ rất giàu có thủ địa, liền giống như suy yếu hải tử cầm đại lượng tiền tài rêu giao khắp nơi. Ở cái này lấy thực lực vi tôn thế giới, người nào quyền đầu cứng, người nào nên thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Lôi ảnh rứt lời, trên người không ngừng bắn ra từng đạo từng đạo lôi điện, một mực bao trùm toàn bộ thân thể, hình thành một tầng lôi độn khải giáp. Cường đại uy thế nháy mắt bao phủ toàn trường, yếu ớt mặt đất ở cường đại lôi độn trùng kích vào biến vỡ vụn, thân thể ở trong phút chốc hạ xuống. Hồ Ca tam sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt qua Hồ tam cùng bên người đạo thân ảnh. Cô hạ thực sự là nhân tại đông đúc, lôi ảnh trong lòng cảm thán, từ trái đến phải Vẹn vẹn từ bề ngoài liền có thể nhìn ra 5 người thân phận. Lôi Ảnh dự định tiên hạ thủ vi cường, ngay ở Lôi Ảnh buộc phát ra lôi độn khải giáp thời điểm. Hoa ảnh sắc mặt nghiêm túc đạo, đều cẩn thận lôi Ảnh công kích. Đột nhiên Lôi Ảnh thân ảnh biến mất ở nguyên chỗ, chỉ có vỡ vụn thổ địa hướng về 4 phía tản ra. Phù Gà Cụ xạ nhìn gắng nhanh chóng xoay tròn, Lôi Ảnh quy tích di động rõ ràng xuất hiện ở trong mắt Phù Gà Cụ. Bất quá tốc độ quá nhanh, có thể nhìn như thế rõ ràng chủ yếu vẫn là song phương cự ly quá xa duy cơ. Đây cũng chính là Phù Gà Cụ, động lực xung vừa xa bình thường ủng chỉ hạ tổng nhân chỉ sợ cái khác gia tộc cũ trị hạ thành viên, muốn dùng xạ gìn gặng bắt lôi ảnh thân ảnh có chút khó khăn. Một chi kết nối lấy cho nộ phủ phi tiêu đã bị hắn quang ra ngoài. Đồng thời ở đệ tam lôi ảnh biến mất ở nháy mắt, hỏa ảnh cũng đã bắt đầu tấn. Hòa độn, hỏa long đạn chi thuật. Lôi ảnh mảy may không có dừng lại dự định, liên tục hai tiếng bạo tác, một đạo là cho nộ phi tiêu, một đạo là hỏa long đánh. Liên tục hai đạo công kích trước sau ở lôi ảnh thân thể nổ vang, lại may không có ảnh hưởng đối phương tiến lên tốc độ. Lôi độn giáp lực phòng ngự có thể thấy được lúng Lần nữa kết ấn đã không kịp, Lôi Ảnh gẳng nhanh chóng xoay tròn, lôi ảnh hành động uy tích rõ ràng xuất hiện ở trong mắt Phù Gà Cụ. Dị tiền bố cẩn thận, hắn mục tiêu là ngươi. Phù Gà Cụ thoại âm vừa dứt, lôi ảnh đã xuất hiện ở trước mặt Dị Dị một quyền trực tiếp đập xuống. Dị sắc mặt nghiêm túc, hai tay giao nhau, sau lưng tóc dài nháy mắt hàng tướng thân thể bao trùm, hướng về phía sau bật lên. anh! Một tiếng vang thật lớn, lôi ảnh nắm đấm nện ở Dị về bay đi. Bay thẳng đến xuất xa hơn thước, bị hậu phương đại lại, một quyền đập bay Dị Dị Đệ Tam Lôi ảnh biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa trở lại Vân ẩn trận doanh. Trú Na nhanh chóng hướng về Dĩ Dĩ Dạ chạy đi, bao vây lấy Dĩ Dĩ Dạ tóc dài tự động trở về, lớn tiếng ho khan mấy lần mới miễn cưỡng đứng lên, một tia ư huyết tử khỏe miệng chảy xuống. Tình huống thế nào? Dĩ Dĩ Dạ lại ho khan hai tiếng đạo, không có gì lớn ngại, may mắn ta lợi dụng trận địa dấu kịp thời phòng ngự, lại nhảy vọt đến không trung tan mất một bộ phận lực lượng. Nếu không thì nguy hiểm, đệ Tam Lôi ảnh thực lực không nghĩ đến Dĩ Nhân như thế đại. Nhìn thấy Dĩ không có việc gì, đám người núi lo lắng thổ tốc độ quá nhanh. Đối phương một khi lần nữa tiến công, chú ý sử dụng thổ độn nhận thuật tiến hành chặn đường. Chỉ có tướng đối phương tốc độ hàng xuống tới, chúng ta công kích mới có thể có hiệu quả. Chương 343, lôi độn khai giáp. Nhìn xem gì gì giải dạ chỉ là nổ một ngụm tu huyết, liền đã có thể hoạt động tự nhiên, để Tam lôi ảnh như mày. Nhìn đến hắn trước đó có chút xem thường cổ nổ hạ những cái này tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, nguyên bản tại hắn trong ý nghĩ, những cái này cái gọi là thiên tài ở trước mặt hắn không lối thời gà đất chó sành. Cổ nộ hạ tuổi trẻ đệ nhất quả nhiên đều không đơn giản, đón đỡ tam một quyển thế mà chỉ là nổ một ngụm đỗ huyết. Trong lúc nói chuyện Đệ Tam Lôi Ảnh lần nữa biến mất ở nơi chỗ, phụ gã cùng Ngưng Thần, nhắm ngay lôi ảnh tiến lên phương hướng, hai tay kết ấn. Thủ đột, Hoàng Tiền Triều. Phong đột, chân không ba. Hoa ảnh cùng nọ rồ xỉ ma đồng dạng nhanh chóng kết ấn. Thủ đột, địa độc hạch. Phong đột, đột phá. Liên tục mấy đạo nhẫn thuật xuất hiện ở lôi ảnh tiến lên con đường, lôi ảnh phía trước đột nhiên biến thành một mảnh đầm lầy, đầm lầy hậu phương thì bắt đầu hạ xuống. Lôi ảnh thân ảnh đình chỉ ở đầm trước, không có tiếp tục đi tới, hai đạo phong đột nhẫn công kích bị hắn tùy tiện tránh đi. Hoa ảnh đại nhân Theo ta thấy trước mắt khắc chế lôi ảnh tốt nhất biện pháp liền là cùng vân ẩn trộn lẫn cùng một chỗ, nhượng lôi ảnh tốc độ phát huy không ra. Lôi ảnh nhưng không có sợ dịn gặm cung bi ạ tiểu gặm, chỉ cần cổ nộ hạn nị dạ cùng vân nhẫn cùng chiến đấu cùng một chỗ, lôi ảnh ưu thế tốc độ ngược lại sẽ biến thành vững hữu. Phù gạ cụ nói khẽ. Đệ tam gật đầu nói, không sai, ta cũng có ý nghĩ này, một khi cổ nộ hạn nị dạ cùng vân nhẫn cụ chiến đến cùng một chỗ, lôi ảnh lại như thế mạnh mẽ đâm tới khả năng ngộ thương chính mình người. Hoa ảnh cắn nát tay, triệu hồi ra kim cương như ý bổng lớn, tiến lên, cụ, họ Zoro, hai người các ngươi phụ trách tiểm hộ bộ đội. Ở Lôi Ảnh tiến công lúc, kéo chậm đối phương tốc độ. Vâng. Đông đảo cô nộ hạn nghỉ giả nhanh chóng tiến lên, Lôi Ảnh một lần nữa tiến hành bắn vọt, phía trước đột nhiên toát ra một đạo tường đất. Yếu ớt tường đất ở Lôi Ảnh trước mặt không chịu nổi một kích, phảng phất dây đồng dạng, nháy mắt bịn lệnh chia 5 x 7. Ngay ở Lôi Ảnh xuyên qua tường đất mấy mắt, phía trước lần nữa xuất hiện một đạo đầm lầy, lần này Lôi Ảnh không có dừng lại bước chân. Thân thể nhảy lên một cái, trong mắt cũng đã vào không trung, một đầu hậu đại địa bên ra mà đến, hướng về Lôi đi. may không có phòng ngừa ý tứ, tốc độ không giảm trên bản tay lôi độn trả cỡ dạ biến càng thêm kịch liệt. Ngay ở hỏa long tiếp cận mấy mắt, đột nhiên vô xuống. Cương đại lực trùng kết hướng về tứ phía bay múa, giữ tận hỏa long trực tiếp bị sợ thành từng đạo từng đạo Hana bi, hướng về bốn phía bắn tung tóe. Họ Roji và đồng thời nhanh chóng kết tấn, đệ Tam lôi ảnh rơi xuống địa phương đột nhiên hạ xuống, lôi ảnh dưới chân tại rơi xuống vách tường một chút, lần nữa ấy nhảy đi ra. Phu gã cũ tiến lên trước một bước, hai tay tấn. Hỏa độn, địa hỏa ra, trước đó hòa long là vật hữu hình, có thể bị tan. Hiện tại thế nhưng là Phô Thiên cái địa hỏa diễm Phụ gã cùng ngược lại muốn nhìn một chút Lôi Ảnh có phải hay không có năng lực tướng những cái này hỏa diễm toàn bộ phát diệt. Lôi Độn Khải giáp phòng ngự tuy mạnh, bất quá mỗi lần chống cự lúc công kích đều cần tiêu hao không ít Lôi Độn trả cỡ giáp lai triệt tiêu công kích mang đến tổn thương. Lôi Ảnh ở tiếp xúc hào hỏa diễm khắc hỏa diễm ngay mắt, thân thể nhanh chóng lui lại, lặng lặng chờ đợi hỏa diễm biến mất. Hào hỏa diễm cứ kéo dài mấy giây mới từ từ tiêu tán, mặt đất đã bị thiêu một mảnh cháy đen. Đệ Tam đạo, hạ cụ, thể thúy, hạ ụ nhìn đến xác thực ra một cái tài. Vừa mới ủ chỉ hạ phủ gạ cụ sử dụng hỏa độn nhận thuật sát thực có chút vượt quá lối ảnh lần trước. Đang cùng hỏa diễm tiếp xúc ngay mắt, Chakra ra bắt đầu đại lượng tiêu hao, hắn mặc dù có thể trực tiếp từ hỏa diễm bên trong sông ra, thân thể cũng rất khả năng bị đối phương cường độ cao hỏa độn bỏng. Đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy, một khi tụ thường sẽ cực lớn đã kích vấn ẩn doanh địa sĩ khí. Phù gã cụ ánh mắt nhìn chằm chằm vào lối ảnh, sa dần gặm chậm dài chuyển động, may không dám lòng. Hiện tại quốc gia thế nhưng là tụ tập cổ nộ hạ cơ hồ tất cả tinh nguyện. Về sau Cổ nổ hạ tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn, những cái này nỉ dạ chính là Cổ nổ Hàn khuyết chương nỉ dạ bộ đội cơ sở. Kém cỏi nhất về sau cũng sẽ tấn thăng làm trung nhân tiểu đội trưởng. Phu Gà Cụ lúc này liền là muốn ở những cái này nỉ dạ trước mặt lưu lại một cái cường đại vô tư, ngăn cơn sóng dữ ấn tượng. Loại này ấn tượng sẽ theo lấy thời gian đưa đẩy dần dần mở rộng ảnh hưởng. Tiếp tục đi tới. Phu Gà Cụ hô. Đông đạo Cổ Nộ Hàn nỉ dạ lần nữa ra tốc phóng đi, lắc mình một cái, xuất hiện ở phía trước, một chỉ Cổ Nộ bộ đội lớn. Xung. Đông đạo Vân đồng dạng nhanh chóng hành động. Lôi Ảnh xông vào đội ngũ phía trước nhất, theo lấy Song Phương Nỉ Dạ càng ngày càng gần. Lôi Ảnh đột nhiên dừng lại bước chân, hai tay chắp tay trước ngực, chỉ hướng Cổ Nộ Hạ Nỉ Dạ phương hướng. Một đạo cường lực hắc sắc lôi điện bay về phía Cổ Nộ Hạ trận doanh, loại này hắc sắc lôi điện là đệ Tam Lôi Ảnh độc hữu. Đột nhiên xuất hiện công kích đánh Cổ Nộ Hạ Nỉ Dạ một cái trở tay khâu kịp, bất quá phủ gạ củ trong lòng rõ ràng, Lôi Ảnh ngoại trừ lôi độn khải giáp cùng địa ngục đột thứ, còn có một tay lấy điểm kích mặt nhân thuật. Lần thứ tư giới Nỉ đại lúc, đã gì đã từng lấy lôi điện lượng trắng. Phù gạ củ hai tay kết ấn. Thủ đột, thủ lữ Bích Một đạo tường đất từ dưới mặt đất tóe ra, bất quá tường đất ở tiếp xúc Hắc Sắc Lôi Điện nháy mắt liền đình chỉ sinh trưởng. Điệu Lôi, Hắc Sắc Lôi Điện vượt qua dâng lên một nửa tường đất, chẳng đến hậu phương cổ nô hạ nghi dạ bộ đội. Đồng thời khi nhìn đến Hắc Sắc Lôi Điện mấy mắt, Hồ Ca Đệ Tam cũng đã bắt đầu kết tấn. Có lẽ ở thể thuật phương diện, Lôi Ảnh so với hắn hơi mạnh hơn một chút, luận đối năm loại nhận thuật tinh thông, Lôi Ảnh kém xa. Thủy Độn, đại bộ bổ mặt đất, một đạo thủy lưu không xuất hiện, rất nhanh hình thành một đại thác hướng Lôi Điện va chạm đi. gia bản thân liền tới gần đại hải, hơi nước xung đột Sử dụng thủy độn nhận thuật cũng không phí sức. Hắc sắc lôi điện cùng đại thác nước va chạm ngay mắt, nhanh chóng khuyết tán ra, không ngừng ở mặt nước bắn tung tóe. Hai đạo nhận thuật dần dần tiêu tán, Song Phương nhị dạ trong chớp mắt va chạm cùng một chỗ, phụ gạ cụ trong tay Phi Tiêu liên tục ngăn cản đối diện Vân Ẩn liên tục công kích. Xa gìn găng nhanh chóng xoay tròn, đột nhiên nhìn về phía một tên gọi tới Vân Ẩn, huyền thuật phát động, đối phương động tác xuất hiện đình trệ. Phi Tiêu xé qua, kết thúc đối phương sinh mệnh. Theo lấy Song Phương dòng người trộn lẫn cùng một chỗ, lôi ảnh tốc độ nhận lấy rất lớn chế đức, bất quá cường đại thực lực vẫn như cũ cho người kinh hãi. Hai đầu thiết quyền điện cuồng vung dậy, mỗi một quyền đều có thể đập bay một tên cổ nô hạ nỳ dạ, bị lôi ảnh công kích nỳ dạ không chết cũng tan phế, nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Một tên cổ nô hạ nỳ dạ đột nhiên xuất hiện ở lôi ảnh hậu phương, phi tiêu hướng về lôi ảnh bên hông đâm tới, bất quá vừa mới đụng phải bên hông lôi độn trả cỡ dạ liền đình chỉ tí lên. Bằng bạc lôi điện năng lượng thông qua phi tiêu cấp tốc lan tràn, tướng đánh lén nỳ dạ trọng thương. Trăm chú vây quanh ở lôi ảnh bên người nhanh chóng lui lại, không nghĩ đến lôi ảnh trên người lôi độn còn có loại này năng lực. Một đạo phi tiêu đột nhiên bay ra, còn không có tới gần lôi ảnh thân thể, đồng dạng bị lôi độn khải giáp ngăn xuống tới.